phía dưới ba cái hoàng kim cự long anh em kết nghĩa thấy cảnh tượng như vậy đã bị lại càng hoảng sợ không được đây là đại ca nó điên rồi đúng là điên rồi đại ca nó muốn thi triển trong truyền thuyết cấm thuật đến đánh chết thiếu niên này đã xong chúng ta cũng không ngăn cản được thiếu niên này chắc chắn phải chết bất quá đại ca tiền đồ cũng hủy ngũ vi cổ ngạc đợi ba tên gia hỏa chấn động hoàng sợ đang nhìn bầu trời nội tâm đã đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp ta muốn hướng viện cổ tử thần cầu nguyện nguyện ý dùng chính mình nửa đợi tu vi đổi lấy thiếu niên này tử vong hoàng kim cự long trầm ngâm thi triển một môn đáng sợ cấm thuật đúng hắn muốn triệu hoán đến thời kỳ viễn cổ tự thần có chứa huyền thiên linh hồn mà chính mình cũng đem trả một cái giá thật là lớn từ nay về sau không còn có thân là cường giả tư cách ầm ầm trên bầu trời phong vân biến sắc vốn là tốt đẹp chính là song nguyệt chi dạng bị một phiến ma vân cho che khuất khu vực này đại địa một vùng tăm tối chuyện gì xảy ra vì cái gì lạnh siêu siêu, lạnh quá a ông trời ơi y. chẳng lẽ là muốn tiêu diệt ngày sao vì cái gì thiên địa lập tức chính là đen thế giới có phải hay không sẽ bị hủy diệt cũng có khả năng là ma muốn hàng lâm. so nguyệt chi dạ, chuyện như vậy hay là lần đầu xuất hiện? mọi người hoảng sợ, nghị luận ở ý. rất nhiều tiên đạo cường giả thì là tụ lại với nhau, sắc mặt đồng đều thập phần nghiêm trọng. bọn hắn nhao nhao mở to mắt, ánh mắt tịu thật giống chùm tia sáng vậy nhìn chằm chằm trời xanh bên trong biến hóa. là con rồng kia. nó đang thi triển thời kỳ thượng cổ cấm thuật. một lao giả, tiên đạo tu vi, so sánh có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra trên bầu trời vàng của mặt. quanh thân, rất nhiều tiên nhưng là nhà thở một hơi, nối tiếp nhìn qua không trung. phải biết. Cấm thuật cũng không thể tùy tiện thi triển, nhưng là phải trả một cái giá thật là lớn. Trường hợp như vậy, chỉ sợ có ít người cả đời đều khó mà nhìn thấy. Từ thân Hàng Lâm, Bạch Quy nuối tiếc, tương tự nhìn qua không trung, chỉ thấy cái kia mịt mờ trong hư hát vụ, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một cái bàn tay lớn màu đen xuất hiện, có núi loan lớn như vậy, nắm lấy một mặt cờ tử. Như vậy lá cờ toàn thân hiện lên màu đen, thượng diện lại điêu khắc một cái sâm bạch đầu Lâu, hiện lên màu trắng, khiến cho người nhìn chính là sợ hết cả gai ốc. Tới từ địa ngục thẳm tử kỳ. Bạch Quy kinh hô, gương mặt nuối tiếc Nó nhưng là biết rõ mặt này cờ sĩ khủng bố, đến một ngày rơi xuống, có thể câu đi bất kỳ người nào linh hồn. Thần minh cũng không ngoại lệ, mà trong sân Huyền Thiên, càng là có loại cảm giác này. Hắn cảm giác tựu thật giống bị một cái kinh khủng cường giả theo dõi, bất kể thế nào di động đều không có hiệu quả. Soạt. Rất nhanh, bàn tay lớn màu đen động. Hắn ném trong tay thẩm tử kỳ, hung hăng ném về Huyền Thiên, mục tiêu chính là nó ở bên trong linh hồn. Ầm ầm. Chỉ là lóe lên một cái, này môn cờ sĩ chính là đánh trúng vào Huyền Thiên, lập tức vọt vào gót của hắn, thẳng đến linh hồn mà đi. Chết tiệt, ta đây là muốn chết phải không? Huyền Thiên hoảng sợ, cảm giác một cổ khí tức tử vong nồng nặc tại trong đầu của mình lưu động, phải là này mặt cờ xí đang di động phóng tới linh hồn. Hắn có cái này dự cảm, nội tâm cực độ hoảng sợ. Bất quá, đúng lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh kim quang, đồng thời còn có một loạt thất thải hào quang mà ra. Ồ, đây là thất thải vương miện. Huyền Thiên kinh hô, vậy mà nhìn thấy cái này thánh vật, thậm chí là linh hồn của mình, tại đại não ở chỗ sâu trong, hắn là lần đầu tiên có thể xem gặp linh hồn của mình. Một cái bảy màu vương miệng, lẳng lặng lơ lửng tại chính mình vùng trời quốc gia, tựu thật giống thủ hộ thần một giống như hộ vệ lấy. Thẩm tử kỳ trung kích, mang theo bóng tối khí tức tử vong thẳng đến Huyền Thiên linh hồn. Nhưng lại ở trong quá trình này, một cổ bàng bạc đại khí xuất hiện, Thất Thải Vương Miện chỉ là nhẹ nhàng một cái run run, liền đem cờ xí cho chấn động vì một phấn. Cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, Thất Thải Vương Miện sáng lên, tàn mát ra thất thải chi sát hào quang, tràn ngập Huyền Thiên toàn bộ trong ngóc. Vậy còn bóng tối tử vong chen ép tức, tựu thật giống hàn băng gặp hỏa diễm vậy nhanh chóng tan rã. Chỉ là một hô hấp công phu Huyền Thiên trong đầu lại lần nữa khôi phục kết lặng, vốn là hắc ám khí tức không tồn tại nữa, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện này, nguyên lai cho tới nay đều là vật này đang bảo vệ ta. Huyền Thiên trầm ngâm, nhìn nhiều thất thải vương miệng vài lần, bất quá tình thế bên ngoài khẩn cấp, hắn cũng không có quá lâu thời gian chú ý, chính là vội vã thần thức rời khỏi trong ngõ, để ở bên ngoài. Kết quả hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy một màn kỳ dị. Tam đầu hoàng kim cự long bị một đạo hắc quang cho bổ trúng, thân hình nhanh chóng nhỏ đi, trở thành phong ốc lớn như vậy, đầu lâu cũng khôi phục thì ra là một ít cái. Ngao. Oh oh oh. "Chết tiệt, thi triển cấm thuật về sau, thực lực của ta vậy mà chỉ có lĩnh chủ cấp bậc." Hoàng Kim Cự Long cảm thụ hạ xuống, phát hiện mình thực lực đã hàng đến trình độ này, khóc không ra nước mắt. "Ừ, lĩnh chủ cấp bậc, không tệ, hiện tại giết ngươi là dễ như trở bàn tay rồi." Huyền Tiên nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Kim Cự Long. Hắn cũng sẽ không nóng lòng động thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem người này. Lĩnh chủ cấp bậc, ở trước mặt hắn đã hoàn toàn không nổi lên được bất kỳ sóng gió. "Không có khả năng, chúng thời kỳ thượng cổ cấm thuật, ngươi vì cái gì còn chưa chết?" Hoàng Kim Cự Long khó hiểu. Ngạc nhiên nhìn xem Huyền Thiên, khó có thể tin. Đúng vậy, con người của ta những thứ khác không có, chính là phúc lớn mạng lớn. Rất may mắn, lần này không có chết đi. Huyền Thiên lộ ra mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem đầu này Cự Long. A, trời đánh a, ngươi trước không cần đi, người này còn chưa chết. Hoàng Kim Cự Long hướng phía bầu trời gào thét, đối với bàn tay lớn kia mở miệng. Nhưng mà bàn tay lớn màu đen như là không có nghe được vậy vẫn ở chỗ cũ trong cái khe lùi về, ngay sau đó khe hở khép kín, trên bầu trời ma vân bắt đầu tiêu tán. Chương 690, Tế tử Sát thiên đau đấy, cấm thuật như thế nào cả người? Rõ ràng không có giết chết người, vì cái gì còn cướp đi tu vi của ta. Hoàng Kim Cự Long khai mở miệng, có loại xung động muốn khóc. Giờ khắc này, nó cảm giác vẫn là đập đầu chết so sánh tới thoải mái mau một chút. Thật sự, tu luyện tới bán thần tình trạng này, tại phía trên vùng thế giới này đã là nhân tượng nhân rồi. Rất nhiều người, thậm chí chỉ có thể dùng một thời gian cả đời đến nhìn lên cái này cái cảnh giới, mà chính nó cũng là bỏ ra ngàn tân vạn hộ mới đến trình độ này. Nhưng mà chỉ là một ý niệm, tu vi chính là rất xuống ngàn trượng từ phía trên đường lập tức rơi đến địa ngục trở thành lĩnh chủ tu hành cảnh giới binh sĩ kết quả như vậy đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều có chút khó có thể tiếp nhận đương nhiên đây hết thể đều là hoàng kim cự long chính mình lựa chọn nó muốn dùng cấm thuật tiêu diệt huyền thiên nhận thức là tất cả là đáng giá nhưng mà đối phương bình yên vô sự nó lại nhận được cấm thuật tác dụng vụ trở thành hiện tại cái bộ dáng này ôi thượng đế ơi ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật hoàng kim cự long mở miệng như cũng là có chút khó mà tin được cảm giác đây là một giấc mơ cảnh nếu quả như thật là như thế Nó giống như nhanh lên tỉnh lại, nếu không lại kéo dài nữa chính là một cái giày vò. Ta tới nói cho ngươi biết, cái này một cắt đều là thật. Huyền Thiên lỡ nụ cười xuất hiện ở Hoàng Kim Cự Long bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn xem nó. Ngày nay, Hoàng Kim Cự Long thay đổi đã thành cái bộ dáng này, nội tâm của hắn cũng bắt đầu chậm dần, không hề nóng lòng đánh chết người này. Trời đánh a, người đáng chết này nhân tộc. Hoàng Kim Cự Long tức giận, trông thấy Huyền Thiên nó liền muốn phát ngảy, nhưng mà lời vừa mới vừa mở miệng, cái mũi khổng Tửu thật giống bị cái gì đó chặn lại rồi. La Huyền Tiên hắn đưa ra hai cái nắm đấm đem hoàng kim cự long hai cái cái mũi chặt lại, khiến nó không thở nổi, tức chết ta rồi. Thiên long giới, hoàng kim cự long giống to, thanh âm gù gù. Cái gì? Lại là thiên long giới? Huyền Thiên chấn động, thân thể vội vàng lui về phía sau, rời xa đầu này long. Tuy nhiên, hoàng kim cự long thực lực đã đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là cái này thiên long giới nhưng khác, bởi vì bên trong cương ngụ số lớn long tộc, đến một ngày tế bảo, hậu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này đây Huyền Thiên thất sắc, hoàng kim cự long triệu hoán đến rồi thiên long giới. Không là dùng để giết địch, mà là dùng để chính mình trốn chạy để khỏi chết hôn dùng đấy. Chỉ thấy đi thông thiên long giới nước xoáy vừa xuất hiện, hoàng kim thần lòng tiêu thật giống con thỏ con bị giật mình giống như bình thường hoạch. Một tiếng, chui vào, biến mất không thấy rồi. Người này lại bị nó chạy, đầu óc vẫn là rất cơ trí. Huyền Thiên nói thầm, nhìn xem cái kia tiếp xúc sắc biến mất thiên long giới, cũng chỉ có thể là chớp chớp con mắt nhìn qua cái này nước xoáy biến mất. Bất quá, hoàng kim cự long tu vi từ bán thần cảnh giới rơi đến lĩnh chủ cảnh giới, cũng nhận được xứng đáng trừng phạt khiến cho Huyền Tiên đối với sát ý của nó giảm bớt không ít. Không sao, đi một cái con tôm nhỏ mà thôi. Về sau coi như là gặp nhau, cũng nhắc lên không dậy nổi gió to sóng lớn gì, để hắn đi thôi. Huyền Tiên lắc đầu, bất quá rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chết tiệt, còn có ba tên kia. Càng hơn là chết tiệt nọ Hương Tiêu ngạc hôm nay xem ta không giết chết hắn. Hắn lúc này chuyển động đầu lâu, nhìn về phía quân tiên thành hướng cửa thành. Kết quả, bên kia dông tuyết cũng chỉ có Bạch Quy thân ảnh của. Ồ, oh, mấy tên này. Huyền thiên dương mắt nhìn, hướng phía cửa thành bay đi rơi xuống bạch quy bên người, hướng bạch quy hỏi thăm mấy tên này tung tích. sớm chạy, ta ngăn đón làm ngăn không được. bất quá, hiện tại ngắm nhìn lời nói, còn có thể xem gặp thân ảnh của bọn nó. bạch quy nói ra, rồi sau đó đưa ra móng đuốt chỉ chỉ phía đông. ở nơi nào? huyền Tiên nhìn xa, nhưng là cũng không có phát hiện. không biết ta. mấy cái này ra hỏa mới vừa vẫn đi, tuy nhiên chạy rất nhanh, nhưng cũng không trở thành không có phát hiện tung tích mới đúng. bạch quy kinh ngạc, tương tự hướng phía bên kia đang trông xem thế nào, nhưng là cũng cái gì cũng không có phát hiện. nhìn thấy, hương tiêu ngạc người này. Huyền tiên liễu lưới, có chút im lặng. Chỉ thấy ba triệu giằng bên ngoài là bầu trời bao la ở trên, nam xương cùng ngạc đang tại bỏ chạy, toàn thân thân ảnh chỉ có con muỗi lớn nhỏ, một đối với con mắt còn thời khắc sau này đang trông xem thế nào, sợ hãi huyền tiên đuổi theo. Không có cách nào, hoàng kim cự long tại ba tên gia hỏa trong mắt, đó là cố định đỉnh đầu đại ca, chính là sùng bái nhất nhân vật. Nhưng mà, huyền tiên ra tay, lại đem hoàng kim cự long cũng đánh vào thế hạ phong. Trường hợp như vậy, khiến cho ngũ vi cổ ngạc đợi ba tên gia hỏa không hề chiến ý, cơ hội là không chút suy nghĩ liền quyết định chạy trốn, không dám cùng huyền tiên quyết đấu coi như chúng nó chạy trốn nhanh, nếu không, từng bước từng bước đều bị ta ném tới trên mặt trăng đi, đúng mọi người tại buổi tối hôm nay xem xét. Huyền Thiên tự nói, cũng không có ý định lại đi truy ba tên kia. Hôm nay vốn là lương thần cất nhật, bách niên lần thứ nhất, nhưng mà liên tục xuất hiện khó khăn chắt trở, khiến cho hắn đã cảm giác được mọi mệt. Thôi, hay là yên lặng ngắm trăng tốt rồi. So Nguyệt chi dạng có thể là khó gặp, sống tới ngày nay vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Huyền Thiên thì thảo lại phụ nâng lên chén rượu, đang trông xem thế nào không trung. Đây là một lần dị cảnh chính là chẳng biết tại sao, chỉ có mảnh thứ 4 thiên địa mới có, những thứ khác thiên địa khó có thể trông thấy. Bên kia, cao nguyện phong ở trên, rất nhiều tu sĩ lần nữa rơi xuống từ trên không, chuẩn bị tiếp tục nằm trăng. Vốn là bị phá hư hào khí cuối cùng là được để khôi phục thêm vài phần, mọi người lại phụ ngồi xuống, bắt đầu rót rượu. Rất nhiều người cũng lần nữa cầm đũa lên, bắt đầu kế tục thưởng thức món ngon, đồng thời cũng thưởng thức trên bầu trời sao nguyệt. Đương nhiên, vừa mới đại chiến, cũng khó tránh khỏi đã trở thành rất nhiều người trong miệng chủ đề. Mọi người nghị luận ầm mỹ tựa hồ vẫn còn dư vị mới vừa đại chiến rất kinh liệt, có thể như vậy hình dung, thậm chí rất nhiều người cho rằng chuyến đi này không tệ, đại chiến hơn nhiều song nguyệt muốn đặc sắc rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã tới nửa đêm, mà song nguyệt tại thời khắc này cũng là đã đến sáng nhất đoạn thời gian. Ừ, không tệ, chỉ sợ một lát chủng tộc đến giờ phút này rồi biết có hành động, có lao nhân mở miệng nói như vậy, những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói ra giọng điệu như vậy, phảng phất là sớm có ngờ tới. Ồ, bọn hắn nói một lát chủng tộc sẽ có hành động, đó là vật gì? Huyền Thiên hỏi thăm hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia song nguyệt chi dạ, cho nên còn không biết rõ một lát tình hình. Ớ, cái này ngược lại không phải là cái gì bí mật. mỗi lần đến song nguyệt chi dạ, một lát cùng ánh trăng có liên quan chủng tộc sẽ thừa cơ hội này đạt được một chút chỗ tốt. bạch quy nói ra, rồi sau đó bắt đầu nêu ví dụ. nói thí dụ như khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, chúng biết mượn nhờ cơ hội khó có này, tại dưới ánh trăng tu luyện bên trong tộc một môn cường đại thần thông, làm chơi ăn thật. ngoài ra thị nguyệt ma viên nhất tộc, những thứ này đầu kỷ cũng rất ngoãn, thừa cơ hội này bắt đầu đại lượng hấp thu ánh mặt trăng đem màu lông trở nên càng thêm thâm trầm. Ngươi cũng biết, màu lông càng sâu thì nguyệt ma vượng, thực lực lại càng mạnh. Thậm chí có tư chất thượng hạng thị nguyệt ma vượng biết mượn cơ hội này dài ra thứ hai đầu lâu. Tóm lại, chủng tộc như vậy có rất nhiều, ngươi như thế này nhìn xem sẽ biết. Bạch quy nói ra, đã không muốn lại nêu ví dụ, gọi huyền thiên chính mình đi quan sát. Huyền thiên gật đầu, đang trông xem thế nào bột phía. Quả nhiên phát hiện tại cao nguyệt đỉnh là một loại rất rơi, một đầu tam vân gấu đang theo lấy bầu trời hấp thu ánh mặt trăng. Nó chuẩn bị dùng bầu trời ánh mặt trăng, lại để cho trên đầu mình thần vân lộ xác. Chuyển hóa càng thêm có uy có thể. Đúng vậy, chỉ sợ hôm nay cũng là những thứ này chủng tộc mong đợi nhất của sống. Huyền Thiên nói ra, cuối cùng là đã minh bạch vài phần. Hắn cùng với Bạch quy tiếp tục uống rượu ngắm trăng, không định lãng phí như vậy ngày tốt cảnh đẹp. Vi Vũ, các ngươi nghe nói không? Hôm nay ba người kia cùng Ánh Trăng có lớn lao huyên nguyên gia tộc, liên hợp lại dùng một kiện thanh khí đi toàn di giáo đổi lấy một nữ nhân tới. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Nghe nói cái kia nữ nhân là nguyện Quang chi thể, nếu là đem nàng dùng ác ma hỏa diễm đốt sống chết tươi. Sau đó cho cốt đưa đến ánh trăng chi bên trên Có thể đem ánh trăng sáng lên gấp 10 lần Ông trời ơi y Vậy hôm nay ánh trăng chẳng phải là biết càng thêm lộ ra Còn không phải sao Ai Chỉ là đáng tiếc như vậy một cô gái Giáng dấp như nước trong eo Mọi người nghị luận ở Mỹ Chuyện này không phải là cái gì nội tình Bởi vậy rất nhiều người đều là biết đến Hả Toàn di giáo nữ tử Huyền thiên trong đầu một cái ngợt đáp Đầu tiên nghĩ đến chính là thạch quan tiên tử Có phải hay không là nàng Huyền thiên vội vàng chuyển động đầu lâu Tiến hành tìm kiếm thật lâu không có tìm được bóng người về sau, hắn bắt đầu bí mật truyền âm, hướng những người biết chuyện kia hỏi thăm. rất nhanh, hắn tại Cao Nguyệt đỉnh trong khắp nóng nách, thấy được một cái bị trói gô thiếu nữ. cô gái này dung mạo xinh đẹp, da như mỡ đông, tiêu chuẩn xinh đẹp khuôn mặt, con mắt không linh, cho người ta một loại hoạt bát cảm giác. dáng người cũng là trước lồi sau về lên, nên lồi ra địa phương lồi ra, nên gầy địa phương gầy, ba là dịu dàng nắm chặt. nàng bị trói tại một cây cột ở trên, toàn thân tu vi bị phong ấn. gió mang hơi lạnh lùng thổi qua, không chỉ có thổi lên trên người nàng màu vàng nhạt váy dài càng la thổi bay trên mặt nàng cái kia sốc xếp mái tóc, phát tại gò má đẹp đẽ phía trên, giống như mọi người nói, nữ tử này là nguyệt quang chi thể, tại bóng đêm bao phủ dưới, làn da của nàng như cũng là tản ra quang mang nhạt nhạt, lộ ra được thần thánh vô cùng. mà tại cô gái này phía dưới, còn vây quanh rất nhiều ngày sói nhất tộc cùng thị nguyệt ma viên nhất tộc, cùng với lam nguyệt con kiến nhất tộc tộc người, đúng là cái này tam đại gia tộc, bỏ ra giá cả to lớn, từ toàn di giáo bên trong đổi lấy nữ tử này. vì thế tam đại gia tộc đối với nữ tử này cũng là vô cùng coi trọng, mỗi khi cái tên làm phái ra bốn cái tiên. Tổng cộng là 12 tiên thủ hộ tại nơi này cô gái chúng quanh. Mặt khác, còn có một chút dũng khí tộc, nói thí dụ như Tam Vân gấu nhất tộc, bọn họ tiên đạo cường giả cũng tại nữ tử này bên người cách đó không xa, tiến hành thủ hộ. Đến một ngày tháng lộ ra trở nên sáng hơn, đối với hắn đám bọn họ cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí, rất nhiều người tộc làm đang mong đợi giờ khắc này đến. Bên kia, một cái lao giả móc ra một cái ngất trời bàn, chính là làm một việc không cường đại bảo khí, bất quá lại còn không có hoàn toàn thành hình, một bước cuối cùng thì là cần cường đại hơn ánh mặt trăng, hôm nay không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Không phải thạch hồn quan tài tiên tử? Huyền Tiên thì thảo, không đi đang trông xem thế nào bên kia. Hắn cùng với Bạch Quy tiếp tục uống rượu ngâm trăng. Thời gian lại qua một canh giờ. Cúng tế thời khắc rốt cục đến. Chư vị, hôm nay là song nguyệt chi dạ, nữ nhân này hay dùng tánh mạng của nàng đến vì mọi người đưa tới chỗ tốt. Quá trình tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là còn xin mọi người không muốn xuất hiện quyết định sai lầm, nếu không thì là đắc tội chúng ta Tam đại gia tộc. Thiên Lang tộc một cái tiên đứng ra nói chuyện, sợ cái này quá trình có người quấy rầy, bởi vậy trước đi ra cảnh cáo một phen. Nói xong, Lam Nguyệt Con kiến nhất tộc một trưởng lão đi ra tuyên bố nghi thức bắt đầu. Thị Nguyệt Ma viên nhất trong tộc đi ra một cái tiên. Đây là một lao đầu vượn, dáng dấp dáng người khôi nô, đi tới nữ tử trước mặt lấy ra một cái hồ lô, từ đó ngược lại ra đại lượng hắc hát sắc hỏa diễm đổ vào tại ánh trăng này thân thể trên người cô gái. A, lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương tự cô gái này trong miệng phát ra. Ác ma lửa cháy sạch không phải thân thể, mà là ở bên trong máu huyết cùng với linh hồn. Nếu không phải có thể dập tắt, bị thiêu đốt là người sẽ ở xanh xanh trong thống khổ chết đi, thống khổ. Nữ tử phát ra tiếng kêu thảm, trên người thiêu đốt lên hắc hát sắc hỏa diễm, nhưng mà, trên người thì không có đốt cháy dấu vết. Đúng, bất quá của nàng nội tại máu huyết đang thiêu đốt, tựu thật giống dầu thắp vậy đang bị tiêu hao. Đương máu huyết cháy hết một khắc này, thì ra là nàng chết đi cái kia một khắc. Ngày tốt sinh đẹp đêm, lại xuất hiện thê thảm như vậy một màn, làm cho rất nhiều tu sĩ cũng không nhẫn nại nhìn thẳng, nhao nhao che ở con mắt, không định đang trông xem thế nào. Bất quá, cái kia thê lệ tiếng kêu thảm thiết tựu thật giống tùy ý có thể vào như rõ, như trước tiến vào trong lỗ kích thích ở đây tất cả thần kinh người Thật thê thảm a Như vậy sống sờ sờ chết cháy, quả thực so mà còn đáng sợ hơn. Bạch Quy nói ra, có chút tại lòng không đành. Người này bình thường làm việc càn rỡ, nhưng là tại thời khắc này, vậy mà cũng mềm lòng lên. Đúng vậy a đang êm đẹp một cô gái, cứ như vậy bị nóng chết rồi, vài đáng tiếc. Huyền Tiên nói ra, cũng cảm thấy quá tàn nhẫn rồi. Thật sao, tại sao ngươi không đi cứu? Bạch Quy hỏi thăm. Ta là muốn cứu, bất quá, nữ tử này chỉ sợ không có quan hệ gì với ta đi. Húng chi, bên tiêu tam đại gia tộc có nhiều như vậy thiên tại. Muốn cứu cũng không dễ dàng. Huyền Tiên đáp lại, không có cứu ý tứ. Lại để cho hắn vô duyên vô cớ đi trêu chọc ba cái mạnh thế đại gia tộc, nội tâm tự nhiên là không muốn. Đi ở bên ngoài, hắn cũng không phải cái loại nảy nguyện ý trêu chọc cường địch người. Gây phiền toái cho mình, hắn không nguyện ý nhất rồi. Thật là đáng tiếc. Bạch Quy vẫn ở chỗ cũ lập đầu. Được rồi, không muốn coi lại. Rất nhanh, nàng cũng sẽ bị chết cháy. Chúng ta hay là tiếp tục uống rượu thì tốt hơn." Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó dơ chén rượu lên, chuẩn bị kế tục uống rượu. Nhưng mà, đúng lúc này một cái hư nhược thỉnh cầu thanh âm tự bên kia trên cây cột văng lên bên kia trên tường thành uống rượu thiếu niên có thể cai đầu dài quay tới liếc lấy ta một cái sao là ai huyền thiên nghi hoặc cai đầu dài sọ xoay qua chỗ khác tìm kiếm cái thanh âm kia là cái kia bị thiêu đốt nguyệt quang chi thể hắn chấn động ngắn ngủi kinh ngạc về sau mới mang theo kinh ngạc chi sắc đáp lại nói ngươi biết ta ngươi gọi huyền thiên sao nàng hỏi thăm mang trên mặt vẻ thống khổ nhưng là trong hốc mắt nhưng lại vội vàng tựa hồ đang chờ đáp lại đúng vậy ngươi vậy mà nhận thức ta Huyền Thiên kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, tựa hồ chưa từng gặp qua người này a? Thiếu nữ nghe được Huyền Thiên thừa nhận, vốn là trên gương mặt vẻ thống khổ biến mất, vậy mà thời gian dần trôi qua chuyển biến thành nụ cười điểm mỹ. Nàng khẽ mở cặp môi đỏ mọng, nói, nhận thức nhận thức, chính ta tại nốt trong cuộc sống có một cô gái hướng ta biểu hiện ra quá dung nhan của ngươi. Nàng nói, nàng rất nhớ ngươi, có thể tiếc ngươi đã chết, mỗi lần nói đến đây, nàng ta biết rất khó chịu. Nói đến đây, cô gái này miệng đầy miệng run rẩy, tựa hồ nói chuyện lên giá bỏ ra rất nhiều sức lực. Nàng, ngươi chỉ là ai? Huyền Thiên Tâm một người trong phiền phức khó chịu, lúc này đứng lên, trong nội tâm nghĩ tới một đạo tuyệt lệ thân ảnh của. đã từng, cái kia mất đi trí nhớ nữ nhân. Ta sắp chết, bất quá không sao. Xin ngươi nhất định phải nhìn nàng lần cuối cùng, bởi vì nàng bị giam tại toàn di giáo bên trong, tương tự muốn bị xử tử, một cái phân thân, không hề kỳ luật đi lại ở bên ngoài, bản thể làm sao có thể dung túng nàng sống nữa. Thiếu nữ áo vàng, dùng cuối cùng khí lực, kể xong dài như vậy được nhất đoạn văn. Nhưng là, nàng khuôn mặt nhưng như cũ mang theo nụ cười xinh đẹp, tựa hồ hiểu rõ tâm nguyện cuối cùng. ở vào trong thống khổ trên mặt nhưng lại vui vẻ vẻ quả nhiên là nàng Huyền tiên sử sốt trong đầu tràn đầy Thạch Quan Tiên Tử thân ảnh của sớm mới vừa rồi hắn chính là đoán được ánh trăng này thân thể muốn phải nói người chính là là Thạch Quan Tiên Tử Huyền tiên mà người nhưng là rất nhanh sẽ kịp phản ứng hai cái trong con mắt chiếu xạ ra cột đèn vậy ánh mắt mang theo vô cùng khí thế bén nhọn nhìn về phía cao nguyệt ngọn núi bên trên tế tự địa điểm đồng thời trên người của hắn một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên phát ra mà ảnh toàn bộ trời xanh cũng vì đó chấn động chuyển động phảng phất muốn sụp đổ Phía dưới đại địa, càng là xuất hiện diện tích lớn xuống xuống, khe danh vậy khe hở xuất hiện, mặn kéo dài nhìn vạn rằm đại địa. Mà ngay cả dưới chân quân thiên thành, cũng tại cổ khí thế này xuống, một cái lay động kịch liệt, thiếu một ít chính là nghiêng trở mình. Mau dừng tay, vùng ra nữ nhân kia. Huyền Tiên hét giận dữ, khí thế xông lên tận chín tầng trời. Đầu đầy tóc rối bời, càng lại như là thác nước đảo ngược lên, toàn thân cao thấp phát ra lấy một cổ kinh khủng chết ép, hướng phía bốn phía không ngừng mang tất cả ra của phòng, tua nhỏ đại địa. Chương 691, Quy thần y. y Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là chấn động, nhao nhao hướng phía cổ khí thế kia phương hướng nhìn lại. Trời đánh a, tại sao lại là thiếu niên kia? khi thấy do khí thế nơi phát ra về sau, rất nhiều người liễu lưới. Hôm nay huyền thiên quá nổi danh, không chỉ có cổng đã đến một tòa thành, còn tại trong cao không đại chiến một hồi, khiến cho ở đây rất nhiều tu sĩ đối với hắn trí nhớ khắc sâu. Ngày nay, ở này tế tự sắp, thiếu niên này lại để ra bản thân cái tia cổ cường đại thế, khiến cho rất nhiều người có một loại dự cảm xấu. Chỉ sợ cái này thiếu niên vừa muốn mang đến một phen mưa gió. Bên kia cũng tế địa điểm. Phụ trách thủ hộ Nguyệt Quang chi thể cái kia chút ít tiên nhau nhau bay lên không, tiến một bước tăng cường phòng ngự, không cho phép toàn bộ quá trình xuất hiện trên lịch sai. Trẻ tuổi nhân tộc, đem khí thế của ngươi lập tức cho thu hồi. Nếu không, ngươi đắc tội có thể không chỉ là chúng ta Thiên Lang nhất tộc, càng thêm đắc tội là tại chỗ sở có tu sĩ. Lại để cho ánh trăng trở nên sáng hơn, cái kia là trái tim tất cả mọi người nguyện, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản sao? Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc một cái tiên đi tới, đối với huyền thiên cảnh cáo. Cái này Thiên Lang nhất tộc tiên, chính là một cái lao thiên sói, toàn thân bộ lông ngân bạch, hai lông mày chiều dài một xích, Hàm răng phần lớn đã chốc ra, mà ngay cả hai mắt cũng là hết sức đục ngầu. Nó sống đến từng tuổi này, nói chuyện cũng rất khốn khéo, ngắn ngủn một câu đã đem Huyền Thiên nói tội ác tại trời, phảng phất là ở đây tất cả tu sĩ được nhân, gọi các ngươi lập tức bung ra, có nghe hay không? Huyền Thiên gào khét, biết rõ cùng những cái thứ này lý luận là vô hiệu, huống chi hắn hiện tại cũng không có cái này công phu tại cùng bọn họ lại nhảy giải thích, chế một bước nàng kia có thể sẽ chết. Giống, đây trời tiếng rồng ngâm ở bên trong, Huyền Thiên đánh ra Đại Thiên Long Chi Thủ Thần Thông, triệu hồi ra một cái màu vàng kim cực lớn long chảo chuẩn bị chém giết nữ tử kia thiếu niên kia ngươi hôm nay đắc tội có thể là chúng ta vô số tu sĩ nhưng là phải nghĩ lại a đầu tiên niên mại khiếu Nguyệt thiên lang mở miệng lần nữa tiến hành cảnh cáo đồng thời nó cùng các hai cái tộc cao thủ hóa thành tam đạo hào quang ngút trời đối với long chào tiến hành chặn đường và ảnh long chào thủ tiểu thật giống đạn pháo vậy nổ vang mà đến tam đại thiên lang nửa đường chặn đường đối với long chào thủ xuất kích nhưng là đều bị đẩy lui Gây tẩm nhân tộc thật không ngờ khủng bố bất quá không sao hôm nay có nhiều như vậy tiên đạo cường giả tại Hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Năm bước lao thiên sói mở miệng, một đôi chân trước đổ máu, bên trong nắm mảng lớn long lân, đều là từ long chảo thủ thượng diện cào xuống đấy. Tam đại thiên lang đem long chảo thủ môn thần thông này trọng thương, nhưng lại không có hoàn toàn ngăn cản. giới mất đại chiếc vảy rồng long chảo thủ tiếp tục đi tới, hướng phía không xa châu nguyệt quang chi thể trục tới. Thời khắc này, quay trung quanh tại nguyệt quang chi thể trung quanh rất nhiều tiên đô chuyển động, không muốn bị bảo vệ nguyệt quang chi thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Chúng nho nhau ra tay, đối với cái này tàn phá long chảo tiến hành chặn đường và anh, Đại Thiên Long bàn tay tại Nguyệt Quang chi thể bên người biến thành lấm tấm óng ánh mảnh vỡ, thời gian dần trôi qua biến mất ở liều không bên trong. Kết quả như vậy nhìn như đáng tiếc, nhưng lại tuyệt không ra Huyền Thiên đoán trước. Hôm nay ở đây có nhiều cao thủ như vậy, há lại một cái Long Chào có thể đột kích vào chúng đây? Hắn tin tưởng, chỉ sợ đánh lại ra ba con Long Chào thủ cũng cứu không xuất ra nữ tử kia. duy nhất có thể cứu giúp biện pháp cái kia chính là sông tới giết, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn đem nữ tử cho giải cứu ra. Thiên Không ở ngoại vi đánh một chút thần thông, Hiển nhiên là vĩnh viễn cũng cứu không xuất ra nữ nhân này. sắt Huyền Thiên giống to, thân ảnh hóa thành một đạo hào quang, mang theo vô tận khí tức sát phạt, phóng tới bên kia tế tự chi địa. Giờ khắc này hắn, tự thật giống một thanh lợi kiếm vậy, tựa hồ có thể bổ ra một đường. Nhân tộc, ngươi thật sự muốn cùng mọi người chúng ta là được sao? Cái con tiên niên mại khiếu Nguyệt Thiên Lang gào thét, trên không trung trước hết nhất chặn đường Huyền Thiên. Rầm rầm rầm, Huyền Thiên vẫn nộ xuất kích, trên không trung cùng cái này lão thiên soi đúng rồi mấy chục trường, cuối cùng đem người này cho đánh chính là ho ra máu bay ngược, dung ra ba m xa. Mau dừng tay, đắc tội nơi này tất cả tu sĩ chỉ sợ không phải ngươi về sau làm sẽ không tốt lắm một đầu thị nguyệt ma vượn khuyên bảo thân thể hóa thành một đạo tiên quang hung hăng chụp về phía huyền thiên đầu lâu rầm rầm đầu này thị nguyệt ma vượn thực lực so với kia lao đầu thiên lang còn không bằng huyền thiên chỉ là đánh ra hai trưởng đòn đánh thứ ba là vươn chân một cước đem đầu này mà viên đá phi đắc tội người trong thiên hạ thì như thế nào huyền thiên gào thét tiếp tục phóng tới nữ tử kia chuẩn bị giải cứu tính cách của hắn chính là là như thế đến một ngày nhận định sự tỉnh sẽ không dễ dàng cải biến hôm nay đã làm tốt là nữ tử này mà điên cuồng một hồi chuẩn bị. Trong quá trình này, hắn còn đánh ra đại thiên long bàn tay thần thông, đem Bạch Quy cho bắt được bên người. Ta ít, ngươi làm gì thế, tìm chết lời nói cũng không cần kéo lên ta nha. Bạch Quy chửi tới, bị rất nhiều tiên cấp bao vây, sợ tới mức lô núi làm lớn hơn một vòng. Giết nhân tổng này, lại để cho ánh trăng trở nên càng thêm sáng ngời, là mọi người chúng ta cơ duyên. Một đầu trẻ tuổi khiếu nguyệt thiên lang giống to, hiệu triệu tất cả tu sĩ đối với huyền thiên công phạt. Giờ khắc này, kỳ thật đều không cần nó nói rất nhiều tiên đạo cường giả cũng đã đối với huyền thiên bắt đầu công phạt, trong đó phần lớn là cùng ánh trăng có liên quan những gia tộc kia. Nói thí dụ như khiếu nguyệt thiên lang, lam nguyệt con kiến, tam vân gấu đợi chủ tộc, bọn họ tiên nhao nhao xuất kích chặn đường huyền thiên. Bào ảnh một đầu lóe ra bạc vân tam vân gấu trùng tiên hướng phía huyền thiên hư không một trường, nhưng là kinh khủng trưởng lực đánh sâu vào đi qua, cuối cùng lại bị huyền thiên trên người một đạo lục ánh sáng hóa giải. Nguyên lai là thần đỉnh, huyền thiên đem cái này đồ vật cũng lấy ra ngoài đặt ở lồng ngực của mình dùng để ngăn địch. Đối mặt nhiều như vậy tiên nhiều như vậy công kích hắn không thể không móc ra thần đỉnh dầm dầm dầm trong tiếng nổ vang Huyền Thiên cùng ba đầu thị nguyệt ma vượn đối trưởng từ đỉnh núi mặt đất đánh tới giữa không trung gần cái phút Huyền Thiên chính là chiếm cứ thượng phòng đem ba đầu thị nguyệt ma vượn cho đẩy lui rồi sau đó thân ảnh một cái huy động lần nữa bay về phía ánh mặt trăng chi thể dừng tay ngươi cũng đã biết cùng trời đánh người là địch kết cục sao đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt một đầu Tam Vân Gấu xuất hiện khí tức vẫn chỉ là sơ bộ đến đạt tiên cảnh giới chặn lại Huyền Thiên đi đến đường làm nguyện của ta Ta liền giết khắp thiên hạ người, dù sao cản đường đều phải chết. Huyền Thiên gào thét, hung hăng về phía trước đánh ra một trường, đem đầu này Tam Vân Gấu đánh bay. Bất quá hắn còn không hài lòng, hai tay càng là không nể mặt, một lần nữa bổ túc một trường. Và ảnh Tam Vân Gấu thân thể bay ngược, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, huyết dịch tung vẽ lên cao, khiến cho tại đây rơi ra một hồi huyết vũ. Một cái tiên chính là chết như vậy. Huyền Thiên căn bản cũng không có lưu thủ, công kích của hắn vừa đúng, đánh trúng người này cãi, thân thể bể tan tành cùng thì giá hủy diệt ở bên trong linh hồn. Công kích như vậy vô cùng sắc bén, đủ để thì tiên giết hắn đi, cái này vô nao nhân loại, cùng ngươi trong thiên hạ đối địch, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Bách niên một lần song nguyệt chi dạ, ngươi thiếu niên này lại như vậy không hiểu lẽ thường, lại đang hôm nay nhảy ra phá hư, xem ta không giết chết ngươi. Các loại giữ tợn âm thanh âm vang lên, khoảng trừng hơn 10 vị tiên trung tiên công hướng huyền thiên. Hôm nay tới chỗ này tiên đạo cường giả khoảng chừng trên trăm vị nhiều, số lượng thập phần doanh người. đương nhiên cũng không phải tất cả đấy tiên đô sẽ đối với huyền ra tay, một số cao thủ là ôm ngắm trang tâm tư tới bọn hắn thì là lựa chọn xem xem cái vui, mà những cần kia ánh trăng các cường giả tại lúc này là hết sức muốn đánh chết Huyền Thiên, không được hắn phá hư toàn bộ quá trình cung tế. tốt nhất lập tức buông ra cho ta nữ tử kia. đến một ngày nàng chết rồi, ta hôm nay chính là bắn điệu rơi bầu trời ánh trăng. Huyền Thiên gào thét, đem tử tục tiểu trước nói trước. cùng người trong thiên hạ đối nghịch thì như thế nào? nội tâm của hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị, đến một ngày nữ tử kia thật sự chết đi, hắn chính là muốn hủy diệt bầu trời cái kia hai viên ánh trăng, làm cho những cần kia ánh trăng các cường giả tốn công vô ích. a đúng lúc này trên mặt có gỗ cô gái mặc áo vàng kia lúc này truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ chịu đựng hôm nay ta nhất định phải cứu ngươi Huyền tiên hét lớn có chút lo lắng chẳng biết tại sao cô gái tiếng kêu thảm thiết tựu thật giống một cây chân vậy kích thích thần kinh của hắn đừng để ý đến có lẽ nàng càng cần nữa ngươi cô gái áo vàng mở miệng thanh âm suy yếu phản phất tính mạng đã còn thừa không có mấy Huyền tiên mày không có lập tức trở về ứng với nhưng là nội tâm cũng đã lo lắng coi như kiến bọ trên chảo nóng hắn biết rõ nếu không cứu nữ tử này một đường chính là đã chết rồi. chịu đựng, chờ ta. Huyền Thiên mở miệng, ánh mắt một hồi tỏa sáng, ngay sau đó đã hiện lên một tia tàn khốc. cứ làm như thế, xem các ngươi có đi hay không. Nội tâm của hắn trầm ngâm, đã bất cứ giá nào. giờ khắc này huy động cánh tay, hướng phía cao nguyện ngọn núi hung hăng đánh ra tam trưởng, mỗi một trường đều có được phá toái hư không lực lượng. cái gì? người này điên thật rồi đi. vốn là, rất nhiều người đều là xem kịch vui. nhưng là, hắn hiện tại quậy một phát, không thể nghi ngờ là tại cùng tất cả mọi người đối mịch. tên điên chẳng lẽ hắn chính là thật sự không sợ đắc tội tất cả thế lực sao? kịch liệt trong tiếng nổ vang, vùng thế giới này ngọn núi cao nhất bắt đầu sụp đổ, tính bằng đơn vị hàng nghìn hào quang ngút trời, đồng đều tại chửi ầm lên. Huyền Thiên thì là mượn cơ hội này, rốt cuộc đã tới Nguyệt Quang chi thể bên người. Nữ tử này tại trong thai nạn, theo sơn thể một đạo hạ xuống, nhưng là tại giữa không trung bị Huyền Thiên cho chặn lại. Soạn. Huyền Thiên vừa mới ôm nữ tử này, ác ma hỏa diễm liền bắt đầu lan tràn tới, tiêu thật giống ác ma nhanh vậy bùng cháy sáng đã đến trên người của hắn. Ma ảnh, Huyền Thiên trong thân thể bạo phát ra nổ vàng, số lớn kim quang xuất hiện ở tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo hoàng kim chiến giáp, mặt ngoài phù văn lưu động, đem hỏa diễm cho ngăn cách. đây là huyền thiên dùng chính mình cái kia hùng hậu thần lực ngưng tụ ra chiến giáp, giờ khắc này thoát ly mà ra, đã rơi vào nguyệt quang chi thể trên người. lập tức, số lớn phù văn màu vàng chăn ẩm, đem những tiêu đốt kia ác ma hỏa diễm bức cho trả. hoa bạch quy tiêu thảm thiết là nằm cũng trúng đạn, nó chỉ là tới gần quan sát, kết quả bị ác ma lửa vang đến một kia, đau trên ngày dưới nẻ. cũng may còn có khí tức chỉ là tinh huyết trong cơ thể tựa hộ không nhiều lắm. Huyền Thiên ôm Nguyệt Quang chi thể, trên người cô gái này hỏa diễm rốt cục toàn bộ dập tắt. Hán Tế Tế cảm thụ, rốt cục thở dài một hơi. Giải cứu rất kịp thời. Cái này nữ tử yếu đuối còn sống, chỉ là nhận lấy kịch liệt dung chuyển, tạm thời đã hôn mê mà thôi. Tốt rồi, giao cho ngươi. Huyền Thiên nói ra, đem nữ tử đưa đến Bạch Quy trước mặt. Không cần nói, cuốn ở trên người của ta đi. Bạch Quy nên đón nữ tử, trong mồm là tự sương uy thần y ý, ý thuật vô song. Cứ như vậy, Bạch Quy ôm Nguyệt Quang chi thể tiến nhập mai rua thế giới chuẩn bị ở bên trong yên lặng chữa thương. Ở lại bên ngoài là một tản gia mông lung bạch quang mai rùa. Chương 692, giết Trần Thiên Ngai Giữa không trung, bạch quy mai rùa tản gia mông lung bạch quang, xinh đẹp thánh khiết. Huyền Thiên nhặt lên cái này mai rùa, rồi sau đó nhẹ nhàng đá một cước, đem cái này mai rùa đưa đến 3000 dặm khắp nơi bên ngoài, tiện đưa cách phiến chiến trường này. Sau đó, hắn đem một mình đối mặt khắp nơi cường giả. Điểm này, Huyền Thiên nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay hiển nhiên là không thể nào bỏ qua. Giải cứu Nguyệt Quang Chí thể đã là cùng ở đây những cần kia cường đại ánh chăng cao thủ kết thù hận, thậm chí hắn vừa mới đánh nát toàn bộ cao nguyện đỉnh hành vi, đã chọc phải ở đây hết thề mọi người. Một hồi thật tốt thịnh hội đều bị hắn làm hỏng rồi. quả nhiên, tự như cùng dự liệu như vậy, một hồi cuồng liệt báo tố sắp xảy ra. sắt, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết đáng chết này nhân tộc. một hồi viên nguyệt thịnh hội cứ như vậy bị hắn làm hỏng. một đầu khiếu nguyệt thiên lang gào thét, số cho đòi tất cả mọi người đối với huyền thiên ra tay. giờ khắc này, rất nhiều sinh linh đều là tức giận, căn bản cũng không cần hiệu triệu chính là không hẹn mà cùng đem đầu mâu đối mặt Huyền Thiên. Ba ảnh một đầu thị nguyệt ma vượng, tay nắm một thanh phong lỗ to bằng cái búa, cùng Huyền Thiên quyết đấu. Từ phía trên thiên không đánh tới mặt đất. Hơn 10 chiêu sau bị Huyền Thiên một trường đập vào dưới mặt đất mấy trăm trượng sâu. Lôi tẩm thiếu niên, ngươi đi chết đi cho ta. Vậy mà phá hủy một cái như vậy tốt đẹp chính là thịnh hội. Trên một nữ nhân thì như thế nào? Lão phu vốn muốn tế luyện binh khí đều bị ngươi hủy. Một người mặc đạo vào lão nhân gào thét, tay nắm một thanh kiếm thiên, thẳng hướng Huyền Thiên. Nội tâm của hắn đại hận, vốn tưởng rằng có thể mượn nhờ hôm nay dị tượng vân nữa nguyệt quang chi thể ưu thế, hoàn toàn đem một món bảo khí cho tế luyện thành công. Kết quả, lại xuất hiện như vậy được rẽ. âm vang. Chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên. Huyền Thiên giao thân sắc cho rằng binh khí, cùng cái này đạo bảo lão nhân quyết đấu. Rầm ào ào. Không đến 100 tuyển đối quyết, Huyền Thiên chính là vọt tới trước, kéo xuống đạo bảo lão nhân hai cánh tay. Lập tức, máu tươi trùm thiên, cái này đạo bảo lão nhân đánh ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau hắn hai mắt đỏ bừng. Về phần cái kia hai cánh tay thì là bị Huyền Thiên coi như ám khí, ném về người phương xa bảy đập ngã một mảng lớn người. Cách thật xa, Huyền Thiên liền nghe được những người đó chửi rủa thanh âm, chỉ trích hắn phá hủy toàn bộ Song Nguyệt Hội nghị đỉnh cao. Hai cánh tay, chính là Huyền Thiên đưa cho bọn họ lễ vật, gây tẩm tiểu tặc. Ngươi biết không, nữ nhân kiếp nhưng là giá trị một kiện thanh khí. Chúng ta Tam Đại gia tộc bỏ ra giá cả to lớn, mới hướng toàn Di giáo cho đổi lấy đấy. Một đầu Lang Nguyệt con kiến cao giống, dáng dấp cao hơn 2 mét, hai cái chân trước sử dụng một cái lưu tinh truy, thẳng hướng Huyền Thiên. Không phải là một kiện thanh khí sao? Cùng cho các ngươi là được. Có gì đặc biệt hơn người? Huyền Thiên đáp lại, bắn ra kim quang vào rực, nhìn xem đầu này Lam Nguyệt con kiến. tờ tiểu thuyết lạc loạn. Chó má, ai muốn ngươi tới cùng, chúng ta chỉ muốn nữ nhân kia. Hôm nay, mặc dù là có 10 món thánh khí, cũng so không được bên trên cái kia Nguyệt Quang chi thể. Lam Nguyệt con kiến giống to, sắt đá Huyền Thiên trước mặt. Ầm ầm. Kinh khủng giao chiến, lập tức có chiến đấu kịch liệt chấn động phát ra, như lưu thủy bản khuyết tán tại phiến khu vực này. Vẹn vẹn chỉ quá khứ nửa cái phút, đầu này Lam Nguyệt con kiến mà bắt đầu chống đỡ hết nổi, sắp suy tàn. Giống mà ngay cả hai đạo tiếng hét giận dữ ở bên trong, có hai đầu thiên lang trùng thiên, thay cho đầu này làm nguyệt con kiến kinh khủng giao chiến, một lần sông lên trời xanh, bộc phát ra chiến đấu hào quang, tiêu thật giống mặt trời vậy sáng chói, khiến cho người cảm giác một hồi chói mắt. Kết quả vẫn như cũ, hai đầu thiên lang không địch lại huyền thiên. Trong đó một đầu tức thì bị huyền thiên tiêu diệt, tại chỗ tàn phá linh hồn, xuất sinh. buồn tọa nhưng là suốt đợi bách niên, chịu đợi đến ngày tới đây. Vốn tốt đẹp chính là một đường sắp bắt đầu, tuy nhiên cũng bị ngươi làm hỏng. Một đầu năm phượng hoàng mở miệng mang theo nồng nặc thần thú khí tức, đánh về phía Huyền Thiên. Hôm nay ở chỗ này, không chỉ là những cùng kia ánh trăng có liên quan trùng tộc cần ánh mặt trăng, mà ngay cả một lát thánh thú cũng cần phải mượn cường đại ánh mặt trăng để hoàn thành một lát tâm nguyện. Thật giống như trước mắt cái này một con phượng hoàng, nó đã sống 5000 năm tuyết nguyệt, vốn muốn phải lượng lớn hấp thu ánh mặt trăng, rồi sau đó mượn nhờ ánh mặt trăng bên trong vĩ lực, đem chính mình lồng chim thay đổi thành bản mạng bảo khí. Nhưng là hiện tại, nguyệt quang chi thể bị cướp, nó tự nhiên là đại hận Huyền Thiên. Đối với đầu này chim mà nói, ánh mặt trăng càng rực rực lại càng tốt người cái này chi mới được là xuất sinh, có tư cách gì nói ta là xuất sinh? Huyền Thiên phản bác, rồi sau đó một cái lưng ngang đã đi ra vị trí cũ, vốn là bay về phía Huyền Thiên hai cái thần thông, kết quả đã rơi vào vừa mới đến năm hậu Phượng Hoàng phía trên, đánh rất mảng lớn lông vũ. Năm hậu Phượng Hoàng giận dữ, không chỉ là bởi vì đột nhiên chúng chiêu, càng là vì Huyền ngài Nữ vậy mà đưa nó nói không chịu được như thế. Phải biết nó nhưng là một cái thần thú, chính là hoang thú đại trong gia tộc quý tộc, nhận rất nhiều ma cầm cung bái. Kết quả giờ khắc này lại bị hình dung đã thành xuất sinh. Thiên lý bất dung, coi như là thần minh đã đến, ta cũng vậy muốn làm thịt ngươi. Năm màu phượng hoàng giống to, mang theo một mảnh hào quang, đánh về phía Huyền Thiên. Điểm Long Công. Huyền Thiên gào thét, vốn là thi triển này môn kỹ thuật, sinh sôi nảy nở ra một cổ lực lượng. Tại năm màu phượng hoàng trong cơ thể đập ra, đem cái này chim đánh một cái xử trí tay không kịp. Giống. Thừa cơ hội này, Huyền Thiên còn đánh ra Đại Thiên Long bản tay thần thông, triệu hồi ra một cái màu vàng kim long trảo, bắt được năm màu phượng hoàng, rồi sau đó hung hăng ném về đại địa. Chết tiệt chim, chê ta giày xéo của ngươi tôn nghiêm sao? nói ngươi là xuất sinh, cái kia chính là xuất sinh, ta liền muốn trả đáp ngươi. Huyền Thiên đáp lại, khống chế cái con kia long chảo, phóng tới năm màu phượng hoàng cái kia rơi xuống hố to, ở bên trong một hồi đại mạnh. phi phò, năm màu điên cuồn họ ra máu, những thứ này máu không phải là bị đánh đi ra ngoài, mà là bị tức đi ra ngoài. Trên người của nó, ngũ thải ba lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, những lông vũ kia tựu thật giống trời xanh chiến giáp vậy tản ra hào quang, ngăn cản cái con kia long chảo công phạt. Nhưng là, chính là bên ngoài xem mà nói. Nó lại bị một cái chân to không ngừng dẫm trà đạm không ngẩng đầu được lên. Phút về sau, cái con kia long chảo rốt cục biến mất. năm màu Phượng Hoàng thiêu đốt lên khí diễm, phóng lên trời, tìm kiếm Huyền Thiên thân ảnh của. Đáng chết, ta muốn làm thì ngươi. Nó hét giận dữ, rất nhanh đã tìm được Huyền Thiên, xông tới giết. Một đôi móng vuốt sắc bén, tựu thật giống bị mài trôi qua lợi kiếm vậy phóng tới Huyền Thiên cái óc. Và ảnh. Huyền Thiên một trưởng, trước chấn khai đang cùng hắn tỉ thí một đầu thần sói, rồi sau đó con mắt quan sát năm Phượng Hoàng. Cho thể diện mà không cần, xem ta hôm nay không giấm chết người. Huyền Tiên phẫn nộ, phóng xuất ra khí tức của mình, rồi sau đó đón chào trên xuống. Ầm ầm. Kết quả, gần cây đụng va một đòn, cái kia năm màu phượng hoàng liền giống như bay lui về phía sau, như là nhận lấy to lớn kinh hãi. Như thế nào? Hiện tại biết rõ sợ. Huyền Tiên cười lạnh, nội tâm nhưng lại khó hiểu, không rõ cái này chim rốt cuộc là vì cái gì mà đột nhiên lui về phía sau. Làm sao có thể? Người này trên người, ta vậy mà cảm nhận được một tia làm ta run rẩy khí tức, rốt cuộc là vì cái gì? Năm màu phượng hoàng trầm ngâm, mắt vành mắt bên trong tràn đầy khủng bố vừa rồi tại ở gần huyền thiên trong quá trình đột nhiên vấn đạo một chút mùi chỉ một cái tử công phá tâm lý của nó điểm mấu chốt sinh ra khôn cùng sợ hãi tuy nhiên không biết cái này là nguyên nhân gì nhưng là nó đã sinh ra thoái ý năm hậu phượng hoàng hóa thành một đạo hào quang hướng phía viễn không bay đi ly khai phiến chiến trường này cái con thiên niên mại khiếu nguyện thiên lang khích lệ cũng không quên nổi nhưng mà một chim phượng hoàng rời đi cũng không thể đại biểu cái gì bởi vì cựu thị huyền thiên sinh linh còn có rất nhiều chúng đỏ hứng mắt thật không thể muốn đem huyền thiên sẽ là mày vỡ rất nhanh Những thứ này tiên lựa chọn liên hợp công kích, ba bốn tổ hợp lại với nhau, liên tiếp không ngừng đối với Huyền Thiên công kích. Thậm chí, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, một lát cường giả còn tại âm thầm ra tay đối với Huyền Thiên bỏ đá sung giếng và ảnh. Huyền Thiên cùng ba đầu tiên lang quyết đấu. Đột nhiên, dưới chân hư không một hồi lắc lư, đã nứt ra một đường vết rách, bên trong lao ra một cổ đáng sợ hấp lực. Rõ ràng nhưng có người ở âm thầm ra tay chuẩn bị thừa dịp loạn đem Huyền Thiên cho giết chết. Huyền Thiên kinh hãi, bất quá phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, dùng trước thần đỉnh ổn định hư không ngay sau đó sử dụng chỉ thủ kình thiên đại thần thông kéo lấy một chỉ thiên lang vĩ ba, hung hăng ném về dưới chân của mình ngao oh oh oh. đầu này khiếu nguyệt thiên lang kêu thảm thiết gã vào kẽ hở biên giới mặc dù bị cán ướt. cũng may cái lúc này cái kia đáng sợ khe hở biến mất Khiếu nguyệt thiên lang nhặt về một cái mạng nhưng là nó nửa người cũng đã là biến mất tổn thương nơi cửa gậy lìa trinh tề phản phất bụng bị cái máy cắt kim loại cho cắt ngang vậy ngũ tạng lục phủ lưu lộ ở bên ngoài bộ dáng tương đối thế thảm chết tiệt có loại chính là bên ngoài hướng về phía ta tới Âm Thầm đánh lén tính toán anh hùng gì hảo hán. Huyền thiên mở miệng, kết quả vừa dứt lời, chính là có một cực lớn cái búa từ trên trời ra xuống, đánh tới hướng ngóc của hắn. Trời đánh a, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, lần này ta nhớ kỹ rồi. Hắn trầm âm, đã đã tập trung vào mục tiêu. Bất quá lúc này thật đúng là không làm gì được cái này âm thầm địch nhân, bởi vì hắn bị năm một cao thủ chính bao quanh công kích. vào ào. Phút về sau, năm cường giả nhau nhau nhuốm máu, bị Huyền Thiên bị thương. Súc sinh, đừng vội cản rỡ, hôm nay ở chỗ này đều là của ngươi địch nhân, đi đi. Một đầu Lang Nguyệt con kiến mở miệng, tính cả mặt khác hai cường giả. Phân tam cái phương hướng, Giáp Công Huyền Thiên. Chết tiệt. Vậy chắc như vậy, mà ngay cả cơ hội phá vòng vây cũng không có. Huyền Thiên phẫn hận, bất quá vừa đánh vừa lui, hướng phía cái kia âm thầm địch nhân phương hướng quá đi. Hắn muốn tới gần, sau đó giải quyết cái này một mực bị hắn tỏa định ra hỏa. Xuất ba đốt hương công phu, Huyền Thiên thay đổi thật nhiều cái đối thủ, đều không thể tiếp cận cái này âm thầm địch nhân. Bởi vì theo chỗ giữa của hắn gần, đối phương đã ở xa cách. Chẳng lẽ là biết rõ ta đang truy tung hắn? Huyền Thiên kinh nghi chính là lúc này phân tâm một lát lồng ngực của hắn trúng một quyền thân ảnh lay động một cái muốn chết tại cùng chúng ta tỉ thí thời điểm còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác một cái lao giả mở miệng cười lạnh liên tục mở cho ta huyền tiên lao một cái vết máu ở khoe miệng rồi sau đó móc ra tiểu hoàng lớn hướng phía phía trước hung hăng một cái trúng kích mở ra một lỗ hổng thừa cơ hội này hắn đột nhiên lóe lên một cái đi tới một cái thiếu niên mặc áo vàng bên người ngươi là ai hắn hỏi thăm. Chăm chăm vào cái này chỉ là hoàng đạo đỉnh phong thiếu niên trong hốc mắt đằng đằng sát khí Ý niệm của hắn một mực tập trung vào người này, biết rõ vừa rồi chính là hắn ném cái búa. Ta là Trần Thiên Ngai. không có một người danh tiếng tiểu tử không biết đại ca tìm ta có chuyện gì. Thiếu niên mặc áo vàng mở miệng đã dọa nước tiểu, người sát thần này vậy mà đến bên cạnh của mình. Kỳ thật từ lúc lúc trước hắn cái loại này ném đi cái búa về sau chính là có một loại cảm giác giống như đã bị cái kia sát thần cho đã tập trung vào. Vốn là cho rằng đây chỉ là một cái ảo giác, lại thật không ngờ thật sự còn không có danh khí. Liêu Châu đệ nhất thiếu niên Trần Thiên Nhai ta đã nghe được như sấm bên tai. Bất quá người hướng phía ta ném quặng lông cái búa, Huyền Thiên cầm lên, không chút nào lưu tình, tại chỗ một trường gỗ đi, đem cái này liêu châu đệ nhất thiếu niên đánh thành huyết vụ, cho tàn phá đi. Chương 693, Thịnh Hội Đại loạn. So Nguyệt Thịnh Hội, kết quả bởi vì Huyền Thiên, mà biến thành một hồi phong bạo, rất hơn cao thủ bởi vì Nguyệt Quang chi thể biến mất, mà thống hận Huyền Thiên. Ở chỗ này cùng thiếu niên này triển khai đại chiến, phía khu vực này một lần thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, đại chiến diện kinh người. Chỉ là nửa canh giờ công phu, tại đây thì có mấy cái tiên tử vong vẫn lạc tại thiếu niên này trong tay. Huyền Tiên cũng mấy bận bị thương, đối mặt nhiều như vậy công kích, có khi hắn khó để phòng ngự, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình trở thành điểm ngắm, thừa nhận tiếp xúc sắp đến tổn thương. Giết thiếu niên này, Song Nguyệt Chi dạ đến từ không dễ, chẳng lẽ ngươi có thể đủ đuổi bồi chúng ta 100 năm sao? Còn có nữ tử kia, Nguyệt Quang Chi thể nhưng là rất ítỏi đấy. Một đầu thiên lang hét lớn, nội tâm vô cùng phẫn hận. Rất nhiều cường giả cũng chính bởi vì Nguyệt Quang Chi thể biến mất mà cửu thị Huyền thiên. Đương nhiên, cũng có cường giả là vì Huyền Tiên hành vi mà âm thầm ra tay. Đối với Huyền Thiên công phạt, nhất là Huyền Thiên câu kia, cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào đích thoản ngữ, càng là làm mọi người ghi nhớ trong lòng. Ở chỗ này cao thủ, phần lớn là một lát đại giáo, cùng với một vài gia tộc lớn bên trong lão tổ, ngày thường cao cao tại thượng, thấy thiếu niên này như vậy tàn rỡ mà không phục, âm thầm chuyển động một lát tay chân. Nhưng là, Huyền Thiên thực lực, không thể bảo là phải không mạnh. Hắn đã đạt đến tiên đạo đỉnh phong, đã không phải là thông thường tiên có thể đánh chết. Đối Bạch Quy ý tứ mà nói, thiếu niên này đã là thần minh phía dưới không địch thủ. Mà ngay cả sớm đã bán thần chi cảnh Hoàng Kim Cự Long cũng không phải là đối thủ của hắn, tiên cảnh giới đã là vô địch. Đương nhiên, đơn đả độc đấu cùng hợp nhau tấn công lại là khác một mã sự. Cái này tiểu tặc rất kinh diễm, khó trách dám rảnh với chúng ta Nguyệt Quang chi thể, nguyên lai là có một chút vô liếng. Bất quá, không có vấn đề gì, đến cuối cùng vẫn là vừa chết. Cái kia đầu niên mại lão lang mở miệng, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đem Huyền Thiên cho đánh chết. Cho mời sói tổ. Bốn đầu khiếu nguyệt thiên lang một đạo gào thét, tình nguyện bị thường, cũng muốn đánh chết Huyền Thiên. Chúng tốn hao giá cả to lớn. Người tới đời thứ nhất Thiên Lang hư ảnh, đối với Huyền Thiên công phạt. Ngao, oh oh oh. kinh thiên tiếng sói chu vang lên, sóng âm chấn động trời xanh. Chính là liền trên bầu trời song nguyện, cũng là một hồi sáng ngời. Chỉ thấy cái kia trong bầu trời, một đầu màu bạc Thiên Lang hư ảnh hiện ra, khoảng chừng mấy vạn mét chi trưởng, thể tích khổng lồ mà doa người. Nó vừa xuất hiện, chính là vươn một cái móng đuôi, chụp về phía Huyền Thiên. Đáng giận, bị đã tập trung vào. Đầu này sói không đơn giản, hẳn là cái loại nầy đã vượt qua thần linh tồn tại. Huyền Thiên kinh hô mà ngay cả thân hình cũng cảm giác khó có thể di động, thân thể trung quanh không gian là một cỗ lực lượng kỳ dị đông lại, tê tờ toàn tập động loạn. mà ảnh, như vậy thời khắc nguy cơ, Huyền Thiên đủ khả năng làm, chính là làm cho ngực thần đỉnh sáng lên, bộc phát ra cây cỏ cá sâu dị tượng đi bảo vệ chính mình. ầm ầm, rất nhanh, sói tổ móng ướt cũng đã rơi xuống Huyền Thiên đỉnh đầu, mang theo vô tận sức mạnh to lớn rơi xuống, thân đỉnh dị tượng nhanh chóng gập lên, kết quả chỉ là biến thành mảnh vỡ, móng ướt lớn như trước không chút lưu tình rơi xuống, vô vào Huyền Thiên trên thân thể. phi phò, khi chàng. Huyền thiên thân hình chính là đập vì huyết vụ, ngũ tạng lục phủ không có để lại nửa điểm. Chỉ có một đạo không biết tên kia mang, tại trong tiếng nổ vang bị đánh bay. Được, cái kia đồ đáng chết rốt cục chết rồi. Đắc tội mọi người chúng ta. Hắn chỉ có một con đường chết. Có người hò reo khen ngợi, vỗ tay bảo hay. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là dân mình, bị cái kia đột nhiên xuất hiện sói tổ cho lại càng hoảng sợ. Hư ảnh trên người tán phát khí tức kinh khủng, khiến cho tại chỗ sở hữu nội tâm của người, làm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Cũng may, đầu này sói tổ hư ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tại cái kia sau một kích, chính là lập tức bắt đầu làm nhạt, biến mất ở trong bầu trời. Ho khan. Bốn cái tiên đạo cảnh giới khiếu nguyệt thiên lang nhau nhau ho ra máu, bản thân bị trọng thương. Sói tổ hư ảnh đáng sợ, nhưng là muốn triệu hoán nhưng lại cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Chúng bốn cái đồng thời tiến hành triệu hoán, như trước có một loại không chịu nổi trọng có được, tinh bị lực tấn cảm giác. Bất quá không có việc gì, chỉ cần giết chết tên xúc Sinh kia, vậy cũng tốt. Nghiên Mại Lao Thiên sói nói ra, thể lực suy yếu, lần nữa hộc ra một búng máu. Đúng vậy. Phá hủy chuyện tốt của chúng ta kết cục cũng chỉ có một, chính là chết. Bên cạnh, một đầu trẻ tuổi tiên lang phụ họa, tỏ vẻ nhẫn đồng. Bất quá, đúng lúc này, quanh thân lại vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cái gì? Thiếu niên kia còn sống? Hắn vậy mà không có mới vừa rồi một kích kia bên trong chết đi. Có người kinh hô, nối tiếp nhìn qua một đỉnh núi nhỏ. Bên kia thình lình có một thiếu niên, tóc bay múa, tay nắm một thanh đại cùng, chính đang dương cùng cái tên Lang tộc cường giả, coi chừng. Lúc này, thì có những cao thủ khác nhắc nhở. Nhưng mà, thì đã trễ đương bốn đầu thiên lang ngâng lên mệt mỏi đầu lâu lúc, cái kia màu vàng kim mũi tên đã bay vụt mà đến, tránh né cũng không kịp. Và ảnh chỉ là một mũi tên, tự làm ba đầu thiên lang chết tại chỗ, thân hình hóa thành huyết vụ bay từ phía, trạng diện hết sức kinh người. khác một đầu thiên lang, bởi vì rời đi xa rồi, cho nên may mắn đã tránh được một kiếp, cho rằng trốn được không, đến cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết. Huyền Thiên cười lạnh, lần nữa nhặt lên một nhánh cây, khoác lên trên cung mặt, B a -G, g g một kích này chính là nhắm ngay cái con kia cá lò lưới. hơn nữa. Mũi tên tốc độ phi hành nhanh chóng vô cùng, cơ hồ là tiếng dây cung vừa mới rơi xuống, bên kia mục tiêu cũng đã trúng tên. Còn thứ bốn thiên lang tại chỗ hóa thành một đám mưa máu, bị một mũi tên tươi sống bắn chết, chết tiệt! Muốn không phải của ta đầu lâu cốt so sánh cứng rắn, lần này chắc chắn phải chết. Huyền Thiên tự nói, còn có chút may mắn. Lần này, mà ngay cả chính hắn cũng là cho rằng, chắc chắn phải chết rồi. Cũng may, thân hình tuy nhiên nhận lấy to lớn phá hư, linh hồn lại không tổn thương chút nào bảo lưu lại xuống. Hắn phát hiện, hết thề công lao làm là vì nảy cái màu vàng kim đầu lâu cốt. Điểm này, Bạch Quy đã từng phát hiện qua. Người này còn đối với Huyền Thiên nói qua phân yêu cầu, lại muốn mượn Huyền Thiên trên cổ đầu người đi nghiên cứu. Bất quá cuối cùng nhất lấy được, nhưng lại nhiều cái nổ tung, bị Huyền Thiên cho đánh cho một trận. Gây tộc nhân tộc, ngươi cũng đã biết phạm vào sai lầm lớn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chính là là một đại gia tộc, ngươi đắc tội chúng, ta xem ngươi chính là tự sát tạ tội tốt rồi, nếu không tương lai đợi đến chính là thì sống không bằng chết. Một nhân tộc lao nhân khuyên bảo. Bờ a -N g g g. Huyền Thiên cho hắn đáp lại, chỉ có một mũi tên, màu vàng kim mũi tên ngang trời ưu thật giống giống như sao băng cực nhanh, mang theo một hồi lôi điện, cuối cùng đã rơi vào lão nhân này trên người, tại chỗ hủy diệt linh hồn. Ừ, đây là Chấn Thiên cung uy lực, không sai. Huyền Thiên gật đầu, nội tâm cũng đã đồng ý món bảo khí này thực lực, cảm giác so tiểu hoàng lớn khá tốt xứ. Đã có tốt như vậy bà bối, vậy giết nhiều mấy cái. Người kia đối với ta âm thầm ra tay, giết nói sau, còn có cái kia, cái này cũng phải chết. Huyền Thiên lẩm bẩm lồ bầu, không ngừng bắn tên, gần kề mấy hơi thở công phu, hắn chính là kéo ra 10 lần cùng, bắn chết chí tiên. Trong đó có một tiên là một đầu đắc đạo lao hồ ly, trên người có chứa chết thay phủ. tại lần thứ nhất chết về sau, nó lại sống lại, tiếp tục bắt đầu trốn chết. bất quá như cũng là không có ly khai tử thần ôm ốc, bị huyền tiên cho tươi sống ban chết. ma a, ôi thượng đế nơi thiếu niên này là một cái ma, có người giống to, giống như bay chạy trốn, chuẩn bị ly khai cái này mảnh ma thổ. đúng, thật là đáng sợ, ngắn ngủn phút đồng hồ không tới công phu, vậy mà đã chết nhiều cái tiên. phải biết tiên đạo cường giả nhưng là rất chân quý. một cái trung đẳng cấp bậc đại gia tộc, cũng cứ như vậy hai ba cái tiên. Nói chung, cường giả như vậy, đến lúc này cảnh giới đã là rất khó giết chết. Nhưng là tại thời khắc này, cơ hội là một mũi tên chết một người, không ai biết không hoảng sợ. Ai? Ngươi làm gì thế? Không muốn bắn ta, ta cũng không có đối với ngươi xuất thủ qua. Bên kia, một đầu đại thanh lưu nằm ở trên ghế mây, trên đầu đỡ đòn một mảnh lá sen, chính run lắm điều lấy. Nó lại càng hoảng sợ, từ đầu đến cuối mình cũng chỉ là đang quan chiến, huyền thiên lại đem mũi tên đối với tại trên người của nó, đây quả thực là thiên đại hoan uổng a. Tiên tâm đi, ta không phải giết lung tung người vô tội, ta biết ngươi không có đối với ta xuất thủ qua. Chắc là sẽ không bắn của ngươi." Huyền Tiên giải thích, kết quả một cái chữ tay, mũi tên bay ra ngoài. B-A-N-G-G-G. Sấm sét tựa như tiếng dây cung ở bên trong, Đại Thanh Nhu lại càng hoảng sợ. Cũng may, một mũi tên này là bắn trượt đấy, xa xa liên tiếp 30 tòa núi lớn tại một mũi tên này bên trong sụp đổ. "Trời đánh tổ tông." Cái này còn gọi không loạn sát vô cô, quả thực chính là mưu sát. Đại Thanh Nhu nhảy lên, lúc này kéo ghế mây trống đi, cũng không quay đầu lại một cái. Nguyên gốc trang hội, tại thời khắc này hoàn toàn giải tán đều bị Huyền Thiên cái kia đem cung cho lại càng hoảng sợ, không có người nào là không kinh tâm đấy. Nhất là Tiên, càng là sợ chết, thật vất vả tu hành đến lúc này cảnh giới, đã chết thì thật là đáng tiếc. Cơ hội là tất cả đấy sinh linh, làm đã tiến hành trốn chết. Trong đó còn bao gồm hắn và Huyền Thiên coi thâm cửu đại hận chủng tộc, kể cả Lam Nguyệt con kiến cường giả cùng Tam Vân gấu nhất tộc cao thủ, đồng đều giống như bay thoát đi, không dám lần nữa tìm Huyền Thiên phiền toái. Đi là tốt nhất. Không hảo hảo đãi trong nhà hấp thu ánh mặt trăng, không phải muốn chạy đến nơi này nó người. Huyền Thiên tự nói, chậm rãi thu hồi công Rồi sau đó nhìn về phía quân Thiên thành tại đây đã người ở thưa thớt, tới nơi này tụ hội tu sĩ cũng đã chạy hết, chỉ có trong tòa thành này còn có vài tia tức giận, có thể phát hiện sinh linh đi lại dấu vết. Bất quá, đương Huyền Thiên Tế Tế cảm thụ về sau, chính là khỏe miệng có giật Trong tòa thành này tuy nhiên còn có sinh linh dấu vết hoạt động, nhưng lại chỉ là một chút ít giả yếu bệnh tàn, cùng với không có tu đạo phàm nhân, có thể phi hành người cũng sớm đã chạy. Chết Tiệt, ta biểu hiện hôm nay thật sự đáng sợ như thế sao? Huyền Thiên hiểu, những người kia ngẫm lại đã biết rõ, chính là bị hắn dọa cho quang thôi vẫn là đem quân thiên thành cho rời về đi tốt rồi ban đầu là đồng ý dẫn bọn hắn đến ngắm trăng đấy kết quả náo động lên như vậy được dễ huyền tiên lắc đầu thân ảnh một cái cực nhanh rơi xuống quân thiên thành phía dưới ầm ầm hắn một cái thét dài rồi sau đó lần nữa có quân thiên thành thân ảnh hóa thành một đạo hào quang biến mất ở chân trời không lâu sau đó hắn tới nơi này lần nữa đã rơi vào bạch quy mai rùa bên cạnh rầm rầm rầm hắn dùng lực gõ xem ra màu trắng mai rùa ý bảo bạch quy đi ra bởi vì không có hưởng phí quy cho phép mọi nhân thì không cách nào tiến vào nó thế giới. tại bạch cốt thế giới, nó chính là chỗ thể. một đường sinh linh xuất nhập, tất cả đều quyết định bởi tại nó một ý niệm. chương 694, nguyệt như ánh sáng. vậy, bạch quy xuất hiện. tiểu thuyết nó tựa đầu sọ vươn mai rùa, rồi sau đó nhìn nhìn huyền tiên, mắt nhỏ chớp chớp, lóe ra hào quang. người tỉnh chưa? huyền tiên hỏi thăm, quan tâm cô gái kia thương thế, mà chính hắn cũng là bị trọng thương, sắc mặt thoạt nhìn có một chút trắng bệnh. nhất là cái kia sói tổ một kích, huống chi đem toàn thân hắn làm đánh nát, chảy ra thật là nhiều máu huyết. Đương nhiên, chút thương thế này đối với hắn mà nói, còn có cái gì trở ngại. Hiện tại Huyền Thiên quan tâm nhất hay là cái tiên nguyện quang chi thể, chẳng biết tại sao, mới lần đầu gặp mặt, hắn chính là đối với nữ tử này sinh ra thương tiếc tình. Người còn không có tỉnh, bất quá mệnh là bảo vệ. Ác ma hỏa diễm bùng cháy sáng, linh hồn của nàng cũng bị thương nặng, chữa trị bắt đầu cũng không dễ dàng. Bạch Quy lắc đầu, cảm giác cảm giác hết sức phiền toái. Phải biết, linh hồn là nhân thể là tối trọng yếu nhất một bộ phận, nội tại kết cấu hết sức phức tạp, đến một ngày xuất hiện tổn thương là rất khó tu dưỡng. Năm đó, tại thần ma chiến trường Huyền Thiên cùng Bạch Quy gặp vị kia Trung niên đại ma, linh hồn của hắn chính là không trọn vẹn. Mặc dù là thần linh cảnh giới, nhưng trước biết thường xuyên mất trí nhớ cùng nổi giận, khó có thể chữa trị. Cuối cùng nhất, hắn cũng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiến hành nghiệt bản trọng sinh, lại tố mình về sau, mới khôi phục trên thân thể bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, muốn linh hồn nguyên vẹn, cần khó khăn dừng nào. Bất quá, nữ nhân này chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi, về linh hồn bị thương cũng không nặng. Bạch Quy giải thích, nói rất chân thành. Người này thật đúng là hiểu được một lát y thuật. Còn sống là tốt rồi. Bất quá Ta cũng cần khôi phục một lát thân thể." Huyền Thiên gật đầu, biết do nữ tử kia không có việc gì về sau, nội tâm liền cũng an tâm rồi. Cuối cùng nhất, hắn cùng với Bạch Quy đi tới tam bên ngoài 10 triệu rằng một mảnh hoang giá chi địa, chuẩn bị trước một chỗ yên tĩnh trước khôi phục thân thể. "Va ảnh." Huyền Tiên rất thẳng tiếp, thân thể tiểu như cùng đạn pháo giống như bình thường trùng thiên, rồi sau đó lại phóng tới đại địa, chui vào 300m sâu trong lớp đất. Ban thân thể mà ngồi, bắt đầu khôi phục thân thể. Lỗ Mãng và tên xuân. Bạch Quy lắc đầu, tại trên nhánh cây tìm một cái chim to ổ, ở tiến vào Sáu ngày sau đó, cái địa phương này tầng đất một hồi lắc lư, ngay sau đó vỡ ra một khe hở khổng lồ, chạy ra khỏi một đạo bóng người màu vàng. Đúng là Huyền Thiên, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái này mới vừa vận xuất quan, liền thấy Bạch Quy thân ảnh của, người này đã chờ ở bên ngoài đái, tựa hồ tiểu đợi đến hắn tỉnh lại. Ngươi người này, làm sao biết ta sẽ ở thời điểm này tỉnh lại? Huyền Thiên chừng mắt, tò mò nhìn Bạch Quy. Thôi lắm, ta làm sao biết ngươi biết lúc nào xuất quan? Bổn thần kỳ thật đã ở chỗ này chờ ngươi hai ngày hai đêm rồi. Bạch Quy nhếch miệng, lộ ra một bài khiết hàm răng trắng. thật sao? Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó lập tức dò hỏi, nữ tử kia hiện tại thế nào? nàng đã tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, linh hồn trên bị thương còn không có chữa trị, chỉ sợ cần phải ngủ say sau một khoảng thời gian, khả năng hoàn toàn khôi phục linh hồn. Bạch Quy giới thiệu, rồi sau đó Dương Dương đắc ý, lần nữa xưng mình là Quy Thần Y. Nó lại đón lấy nói thầm, nói, lần này ta cũng là phát hiện cái kia kỳ kinh sách có lực lượng thần kỳ, không những được chữa trị thân thể, còn có thể bảo dưỡng linh hồn, cái này mới cứu nữ tử này. thật sao? Liệt Sơn công cái này đồ vật, được một số người tương truyền có cải tử hồi sinh sức mạnh to lớn, xem ra không phải giả dối. Huyền Tiên gật đầu. Bất quá, nữ nhân kia một mực tiêu to, nói muốn gặp người. Bạch Quy nói ra, thần thức dò vào mình mai rùa thế giới, đi quan sát nữ tử này. Cái kia vẫn phí lời cái gì, mau thả nàng đi ra a. Huyền Tiên nhảy lên, liên tiếp lo lắng. Hắn cũng muốn gặp nữ tử này, muốn từ trong miệng nàng biết rõ Thạch Quan Tiên Tử chuyện cụ thể. Năm đó, tại mảnh thứ ba thiên địa, đại kiếp tiến đến chi tế. Hắn và Thạch Quan Tiên Tử vội vàng từ biệt. Từ nay về sau chính là không còn có tin tức. Ngày nay, hơn 100 năm thời gian đã qua, hắn thật sự rất lo lắng Thạch Quan Tiên tử. Vì vậy nữ tử chỉ là một đạo phân thân, toàn thân cao thấp tràn đầy chuyện xấu. Xoẹt. Bạch Quy cũng không làm phiền, tại thế giới của mình bên trong tìm được cô gái áo vàng về sau, liền đem hắn phóng ra ngoài, hóa thành một ánh hào quang đi vào ngoại giới. Người không sao chớ. Huyền Tiên liền vội vàng tiến lên đi nâng. Cô gái áo vàng còn rất đu nhược, thân thể cũng đứng không vững. Xinh đẹp kia trên khuôn mặt, mang theo một tia tái nhợt bất quá so với lúc trước xem thật kỹ rất nhiều, ít nhất đã nhiều hơn mấy phần huyết sắc. yên tâm đi, ta không sao. cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc, ta tiếp thụ được. thiếu nữ áo vàng nói ra, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, mang trên mặt vẻ tươi cười. giờ khắc này, này tia trong tươi cười đã bao hàm quá nhiều cảm tình, trong đó có đối với mình thân thế sự bất đắc dĩ, cũng có đối với các loại sự vật tuyệt vọng, thực sự mang lấy chân thành ngọt ngào mỉm cười. tóm lại quá nhiều, chỉ sợ chân chính cảm thụ chỉ có nữ nhân này chính mình rõ ràng nhất. thật sao? nữ nhân ở bên ngoài nhiều nhiều, nhiều ít ít làm sẽ bị thương. Ngươi cũng rất kiên cường, không biết tên gọi là gì. Huyền Thiên hỏi thăm, Ôn Nu nhìn trước mắt mỹ nhân, bảo ta lên nguyệt đi. Bất quá bây giờ lúc nhỏ, thân thể của ta biết sáng lên, người khác cũng sẽ biết bảo ta nguyệt như ánh sáng. Lên Nguyệt khinh động cặp môi đỏ mọng, nhà ra trận trận phương hương. Nguyệt như ánh sáng, cái tên này tựa hồ càng thêm êm hay. Huyền Thiên gật đầu, trong đầu ý thức không ngừng chuyển động, miệng giờ khắc này trường liễu trường, tựa hồ muốn nói sự tình gì? Ngươi nghĩ hỏi thăm tuyển tổ phân thân sự tình đi. Lên Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, xem xét liền nhìn ra tâm tư của hắn. Ừ, tình huống nàng bây giờ có phải hay không rất không xong." Huyền Tiên hỏi thăm, nội tâm đã đoán được vài phần. "Đúng vậy a, ta cùng nàng ta là người cơ khổ. Ta từ nhỏ là nguyệt quang trí thể, nhưng là tu vi lại bình thường, bị một thứ tên là Thanh Viễn môn môn phái cho thu dưỡng, sau khi lớn lên chuyển bán cho toàn Di giáo. Tại toàn Di giáo ở bên trong, ta một mực trải qua nhốt thời gian, về sau nhận biết tuyển tổ phân thân." Lên Nguyệt mở miệng, mặt bằng bên trên mang theo trắng tinh ánh mặt trăng. Nàng lại nói tiếp, "Vốn là, ta cho rằng thân thế của ta đã quá đáng thương rồi. Vất quá, vận mệnh của nàng tựa hồ so với ta còn bi thảm, cũng chỉ là một đạo phân thân, mà ngay cả hành vi cùng ý thức làm phải bị ước thúc. Bởi vì, biến mất mấy ngàn năm, toàn di giáo đời thứ nhất tổ sư gia bắt đầu hoài nghi thân thể của nàng không sạch sẽ, hơn nữa có cùng nam nhân tiếp xúc, cho nên quyết định đưa nàng chém giết, lần nữa đổi một cái phân thân. Sẽ không đâu. Thạch Quan tiên tử vẫn luôn rất tự trọng, làm sao có thể cùng nam nhân tại cùng một chỗ. Huyền Tiên lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Đần, người nam nhân kia chính là ngươi? Lê Nguyệt Bạch Nhãn. Nhưng là, ta cùng nàng trong lúc đó không có a mà ngay cả tay cũng không có khiên quá. Huyền Thiên Dương mắt nhìn, phi phò. Lên Nguyệt chẳng biết tại sao, đột nhiên cười một tiếng, toàn thân tản ra hương thơm, giờ khắc này hết sức xinh đẹp. thật sao? có thể là tại những bị kia nhốt trong cuộc sống, nàng nhưng là thường xuyên sẽ cùng ta nhắc tới ngươi. Lên Nguyệt nói ra, tò mò nhìn Huyền Thiên. đó là đương nhiên. vốn nàng bị phong ấn ở trong thạch quan, chính là ta thả nàng đi ra ngoài. Huyền Thiên đáp lại, cho rằng đương nhiên. đương nhiên, hắn cũng không biết, cái này có tính không yêu, vật này rất thâm bảo, hắn không hiểu. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Đi cứu nàng sao? Hiện tại toàn di giáo sẽ chờ đợi thứ nhất tổ sư ra xuất quan, sau đó hủy diệt phân thân của nàng, lần nữa một lần nữa miêu tả một cái. Lê Nguyệt nói ra, nhìn chằm chằm Huyền Thiên ánh mắt của, muốn xem hắn đáp lại. Đi a. Nếu biết nàng gặp nạn, ta tự nhiên sẽ đi, tìm kiếm nghị cách đem nàng cứu ra. Huyền Thiên gật đầu, trong hốc mắt tràn đầy kiên định cùng vẻ hưng phấn. Rốt cục có thạch quan tiên tử tin tức. Mặc dù là biết rõ nàng bị nhốt cũng đáng hưng phấn, bởi vì không có sao, chỉ cần nàng còn sống, hết thảy đều còn có bổ cứu hy vọng. Dù sao, bị nốt lấy lời mà nói, còn có thể cứu ra. Nhưng là, ngươi cần nghĩ cho rõ, đó là Toàn Di giáo." Lên Nguyệt nói ra, dùng cảm giác hứng thú ánh mắt đánh giá Huyền Thiên. Giờ khắc này, nàng tự hồ hóa thân thành Thạch Quan Tiên tử tiểu tỷ muội, đang giúp vẻ bọn dò xét người nam nhân này. Toàn Di giáo thì như thế nào? Trên cái thế giới này còn không có ta không dám đi địa phương." Huyền Thiên hừ lạnh, một cổ chiến y điên cuồng trùng thiên, tiêu diệt mây trắng. Vì Thạch Quan Tiên tử, mặc dù là ma địa ngục, hắn cũng muốn lưu lạc một phen, cho rằng không có lùi bước lý do. Thiếu niên rất không tồi a. bất quá, ngươi nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. toàn di giáo đời thứ nhất tổ sư ra còn sống, nàng nhưng là trong truyền thuyết thần minh cảnh giới. lê nguyệt ở một bên nhắc nhở, thì tính sao? thần minh cũng ngăn cản không được bước tiến của ta, tóm lại toàn di giáo ta bay đi không thể. nếu cho ta, mặc dù là có thần minh toàn di giáo, ta cũng cam đoan các nàng biết không dễ chịu. huyền tiên hừ lạnh, trong hốc mắt tràn đầy vẻ kiên định, thần minh cũng ngăn cản không được quyết tâm của hắn. cái này, lê nguyệt thật sự kinh ngạc. vốn là, nàng cho rằng nói ra thần minh nặng như vậy lượng cấp quả bùn thiếu niên này biết lùi bước. bất quá bây giờ xem ra thiếu niên này so với nàng trong tưởng tượng còn phải tin cậy một lát, ít nhất trong hốc mắt cái kia cổ cố định vẽ là trắng trận bề ngoài bên ngoài bây giờ không hề nghi ngờ nam nhân như vậy cùng thần sắc là hấp dẫn nhất nữ nhân. nàng tự hỏi tại nội tâm của mình đối với người nam nhân này cũng bắt đầu tâm động. hừ, có thần minh đưa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là muốn chết, bổn thần là sẽ không theo ngươi đi đấy, phải chết chính mình đi chết đi. bạch quy nằm trên một tảng đá, không biết từ nơi này tin phục đã đến một nhánh cây nhỏ, đang lúc cây tăm rụng cổ đạo hàm răng của mình. Người này lộ ra thành hơi Lên Nguyệt Nguyên Lượng, cho người này một cái liếc mắt. Từ lần đầu tiên trông thấy, cũng cảm giác cái này quy là cái loại nổi không đáng tin cậy mặt hàng. Mà bây giờ, càng là đã chứng minh một đường, cái này quy tuyệt đối không đáng tin cậy. Thật sự không đi sao? Huyền Tiên mắt hí. Không đi, ta đầu góc có bệnh mới đi theo ngươi. Một cái thần minh, chỉ sợ nhúc nhích ngón tay đều có thể giết chết ngươi. Bạch Quy nói ra, rồi sau đó một cái xoay người, không hề đi quan sát Huyền Tiên, tựa hồ kiên quyết không đi. Ta lần này đi là chuẩn bị đại não toàn di giáo đấy. Nếu như đời thứ nhất lao tổ không có xuất quan lợi mà nói, ta thậm chí sẽ đem toàn di giáo cho di môn, trang diện nhất định hết sức đồ sộ. Nếu là bỏ qua, có thể chính là đáng tiếc. Huyền Thiên ở một bên nhắc nhở, biết rõ người này yêu xem náo nhiệt. Quả nhiên, vừa dứt lời, Bạch Quy người này lại lần nữa quay lại, hai cái mắt nhỏ trừng trừng, lóe ra tinh quang. Đi toàn di giáo di môn, trang diện nhất định náo nhiệt. Người này nói thầm, bắt đầu tâm động. Đúng vậy a, một cái thiên cổ đại giáo, từ nay về sau biến mất trên thế giới này, chẳng lẽ ngươi không nhìn tới xem? Huyền Thiên khiêu mi, ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại là có thể miễn gương đi xem. Bạch Quy kích thích cây tằm, lời nói tuy nói là như thế, bất quá nét mặt của nó nhưng lại rất tâm động, e sợ cho thiên hạ không loạn. Về phần cái kia đời thứ nhất tổ sư ra đi ra ngoài lời nói, ta tối đa chỉ có thể kéo ra chấn thiên cùng, làm cho nàng cho bị thương. Đánh chết lời nói, khẳng định không được. Huyền Thiên tự nói, nghĩ đến cái kia thần mình cũng là trở nên đau đầu. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng không có nghĩa là có đối phó biện pháp. Đối phó thần linh lời nói, ta có lẽ có biện pháp đúng rồi, tiểu loan đao người này, nó trước kia là thần minh, có lẽ sẽ có một điểm kiến thức. Bạch quy mắt con người sáng nổi. Thôi đi, người kia nói đến đánh nhau, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hiện tại, tu vi kia chỉ sợ lại giảm xuống một mảng lớn, ai bảo hắn bên người sử dụng tâm thuật, chỉ còn lại có một cái trôi đao rồi. Huyền tiên bạch nhãn, không phải, người này trước kia là thế giới này thần minh, hắn thần điện, tiêu tọa lạc ở cái địa phương này, vạn năm qua đi, gây chuyện không tốt còn có năm đó tay còn dư tại, chúng ta có thể tìm tìm. Hơn nữa, ta nhớ được cái này phụ cận chính là có thần điện có thể có thể chính là tiểu loan đao người này. Bạch Quy nhảy lên, đột nhiên mới nhớ tới, trước kia ở chỗ này gặp được một cái cũ nát thần điện di chỉ, bên trong còn có người tồn tại. Chương 695, đi nhậm một cái thần điện. Tiểu Loan Đao cái tên đó thần điện tại nơi phụ cận này. Huyền Thiên nghe vậy kinh ngạc. Thần minh tại vùng thế giới này, hay là tồn tại trong truyền thuyết? Nếu như có thể tìm được người này thần điện, gây chuyện không tốt thật vẫn có biện pháp đối phó toàn dị giáo. Đúng vậy, chính là ở phụ cận đây. Lần trước ta đi ngang qua, hay là tại cách đó không xa trên một ngọn núi nhìn thấy một cái cũ nát thần điện. Bạch Quy Lầu bầu, đôi mắt nhỏ con ngươi lóe lên chớp lóe, tản ra hào quang. Cùng Huyền Thiên bất động, nó ở đâu nhớ kỹ toàn gì giáo cái này hòa lớn. Người này trong đầu cải trang tất cả đều là lợi ích, tiến vào cũ trong thần điện, gây chuyện không tốt có thể phát hiện cái gì cự bảo, đại phát một bút. Một lát cổ xưa thần điện, thậm chí còn có để lại truyền thừa, trở thành thần linh người đối nghiệp. Nghĩ tới đây, Bạch Quy vô cùng tâm động. Tốt lắm, chính là ở phụ cận đây tìm xem. Nếu như tìm không thấy chính là không có cách nào, thời gian không đợi người, toàn di giáo ta không đi không được. Huyền Thiên trầm ngâm, hay là chính xác chuẩn bị đem một tia hy vọng ký thác vào tiểu Loan Đào thân mình. Cái này là được rồi. Ngươi sống, muốn tùy thời nhi động, cơ duyên bày ở trước mắt, không đi siêu tầm chính là đồ đần." Bạch Quy nói ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, đó là dáng tươi cười. Hai tên gia hỏa không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, lúc này liền chuẩn bị siêu tầm tiểu Loan Đào thần điện. Lên nguyệt tiên tử thì là bị Bạch Quy thu vào mai rùa thế giới, ngủ say đối với nàng mà nói là hiện tại tốt nhất tu dưỡng phương pháp. Xoẹt. Huyền thiên hai con người tỏa ánh sáng. Tiêu thật giống trên đại dương hải đang vậy đem ánh mắt chiếu xạ thật xa, tìm đòi phụ cận thần điện. Ta nói, muốn hay không đem tiểu Loan đao người này kêu đi ra hỏi một chút. Dù sao, đây là người này thần điện, một đường chỉ sợ cũng chỉ có người này là rõ ràng nhất đích. Huyền Thiên vừa nói chuyện, một bên tìm kiếm. Chẳng lẽ, cái bên này chính là không có bất kỳ thần điện di chỉ? Không đúng, ta biết rất rõ ràng có một đó a. Bạch Quy như mày, chuẩn bị mở khải mai rùa thế giới, đi quay dày đang bế quan tiểu Loan đao rồi. Ồ, thật vẫn có. Tại mọc lên ở phương đông mặt trời mọc phương hướng. Nơi đó có lấy một cái đỉnh núi, thượng diện thì có một cái thần điện, thập phần cổ xưa. Huyền Tiên thì thảo, con mắt ánh sáng ngắm nhìn bên kia. Vậy thì đúng rồi, khẳng định chính là bên, tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Quy nhảy lên, nguyên vốn còn muốn mở ra mai rùa thế giới đi quấy rầy tiểu Loan Đao, nhưng là hiện tại hiển nhiên là bất động. Huyền Tiên cùng Bạch Quy lúc này bay lên không, hướng phía cái kia cổ thần điện phương hướng bay đi. Chỉ là một nén nhang không tới công phu, hai tên gia hỏa cũng đã đã rơi vào ngôi thần điện này phía trước. Nơi này là Tiểu Loan Đao thần điện. Những thứ không nói khác, đi trước ăn cướp một phen chắc hẳn người này đi ra về sau chắc là sẽ không trách ta. Bạch Quy nói ra, mạnh trộn bản tính lộ rõ, tại chỗ chính là móc ra một thanh đại khảm đao, đang đằng sát khi đứng ở thần điện trước đó. người này phảng phất hóa thân thành một cái đao khách, hang hái. đừng như vậy. Huyền Tiên Quyên bảo, lại có chút khó hiểu, nói, đã, hai người các ngươi ra hỏa sớm liền đi tới vùng thế giới này. Tiểu Loan Đao làm sao sẽ liền mình thần điện cũng không tìm kiếm thoáng một phát đâu này. hừ, ta đã sớm khuyên qua nó. kết quả người này không nghe, nói biến thành một tay đao, đi trở về năm đó địa phương cảm giác thật mất mặt không nên đợi chính mình linh thân đã tìm được, sau đó lại trở về. Bạch Quy lắc đầu thở dài, kỳ thật nó sớm liền muốn lừa bịp tống tiền người này một khoản, nhưng chỉ có vẫn luôn không có cơ hội. Bất quá, hiện tại tốt rồi, cơ hội tới. Ngươi ở nơi này chờ ta, đợi ta ở bên trong trước dò xét một phen. Sau đó, chúng ta lại kéo tiểu Loan Đao đi ra, cùng nhau thương nghị đối phó toàn di giáo đại sự này. Bạch Quy nói ra, đại khảm đao đã tại phát ra hàn quang. Và ảnh, người này đã chút nào thời gian làm kèm nén không được, lúc này chính là hóa thành một đạo hàn quang, vọt vào trong tần Huyền Thiên bạch nhãn, hắn có thể không biết bạch quy tâm tư, nói là đi vào do xét, chỉ sợ là mang theo thần minh sứ giả danh nghĩa đi vào đại kiếp. Người này rất khó khéo léo, nếu là nói mình chính là là thần minh sứ giả, gây chuyện không tốt thật vẫn có thể đại phát một bút. Hắn nói thầm, thậm chí nội tâm bắt đầu đấu kỵ ghen. Bất quá, vừa lúc đó, vừa khép kín đại môn lại lần nữa mở ra. Ba, bạch quy người này mới vừa vặn đi vào, chính là gấp tức tối phá khai đại môn, chạy ra. Ngươi, làm sao vậy? Huyền nhảy lên, bị bạch quy bộ dạng sợ hãi kêu lên một cái. Người này đi vào thời điểm hay là thật tốt, hăng hái, giống như là một trên giang hồ đạo khách. Kết quả lúc đi ra, đã mặt mũi bầm dập, mắt con ngươi một lớn một nhỏ, không đúng lắm sưng, toàn thân cao thấp lăn đầy cho bụi, mà ngay cả cái đuôi cũng đứt gãy một đoạn, lưu lại thật là nhiều máu. Chết tiệt, đi nhầm một cái thần điện, bên trong lại là có chân thần. Bạch quy khóc trách móc, ôm huyền tiên đuổi, lệ rơi lệ mặt. Lần này thật sự thất sách, vốn một hồi tốt đẹp chính là ăn cướp, vậy mà đập lấy thế bản, miếng sát Không chỉ có bị hung hăng đánh một trận, mà ngay cả bình thường yêu nhất sử dụng đại giao bầu làm vứt bỏ, tiền mất tật mang. Huyền Thiên nghe vậy liễu lưỡi vốn là đối thoại quy hành vi là ước ao gen tị nhưng là bây giờ là đổi thành tương cảm. Đồng thời nội tâm may mắn, may mắn chưa cùng lấy người này lăn lộn, nếu không chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là gặp Thần Minh ngươi vậy mà có thể sống đi ra. Đối với cái này Huyền Thiên cũng liễu lưỡi, không khỏi bội phục Bạch Quy năng lực, thậm chí ngay cả Thần Minh cũng có thể dùng thoát khỏi. Người kia trước kia bài kiến là cái kia chết tiệt khô lâu, ta cùng nó không quen gặp mặt đánh liền ta. Bạch Quy khóc trách móc, hừ, ai bảo ngươi cầm lớn như vậy một cây đao đi qua. Đổi lại là ta, lần đầu tiên trông thấy cũng muốn đánh ngươi." Huyền Thiên nói ra, nhận thức là tất cả đều là theo lý thường đương nhiên, Bạch Quy đẳng đẳng sát khí xông vào thần điện, không bị đánh mới là lạ. Đương nhiên, bị ai nhất là người này, vậy mà đi nhầm một cái thần điện. "Đợi một chút, ngươi nói người này là một đầu lâu, tại trước kia bài kiến?" Đột nhiên, Huyền Thiên ngẩng lên, kinh ngạc hỏi thăm. "Đúng vậy a, là một màu trắng khô lâu." "Đúng rồi, hay là tại cái kia mảnh thần ma chiến trường ở trên, chúng ta cùng một chỗ bài kiến?" Bạch Quy trong ngáy mắt. "Bạch cốt đại thần." Huyền Thiên kinh hô. Nội tâm kinh hỉ, tại chỗ mở ra thần điện đại môn, vọt vào. Quả nhiên, chính là ngày xưa vị này người cũ. Bách Niên không thấy chính là cái kia bộ dáng, toàn thân cao thấp là do bộ xương xây dựng mà thành, giờ phút này an vị tại một đêm trên thần tọa. Lúc trước, Huyền Thiên cùng cái này Bạch Cốt đại thần tại thần ma chiến trường từ biệt, gặp lại lần nữa ngay thời điểm đúng là tại mảnh thứ ba trên trời đất, đó là còn xảo nộ tuế nguyệt đại cướp, binh hoang mã loạn nhân đại. Rồi sau đó, liền không còn có tương kiến. Chỉ là, khiến cho Huyền Thiên cảm thấy khiếp sợ là, vậy mà lại ở chỗ này gặp được cái này một vị hơn nữa là tại cần có nhất hắn ngay thời điểm cốt thần huyền thiên hô to khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua trên thần tọa vị nào hắc hắc ta biết ngay là ngươi tên tiểu tử thúi này đang cảm thấy cái con kia quy ngay thời điểm ta liền ngờ tới ngươi đang ở phụ cận bạch cốt đại thần đáp lại vương tọa bên cạnh thình lình còn bầy đặt một thanh đại khảm đao chính là từ bạch quy bên kia thu được tới một ít đem hừ tiếng hừ lạnh vang lên đại điện cửa được mở ra một cái khé hẹp từ đó vươn một cái đầy đầu lâu là bạch quy người này nhịn không được nội tâm hiếu kỳ giờ khắc này tai đầu dài đưa vào tìm kiếm tình huống. "Tiểu gia hỏa, đây là của ngươi này đao, trả lại cho ngươi." Bạch Cốt Đại Thần nói ra, rồi sau đó cầm lên bên người Đại khảm đao, ném cho Bạch Quy. Và ảnh." Trong tiếng nổ vang, Bạch Quy nhận lấy đại khảm đao, nhưng vẫn là không lĩnh tỉnh, vẻ mặt phẫn hận nhìn xem trên chỗ ngồi Bạch Cốt Đại Thần. "Ngươi người này, khiêm tốn một chút. Bạch Cốt Đại Thần cùng ta còn là có giao tình, ta lần này phải nhờ vào cái này đại thần đi tháo nhân." Huyền Tiên nhắc nhở, gọi Bạch Quy người này ít xuất hiện một điểm. "Trời đánh a, người này vậy mà làm gậy cái đuôi của ta. Cho đến ngày nay" Bổn thần vẫn là lần đầu tiên có hại chịu thiệt. Bạch quy sụi răng niét miệng, hết sức tức giận. Tuy nhiên, tại nơi này Bạch cốt đại thần thân mình bị tổn thất nặng, nhưng là Bạch quy là mặt hàng gì, không sợ trời, không sợ đất. Nếu là chọc người này, chỉ sợ chính là Phật tổ cũng phải đi cắn một cái. Người thì nhịn nhẫn lại, còn cái đuôi, ta quay đầu lại đem ngươi đoạn cái đuôi rửa sạch sẽ về sau, cho ngươi thêm đón, như vậy được chưa? Huyền tiên bí mật truyền âm, ngươi nằm mơ đi, ai muốn ngươi cho ta tiếp cái đuôi? buồn thần cũng không phải là ngu xuẩn như vậy đấy, cái đuôi tự chính mình biết tiếp. Bạch quy nào? Nó có thể không cố kỵ tình cảm, đại âm thanh ở chỗ này kêu là không giống Huyền Thiên, là sắc mặt bất động tại bí mật truyền âm. Huyền Thiên khỏe miệng co giật, cảm giác Bạch Quy là khó như vậy quấn. Không có cách nào, hắn đành phải âm thầm hứa hẹn, về sau đem cho Bạch Quy một cây thượng phẩm linh dược, coi như tu bổ thượng. Muốn 5000 năm đấy. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, trong mắt lúc này chuyển động vài vòng. Được, 5000 năm chính là 5000 năm đấy. Huyền Thiên tốn hơi thừa lời, đã đáp ứng người này yêu cầu, xin nó để điều. Quả nhiên, thu được Huyền Thiên lợi hứa về sau, người này chính là an phận rồi. Quan quan đứng ở Huyền Tiên sau lưng, như một tiểu tùy tùng. "Trời đánh a, không phải buộc ta đại thổ máu, người này mới ăn vận." Huyền Tiên quay đầu, phủi liếc Bạch Quy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. "Ầm ầm." Đúng lúc này, đại điện đột nhiên một hồi lay động, sinh ra kịch liệt tiếng vang minh. "Thì sao, phát cái gì tình huống như thế nào?" Huyền Tiên kinh hô. Hình như là có đồ vật gì đó tại đại điện dưới đáy, muốn chui ra ngoài bộ dáng. Bạch Quy nói ra, cũng bị lại càng hoảng sợ. Chỉ có trên thần tọa Bạch cốt đại thần, hay là gương mặt trấn định. "Không sao, cái này là đệ tử của ta." Hắn đang tu luyện một môn huyền công, cường thân kiện thể. Bạch Cốt đại thần giải thích, đùa mở một đôi hàm cốt, coi như đang mỉm cười. Vừa dứt lời, đại điện hậu phương trên vách tường, một cánh cửa liền mở ra. Từ đó đi ra một lão giả, toàn thân cơ bắp, làn da ngăm đen, người mặc hắc hát bảo, tóc đã hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Sư tôn. Hắn đi ra thờ nghĩ, chính là đối với chỗ ngồi này bên trên Bạch Cốt đại thần tạm vật. Đứng lên đi. Bạch Cốt đại thần phân phó, rồi sau đó chỉ hướng Huyền thiên, nói, "Ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là của ta một cái người cũ, ban đầu ở thần ma chiến trường ở trên." đem ta cho tỉnh lại, là thứ rất không tệ thiếu niên, tư chất phi phàm, nhân tài mới xuất hiện. Nói đến đây, Bạch cốt Đại Thần trở nên kinh ngạc mà bắt đầu, mới phát hiện Huyền Thiên Tu Vi, lại nhưng đã đứng ở Tiên Đỉnh Phong. Không sai a, Tu Vi tăng vậy mà nhanh như vậy, lúc trước lúc gặp mặt, còn chỉ có Ngụy Hoàng Cảnh giới đi. Hắn giật mình, quả thực bị Huyền Thiên thực lực cho lại càng hoảng sợ. Vô dụng đấy, mặc dù là cảnh giới này thì như thế nào, kết quả là còn là bị người ta bắt nạt. Huyền Thiên tự dễ cười một tiếng, chỉ tự nhiên là toàn gì giáo. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đều cảnh giới này. Còn có ai dám động tới ngươi? Chẳng lẽ là phía trên thế giới này thần minh? Bạch Cốt Đại Thần suy đoán, có chút tò mò. Đúng, chính là là như thế. Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó nói ra trước mắt mình con cảnh. Hơn nữa, còn âm thầm đưa ra yêu cầu, hy vọng Bạch Cốt Đại Thần cùng hắn một nói, tiến đến Toàn Di giáo thảo nhân. Toàn Di giáo? Bạch Cốt Đại Thần trầm ngâm, rồi sau đó bắt đầu nói, chưa nghe nói qua, chắc là về sau mới có. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút cũng phải. Năm đó cái kia niên đại, đúng là thần ma chiến trường, rất nhiều thần đều chết hết mà cũng diệt tuyệt đại bộ phận thần đô vào lúc đó đã đi ra cái thế giới này bây giờ thần minh phần lớn là nhân tài mới xuất hiện đúng vậy a cái đại giáo này đời thứ nhất lao tổ còn sống ta không có cách nào đối phó vừa nói huyền thiên trong hút mắt lộ ra khổ sở hương vị không cần nói chúng ta đi thôi bạch cốt đại thần rất thẳng tiếp tại chỗ chính là đứng lên ý tứ đã hết sức rõ ràng hiển nhiên là nguyện ý giúp trợ huyền thiên cái này làm cho huyền thiên cuồng hỉ nội tâm cực độ cảm kích vị này lại thần tại nhất thời khắc nguy nan Vươn bị thủ quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 696, nhân gian trọng địa. Như vậy, tính Võ, ngươi cũng đi qua. Ta xem ngươi Huyền công vừa mới tu luyện thành công, không ngại đi bên ngoài thí nghiệm thoáng một phát uy lực. Bạch cốt đại thần mở miệng, nhìn về phía vị áo đen kia lão nhân, nguyện ý nghe sư tôn an bài. Đỗ Nhi tự nhận là, tu luyện này môn Huyền công về sau, khí lực vượt quá mạnh một đoạn, thực lực hơn xa trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lão người cốt thân, đáp lại nói ra, rất tốt. Sát thương bất luyện, cũng có thể trở thành là tinh thiết hết thể đều là muốn dựa vào thực chiến rèn luyện ra. hiện tại, người hãy theo ta đi bên ngoài, một đạo cùng cái này tiểu huynh đệ đi đi một chuyến tốt rồi. bạch cốt đại thần gật đầu, rồi sau đó hướng huyền thiên bọn người giới thiệu hắc ý lão nhân. đây là ta vạn năm trước đó thu một vị đệ tử, gọi là tinh võ. tại ta rời đi qua nhiều năm như vậy, chính là hắn một mực giúp ta xử lý thần điện. nếu không, cái chỗ này chỉ sợ đã là một vùng phế tích rồi. nó giới thiệu, rồi sau đó hài lòng gật đầu, nhìn một cái thần điện. đối với người đệ tử này, hắn là trong lòng thỏa mãn chỉ là từ nét mặt bây giờ cũng có thể thấy được tinh vũ tiền bối làm phiền ngươi một đạo đi một chuyến rồi huyền thiên ung quyền đối với hắc ý lão nhân hành một người tu sĩ chi lễ chuyện này tiểu huynh đệ ngươi là sư tôn bằng hữu cái lễ này nghi không dám nhận tiền bối thì càng không gọi được rồi lão nhân liền vội vàng tiến lên đem huyền thiên thân thể giúp đỡ cho chính rồi sau đó hắn lời thể son sắt cam đoan nói tiểu Hữu nếu là ngươi là sư tôn bằng hữu ta đây một lao già khom đi theo ngươi đi một chuyến là cái vào gì càng hứng chi ta chính cần đối thủ tới thử nghiệm ta vừa mới tu luyện huyền công, đa tạ tiền bối, còn có bạch cốt đại thần, huyền thiên cảm kích, nắm lao nhân hai tay, kích động đã nói không ra lời, đã thành, không cần nói, chúng ta lên đường đi, bạch cốt đại thần phất tay ý bảo, không thích trong nhân thế bộ kia tục ngữ cùng lễ nghi, thân thể của hắn một cái nhảy lên, tự cao sau em mở trên thần tọa nhảy xuống tới, dẫn đầu đi ra đại điện, huyền thiên, bạch quy, cùng với tinh võ lao nhân cũng không kéo dài, lúc này chuyển động đứng người lên, tương tự đi ra ngồi thần điện này, cứ như vậy, tại huyền giới sự dẫn dắt một đoàn người hướng phía toàn di giáo nơi đóng quân bay đi, còn toàn di giáo địa chỉ sớm tại một canh giờ trước đó, huyền thiên liền từ lê nguyệt trong miệng biết được. hơn nữa, toàn di giáo tại vùng thế giới này cũng không phải là cái gì lánh đời đại giáo, rất nhiều người cũng biết cái này giáo phái tọa lạc địa phương. mặc dù là lê nguyệt không có cáo chi, bạch quy người này cũng là biết rõ đại khái địa chỉ. mảnh thứ bốn thiên địa to lớn mà bao la, chính là đất diện tích mà nói là mảnh thứ ba thiên địa gấp 10 lần, lớn đến đáng sợ. vì chạy đi, bạch cốt đại thần càng là trực tiếp ra tay, sẽ rách không gian đi về phía trước mỗi một lần đều là xuyên việt tức vạn dặm danh giới, tốc độ hết sức nhanh. nhưng mà tiếp xúc đã là như thế, cũng suốt hao tốn mấy tên chừng mấy ngày đường thời gian tiến hành chạy đi. trưa ngày thứ ba, bọn hắn đi ngang qua một vùng núi non tri địa. ồ, là môn phái này, thanh viễn môn. huyền thiên kinh hô, thình lình phát hiện tại một ngọn núi cao thượng diện có một cái đại giáo, biển bài bên trên thình lình viết thanh viễn hai chữ. trương mới nhất đọc đầy đủ. ừ, thanh viễn môn, đây là trung thổ khu vực một cái được hưởng nổi danh đại giáo, bên trong có trưởng bốn cái tiên, tiểu hữu. Ngươi chẳng lẽ cùng môn phái này từng có lễ? Tình võ lao nhân hiếu kỳ, thanh viên môn phải là môn phái này. Lúc trước đem lên nguyện tiên tử cho buôn bán, ta hận không thể diệt cái đại giáo này. Huyền Tiên phẫn nộ, tại chỗ ngừng xuống, nhìn hầm hầm cách đó không xa cái đại giáo này. Được rồi, không có chuyện gì để nói đấy, ta chúc ngươi giúp một tay. Bạch Cốt Đại Thần mở miệng, vỗ vỗ Huyền Tiên bả vai, rồi sau đó bà một tiếng đánh cái búng tay. ầm ầm, lập tức đáng sợ một màn đã xảy ra. Cách đó không xa ngọn núi đột nhiên giãn nước, xuất hiện một cái dài mấy ngàn trượng cái hào rộng tiêu thật giống một con cự thú đã nứt ra một há to mồm giống như, đột nhiên đem cái đại giáo này cho thôn phệ. Ngay sau đó, đại mà di động, khe hở lần nữa khép kín. Tốt rồi, biến mất." Bạch cốt đại thần quay đầu sọ, hướng phía Huyền Thiên hở ra, tựa hồ đang mỉm cười. "Chuyện này." Huyền Thiên mê dạy, cả người hòa đá. Tiêu diệt một cái thượng đẳng đại giáo, vậy mà ung dung như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Bạch Quy tức cười, miệng há thật to, phản phất là như là gặp ma. Chỉ có Tinh Võ lão nhân, hắn là Bạch Cốt đại thần đệ tử thậm chí người sư tôn này thực lực, bởi vậy không có lộ ra quá nhiều giật mình, trong hốc mắt có chỉ là tôn kính. tốt rồi, không nên phát lên người, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Bạch cốt Đại Thần nói ra, đem mấy người cho tỉnh lại, mà sau tiếp tục đi tới. Ngày thứ năm sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông, Huyền Thiên một nhóm người đi tới đổi núi chi địa. cần phải chính là ở phụ cận đây đi à nha? Ta trước kia tựa hồ đã tới tại đây. Bạch Quy nói thầm, biết rõ toàn di giáo mơ hồ chỉ, thì ở phía trước, cái kia mảnh cao trên mặt đất khu kiến trúc, ta muốn phải là toàn di giáo. Huyền Thiên nói thầm. Rất xa đang trông xem thế nào, đã có thể trông thấy tuyển di dạy công trình kiến trúc. Chỉ thấy trời bên kia cuối cùng, hàm chói, có số lớn khu kiến trúc, đó là từng tòa cung điện, chuỗi liền cùng một chỗ, đứng xa nhìn tiểu thật giống tiên giới chi địa phương. Bạch cốt đại thần lại tới đây, còn đặc biệt thu liễm khí tức, để tránh đánh rắn động cỏ. Về phần huyền thiên bọn người, tức thì là không có làm như vậy. Đối với toàn di giáo con vật khổng lồ này mà nói, mấy người bọn hắn tiến tới, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, dưới bình thường tình huống đối với tiên là sẽ không làm phản ứng. Mà thần minh, vùng thế giới này tổng cộng mới bao nhiêu? chỉ sợ thò tay chưa đủ năm ngón tay, chính là tồn tại trong truyền thuyết. Xoẹt. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Huyền Thiên một nhóm người liền đi tới những kiến trúc này vật cách đó không xa. Ha chói, nơi này có mảng lớn khu kiến trúc, mỗi một tòa đều là đại điện, tản ra hào quang, đem Huyền Thiên đám người khuôn mặt đều bị chiếu sáng. Không hề nghi ngờ, kiến trúc như vậy vật thì hùng vĩ, cho cảm giác của con người tiểu thật giống một con cự thú, chỉ là đứng ở phía trước đều có thể cảm nhận được một hồi áp lực. Đương nhiên, áp lực như vậy đối với Huyền Thiên bọn người mà nói, vẫn là không có ý nghĩa đấy. Bất quá nội tâm của bọn hắn vẫn là bị cái này chút ít công trình kiến trúc to lớn cho rung động, coi như không tệ, kiến trúc như vậy vật, chỉ sợ tại mảnh thứ năm thiên địa cũng ít có, quả thực là to lớn. Bạch quy cảm thấy rung động, khoe miệng chảy nước miếng làm chảy ra đã đến. đúng vậy a, có thể so với tiên cung, bất quá lại đồ xinh đẹp, cuối cùng là cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập. Huyền tiên lắc đầu, bỏ đi những lung tung kia tâm tư, hắn đang trông xem thế nào, rốt cục tại những đại điện kia cách đó không xa, nhìn thấy một khối cao vài chục trượng thần thạch thượng diện tình lính cắt lấy, truyền đi hai chữ. Hừ lời nói này quả thực nếu không có đạo lý là toàn di giáo người cùng ngươi đám bọn họ có cửu án cũng không phải những kiến trúc này vật cùng các ngươi có cửu án bạch quy phê bình luận nội tâm giống như là nói yêu thương đồng dạng đã coi trọng những cung điện này như vậy các ngươi như thế này đánh nhau thời điểm động tác phải ôn nhu một điểm cũng không nên hư hại những tòa đại điện này bổn thần sau đó nhưng là phải chuyển vào mai rùa thế giới bên trong nó chừng trong mắt dương dương đã ý cho tới nay bạch quy chính là một cái tham tiện cái gì đó làm không tha đừng nói là những tòa đại điện này nếu là bây giờ trên mặt đất xuất hiện một cây chỉ có mấy năm linh dược cây non, chỉ sợ người này cũng sẽ không bỏ qua. chính là nói chung, bách niên một cái linh dược, rất nhiều tu sĩ đều là khinh thường hái. bạch quy lại bất đồng, lộ ra loại khác. hừ, ngươi nên cái gì đều phải đi. theo ta được biết, toàn di giáo giáo chủ buồn cầu đều là bảo khí, có thể giết người. ngươi muốn sao? huyền thiên mở miệng tiến hành khai mở vui đùa. bạch quy lại tin là thật, hai mắt không khỏi hào quang hào phóng, nói, muốn a? cái này nhất định là lạm phong buồn cầu. huyền thiên im lặng rất muốn tại chỗ thì cho người này một cái nổ tung, đem cho gõ tỉnh. Bất quá, đúng lúc này, thanh âm của một cô gái tự toàn di giáo trong khu nhà vang lên. Mấy vị tự đường xa mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Cái thanh âm này không vang, thậm chí có chút ít nu hòa, nhưng là sóng âm ở bên trong, lại mang theo một tia ma lực, tựa hồ làm cho người có một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác. Thậm chí, vừa dứt lời, thì có một cổ tiên đạo cấp bậc thần thức, tự toàn di giáo chỗ sâu trong cung điện truyền ra, tại huyền thiên bọn bốn người trên người quét hình. Trong đó. Tại Huyền thiên cùng tình võ trên người ông lão, là dừng lại so sánh lâu, bởi vì bọn họ hai cái là tiên. Về phần Bạch Quy cùng Bạch Cốt đại thần, thì là bị trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì, Bạch Cốt đại thần khí tức thú liễm, bề ngoài biểu hiện ra, chỉ có vương giả cảnh giới ngụy trang mà thôi. Khá lắm, chúng ta thứ nhất, chính là phái tiên đạo cảnh giới cường giả tới đón đối đãi chúng ta, thật là có đủ bén nhạy. Huyền thiên trầm ngâm. Nói nhảm, hai người các ngươi không biến mất khí tức, chỉ sợ từ lúc ngoài vạn lý cũng đã bị bọn hắn phát hiện hành tung. Bạch Quy cho một cái liếc mắt. Huyền Thiên gật đầu đương nhiên cũng là biết rõ điểm này, vì vậy đối với cái này tiên đạo cảnh giới thanh âm xuất hiện cũng là không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn. chúng ta tới toàn di giáo đòi một người, nếu là nhà các ngươi thả người, chúng ta lập tức đi ngay. hắn hét to, tiến hành đáp lại, mạnh dạng. nơi này là toàn di giáo, nhân gian trọng địa, không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể đến đại não địa phương. há có thể cho ngươi đám bọn họ đến đòi người? cái thanh âm kia đáp lại, mang theo một kia khinh thường. ta đều còn chưa nói là khiến cho ai, ngươi chính là một nói từ chối sao? huyền Tiên nói ra, thanh âm bủ bủ chấn đắc đại điện hào quang làm một hồi ảm đạm tại nội tâm hắn có một loại dự cảm chỉ sợ lần này lại là một hồi phong bạo ánh sáng từ người nữ nhân này đáp lại hắn cũng cảm giác đã là khó tránh khỏi quả nhiên hết thể đoán trước đều là thật toàn di giáo so với trong tưởng tượng thế mạnh hơn hồ đồ chúng ta toàn di giáo há là các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể đến đòi người ấy ư mặc dù là ngươi hôm nay đến đi một đứa nha hoàn vậy cũng không được hay không tức thì trong cuộc sống sau này chẳng phải là thiên hạ tất cả mọi người đến chúng ta toàn di giáo yếu nhân rồi hả nhân gian trọng địa uy nghiêm của còn như thế nào tồn tại cái thanh âm kia hồi trở lại ứng ngưới, mang theo một tia ôn nộ. thật sao? có thể là người này, ta hôm nay là chắc chắn phải có được. huyền tiên nói ra, thân ảnh đương thể bay lên không, biểu hiện quyết tâm của mình. nệ tình ngươi là tiên đạo cường giả phân thượng, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi, nếu không như thế này, chỉ sợ ngươi muốn đi cũng không đi được. truyền di giáo là người ở giữa trong địa, không phải ai khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. cái thanh âm kia nói ra, trong đó tràn đầy trắng trợn cảnh cáo ý tứ hàm súc. chê cười, xem ra các ngươi là không chịu cho người. dù sao. Ta muốn là người không là một đứa nha hoàn, mà là các ngươi đời thứ nhất lão tổ phân thân. Huyền Thiên nói ra, đã gửi được đại chiến khí tức, sắp tới gần. Hắn có cảm giác này. Cái gì? Bên trong vang lên cô gái kia tiếng kinh hô, ngay sau đó là tức giận gào thét. Mạnh dạn, bốn người các ngươi chính là đến chúng ta toàn di giáo gây chuyện đi. Hôm nay đã đã đến, chính là trở đi. Vừa dứt lời, chính là có mấy đạo thần thức rơi vào Huyền Thiên đám người trên không. Hiện nhiên, Huyền Thiên một đoàn người đã kinh động đến rất nhiều toàn di giáo cao thủ. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Đại điện khu kiến trúc phương hướng, chính là bay tới một đạo xích hồng sắc hào quang. Ở tại phía sau, còn có mấy đạo tiếng xé gió tiếng vang lên, tại chiều lấy bên này bay tới. Muốn chết, bốn người các ngươi không cần đã đi ra. Trước hết nhất đến tới nơi này là một hồng y nữ tử, thanh âm của nàng nhu hòa còn mang theo một tia ma lực, cùng vừa mới thanh âm của hôn nhau hợp. Mới vừa rồi cùng Huyền Thiên đối thoại chỉ sợ sẽ là người này. Và ảnh. Nữ nhân này một lại tới đây, cũng không đợi Huyền Thiên bọn người mở miệng, liền trực tiếp công kích một trưởng vô hướng Huyền Thiên đầu lâu, muốn lấy mạng của hắn. Người đàn bà tranh chua người nữ nhân như vậy, bất kỳ người đàn ông nào nhìn xem đều chán ghét. Huyền Tiên đáp lại, chính là phải ra tay, lại phát hiện có người so với hắn còn nhanh hơn một bộ. "Tiểu Hữu, hãy để cho lão phu đến đây đi. Nhiều năm không có chiến đấu, hoạt động một chút cổ cũng tốt." Tình Võ lão nhân nói, mang theo một cổ mãnh liệt cương khí, đã đón lấy Hồng Y nữ tử. Quả nhiên, nữ nhân này là bị tất cả nam nhân làm ghét, mà ngay cả đã tuổi quá một giáp lão nhân, cũng hận không thể chặn nàng. Bạch Quy nói thầm, thanh âm tuy nhỏ, lại mặc thật xa, khiến cho tinh Võ lão nhân cùng Hồng Y nữ tử đồng thời lão đảo một cái. Đáng giận! ta muốn trước chặn ngươi. Hồng y nữ tử giận dữ, hướng phía bạch quy đánh tới, kinh khủng thần lực cương khí trực bức bạch quy thân thể. Bạch quy cảm thụ, sợ hãi kêu lên một cái. Hừ, đối thủ của ngươi là ta, không muốn bổ khuyết cho nhau rồi. Tình võ lao nhân nói, nửa đường đem nữ tử này cho chặn lại. mà sau nhanh chóng trên không trung triển khai đại chiến kịch liệt, thân ảnh không ngừng biến nào, thẳng hướng lẫn nhau. chương 697 cách không chuyển lực. ầm ầm, tình võ lao nhân tại không trung cùng hồng y nữ tử điên cuồng đối trưởng, phương viên hai dặm đều là hai người trưởng ảnh. huyền tiên chừng trong mắt quan sát giữa hai người đại chiến dùng thực lực của hắn có thể nhìn rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ tinh võ lão nhân thập phần cường đại thực lực tại tiên đạo đến đỉnh phong tuy nhiên niên kỷ đã một bó to mà lại thân thể thuật nhìn gầy yếu nhưng là trong chiến đấu lại công phạt sắc bén giống như một đầu thức tỉnh sư tử mạnh mẽ lão nhân này hẳn là tu luyện nào đó cường thân kiện thể huyền công cho nên thân hình lộ ra cường đại huyền tiên nội tâm trầm ngâm cẩn thận quan vọng chiến đấu chỉ thấy tinh võ trên thân lão nhân tản ra kim quang vàng rực coi như một cái màu vàng mặt trời nhỏ kỳ thể nội càng làm máu huyết tràn đầy coi như một cái xôi chào đại đồng lô tại phi phò năm phi phò vang lên uốn cuốn uốn dê. chiến đấu kịch liệt hồng y nữ tử toàn thân tản ra hư mang trong miệng không ngừng phát ra khe tiêu thanh âm hai tay càng là giống như bọt nước vậy đánh ra trên xuống đặc sắc bạch quy nhấm mướt móc ra linh dược tại gầm cắn giống như đang xem kịch trông thấy chiến đấu như vậy nó cảm giác chuyến đi này không tệ bởi vì giờ mới bắt đầu thiên địa cũng đã bắt đầu biến sắc khiến cho vùng trời này mở tối không ít ừ nữ nhân này tuy nhiên cường đại bất quá còn xa xa không phải tinh võ lao đối thủ của người muốn suy tàn rồi huyền thiên mở miệng hai con ngươi tinh chói nhanh chậm chằm vào chiến đấu dùng thực lực của hắn hoàn toàn đó có thể thấy được thế cục biến hóa quả nhiên tựu như cùng huyền thiên mà nói tinh võ lao nhân đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đem hồng y nữ tử đệ lên đánh, thắng lợi đã không được đầy đủ rồi chết tiệt cũng dám quấy nhiều cái này một mảnh thánh thủ lưu lại tánh mạng của ngươi tiêm tiếng, tiếng quát ở bên trong một đạo bạch quang trung thiên thay cho sắp thua áo đỏ thiếu nữ đây là một cái bà lão thân mặc áo bào trắng toàn thân cao thấp tản ra nồng nặc tiên khí, cùng tinh võ lao nhân lột kích đụng vào nhau, bắt đầu quyết đấu. Hắc, bà lao đối với lao đầu, tuyệt đối có trò hay xem. Bạch quy nói thầm, nhìn thì càng thêm hăng say rồi. Bảnh, Huyền tiên trực tiếp thưởng cho người này một cái nổ tung. Tất cả mọi người tại chỗ làm tinh thần khẩn trương, chú ý chiến đấu, chỉ sợ chỉ có Bạch quy người này gầm gầm linh dược, không có có chút cảm giác. ầm ầm, kinh khủng va chạm, khiến cho tại đây tất cả đều là tứ ngược trường phong, có thể so với lưỡi dao sắc bén. Không lâu sau đó. Tình võ lao nhân lần nữa chiếm cứ thượng phòng, đem áo bào trắng bà lao áp chế, có thắng lợi báo hiệu. Gây tẩm ma nhân, hôm nay cũng dám như thế giống chống thua chiêng ở mảnh này nhân gian trọng địa bên trên Dương Oai, quả thực hay là tại muốn chết. Không lâu thua hồng y nữ tử mở miệng, diện mục dữ tợn. Nhân gian trọng địa, thiên cổ thánh thổ, há có thể lại để cho như vậy mấy cái ma nhân đến Dương Oai? Bên cạnh một cái áo trắng thiếu nữ mở miệng, thân ảnh uốn nu lại mang theo nồng đậm sát khí. Hai nữ tử liếc nhau, rồi sau đó đồng thời chủ tiên, tương trợ cái kia áo bào trắng bà lão. Đáng giận, nếu là nhân gian trọng địa. Vì sao hay là vô sỉ như vậy, vậy mà lấy nhiều khi ít. Huyền Tiên mở miệng, thân thể tiến về phía trước một bước, muốn đi lên hỗ trợ. Bất quá, lại bị Bạch Cốt đại thần ngăn cản. "Không cần, để một mình hắn đi đại chiến đi. Ngươi bây giờ một bên nhìn xem." Bạch Cốt đại thần nói ra. Nhưng là, đó dù sao cũng là ba cái tiên, Tinh Vũ tiền bối có thể đánh được sao? Huyền Tiên kinh nghi, cảm giác có chút không ổn. "Trước xem tiếp đi đi, hẳn không có cái gì trở ngại." Bạch Cốt đại thần nói ra, lộ ra phải vô cùng chân định. Huyền thiên lúc này mới dừng lại, không có tiến lên tương trợ. Giống. tình võ lao nhân gào thét giống như một con cự thú tản ra nồng nạc tiên khí cùng toàn di giáo tam đại tiên nữ chống lại nhưng mà mới qua thời gian chừng nửa nén hương hắn chính là thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phòng, tại phương diện chiêu thức bắt đầu chuyển biến từ ban đầu sắc bén công phạt thời gian dần trôi qua trở thành bị động bắt đầu phòng ngự dù sao đứng ở hắn bây giờ là ba cái tiên hơn nữa là nhân gian trong địa toàn di giáo bên trong tiên thực lực hơn nhiều phía ngoài tiên muốn cưỡng hãn đáng giận tình võ lao nhân lại muốn thất bại ba cái đánh một cái quá không công bình Huyền Thiên tức giận bất bình, nhưng lại không có xúc động, mà là xem trước một mắt Bạch Cốt Đại Thần, chỉ thấy cái này một mực chấn định Đại Thần người, rốt cục có hành động. Tại Tinh võ Lão Nhân sắp suy tàn chi tế, Bạch Cốt Đại Thần đôi mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra hai đạo cột đèn vẩy ánh mắt, đã rơi vào Tinh võ Lão Nhân phần bụng, dừng lại một cái hô hấp công phu, rồi sau đó tiêu tán. Lập tức Tinh võ thân thể của Lão Nhân bắt đầu biến hóa, bắp thịt toàn thân hở ra, tinh huyết trong cơ thể khí tức cũng lập tức cường thịnh một mảng lớn, phảng phất thay đổi cái người tựa như, lập tức chính là chiếm cứ chiến đấu chủ động. Đây là. Cách không truyền lực, Huyền tiên kinh hô, nội tâm cực độ rung động. Vừa rồi, hắn cẩn thận nhìn, Bạch Cốt Đại Thần tại thời khắc mấu chốt, dùng mình ánh mắt cho Tinh võ lao nhân truyền lực, đem một bộ phận thần lực truyền cho Tinh võ lao nhân, trợ giúp hắn chiến đấu. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là cao minh, không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Cốt Đại Thần thực lực, cũng là đến đó dũng khí làm cho người khó có thể mức tưởng tượng. Trời đánh a, ánh mắt như vậy, quả thực là có thể đem ta cấp giết chết. Bạch quy chửi bới, rời xa cái này nguy hiểm bộ xương, thân thể lui về phía sau vài mét, núp ở Huyền Tiên bên cạnh. Bên kia chiến đấu, bởi vì có Bạch Cốt đại thần tương trợ, Tình Võ lao nhân hoàn toàn chiếm cứ thương phòng, đem ba cái toàn di giáo nữ tiên tử để đánh. ảnh. 20 hô hấp công phu về sau, Tình Võ lao nhân một cái hất khí, rồi sau đó đánh ra liên tiếp trường ảnh, đem ba cái toàn di giáo nữ tử đồng đều đánh bay đi đi ra ngoài. Trong đó, hai cái cô gái trẻ tuổi đã rơi vào phụ gần trong vòng trăm dặm, khắc lao hầu kia bị trọng điểm chiếu cố, đánh tới bên ngoài 3000 dặm. "Đột kích nhân gian trọng địa, các ngươi những thứ này ma nhân, hôm nay đừng muốn rời đi mảnh này thánh thổ, hay dùng máu tươi của các ngươi!" đến làm giá hoàn lại tốt rồi. Áo đỏ nữ tử gào thét, khoe miệng chảy máu tươi, đã từ mặt đất bên trên đứng lên. Hừ, nói thật dễ nghe, người nào ở giữa trọng địa cũng không quá đáng là như thế. Huyền Thiên nói ra, trong hốc mắt chính là khỏa thân không đáng, ánh mắt như vậy, đem ba cái toàn di giáo nữ tử cho tức giận đến phát ngảy, không nói nhiều thừa thải, giết bọn chúng đi. Nếu không, truyền sau khi ra ngoài, người khác cho là chúng ta toàn di giáo là dễ khi dễ, tương lai còn như thế nào trở thành ý hiếp thiên hạ nhân gian trọng địa? Cô gái áo hồng mở miệng, cắn hàm răng, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng nhưng cái này cô gái áo hồng tại Toàn Di giáo bên trong có quyền uy nhất định. Lời của nàng vừa dụng, bên người vài đạo mảnh khảnh thân ảnh liền trùng thiên, thẳng hướng tiên không trung tinh võ lão nhân. Ở chỗ này, tổng cộng có 6 cái Toàn Di giáo cao thủ. Trong đó 3 đã cùng tình võ lão nhân giao thủ, khác 3 một mực quan sát. Ngày nay, tại phân y cô gái ra lệnh một tiếng ở bên trong, năm bóng người ngay ngắn hướng trùng thiên, hơn nữa chính cô ta, tổng cộng có 6 một cao thủ vây công tinh võ lão nhân. Thì tính sao? Các người Toàn Di giáo là người chẳng qua là hổ giấy, mặc dù là cùng một chỗ cư phạt. Cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết, căn bản cũng không cần ta ra tay. Huyền Thiên nói ra, vẫn ở chỗ cũ đang xem cuộc chiến. Đối với Tinh Võ lao người tín tâm tràn đấy. Bạch Cốt Đại Thần nghe vậy, đã đem đầu lâu xem hướng bên này, trong tầm mắt tràn đầy ngốc trệ, phảng phất là bị huyền ngày ngữ bị dọa cho phát sợ. Bạch Cốt Đại Thần, ngươi làm sao vậy? Huyền Thiên khó hiểu, ngươi tên tiểu tử thúi này, còn có tâm tư đang xem cuộc chiến. Ngươi không ra tay nữa, ta cái kia Đổ Nhi có thể biết treo mèo mút. Vừa rồi ba người chính là đánh không lại, huống chi là bây giờ sáu cái cờ giả. đẩn Bạch Cốt Đại Thần giáo huấn, chuyện này không phải cho ngươi sao? Huyền Thiên sướng sở, vun bước xuống tiểu tử, nếu ngươi xuất thủ, chẳng phải là dễ dàng hơn? Bạch Cốt Đại Thần nói ra, rồi sau đó thò tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức Huyền Thiên đích lưng sau hiện ra một cỗ cự lực, tiêu thật giống có một con mạnh mà có lực bàn tay lớn vậy đưa hắn đẩy hướng chiến trường. Cũng tốt, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, không dùng lời vô ích gì. Huyền Thiên thì thào, thân ảnh ngất trời đồng thời hướng phía trong chiến đấu hung hăng đánh ra tam trưởng. A, lập tức ba đạo tiếng tiêu thảm thiết thê lương vang lên. Có ba cái toàn di giáo cao thủ, thổ hết bay ngược, bị Huyền Thiên gây thương tích. Thực lực như vậy kinh người, mà ngay cả Bạch Cốt đại thần ánh mắt cũng một hồi lắc lư, bị Huyền Thiên triển hiện thực lực cho lại càng hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi này là đáng sợ, chỉ là từ trên thực lực mà nói, đã có thể tiện tay quật ngã tiên đạo cường giả. Có thể là lại nhìn một chút năm kỷ, mới bao nhiêu mấy tuổi, có thể cùng thượng cổ đại năng ganh đua cao thấp. Bạch Cốt đại thần cũng chỉ có thể như vậy đánh giá, đầu lâu không ngừng điểm nhẹ, có vẻ tán thưởng. Mà trên chiến trường, bởi vì có Huyền Thiên gia nhập, chiến cuộc đã hiện ra thiên về một bên xu thế. tuy nhiên, còn có cái này ba cái toàn di giáo cao thủ đối với tinh võ lao nhân vây công, nhưng là đã cũng không lo ngại. xuống lần nữa tới một người. huyền tiên giống to, thân ảnh hóa thành một đạo hào quang, xuất hiện ở một cô gái sau lưng, song trưởng hung hăng ý lên. a, Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ tử này ho ra máu. chỉ cảm thấy một cổ dương cương lực lượng từ phía sau lưng đánh thẳng tới, ngay sau đó toàn thân gân mạch đứt gãy, thân thể mà ngay cả bay trên trời năng lực cũng không có, trên không trung lung lay sắp đổ. mặc dù là tiên nhưng là cao như vậy đích địa phương té xuống gây chuyện không tốt sẽ đem đầu cho ngã điệu rơi huyền thiên thì thảo duỗi chỗ một tay bắt được trước mắt cái này vô lực phi hành nữ tử rơi trên mặt đất mà lúc này đây trên bầu trời tinh võ lao nhân cũng có thắng lợi tin vui thực lực của hắn vốn là cường đại đối phó hai cái toàn di giáo cao thủ căn bản chính là không là vấn đề trên không trung liền đem đến nữ tử cho phong ấn rồi sau đó dẫn tới trên mặt đất ồ phong ấn những nữ nhân này không tệ cái này so với giết các nàng càng có ý nghĩa như thế này có lẽ có thể đem ra thay người huyền Tiên tự nói để trong tay nữ tử này. Trước mắt, chân hắn cùng nữ tử này là bị đánh toàn thân gân mạch đứt gãy, căn bản là không cách nào nữa chiến đấu, liền phong ấn làm không cần. Mà Huyền tiên mục tiêu, thì là lúc ban đầu bị nàng đánh bay ba cô gái kia. Dầm rầm rầm. Trong tiếng nổ vang, Huyền tiên hướng phía tam cô gái phương hướng, đánh ra liên tiếp trưởng ấn, tiến hành đánh kích. Trong đó, có hai cái toàn Di giáo cao thủ không kịp phản ứng lúc, tại chỗ bị trưởng ấn đánh trúng, toàn thân tu vi bị phong ấn. Duy chỉ có cái kia tóc hoa dâm là ẩu tại thời khắc cuối cùng đột nhiên mở mắt, bắn ra kinh khủng ánh mắt, đem Huyền trưởng ấn cho đánh nát không có chúng tuyển ngu muội lao thái bà ngươi chạy sao huyền thiên cười lạnh từng bước một đi về hướng bà lão cái cái gì ngươi vừa rồi bảo ta cái gì bà lão giận dữ vốn là muốn muốn chạy trốn tâm tư hoàn toàn biến thành phẫn nộ chuẩn bị tìm cái này thiếu năm dốc sức liều mạng phải biết nàng cũng có lúc còn trẻ 800 năm trước ở trung thổ khu vực bị được xưng là mảnh thứ 4 thiên địa đệ nhất mỹ nữ chỉ là tuế nguyệt là đem giết heo đau đưa hắn biến thành bây giờ cái bộ dáng này bảo ngươi lão thái bà còn không hài lòng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hiện tại cũng hình dáng ra sao, nếp nhăn trên mặt cùng hồ bên trên gợn sóng đồng dạng rồi. Huyền Thiên nói ra, ánh mắt đánh giá bà lão, ăn ngay nói thật. Đã xong. nam ở trên mặt đất năm toàn Di giáo nữ tử, nội tâm cơ hồ đều là rụt lại một hồi. Các nàng chính là là đến từ cùng một cái đại giáo, tự nhiên là biết do với nhau cá tính. Lão ẩu này mặc dù nhưng đã tuổi quá một giáp, nhưng là trong nội tâm vẫn luôn là đem mình làm toàn bộ thế giới đệ nhất mỹ nữ, trí nhớ còn dừng lại ở 800 năm trước cái kia đoàn huy hoàng tuyết nguyệt. Đối với lão này mà nói, Ai nói nàng xấu, chính là là hành động tìm chết. Mặc dù là toàn di giáo bên trong đệ tử, thậm chí các loại cao thủ cũng không dám xưng cái này bà lao là lao thái bà, nếu không sẽ phải chịu không chết không thôi công kích. Chương 698 Tu Lý Tiên Tử. Quả nhiên, Huyền Ngay ngữ, đã phá tan lão ẩu này điểm mấu chốt. Giống. bà lao phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, đầy đầu tóc trắng bay múa, nếp nhăn trên mặt càng là đi lên, một kia màu đen khí diêm ở trên người nàng bắt đầu bùng cháy sáng. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu biến hóa, đen nhánh trong mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Giống như ác ma hai con ngươi, vô cùng yêu dị. Nữ nhân điên cuồng, quỷ thần nẹ tránh, chớ đừng nói chi là là một cái như vậy bà lao rồi. Bạch quy dọa sau này nhảy dựng rồi sau đó hô to đặc sắc, cảm giác chiến đấu càng ngày càng dễ nhìn. Tình võ lao nhân cùng bạch cốt đại thần nhau nhau nghiêng lượng, có chút im lặng. Không biết người này lại tới đây rốt cuộc là đang làm gì, cùng một cái người xem không có cái gì khác nhau. Tức giận về sau, mà ngay cả khí tức cũng tăng lên một mảng lớn. Quả nhiên, kích thích người khác không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt Huyền thiên nói thầm trên mặt nhưng như cũng không có lộ ra vẻ khẩn trương, lộ ra rất bình tĩnh. giết. bà lao tóc bay múa, trong miệng thốt ra một cái giết, tự. ngay sau đó thân ảnh hóa thành một đạo hắc hát mang, mang theo một cổ tuyệt sắc khí, phóng tới huyền tiên. vanh, vanh, vanh. huyền tiên không sợ, thân ảnh hóa thành một ánh hào quang, tương tự đón chào mà lên, cùng bà lao đối trưởng. cả hai đại chiến, mỗi một lần va chạm, đều có một hồi chớp giật rơi xuống, khiến cho nơi này sắc trời một hồi lờ mờ. phi phò. nhưng mà chỉ là đại chiến phút, huyền tiên liền dùng ưu thế tuyệt đối một cước đem bà lao cho nhảy lên vi Xinh đẹp ngươi là đánh không lại ta vẫn là gọi các ngươi toàn di giáo những cảng cường giả kia xuất hiện đi ta có việc cùng các nàng nói chuyện huyền thiên mở miệng chuyện đó còn là trải qua tĩnh tâm suy nghĩ về sau mới nói ra được hắn đã không dám lần nữa kích thích lao hầu này cho nên thay đổi cách xưng hô gọi hắn là xinh đẹp ho khan kết quả vừa dứt lời bà lao độ ngực chính là một cái kịch liệt co rút lại ngay sau đó ho ra mảng lớn máu tươi cùng với rất nhiều nội tạng mảnh vỡ của nàng tức bệ phổi tại lao hổ này trong mắt Người trẻ tuổi trước mắt kia quả thực hay là tại cố ý trâm trọng, giống như đang cười nhạo hắn đã qua 60 năm tháng dung nhan. "Số tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Buồn tọa sống nhiều năm như vậy, ngươi là ta gặp được kẻ đáng ghét nhất, quả thực là phanh thây xé xác cũng không giải tâm trạng của ta chi hận." Bà lão nằm trên mặt đất, tức giận đến ngón tay đều đang run rẩy. "Loạn thất bắt tao, ta liền đối với ngươi nói hai câu nói, kết quả đã trở thành kẻ đáng ghét nhất, chuyến đi còn có thiên lý hay không?" Huyền Tiên tức giận, tự nhận là hủy khuất. "Thôi, cùng các ngươi những thứ này đại giáo tu sĩ, là không có bất kỳ ngôn ngữ có thể nói." ta xem ngươi chính là ngủ mất đi, hắn lại mở miệng, rồi sau đó tiến lên một bước, kéo đến bà lao bên người, chuẩn bị một kích đem cái lao bà tử này cho gõ bất tỉnh. Nhưng mà thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện. với anh, một cỗ lực lượng kinh khủng, tự bà lao trong con mắt bắn ra, chính là hai đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Huyền Thiên đầu lâu. hay là muốn đã bất tỉnh. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó tóc đen đầy đầu múa, đem hai đạo tia chớp màu đen quấy làm mảnh vỡ. Ngay sau đó bảnh, một tiếng, đem cái này cái lao hầu cho gõ bất tỉnh. hô, bên kia. Tình võ lao nhân thở dài một hơi, nội tâm âm thầm bội phục Huyền Thiên phản ứng. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, hắn nguyên buồn cho rằng Huyền Thiên hội bị hai đạo tia chớp màu đen đánh trúng, trái tim làm là một hung hăng co rút lại. Cũng may một đường chỉ là hữu kinh vô hiểm, cũng không có gì trở ngại. Thật sự là kích thích, biến đổi bất ngờ, tất cả đều là chuyện xấu, nhìn ta đều mau bệnh tim rồi. Tình võ lao nhân bên cạnh, Bạch Quy vô lồng ngực của mình, tựa hồ đang trấn an bên trong trái tim nhỏ. Đáng giận, ngươi thiếu niên này quả thật là một cái đại ma, mà ngay cả dưới sự phẫn nộ hiện tiền bối cũng phải bị ngươi cho đánh bất tỉnh. Hồng Y Nữ Tử nói ra, cắn răng cắt răng nhìn lấy Huyền Thiên. Nội tâm của nàng rất phẫn nộ, đường đường một đời tiên linh giả, giờ phút này tựu như cùng hàng hóa giống như bình thường bị vứt trên mặt đất, tôn nghiêm dĩ nhiên bị dẫm đạp. Hiên Thiên bối, là chỉ lao ẩu kia hả thực lực không gì hơn cái này, bị tiêu một tiếng xinh đẹp còn khó có thể thuyết phục. Ngược lại là ngươi, có thể xưng là xinh đẹp. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó ánh mắt tại nơi này Hồng Y Nữ Tử thân mình dò xét, ánh mắt tựu thật giống mãnh liệt, tại trắng trợn quan sát bộ vị trọng yếu, không hề có chút che giấu nào. Ngươi, coi chừng ta móc xuống mắt chó của ngươi sau đó sẽ nát khuôn mặt của ngươi, không biết xấu hổ số nam nhân. Hồng y nữ tử hào khí, nằm trên mặt đất, bộ ngực sữa nảy sinh thu phục, nhanh muốn nổ tung, rồi. Ồ, chẳng lẽ các ngươi toàn di giáo người đều đềuưa thích tức giận? Huyền Thiên làm bộ kỳ quái, rồi sau đó tay không tự chủ rơi đến lúc này Hồng y nữ tử gương mặt của chi ở trên, nhẹ nhàng méo méo. dừng tay. ngươi muốn là còn dám đụng ta hạ xuống, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. ít nhất, ngươi hôm nay biết không đi được. nếu đã rơi vào trong tay của ta, hai tay của ngươi sẽ bị ta một đoạn một đoạn chặt, nếm thử cái kia sống không bằng chết tư vị. Hồng Y Nữ Tử nghiến răng nghiến lợi nói ra: hận đấu Huyền Thiên. Hả? Huyền Thiên nghe vậy, rất nghiêm túc gật đầu, lại nói: Được, ta đây chính là thử một chút. Nhìn ngươi như thế này có thể làm gì ta? Vừa nói, Huyền Thiên hai mắt sáng lên, ánh mắt tại nữ nhân này trên người một hồi rõ xét, cuối cùng dừng lại ở cầu kia mặt vậy trên mông lớn. Ba. Huyền Thiên đem Hồng Y Nữ Tử thân thể cho lật qua, rồi sau đó giơ bàn tay lên, ở đằng kia trên kiệu đồn nhẹ nhàng gỗ. Lập tức, Hồng Y Nữ Tử giống như điện giật vậy thân thể một cái cứng ngắc, bất quá rất nhanh sẽ mềm xuống. Toàn thân tiêu Thật giống bọt biển vậy tràn đầy có dãn. Huyền thiên sững sờ, sống hơn 100 năm, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc nữ nhân. Cảm giác như vậy rất mỹ diệu, tiêu thật giống đánh ở trên mặt nước đồng dạng, nữ nhân làn da vậy mà chấn động cảm giác. Rất không tồi, sẽ thấy đánh thoáng một phát tốt rồi. Huyền Tiên nói thầm, thanh em không lớn, nhưng là mặc ở Hồng Ý nữ tử trong lỗ thai, tiêu thật giống ác ngộng thanh âm của một tốt, thiếu chút nữa đưa nàng cho giận mất. Đáng giận, ngươi. Hồng Ý nữ tử vừa mở miệng, cũng cảm giác có một con bàn tay ấm áp đã rơi vào thân thể của mình phía trên hơn nữa lúc này đây tuổi hồ càng thêm quá phận rơi xuống về sau sẽ không có lại bùng ra mà là đang hơi nắn có thể ác vô cùng ngươi quả thực là hơi quá đáng đợi một lát tuyệt đối không nên rơi vào trong tay của ta nếu không ngươi chính là hưởng thụ sống không bằng chết thống khổ đi hồng y nữ tử cảnh cáo không biết là tức giận hay là bởi vì nguyên nhân khác giờ phút này thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy Ồ, ngươi còn một bộ này coi chừng ta hiện tại để ngươi nhận thức sống không bằng chết cảm giác huyền thiên cười xấu xa một con khác nhàn dối hai tay vậy mà rời khỏi hồng y cô gái trước mắt Trên không trung làm các loại nắn động tác, có thể đem cái này Hồng Y nữ tử làm cho sợ hãi. Nàng bắt đầu tưởng tượng, nếu ác mộng thật sự trở thành sự thật, vậy thật chính là nguy rồi, từ nay về sau thanh danh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồng Y thiếu nữ sợ, giờ khắc này rốt cục cầu xin tha thứ, hy vọng trước mắt ác ma này buông tay, rồi sau đó nhanh chóng ly khai bên cạnh của nàng. "Hừ, cái này là được rồi, sớm một chút nhận lầm không lâu tốt rồi nha, cũng không cần lại tiếp nhận như vậy trà tấn. Huyền Tiên nói ra, lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Hắn quay người, nhìn về phía Bạch Quy, gọi nó tới. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Bạch quy đến, như thế này mà nổ ra một câu, nói nhảm, ngươi chỉ là một con rùa, làm sao có thể người biết loại đồ vật? Huyền tiên cho Bạch quy một cái nổ tung, lại nói, nhanh chóng mở ra vỏ rùa của ngươi thế giới, đem tiểu hồng cho thu lại, về sau nàng đều là của ta nha hoàn. Tiểu hồng là ai? Hồng y nữ tử khó hiểu, đồ đần, đương nhiên là ngươi. Mặc hồng như vậy diễm diễm, về sau tên của ngươi tiểu kêu là tiểu hồng. Huyền tiên nói ra, trừng mắt hồng y nữ tử. Cái gì? Ngươi cái này gây tẩm số nam nhân cũng dám đối với ta như vậy phải biết nơi này là toàn di giáo các ngươi lại tới đây lại náo, chúng ta trong giáo cường giả nhất định đã biết chẳng mấy chốc sẽ nhao nhao xuất quan đưa chúng nó cho đánh chết hồng y nữ tử tức giận bộ ngực sữa phập phồng sắc mặt hồng nhuận phân vứt nàng là ai đường đường tiên đạo cường giả có thiên hương tiên tử danh sưng kết quả giờ khắc này lại đã nhận được một cái tên khác tiểu hồng nghe là tốt rồi giống như dân gian phàm trần nữ tử tự như hơn nữa nàng mới vừa rồi còn đã nghe được cái gì sau này sẽ là nhà hoàn hà hồng y nữ tử cẩn thận suy nghĩ Không khỏi có loại hộp máu xúc động, toàn thân đều có gắp, không nên kích động. Về sau ta đối với thiện đối đãi các ngươi đấy, yên tâm đi. Huyền Thiên an ủi, khiến cho nữ nhân này hoàn toàn muốn điên rồi. Giờ vào nào Bạch Quy mở ra mai rùa thế giới thông đạo, đem tiểu hồng cho thu vào. Nữ nhân này nhưng là cái tiên, của ngươi phong ấn tổng không có vấn đề chứ? Nếu không, thế giới của ta đều phải bị hắn phá hủy. Nó không yên lòng hỏi thăm. Yên tâm đi. Phong ấn rất đủ, nữ nhân này cùng Phạm Trần nữ tử không hề khác gì nhau, sẽ không nhấc lên sóng to gió lớn đấy. Huyền Thiên nói ra lời thề son sắt cam đoan, rồi sau đó hắn tự hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, đem tiểu hoàng, tiểu phấn những thứ này làm thu lại, về sau các nàng đều là nha hoàn, gọi bọn nàng giúp ngươi đánh lý quý phủ. Ồ, cái chủ ý này không sai, bổn thân sống nhiều như vậy tuế nguyện, còn thật không có nghĩ tới chỗ này, trong phủ chỉ còn thiếu xử lý nha hoàn. Bạch quy đích cô, tại chỗ chính là độc thủ, bắt đầu hướng mai rủa trong thế giới tặng người. Tiểu hoàng, tiểu phấn bốn, nằm dưới đất bốn thiếu nữ nghe vậy, đều là co quắc một trận vô duyên vô cớ vậy mà đã lấy được như vậy thông tục danh tự quá khi người nhưng mà hiện tại các nàng chính là đao trên nền thịt cá tu vi bị phong ấn chỉ có thể mặc người chém giết trơ mắt nhìn mình bị đưa vào cái khác tiểu thế giới bên trong bất quá cái này tiểu bạch đâu rồi bạch quy nhất miệng người cuối cùng bà lão cũng bị nó cho nhặt lên muốn thu vào đi người thích lời nói tặng cho ngươi về sau gọi nàng lão bạch huyền tiên đáp lại lại để cho bạch quy mình ngồi ở ai muốn a bạch quy nói thầm đem bà lão cho cảng, như là rác rưởi vậy vứt bỏ ngay sau đó nó đóng cửa mai rùa thế giới, lại để cho bên trong năm nữ nhân hoàn toàn tuyệt vọng. cái lao bà tử kia, mặc dù không có làm nha hoàn tư cách, nhưng là còn có thể bắt hắn để đổi lấy thạch quan tiên tử, cũng coi như có chút tác dụng. Huyền Thiên nói ra, đúng rồi, lấy ra làm có tin, ngược lại là chọn lựa không tồi. Bạch Quy nhãn tỉnh sáng lên, tại chỗ móc ra một sợi dây thừng, đem trên đồng cổ bà lao cho trói gô, trói lại. làm xong đây hết thảy, Bạch Quy còn hưng phấn hơn lắc lắc máu hài lòng nhìn mình kết quả, rất tốt, có thể đối với toàn di giáo khiếu bản đã nhưng cái này trong giáo lao bất tử còn không có xuất quan chính là làm cho các nàng bỏ ra đóng kỹ huyền thiên nói ra rồi sau đó giơ bàn tay lên chuẩn bị đối với toàn di giáo hoanh kích chờ một chút để cho ta cảm thụ một chút bạch cốt đại thần tiến lên đột nhiên hâu ngừng huyền thiên rồi sau đó âm thầm thả ra mình thần niệm rất nhanh hắn chính là lấy được hơi thở toàn bộ toàn di giáo khí tức phân bộ nói dùng ngươi đứng yên phương hướng làm trung tâm giữa chưa phương hướng cuối cùng hàng thứ hai đại điện chỗ đó phân biệt có ba đạo khí tức tương đại ngươi muốn đánh lời nói trực tiếp đánh chỗ đó tốt rồi ba cái cường giả. Cấp bậc gì? Bị Bạch Cốt đại thần vừa nói như vậy, Huyền thiên bắt đầu hiếu kỳ. Hai cái tiên đạo cao thủ tuyệt thế, hơn nữa một cái thần minh cảnh giới cường giả, ta nghĩ chắc là cái đại giáo này đời thứ nhất lao tổ đi à nha." Bạch Cốt đại thần đáp lại. Chương 699, cô gái mặc áo đen. Thực lực như vậy, chẳng phải là cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Toàn Di giáo cũng không gì hơn cái này." Huyền Tiên nói thầm, nội tâm cuối cùng một vẻ lo âu cũng đã biến mất. Có Bạch Cốt đại thần ở một bên thì sợ gì? Anh, "Không có chút nào do dự." Huyền Thiên dơ bàn tay lên, hướng phía Bạch Cốt Đại Thần miêu tả địa điểm, thư không một trưởng tiến hành đánh kích. Kinh khủng trường lực trên không trung gào thét, thẳng đến Đại Điện bảy phía sau bay đi. Nhưng mà đạt tới chỗ mục đích về sau, kinh khủng trường lực thì không có nổ tung. Cuối cùng xếp hàng thứ hai Đại Điện huy hoàng, vậy mà ông một tiếng có kỳ dị hào quang ngút trời, đem kinh khủng trường lực hóa giải. Quá nhiễu một phương thánh thổ, mấy vị còn thật là lớn gan. Hôm nay chính là không được rời khỏi rồi. Một cái tiếng hét lớn, toàn di giáo ở chỗ sâu trong chuyển ra. trong tiếng nổ vang. Cái kia bị Huyền Thiên kích trôi qua đại điện, đột nhiên lập tức nổ tung, từ đó bay ra một bóng người màu đen, không ngừng hướng bên này đánh tới. Đây là một cái cô gái mặc áo đen, hai bên tóc đen che kín gò má lại, thấy không rõ cụ thể dung nhan, chính trên không trung đi đi lại lại, một bước ngang hắn dặm chỉ là bước ra tam bộ, liền đã tới Huyền Thiên đám người trước người, ven đường để lại liên tiếp tàn ảnh. À, huyền Thiên hít một hơi, chỉ là từ cô gái này bộ pháp bên trong, hắn cũng đã nhìn ra một lát trò, cao thủ nữ nhân này tuyệt đối là tiên đạo trong cảnh giới cường giả, không thể khinh thường. Mấy vị vì sao xâm phạm ta toàn di giáo nhân gian trọng địa há có thể tùy tùy tiện tiện có thể dưng ai cô gái mặc áo đen mở miệng ánh mắt tự trong mái tóc lộ ra chính là coi như hai thanh lợi kiếm tại huyền thiên bọn người trên thân giọt xét. hay là kết quả kia lực chú ý của nàng chủ yếu tập trung ở tinh võ lao nhân cùng huyền thiên thân mình bạch quy cùng bạch cốt đại thần bởi vì cảnh giới thấp kém thì là bị trực tiếp xem nhẹ ta là muốn tìm các ngươi muốn một người nếu như các ngươi không để cho ta đem cùng toàn di giáo không chết không đớt, thậm chí còn sẽ giết cái lao bà tử này huyền thiên nói ra. Rồi sau đó gật cách đó không xa bà lão, tốt một người tuổi còn trẻ, nói chuyện vậy mà phách lối như vậy. Xem ý của ngươi, tựa hồ không có một chút đem chúng ta toàn gì giáo để vào mắt." Cô gái mặc áo đen nói nói, khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. "Đó là tự nhiên, ta nếu là sợ các ngươi hôm nay chính là sẽ không tới." Huyền Tiên nói ra, ánh mắt đột nhiên đại phóng, như lợi kiếm giống như bình thường nhìn xem cô gái mặc áo đen gương mặt của. Hắn muốn xuyên thấu qua cái kia một tia tóc đen, thấy rõ xem ra bị che giấu trước mặt không, nhưng là ánh mắt bắn vào cái kia trong tóc đen về sau. Lại bị một cái đột nhiên ra phát hiện âm dương đồ cho các đứt, thấy không rõ người nữ nhân này cụ thể dung nhan, nữ nhân này chẳng lẽ tu luyện kinh khủng thần thông, vậy mà dùng đồ án kỳ dị ngăn cách của ta ánh mắt. Huyền tiên nội tâm trầm ngâm, chấn động. Đúng vậy, muốn rình coi à hay là xuống địa ngục đi thôi. Cô gái mặc áo đen nói ra, rồi sau đó tay phải đưa lên, hướng phía Huyền Thiên một điểm, bắn ra một đạo kiếm khí. Xoẹt. Huyền Thiên như người, vội vàng tránh né, kiếm khí gặp thoáng qua. Bất quá, sau lưng hắn bên kia đại địa nhưng là không còn có may mắn như thế, xuất hiện một cái sâu không thấy ngọn nguồn cử động. Phảng phất cả vùng tầng cũng đã xọ xuyên qua. Huyền Thiên nhìn liếc mới xuất hiện cửa động, sắc mặt đại biến, nếu là bị cái này một đạo kiếm khí đánh trúng, chỉ sợ toàn bộ thân hình đều bị đánh nát, uy lực tuyệt đối là cường đại. Khá lắm, thân là một nữ nhân, thủ đoạn thật không ngờ gắt, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, Huyền Thiên niết miệng, hai chân trên mặt đất giẫm một cái, "oeng", một tiếng, nhấc lên hai mảnh buồn đất tầng, rồi sau đó khống chế được cái này hai mảnh đất mặt, phân tỏa hữu hai phe đối với cô gái mặc áo đen này tiến hành giác công, tự như cùng tại làm sandwich. "oeng", trong tiếng nổ vang Hai mảnh mặt đất đột kích đụng vào nhau, tản mát ra quần cuộn bụi đất, nhưng không có đem cô gái mặc áo đen cho kịp lấy. Thời điểm sau cùng, cô gái mặc áo đen lướt ngang, rồi sau đó thân ảnh một cái cất bước, liền chạy ra khỏi hai mảnh thổ địa bao bọc vòng, không có có trở thành huyền thiên chế luyện nhân bành bành. Chút tai mọn, còn dùng một bộ này phương pháp chiến đấu. Ta xem ngươi sớm muộn sẽ chết tại trong tay của ta." Cô gái mặc áo đen cười lạnh, rồi sau đó đưa tay phải ra, trên không trung nhanh chóng nhất chỉ, chuẩn bị thi triển một môn đại thần thông. Và anh, Không khí rung, rung một đóa to lớn hoa sen trên không trung xuất hiện có phòng ốc lớn như vậy, hiện lên yêu dị màu đen, không ngừng xoay tròn, áp hướng huyền thiên. điều này hiển nhiên là một môn đại thần thông. còn không có tới gần, thì có một cổ to lớn thế đè xuống, nặng nghề vẫn còn như núi, đem phía dưới đại địa ép tới ủ ủ rung động. mở cho ta. huyền thiên hét lớn, không có chút nào lòng thình thường. hắn thi triển chỉ thủ kình thiên đại thần thông, hai tay phóng xuất ra hào quang áo ánh, hướng lên cử động nắm. ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. một đường tiểu như cùng huyền thiên nghĩ như vậy, đại hoa sen bị hất bay ra ngoài. hừ, cái này tính là gì? chỉ có một người tốt khí lực đến cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết cô gái mặc áo đen nói ra khoe miệng đột nhiên một thiếu lộ ra một cái không mảnh dáng tươi cười xôn xao bị tung bay màu đen yêu liền, đột nhiên trên không trung nổ tung hóa thành một mảnh màu đen biển lửa hướng phía huyền thiên bao phủ xuống một màn này vô cùng khủng bố đáng sợ hắt sát hỏa diễm nhiệt độ hắn cao vô cùng khiến cho không gian đều là một hồi vẩn mèo phảng phất là muốn nước khai mở bạch quy cùng tinh võ lao nhân cùng với bạch cốt đại thần đều là thân ảnh lắc lư bắt đầu thật nhanh lui về phía sau rời xa cái kia mảnh đáng sợ bìa lửa Đây là thái cổ yêu lửa, chính là một cây đắc đạo hằng hát liên, sở đàn sinh ra hỏa diễm. Nhân thể một khi bị nhiễm, chính là sẽ nhanh chóng bị đốt thành tro, mặc dù là tiên đạo cấp bậc cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Cô gái mặc áo đen nói ra, rồi sau đó khỏe miệng nở một nụ cười, nhìn dưới mặt đất. Màu đen yêu lửa đã rơi xuống đất, đem đại địa cho bùng cháy sáng, hóa thành quần quận nham thạch nóng chảy, hơn nữa theo thấp dần núi quay cuồn xuống. Cảnh tượng như vậy khủng bố, giống như di thế. Nham thạch nóng chảy lướt qua, không có một mạt cỏ, hết thảy tất cả làm hóa thành tro bụi. Thu. Nhưng mà, đúng lúc này Một đạo lớn ngày tiếng chim hót vang lên, một đầu mọc ra ba cái đầu hỏa diễm ma cầm đột nhiên từ màu đen trong biển lửa vọt lên, mang theo hừng hực lửa cháy bừng bừng, lao thẳng tới cô gái mặc áo đen mà đi. Đây là một cái chuyện xấu, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Mà ngay cả cô gái mặc áo đen cũng không ngờ rằng, nàng cho rằng Huyền Thiên đã bị chết, kết quả lại đột nhiên chạy ra khỏi khủng bố như vậy một đầu ma cầm. Cô gái mặc áo đen tại thời khắc cuối cùng kịp phản ứng, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị ngọn lửa ma cầm cho cuốn lấy, rồi sau đó buộc chặt lấy Thiên, tại trong bầu trời anh, một tiếng nổ tung. Hỏa diễm khắp nơi. Trong bầu trời dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Một đạo hát sắc hết sức nhỏ thân ảnh trên không trung bay ngược, đầu đầy tóc rối bời bay múa, ngực còn có một mặt dị tính đang nhấp nháy, tản ra hào quang óng ánh. Rất khủng bố một kích, uy lực trùng thiên, toàn bộ trời xanh làm đang lay động. Cô gái mặc áo đen hồi tưởng lại đều là một hồi kinh hãi, nếu không phải thời khắc cuối cùng, nàng hộ thể bảo kính kịp thời xuất hiện, chỉ sợ lúc này đây đã bản thân bị trọng thương. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, nàng hay là bỏ ra giá cả to lớn. thanh âm thanh thú vang lên, hộ thể bảo kính đột nhiên xuất hiện một tia khe hở hơn nữa nhanh chóng mở rộng quanh thân xuất hiện dầm dạp chẳng trị khé hở nhanh chóng hiện đầy toàn bộ mặt kính mấy hơi thở công phu về sau giờ bảo hảo một tiếng bảo kính nổ tung tại không trung mặt khác cô gái mặc áo đen bản thể cũng là xuất hiện biến hóa lớn nhất cải biến chính là nàng che lấp tại trên gương mặt tóc đen lần này trong lúc nổ tung bị chấn khai lộ ra chân chính dung nhan đây là một dung nhan tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo con cong lông mi coi như nguyệt nha nhì, hai cái đồng tử đèn kịt lại lóe ra hào quang bên trong là như nước trong veo mắt to xuống dưới nữa là một quý Phẳng phất là thủy tinh điêu khắc giống như bình thường tản ra linh khí. Hơn nữa một trường cái miệng nhỏ nhắn, tuyệt đối có thể được xưng là là tuyệt thế lệ người. Nàng là đẹp như vậy, hơn nữa trên khuôn mặt cái kia một tia lạnh lùng, cho cảm giác của con người tiểu thật giống tiên tử, không dung thứ bất luận kẻ nào khiển ẩn. Không sai a, dáng dấp cái dạng này, vì sao còn phải che lấp khuôn mặt của mình? Chẳng lẽ là không có tự tin? Huyền Thiên thanh âm của vang lên. Vô anh. Trong tiếng nổ vang, một đạo lục quang tự màu đen trong biển lửa vọt lên. Đúng là Huyền Thiên. Đỉnh đầu hắn thần đỉnh. Quanh thân tràn đầy u màu xanh biết cây cỏ cá sâu đợi dị tượng thủ hộ giả bản thân. Thời khắc quan trọng nhất hắn cũng làm móc ra món bảo khí này mới để cho mình may mắn thoát khỏi khó khăn đấy. Nếu không đã rơi vào những thứ này màu đen trong biển lửa chỉ sợ không chết cũng muốn nặng tổn thương. Người tên là gì? Cô gái mặc áo đen như mày trong hốc mắt không đáng cũng sớm đã biến mất. Ngắn ngủ giao thủ đã làm nàng cảm giác được trước mắt cái này thiếu niên có chút không đơn giản tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh. Ta là Huyền Thiên nói ngươi cũng không biết dù sao. Ta hôm nay là tới tìm các ngươi toàn di giáo tìm người đấy, không tìm được lời nói cũng sẽ không đi." Huyền Thiên nói nói, đem từ tục tiểuu nói tại đằng trước. "Huyền Thiên?" Cô gái mặc áo đen trầm âm. Nếu là ánh sáng một cái tên như vậy, nàng tự nhiên là chưa từng nghe nói. Bởi vì, nàng đã bê quan 300 năm, rất ít quản lý chuyện bên ngoài, làm sao có thể nghe nói qua bên ngoài thiếu niên này danh tự? Bất quá, nàng đã hỏi thăm, chính là có biện pháp biết rõ một đường. Xoẹt. Cô gái mặc áo đen trừng to mắt, bắn ra hai đạo sắc bén ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ toàn di giáo đại cơ sở thì ra là dựng nên tại bảy điện phía trước khối kia sinh thành, khắc lấy tuyển di hai chữ. Tại đây miệng trong viên đá sẽ có toàn di giáo đệ tử mỗi ngày đem một lát chuyện trọng yếu, cùng với ngoại giới lấy được các loại tin tức cho ghi lại ở bên trong, để trong tộc đệ tử thẩm tra. Rất không tệ thiếu niên, lại đang chúng ta thiên điệu đánh chết rực Long Thái tử, đắc tội tam đại dị tộc. Không lâu còn lớn hơn náo sau nguyệt hội nghị đỉnh cao, rơi bình cả tòa cao nguyệt ngọn núi, thậm chí còn đánh bại một đầu cảnh giới bán thần hoàng kim cự long, hành vi chỉ có thể dùng hết sức long đông để hình dung. Cô gái mặc áo đen thì thảo. Đem cơ trong đá một lát về Huyền Thiên tin tức cho đọc đi ra. "Hừ, nói thật khó nghe, ta đi ở bên ngoài đều là an phận làm việc. Nếu là thật sự nổi điên, cũng là bị người khác ép. Tiêu thật giống hôm nay, đến đến các ngươi toàn di giáo cũng là bất đắc dĩ." Huyền Thiên đáp lại, trong hốc mắt mang theo một chút tức giận. "Được rồi, ngươi muốn mang đi ai? Nói cho ta biết, nếu là có thể lợi mà nói, ta thả ngươi ly khai." Cô gái mặc áo đen nói ra, khẩu khí mềm nhũn một phần. Nếu là lại bình thường, muốn gọi các nàng toàn di giáo cúi đầu, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá Hôm nay người đến rất không tầm thường, lại là một cái tên điên, sự tình gì cũng dám làm. Mặt khác, Huyền Thiên chiến tích cũng không khỏi không lại để cho cô gái mặc áo đen thận trọng cân nhắc. Một đầu cảnh giới bán thần Hoàng Kim Cự Long, cái kia có thể không phải người bình thường có thể đả bại đấy. Người ta muốn tìm chính là các ngươi đời thứ nhất lão tổ phân thân. Nàng Tựa Hồ bị các ngươi cho nhốt, ta muốn mang đi nàng. Huyền Thiên nói ra, ánh mắt trầm trầm vào hắc y nữ tử, ánh mắt bức người. Cái gì? Quả thực là hồ đồ. Cô gái mặc áo đen quát trách móc, thật không ngờ Huyền Thiên lại muốn mang đi đời thứ nhất tổ sư ra phân thân cái này quá kinh người, nàng không có quyền lực quản lý, càng không có toàn lực đi phóng ra. một đường, chỉ sợ cũng chỉ có toàn di giáo đời thứ nhất tổ sư gia có tư cách làm chủ. hư, các ngươi nếu là không thả người, ta liền đại não toàn di giáo. huyền tiên nói ra, rồi sau đó đằng đằng sát khí, không định bỏ qua. quả thực là làm ẩu. ngươi như vậy vậy một phát, chúng ta tổ sư gia sẽ sớm xuất quan. chỉ sợ nàng vừa tỉnh dậy, chính là trước giết phân thân của mình. ngươi tới đây ở bên trong, chẳng qua là nhanh hơn cái kia phân thân thời gian chết mà thôi, không có ý nghĩa. cô gái mặc áo đen nói ra. Ngay sau đó có lộ ra tần gốc. Ngoài ra, yêu cầu của ngươi cùng với xúc phạm vào chúng ta đại giáo cấm kỵ. Thật xin lỗi, hôm nay sợ rằng rất khó thả ngươi đi nhà. Nói xong, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo hắc hát quang, lần nữa thẳng hướng Huyền Tiên, hết sức quyết đoán. Chương 700, Thiên chủ hàm răng. Toàn Di giáo chính là không nói lý lẽ như vậy sao? Bất quá ta hôm nay tới, cũng không có tính toán cùng các ngươi lý luận, cũng sớm đã đã làm xong đại náo một trận chuẩn bị. Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó thân ảnh hóa thành một vệt kia quang, tương tự phóng tới cô gái mặc áo đen. Cả hai va chạm, trên không trung nhanh chóng triển khai đại chiến ngươi tới ta đi lẫn nhau công phạt ầm ầm tiếng oanh minh chói tai vùng trời này đều là hai người trưởng lớn mỗi một tấc không gian trên đều có khiến cho người nhìn hoa mắt 3. bạch quy tiến lên đưa ra móng nuốt tại một đạo bàn tay hư ảnh bên trên hung hăng gỗ kết quả xảy ra chuyện rồi nó cái này móng nuốt nhỏ tại chỗ vỡ ra chảy ra rất nhiều máu tươi trời đánh a huyết dịch báo tố bay dừng lại làm ngăn không được bạch quy đang nhìn mình móng nuốt con mắt trừng ra một dài được lao đại đồ đần đó là tiên đạo cường giả dư huy mặc dù là một đạo tản ảnh, cũng là thập phần đáng sợ. Bạch cốt đại thần nói ra, trừng mắt cái này quy. Đáng giận, hôm nay lại để cho buồn thần bị thương, về sau chính là cho các ngươi lưu quang máu tươi, biết rõ buồn thần lợi hại. Bạch quy lập bầm, dùng sức hướng phía móng nuốt nhỏ thổi thổi, rồi sau đó vạch một tiếng, điên cuồng rút lui, núp ở tình võ lão nhân phía sau. Va ảnh. Trên bầu trời, hai bóng người lại là một kích va chạm, bộc phát ra một chớp mắt kia hào quang, quả thực so mặt trời còn sáng chói. Toàn di giáo phương hướng, vang lên một mảnh xôn sao âm thanh bên này coi như quá lớn, đã đem toàn di giáo đệ tử cho nhau nhau hấp dẫn ra, chỉ thấy bầy điện trên không, hà trói, nguyên một đám nữ tử, tốt năm tốt 3 ngừng trên không trung, chú ý cách đó không xa đại chiến, Xoẹt. còn có kinh người tiếng xé gió vang lên, những đi ngang qua kia phụ cận tu sĩ cũng bị nơi này kịch liệt đánh nhau hấp dẫn, nhao nhao tới đang xem cuộc chiến, khá lắm, những thứ này là người nào a, cũng dám đại não toàn di giáo, khó lường, toàn di giáo nhưng là nhân gian trọng địa, là ít có chuyển thừa mạnh mẽ một tròng, nghe nói bên trong nơi cư trú trước đây thần minh. Không đúng, thiếu niên này giống như nơi nào thấy qua, không phải là lần trước tại Song Nguyệt hội nghị đỉnh cao ở trên, liền áo ba trận điên cuồng thiếu niên sao? Tại đây đã tụ tập hơn 10 người đi ngang qua tu sĩ, bọn hắn đến sau này chính là lập tức bị bầu trời đại chiến hấp dẫn, trong miệng còn nghị luận ở mỹ Nghe tới là Song Nguyệt hội nghị đỉnh cao ở trên, liền áo ba trận điên cuồng thời niên thiếu, tại chỗ hơn 10 người tu sĩ nhao nhao lưu lươi, hình như là hóa đá. Chuyện này, Song Nguyệt hội nghị đỉnh cao bên trên còn không có náo đủ, chạy đến nhân gian trọng địa đi lên đại náo. Có người nghĩ tới đây, khóe miệng co giật. Lúc này còn có mấy cái dựa vào là tương đối gần tu sĩ trẻ tuổi, nhao nhau sau này rút lui, cùng bạch quy cùng tình võ lao nhân đợi ngăn cách một khoảng cách, coi như là phân rõ giới hạn. dù sao, một phương khác là người ở giữa trọng địa toàn di giáo, nếu là cùng mấy người này lăn lộn quấy cùng một chỗ, cuối cùng chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. các bằng hữu, còn do dự cái gì, mau tới đây a. đến bên này quan sát. bạch quy xoay người, lộ ra chân thành ánh mắt, ngay sau đó móng nuốt nhỏ đưa ra, hướng phía cái kia hơn 10 người người qua đường gác. cái kia hơn 10 người người đang xem cuộc chiến lại càng hoảng sợ, trên mặt nho nhau đen kịt. Ai với ngươi là bằng hữu ạ? Bọn hắn không để ý tới cái này quy, nếu không phiền toái chính là lớn. Toàn di giáo nhất định sẽ cho rằng cùng những thứ này tên điên là cùng. Song diện giao long. Đúng lúc này, bên kia trong chiến đấu, chuyến đến cô gái mặc áo đen tiếng hét lớn. Chỉ thấy nữ nhân này chính đang giải phóng thần thông, đó là hai đầu giao long, lẫn nhau cuốn giao, đem không gian làm cắt cắt ra thiệt nhiều khe hở, như là cái kéo giống như bình thường công kích, phi trên không trung để lại mảng lớn kim mang, mục tiêu bất ngờ chính là một ngoài ngàn mét huyền thiên. Dao long cắt bỏ và qua, huyền trời mặc dù tránh né nhưng là gặp thoáng qua trên đường, trên người của hắn Hoàng Kim Giáp đều bị cắt bỏ phá, khá lắm, uy lực như vậy đủ. Cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Huyền Thiên phẫn nộ, thần thức tại trong nghe Hoàng Cung một hồi treo gẹo, gọi ra này đem toàn thân đen nhánh ma kiếm. Ma ảnh. Huyền Thiên đem ma kiếm hướng toàn di giáo khu cung điện kia phương hướng quan ra, rồi sau đó âm thầm hung hăng thúc giục, kích phát ma kiếm nội tại uy năng. lập tức trên bầu trời phong vân biến sắc, truyền ra lệ quỷ tiếng rít, từng đạo màu đen kịt quỷ ảnh từ ma bên trong kiếm lao ra, bắt đầu ở bên ngoài thế giới tàn phá đó là đã từng chết ở ma dưới thân kiếm vong hồn ma kiếm là một thanh giết chóc kiếm đã từng không biết giết bao nhiêu sinh linh từ đó lao ra vong hồn càng là nhiều vô số kể dậm dạp chẳng trị một mạng lớn đem trọn vùng trời thiên không làm chẳng ngập vốn là hà lóa mắt dây cung điện lập tức bị những thứ này vong hồn làm cho chướng khí mù mịt coi như hóa thành một mảnh vong linh chi địa chút tài mọn vật như vậy để ở bên ngoài khá tốt nhưng là để tới trước mặt ta quả thực chính là là không có chút nào tác dụng cô gái mặc áo đen nói ra mà sau sẽ tay chấn động ném ra một đạo chiếu lấp lánh thứ đồ vật để tại cách đó không xa ma trên thân kiếm, đường, vật này rơi xuống, khiến cho ma kiếm phát ra nhất thanh thúy hưởng. Ngay sau đó tất cả đấy oan hồn lệ quỷ đều biến mất. Địa phương này lần nữa một mảnh thanh tịnh. Ngươi ném rơi ra cái gì vậy? Vậy mà đã ngừng lại của ta ma kiếm. Huyền thiên kinh hô, hướng phía bên kia nhìn lại, phát hiện là một viên so móng tay còn nhỏ hầm răng, đặt ở ma trên thân kiếm. Đó là thiên chủ một chiếc răng, có thể chấn áp một đường tà vật. Người thanh ma kiếm kia cầm đến trước mặt của ta, liền phương pháp đều không có. Cô gái mặc áo đen đắc ý một người khóe miệng mang theo nụ cười chiến thắng. Loạn thất bắt tao, nói thiệt cho ngươi biết tốt rồi, ta cùng thiên chủ cùng một chỗ ở trong ao tắm rửa, thậm chí còn lẫn nhau lưu qua kỷ niệm. Huyền thiên tức giận, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương thân ảnh của, nước sơn mái tóc màu đen, hai cái mắt to như nước trong veo con người biết sáng lên. Hắn cảm giác, cái này chính là thiên chủ, là cái này một đời cường giả khi còn bé ảnh thu nhỏ. Về sau, nàng chính là là sẽ biến đổi thành một đầu màu vàng kim tóc ăn, hơn nữa một đôi hắc hát bạch cánh tuyệt lệ nữ tử. Nói hưu nói vượng, người điếm ô thiên chủ coi chừng ngày sau trong lúc vô tình chết đi. Cô gái mặc áo đen nhắc nhở, tuyệt đẹp dung nhan, mang theo một tia lạnh như băng khí tức. Lừa gạt ngươi làm gì thế, Tiểu Hắc? Huyền Thiên nói ra, tự tiện cho người khác lấy ngoại hiệu, gọi nữ nhân này là Tiểu Hắc. Cái gì? Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì kia mà? Cô gái mặc áo đen mở miệng, trên mặt hơi thở lạnh như băng rốt cục biến hóa, xuất hiện một tia ô nộ. Ma ảnh, nàng tại chỗ lật qua lật lại bàn tay, hướng phía Huyền Thiên phương hướng chúi xuống, một cái hư ảo bàn tay lớn tại chỗ xuất hiện ở Huyền Thiên đỉnh đầu, hướng phía hắn hung hăng ép xuống. Phái Huyền Thiên giống to, tại chỗ huy động thiết quyền, hướng phía phía trên hung hăng một kích, đem chỉ hư hảo bàn tay lớn cho đánh làm mạnh vỡ. "Tiểu Hắc, đột nhiên đánh lén, không đạo được a." Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó thân ảnh hóa thành một ánh hào quang, như hổ đói giống như bình thường đánh về phía cô gái mặc áo đen, đánh về phía của nàng ngực. Không muốn tùy tùy tiện tiện chính là làm cho người ta thủ danh tự, đặt tên, nhàm chán. Cô gái mặc áo đen đáp lại, tương tự đánh về phía Huyền Thiên. Cả hai đại chiến, từ mặt đất tới sát bầu trời, song trưởng không ngừng va chạm, bộc phát ra hào quang lóng ánh. Thời gian chừng nửa nén hương, Cả hai đã va chạm không dưới mấy vạn hồi trở lại, đánh chính là thiên địa ảm đạo, nhật nguyệt vô quang, vùng trời này làm mở tối không ít. Ba ảnh. Huyền Tiên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, âm thầm thi triển chỉ thủ Kình Thiên Đại Thần Thông, bắt được người nữ nhân này một cánh tay. Muốn chết? Cô gái mặc áo đen một cái hét lớn, tại chỗ dơ lên một cái chân thon, tiêu thật giống liêm đao giống như bình thường tung đến, chuẩn bị đem Huyền Thiên chặn ngang chém thành hai đoạn. Muốn chém ta, không có dễ dàng như vậy. Huyền Thiên khỏe miệng một thiếu, tay phải một cái dùng sức, đem cô gái mặc áo đen hung hăng kéo hướng mình. Cô gái mặc áo đen một kích rơi xuống cái thiết không. Nhưng là, khiến cho cả hai làm hết ý sự tình làm đã xảy ra, lồng ngực của bọn hắn vậy mà đụng vào nhau. Tốt mềm mại, so tiểu hồng còn phải có có giãn. Huyền Tiên liễu lơi, cảm giác ngực đập lấy cái gì đó, coi như hai cái bập biển. Vô Liêm thị lưu mang. Cô gái mặc áo đen kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận, tại chỗ một trưởng vô hướng về phía Huyền Tiên gương mặt của. 3. Huyền Tiên vẫn còn dư vị mới vừa cảm giác, kết quả một cái không kịp phản ứng lúc, trên mặt chính là đã chúng như vậy một trưởng, bị đánh trong miệng ho ra máu, hơn nữa nhiều hơn một cái đỏ thấm dấu bàn tay. Tình huống như thế nào? Tên tiểu tử thúi này rơi vào hạ phong, đã bị đánh cho hồ máu. Bạch quy kinh hô, cho rằng huyền thiên bị tổn thất nặng. Người này hô to gọi nhỏ, thanh âm rất tiếng vang, bị cô gái mặc áo đen cho nghe được. Tại chỗ tức giận giậm chân. Cái này quy quá ghê tởm, quả thực chính là tà ác sinh linh. Nàng thật là chiếm cứ thượng phong sao? Nhất định là phủ định. Từ chiến đấu góc độ phân tích, nàng khó có thể tại thiếu niên này trong tay chiếm thượng phong. Chỉ là tại như vậy lúng túng một màn ở trên, nàng tức giận cho thiếu niên này một cái bàn tay. Kết quả. Tại đây con rùa trong mắt chính là đại chiếm tự phong, tiểu thật giống tại châm chọc đồng dạng. "Tiểu Hắc, ngươi tại sao có thể đánh lén?" Song phương đại chiến, quang minh tránh đại thi đấu mới được là quân tử hành vi. Huyền thiên nói ra, búng lấy má trái của mình, cảm giác rất đau. "Vô sĩ lưu Mang." Cô gái mặc áo đen thẹn quá hóa giận, bộ ngực sữa phập phồng, tại chỗ liền mang theo sát khí nồng đậm, công hướng Huyền thiên. Nàng là một đời thiên tiêu, 2000 năm trước toàn di giáo đệ nhất truyền nhân, là cái kia niên đại thiên tài xuất sắc nhất, bị chỉ có tôn kính cùng kính ngưỡng. Kết quả, và hôm nay lại bị một người nam nhân cho vũ nhục. Nàng rất phẫn nộ, hận không giết được người thiếu niên trước mắt này, cùng với cách đó không xa cái con kia chỉ chỉ trò trò quy. Song Phương lần nữa đại chiến, giết được Tiên Hôn địa ám. Cảm giác thật không sai. Huyền Tiên một bên chém giết, vừa nói chuyện, kích thích nữ nhân này. Quả nhiên, một chiêu này là hữu hiệu. Huyền Tiên không ngừng kể rõ mới vừa cảm thụ, khiến cho nữ nhân này thẹn quá thành giận đồng thời, đã chiêu thức đại loạn, một phó không yên lòng bộ dáng. Ngắn ngủ thời gian chừng nửa nén hương, nàng đã tiểu bại ba chiêu, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, nữ nhân này đã rơi vào hạ phòng. Thất bại chỉ là tính thời gian vấn đề mà thôi. Can dỡ, quả thực là vô pháp vô thiên. Cũng dám đi vào ta toàn di giáo đại não, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Hả là các ngươi những con kiến hôi này có thể tới hay sao? Một cái hùng vĩ tiếng giống giận dữ vang lên. Toàn di giáo ở chỗ sâu trong, trước kia bị Huyền Thiên Anh kích quá bên trong đại địa kia, tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo hồng mang trùng thiên thẳng đến Huyền Thiên phương hướng mà đi. Hiển nhiên, toàn di giáo những cao thủ khác đã cảm thấy cô gái mặc áo đen tình cảnh, cho nên đến đây trợ rút, trợ nàng rút một tay. Chương 701: Thần Minh xuất hiện. Hồng Mang Chủ Thiên, bên trong nữ nhân dáng người khủng bố, toàn thân tràn đầy thịt mỡ, nhìn từ xa như là một trái bóng già. tay cầm một thanh đại khảm đao, so Bạch Quy cái kia đem tốt lớn, sát khí ngút trời. Thật là cường thịnh khí tức, phải là khác vị nào rồi? Tính võ lao nhân kinh hô, từ nữ nhân này trên người cảm nhận được một khí thế khổng lồ, cùng hắn không kém bao nhiêu. Trước đó, Bạch Cốt đại thần cũng đã nói, toàn bộ toàn di giáo chính là tam cổ hơi thở cường thịnh nhất. Hai cổ thuộc về tiên đạo cấp bậc, một cái khác là thần minh. Trước mắt Tiên đạo cấp bậc tuyệt cường người rất sớm tiêu ra đến một vị, chính là cô gái áo đen kia. Còn một vị khác, chỉ sợ sẽ là cái này nữ nhân béo rồi. Khá lắm, vậy hãy để cho ta tới chiếu cố nàng đi, cho ta xem xem toàn di giáo công pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tình võ lao nhân nói, toàn thân tràn đầy chiến ý, ngực càng là phì phò năm. Phì phò, vang lên, giống như một cái lò đồng đang sôi trào. Ừ, ngươi cầm lấy đi, dùng của ta tuyệt thế bảo đao tiêu di nàng. Bạch quy nói ra, móc ra nó no cái thanh kia đại khǎm đao, đưa cho tình võ lao nhân. tình võ lao nhân khoẹt miệng co giật cảm giác cầm cây đao này biết thật mất mặt, giống như cùng cái kia nữ nhân béo làm quan hệ tựa như. bất quá, hắn vẫn là tiếp nhận, không muốn lãng phí bạch quy có hảo ý. cái này đặc sắc. bất quá, người cũng không nên cho ta đào mất mặt. bạch quy hô to, khiến cho tinh võ lão nhân lảo đảo một cái. giống. thân mặc quần áo đỏ nữ nhân béo hét giận dữ, khí thôn sơn hà, phảng phất là một con rã thú, mang theo một cổ thời kỳ hồng hoàng cuồng dã sức lực. nàng phóng tới nguyên thiên, chuẩn bị đem thiếu niên này cho băm là hai đoạn. nhưng mà, cái lúc này lại đi ra một cái 60 lão nhân cản đường đúng là tinh võ lao nhân. ngươi là ai? cũng dám ngăn cản ở đường đi của ta. Cơ như nguyệt giống to, toàn thân thịt mỡ nhấp đô, như là bọt nước đồng dạng. bản tính tinh võ, một mực tu hành tại núi rừng, chính là hạng người vô danh. hôm nay ta xem ngươi là đột nhiên nhúng tay chiến đấu, mới ngăn trở của ngươi. tinh võ lao nhân nói, dùng đại khảm đao ngăn cản cơ như nguyệt đi đến đường. ha ha, ngươi láo đầu này nghe kỹ cho ta, ta là toàn di giáo đời thứ hai tổ sư gia, cơ như nguyệt, ngoan ngoãn lời nói chính là tránh ra cho ta, nếu không băm đầu của ngươi. cơn như nguyệt nói ra rồi sau đó một cái trừng mắt như là Giá Thu đang giải phóng lấy hào quang đặc biệt doa người được rồi lão phu không phải doa lớn ta trở thành tiên đạo ngay thời điểm chỉ sợ ngươi còn chưa ra đời tinh võ lao nhân đáp lại rồi sau đó vung vẩy đại khảm đao giết hướng đối diện lữ nhân béo. muốn chết hôm nay xem buổi tọa giết chết ngươi lão già này cũng dám tại trước mặt của ta cậy giả lên mặt Cơ như nguyệt cao khét tương tự thẳng hướng tinh võ lao nhân giang giác hai thanh đại khảm đao trên không trung va chạm tại chỗ chính là kinh rơi xuống mấy trăm đạo lôi điện vây quanh hai người bay múa trạng cảnh khủng bố Vùng trời này đã diễn biến thành một cái chiến trường. Hai tổ đội ngũ trên không trung ra sức chém giết. Và ảnh, nửa nén hương về sau, Huyền Thiên hung hăng vô ra một trường, đem cô gái mặc áo đen vỗ ho ra máu bay ngược. Tiêu Thật giống lá rụng vậy trên không trung chậm rãi bay xuống, khỏe miệng còn có máu tươi, theo trong suốt làn da rơi xuống. Tiểu Hắc, không phải sợ, ta tới đón ngươi. Huyền Thiên giống to, thân ảnh một cái cất bước đi vào cô gái mặc áo đen bên người, chuẩn bị đem nữ nhân này cho triệt để bắt. Nhưng mà, coi như hắn vươn tay một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Xoẹt. Hắc y ánh mắt của cô gái đột nhiên mở ra, tản ra tinh quang, khỏe miệng tùy theo một hiếu. Của nàng cặp kia thon dài mảnh tay trên không trung bắt ấn, tạo thành nhiều cái phù văn, ấn hướng Huyền Thiên lồng ngực. Cái này vẫn chưa hết, đồng thời tấn công còn có tóc của nàng, tiêu thật giống một cây màu đen kim nhọn, phóng tới Huyền Thiên cái óc, muốn đưa hắn đinh thành giọt suy si tử. Và ảnh, Huyền Thiên trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một hồi tiếng oanh minh, coi như lũ bất ngờ biển gầm, thanh thế kinh người. Chỉ thấy trận trận kim quang chạy ra khỏi hắn bên ngoài thân, tạo thành một kiện tử thần lực mà đông lại hoàng kim chiến giáp đem bàn tay của cô gái cho chống đỡ. mặt khác, hắn đầu đầy tóc rối bời cũng bắt đầu bay múa, coi như như thác nước rủ xuống, đem cô gái mặc áo đen tóc cho chống đỡ chắn bên ngoài. bất quá, đây vẫn chỉ là một bộ phận, trừ bỏ bị động phòng ngự bên ngoài, hắn còn làm ra chủ động công kích, tay phải tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, rồi với đã đến cô gái mặc áo đen trên cặp đồng, nhẹ nhàng vừa bấm. một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. cô gái mặc áo đen thân thể đột nhiên một hồi cứng ngắc, giống như giống như bị chạm điện, nhưng là rất nhanh sẽ mềm luôn ra, coi như đồng. mà ngay cả chống đỡ tại huyền thiên ngược tay phải cũng là một hồi mềm mại, bị hoàng kim giáp cho đẩy ra. ngay tại lúc này, huyền thiên hoan hô, vội vàng ở cô gái mặc áo đen sau lưng của ấn một trường, kinh khủng thần lực dũng mãnh bảo đem nữ tử này cho phong ấn. vô sỉ hạ lưu, ngươi cái này lưu manh đáng chết. cô gái mặc áo đen giận dữ, mất đi tu vi, thân thể của nàng đã không thể bay lên không. giờ phút này toàn bộ nhờ huyền thiên ôm. nhưng là như vậy như trước ngăn cản không được của nàng bộc phát, tiêu thật giống tiểu lão hổ phát uy đồng dạng vưu về phía huyền gương mặt của ba cái tát âm thanh hết sức thanh thúy lần này là Huyền Thiên làm cho nàng đánh chính là bàn tay đập ở trên mặt, không đến nơi đến chốn, tiểu thật giống con muỗi cắn một cái giống như tu vi bị phong ấn vẫn như thế xảo trá, không hổ là toàn di giáo cao thủ Huyền Thiên tán thưởng, rồi sau đó méo méo cô gái mặc áo đen quỷ dị, cút nay, người cái này lưu manh đáng chết, người chết không yên lành cái này nhưng hèn hạ như vậy, đem ta cho bắt cô gái mặc áo đen giận dữ, thật không ngờ kết quả là vậy mà biết trồng tại người đàn ông này trong tay, binh bất tiếm trá tiểu hắc về sau đi theo ta hảo hảo học tập lấy một chút dạy ngươi như thế nào trong chiến đấu đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Huyền Thiên cười xấu xa, rồi sau đó nhìn về phía Bạch Quy, hét lên, "Con rùa chết, nhanh thế được, tiểu hắc về sau cũng là nhà hoàng của ngươi." Vừa nói, Huyền Thiên đem cô gái mặc áo đen ném đi, ném về Bạch Quy. Hoa. Cô gái mặc áo đen bị quẳng, tại chỗ chính là đưa tới một trạng tốt lên lâm thanh. Năm đó kiệt suất nhất truyền nhân bị bắt được, không có gì so với cái này càng làm cho người ta khiếp sợ được rồi. Được rồi. Bạch Quy vui sướng, tại chỗ chính là nhảy dựng lên, đem điên cùng rủa cô gái mặc áo đen cho tiếp được. Rồi sau đó, nó mở ra mai rùa thế giới thông đạo, chính xác chuẩn bị đem nữ tử này cho thu vào đi. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tức giận tiếng hét thất thanh vang lên. Đã đủ rồi. Chỉ là một giọng nói, tiểu thật giống sấm sét giữa trời quang vậy ở chỗ này vang lên, sợ tới mức bạch quy tại chỗ buông tay, đem cô gái mặc áo đen cho ném trên mặt đất. Chính là liền trên bầu trời cái kia tổ chiến đấu cũng ở đây đạo tiếng hét thất thanh ở bên trong đột nhiên ngừng lại. Thân minh, Tình võ lao nhân một cái trầm âm, cảm nhận được cái thanh âm này bên trong uy nghiêm vô thượng. Rồi sau đó thân thể thật nhanh lui về phía sau. Đi tới Bạch Cốt đại thần bên người, Huyền Tiên cũng cảm nhận được cỗ này uy nghiêm, con mắt tại lúc này nhe lại, híp thành một cái khe hẹp, bắn ra kinh khủng hào quang, nhìn về phía bảy điện phía sau. Đời thứ nhất tổ sư ra, cớ như nguyệt cùng cô gái mặc áo đen đồng thời kinh hô, mặt trên tuân ra vẻ to tính, hướng phía Toàn Di giáo phương hướng tạp vật. Xa xa người xem cuộc chiến càng là lo sợ té mật, có chút thực lực lực tiểu chính là thậm chí tại chỗ ho ra máu, từ không trung một ngụm ngã quý. Toàn Di giáo là một mạnh thánh tổ, không phải ai nghĩ đến Dương Oai, có thể đến Dương Oai. Hôm nay các ngươi chính là làm lưu đứng lại cho ta tốt rồi. cái kia uy nghiêm âm thanh âm lại hiện ra, mang theo tức giận hương vị. Và ảnh. sau đó, một cái trong suốt bàn tay lớn, từ cung điện ở chỗ sâu trong xuất hiện, mang theo như bài sơn đảo hải uy áp kinh khủng, vô về phía huyền thiên. tay chưa tới, một cổ đáng sợ kình phong tới trước, tựu thật giống lưỡi dao sắc bén vậy thổi huyền thiên làn ra làm bị đau. chết tiệt, thần minh ra tay với ta, lấy lớn nhét nhỏ. bạch cốt đại thần, nhanh cứu ta. huyền thiên truy liệu hô, thân ảnh tại cổ kình phong này bên trong đã khó có thể đứng ổn. bạch cốt đại thần rốt cục chuyển động. Mặc dù là Huyền Thiên Không hô, hắn cũng sẽ ra tay. Bởi vì hắn biết rõ Huyền Thiên là ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy công kích chuyển động. Xoẹt. Hắn phóng thích ánh mắt, hai cái trống giống Khô Lâu nhãn vành mắt ở trong, bắn ra kinh khủng hào quang, ầm. Một tiếng, đem bóng ánh bàn tay lớn đụng được nát bấy. Chuyện này, tình huống như thế nào? Cô gái mặc áo đen cùng cơ Như Nguyệt đều là một hồi kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem cái này màu trắng tiểu Khô Lâu. Tại các nàng trong mắt, đây chỉ là một nho nhỏ vương giả, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà, chỉ là ánh mắt, liền giải cứu thiếu niên kia đủ làm cho người dân mình đáng giận. Một mảnh thánh địa, thiên cổ thần thổ. Xem ra mấy vị thật là muốn cùng chúng ta mảnh này nhân gian trọng địa đối nghịch. Cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên, bên trong sự phẫn nộ hương vị càng đồng hậu. Không, ta gần đây đến quý cũ, chỉ cần ngươi thả phân thân của ngươi, ta lập tức đi ngay. Nếu không, hôm nay tuyệt đối lại để cho toàn di giáo không dễ chịu. Huyền Thiên hét lớn, vào hành đáp lại. Ha ha ha. Bên trong vị nào nghe vậy, phát ra liên quãng tiếng cười to, khiến cho trời xanh ủ. Quả thực là buồn cười, ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? bất quá ta ngược lại là có thể cho các ngươi gặp một mặt vừa dứt lời cung điện ở chỗ sâu trong chạy ra khỏi một đạo hào quang ló ánh bên trong là một đạo hết sức nhỏ thân ảnh khuôn mặt phát ra hào quang dáng dấp cùng thạch quan tiên tử giống như đúc bất quá ánh mắt của nàng bất động tràn đầy tăng gốc huyền có trời mới biết nữ nhân này là toàn di lão tổ thì ra là thạch quan tiên tử bản thể cũng không phải thật sự là thạch quan tiên tử bởi vì thạch quan tiên tử ánh mắt của còn phải ôn nhu rất nhiều và ảnh toàn di lão tổ hướng phía bên cạnh cách đó không xa một ngôi đại điện một điểm tại chỗ đem tòa đại điện này cho điểm thoái, rồi sau đó cách không lấy ra một đạo thân ảnh màu trắng. một lần này thân ảnh mới thật sự là thạch quan tiên tử. nàng hay là đẹp như vậy, làn da trong trắng lộ hồng, tản ra điểm một chút hào quang, bất quá so với trước kia gầy. huyền tiên, thạch quan tiên tử nhìn thấy lần đầu tiên chính là huyền tiên thân ảnh của, cái này ngày xưa ở bên trong người quen thuộc nhất. giờ khắc này trí nhớ của nàng phản phất về tới 100 năm trước, mới vừa từ trong thạch quan đi ra ngoài một màn kia, nhìn thấy lần đầu tiên, tương tự là thiếu niên này. hai lần trang cảnh là như vậy tương tự chỉ là hào khí có chút bất động ban đầu mờ mịt đến bây giờ nhưng lại cảm động của nàng xem ra mặt tuyệt mỹ bàng ở trên đã xuất hiện trong suốt giọt nước mắt người có khỏe không huyền tiên hô to rốt cục gặp đến lúc này người cũ chỉ là nhìn xem cái loại nảy lê hoa đái vũ khuôn mặt nội tâm của hắn chính là một hồi bi thương người mau thả hắn sau đó ta lập tức sẽ rời đi từ nay về sau không tới gần toàn di dám nửa bước còn hôm nay tổn thất ta sẽ đền bù tổn thất nhìn hắn hướng tuyển di lão tổ đưa ra yêu cầu như vậy coi như là lớn nhất bước thật sự là ngây thơ Đã hai người gặp mặt, cũng gần như là lúc chia tay rồi. Vừa nói, Toàn Di lão tổ vươn một ngón tay, hướng phía Thạch Quan Tiên tử phương hướng một điểm. A! Ở đằng kia đau thấu tim gan giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thạch Quan Tiên tử thân thể làm nhạn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, thân thể của nàng liền trở nên nóng ánh, rồi sau đó rào một tiếng, trên không trung liền nát, hóa thành điểm một chút quang vũ tiêu tán. Vì cái gì, nàng có thể là phân thân của ngươi a? Đồng dạng có trí khôn cùng ý thức, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vô tình? Huyền Tiên hướng phía Toàn Di lão tổ hô to, nội tâm phá lệ đao nhức. Phản phất là bị kim đâm đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi cái kia cuối cùng một khắc, Thạch Quan tiên tử đầu lâu quay tới, vẫn nhìn hắn, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ấy bên trong không muốn cùng tiếp hận, càng là giống như ngàn châm vậy đau đớn lấy huyền tiên nội tâm. Thật sự rất đau, hắn cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nổ, đang không ngừng mà nhỏ máu. Chương 702, Đại âm dương chiêu hồn. Đây là một cái thế giới tàn khốc. Nhất là thân là một người nam nhân, cả người bên cạnh người trọng yếu nhất tại trước mặt của mình chết đi, chỉ sợ nhiều nhất hay là cái loại nảy cảm giác vô lực. Vì cái gì? Huyền Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt đã đỏ bừng, đầu đầy tóc rối bởi bay múa. Một cổ cường hãn tiên đạo khí tức trùng thiên, đồng thời còn có vô tận lôi điện rơi xuống, vây vòng quanh hắn bay múa. Long của hắn đã rất loạn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì bên người những để ý kia người tổng hội chết đi? Vốn là hoa quang đế quốc thất công chúa, ngay sau đó chính là là hôm nay thạch quan tiên tử. Trước sau có hai vị người, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Tốt rồi, không muốn bi thương, người đã nghĩ như vậy nàng, liền đi gặp thấy nàng đừng cho nàng tại thế giới kia bên trên cô đơn rồi. Bên kia toàn di lão tổ khai mở miệng, mang trên mặt một kia âm ngoan dáng tươi cười, khỏe miệng hơi nét lên lấy. Nàng xuất thủ, một tay nhẹ nhàng đưa lên, hướng phía huyền thiên một điểm, bắn ra một đạo kinh khủng chùn tia sáng. Cùng lúc đó, bạch cốt đại thần đã hành động, hắn đồng dạng đưa lên một tay, bất quá nhưng lại hướng phía huyền thiên một trường, đánh ra một đạo bạch sắc thần quang. Và ảnh màu trắng thần quang dẫn đầu rơi vào huyền thiên trên người, hóa thành một đạo bạo cao giáp màu trắng. Trong tiếng nổ vang, toàn di lão tổ kinh khủng kia một kích cuối cùng nhất là rơi vào này bà cáo giáp màu trắng phía trên bị chống đỡ cả lại tiểu bối ngươi đã đủ rồi ta xem như vậy nếu là phân thân của ngươi chết rồi cũng là ngươi cái này bản thể đi qua đến thế giới kia đi bồi bồi nàng tốt rồi bạch cốt đại thần mở miệng nói chuyện cũng rất sắc bén trong lời nói tràn đầy sát khí và ảnh bạch cốt đại thần buộc phát ra hào quang rồi sau đó nhất phi trùng thiên thẳng đến toàn di lão tổ mà đi cái gì thần minh cảnh giới cao thủ toàn di lão tổ lão tổ chấn động thật không ngờ tại đây ngoại trừ nàng bên ngoài còn có những thứ khắc cường giả tồn tại Sớm lúc trước, lúc đầu một kích kia, nàng cũng cảm giác được không đúng. Bất quá bởi vì người đang cung điện, nàng cũng không có chú ý một kích kia kết quả cuối cùng, cho đến giờ phút này mới phát hiện cái này nhân vật đáng sợ. Ma ảnh. Cả hai giao chiến, Bạch Cốt đại thần cùng Toàn Di lão tổ đối hành một trường, bộc phát ra vô lượng thần quang, thiên điều vạn đạo trùng thiên, tốc hành trong chiến này. Một kích này, là Bạch Cốt đại thần đã lấy được thắng lợi. Toàn Di lão tổ thân ảnh của trên không trung liên tiếp lùi lại ba bước, khỏe miệng đã tràn ra một vệt máu, nhận một chút vết thương nhẹ. Không có khả năng, vùng thế giới này tổng cộng mới bảy thần. Ngươi lại là vào gì? Toàn di láo tổ giống to, mang theo một cổ tuyệt cường thế, thẳng hướng bạch cốt đại thần. Bên này, bạch cốt đại thần tức thì là không có chuyển động, thẳng đến toàn di Lão tổ sát đáo trước mặt thời điểm, mới động khởi thân thể đón chào mà lên, cùng nàng chém giết lại với nhau. Chuyện này, cái này tiểu khô lâu không phải là một vương giả sao? Như thế nào lập tức mạnh như vậy? Cô gái mặc áo đen chấn động, khó tin nhìn xem không chung. Hừ, ai nói với ngươi đây là một cái vương giả? Nói thiệt cho ngươi biết, đây là bổn thần một người đệ tử tại tốt mấy vạn năm trước chính là đã trở thành thần minh nhất sau đã bị chết ở tại thần ma chiến trường ở trên đến bây giờ mới vừa về bạch quy giải thích mặt không hồng tim không nhảy bên cạnh tình võ lao nhân nghe vậy gân xanh trên chán làm nhảy lên nếu bạch cốt đại thần là người này đệ tử vậy hắn chẳng phải là cái này quy đổ tôn rồi hả Vành! không có chút nào do dự hắn rất quả đoạn tại bạch quy trên đầu gõ một cái tiến hành quyên bảo ngươi làm gì lại dám đánh bổ thần bạch quy ổn nào tức giận đến giơ chân cái lao nhân này lại dám đánh nó quá ghê tởm thử Ngươi người này, hiện tại cũng bộ dáng này. Ngươi người bạn kia sắp điên rồi, mà ngươi vẫn còn có tâm tư hay nói giỡn." Tình Võ lao nhân nói, vẻ mặt giận dữ nhìn xem Bạch Quy. Nói mỏ, "Huyền Thiên cái tiểu tử thúi kia sắp điên lên rồi, ta đương nhiên nhìn thấy, nội tâm kỳ thật đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó, ngươi không tất nhiên lo lắng." Bạch Quy nói ra, lời thể son sắc vô ngực một cái, gọi hắn không cần phải lo lắng. "Thật chứ? Đã có cách đối phó, làm sao ngươi còn không hành động?" Tình Võ lao nhân không tin. "Ngươi nhìn kỹ." Bạch Quy nói ra, rồi sau đó trên thân thể trước vài bước Hướng phía Huyền thiên hô to, nói: "Số tiểu tử, nhanh chấn định lên. Người tiếp tục như vậy, biết tại trong lòng gieo xuống ma chủng, cuối cùng nhất trở thành một đại ma. Hơn nữa, từ nay về sau tu vi sẽ không tiến thêm một bước về phía trước. Nghe ta, tỉnh lại đi, nữ nhân kia còn có cứu." Quả nhiên, đương Bạch Quy nói ra, Thạch Quan Tiên tử còn có thể cứu ngay thời điểm, Huyền thiên ánh mắt của tại chỗ chính là sáng ngời, thần trí hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Đúng vậy, còn có Bạch Quy người này, người này sống vô số tuế nguyệt, điểm quan trọng tương đối nhiều, nó nhất định sẽ có biện pháp. Huyền Thiên trầm ngâm trên mặt lộ ra kỳ vọng thần sắc. Xoẹt. Hán tại chỗ hóa thành một đạo hào quang, đi tới Bạch Quy trước người, bưng lấy người này, mang theo hy vọng cánh chim mang theo người này con mắt. "Còn nhớ rõ năm đó ta chuyển cho ngươi âm dương luân hồi độ âm thuật sao? Thì ra là lúc trước, ngươi ở đây thứ một phiến tiên địa lúc, thi triển một chiều kia cấm thuật, vì cứu trở về Hoa Quang Đế quốc thất công chúa, ngươi điên cuồng qua một lần, cuối cùng vẫn bị thất bại." Bạch Quy nhắc nhở. Huyền Tiên nghe vậy, nặng nề gật đầu, xương nhớ rõ. "Vậy còn làm gì, nhanh thi triển a?" Nữ tử này mới vừa vặn chết đi còn có rất lớn hy vọng cứu trở về. Không giống cái kia thất công chúa, đã chết đã mấy ngày, kết quả cuối cùng vẫn cứu được không tỉnh. Bạch Quy trừng mắt. Nhưng là, thi triển cấm thuật là cần muốn trả một cái giá thật là lớn đấy. Tuy nhiên này môn cấm thuật kỳ lạ, không cần người thi triển trả giá thật nhiều, nhưng lại cần một cái so người chết còn mạnh hơn linh hồn, lấy mạng đổi mạng. Huyền Tiên nhíu mày. Đồ đần, đó không phải là sao? Dùng bản thể tái mạng tới cứu phân thân là không thể thích hợp hơn được rồi. Bạch Quy trở tới, gật đang cùng Bạch Cốt đại thần làm chiến toàn di lão tổ. Nhưng là Thạch Quan Tiên Tử thân thể đã không có, thân thể của nàng cuối cùng biến thành quan vũ, đã rốt cuộc ngưng tụ không trở lại. Huyền Tiên Phẩm Trương, cảm giác cảm giác vẫn chưa được. Trán vắng sao? Thân thể kia không phải sao? Bạch Quy tức giận dơ chân, lần nữa gật toàn di lão tổ. Huyền Tiên ngạc nhiên. Đúng, cái kia toàn di giáo phá núi thủy tổ cùng Thạch Quan Tiên Tử có được giống nhau như lúc dung nhan, dùng để làm Thạch Quan Tiên Tử thân hình lại hợp thích bất quá. Lại quan sát bên kia chiến cuộc, Bạch Cốt đại thần là chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, đem toàn di lão tổ áp chế lấy đánh. Ba ảnh, chỉ là một cái phất tay. Toàn Di lão tổ, lão tổ thân hình liền ho ra máu bay ngược, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống đất, khiến cho một hồi tiếng oanh minh. Bạch Cốt đại thần, ta muốn thân thể của nàng, có thể tuyệt đối không nên làm hư, nhờ ngươi, đại ân đem vĩnh viết ký. Huyền Tiên hướng phía Bạch Cốt đại thần hô, "Được, ta biết rồi." Bạch Quy đại thần nhẹ nhàng gật đầu. Còn có, người gọi ra linh hồn của nàng, ta muốn cầm mạng của nàng, đổi lấy cái khác linh hồn." Huyền Tiên hô to, nội tâm vội vàng, "Tiến tâm đi, do ta lo." Bạch Cốt đại thần nói ra, rồi sau đó thân ảnh hóa thành một ánh hào quang phóng tới nằm ở trong mặt đất toàn di lão tổ. Không lâu sau đó, bạch cốt đại thần liền lần nữa đi ra, hắn cầm hai vật, một tay là mềm nhũ thân hình, khiến cho một cái cầm trên tay thì là toàn di lão tổ linh hồn. Làm xong, nữ nhân này rất tướng ngạnh, nhưng lại như trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bạch cốt đại thần nói ra, huyền tiên đối với bạch cốt đại thần gật đầu, rồi sau đó bắt đầu thi triển cấm thuật. ầm ầm, biển mây trên không xuất hiện số lớn lôi điện màu đen, khí trời bắt đầu biến ảo, hiện ra số lớn mây đen. Huyền tiên dựa vào này môn thần kỳ thượng cổ cấm thuật một lần nữa mở ra luân hồi chi môn về phía trước mượn một cái mạng ta nguyện ý dùng khác một cái mạng để đổi lấy mới vừa rời đi vị nào huyền thiên giống to tóc bay múa tiêu thật giống cựu thiên thác nước bố giống như bình thường trùng thiên bạch cốt đại thần thấy vậy đã hiểu ý tại chỗ chính là đem trong tay toàn di lão tổ linh hồn chạy hướng lên bầu trời ầm ầm màu đen trong mây xuất hiện một đạo màu đen kịt lôi điện đem toàn di lão tổ lão giả cái này đoàn linh hồn cho thuôn về ầm ầm dùng thần linh lực lượng là nguyên thủy lực luân hồi chi môn hoàn toàn chuyển động bắt đầu dần dần mở ra ta muốn vừa rồi chết đi vị nào hướng lên trời đòi hỏi một con như vậy linh hồn Huyền Thiên gào thét tóc bay múa khí tức kinh khủng phát ra vùng đất này đã hoàn toàn thay đổi Hôn Thiên địa ám phản phất lập tức đã trở thành Cửu đu địa ngục mọi người xô chào kể cả toàn Di giáo rất nhiều đệ tử đồng đều quá sợ hãi làm sao vậy chẳng lẽ là muốn tiêu diệt ngày sao không được có thể là tận thế đã đến nếu không thiên địa cũng không sẽ như thế lờ mờ thật là đáng sợ quả thực chính là U Minh chi địa mọi người hô to nghị luận ở mỹ. Nội tâm tràn đầy khủng bố. Ở đằng kia trên trời cao, luân hồi chi môn đã mở ra, bên trong truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói chu, phản phất là 3000 ma quỷ đang thiết thảo, 9000 âm thú tại gào thét vậy tràn cảnh khủng bố. Dâm vào nào. Đúng lúc này, một đạo hắc hát sắc nhân viên từ trên trời giáng xuống, bắt đầu hướng về Bạch Cốt đại thần, mục tiêu đúng là trong tay tuyển di tổ sư thân thể. Đồng thời, còn có hơn 1000 đạo màu đen lôi điện rơi xuống, phóng tới toàn di lão tổ thân thể, hướng lên trời sóng tạm bợ, há lại tốt như vậy mượn. Tuy nhiên dẫn tới Thạch Quan tiên tử linh hồn nhưng là trời cao lại muốn hủy diệt toàn di lão tổ thi thể, mà chút ít lôi điện thì là cần Huyền Thiên chính mình đi kháng. Bạch Cốt Đại Thần, người giao thân xác định dạng trên không trung, những thứ này lôi điện để ta làm kháng. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó bay thẳng toàn di lão tổ thân hình mà đi. Được, một đường chính là giao cho ngươi. Bạch Cốt Đại Thần tại chỗ gần đầu, rồi sau đó hoạch một tiếng, chạy tới phương xa, bỏ không một cô thân hình định dạng ở đằng kia ở bên trong. Đây là một cái củ khoai nóng bằng tay, trên bầu trời lôi điện vào tới, khí thế loại này quả thực là gọi người khiếp sợ. Hắn cảm thụ cũng muốn run rẩy. Đạo Huyền thiên chủ chuyển động mở miệng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Xoẹt. Huyền thiên mấy cái cất bước, đi tới toàn di lão tổ trên thân thể thiên không, chuẩn bị thừa nhận cái kia mấy ngàn đạo lôi điện. Trong quá trình này, hắn móc ra thần đỉnh, chuẩn bị mượn nhờ cái này đồ vật đến giúp đỡ chống cự lôi điện. Đồng thời, hắn còn nghĩ cái này đồ vật thu nhỏ lại, mang tại trên đỉnh đầu, chủ yếu nhất là bảo vệ đại não. Chỉ phải cái này bộ vị bình yên, linh hồn bất diệt, một ít mọi thứ tốt nói. Chương 703, tiếp lôi luyện thể. Kết lập lại số lớn lôi điện màu đen rơi xuống, lóe ra địa băng, cuối cùng nhất đồng đều đã rơi vào Huyền Thiên thân mình. hắn dùng lực lượng một người, chuẩn bị thừa nhận tất cả đấy lôi điện, chính là khiến cái này lôi điện, gian luyện của ta, kích phát tiềm năng của ta tốt rồi. Huyền Thiên giống to, không đi ngăn cản, nhưng từ những thứ này lôi điện cọ rửa kinh mạch của mình, kinh khủng lôi điện theo Huyền Thiên lỗ chân lông, chui vào trong máu. Tiêu Thật giống tất cả uy manh hung thú, đang không ngừng gào thét, tùy ý xông tới lấy Huyền Thiên xương ống chân. A, quá trình này không hề giải nhưng lại muốn thừa nhận vô biên thống khổ cùng tra tấn. Huyền tiên gào thét, thanh âm làm cho trong vòng ngàn dặm đại địa chấn động. Hắn rất khó chịu, giờ phút này chỉ có thể dùng hô hào phương thức đến thổ độ. Phút đồng hồ không tới công phu. Trên bầu trời tất cả đấy lôi điện, tổng cộng có mấy ngàn nói, toàn bộ đã rơi vào huyền thiên trên thân thể, bị hắn thừa nhận. Cùng lúc đó, đạo kia một mực bị vây quanh nhân hồn, cũng vào thời khắc này, tiến nhập thạch quan tiên tử trong cơ thể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem bên kia. Tuy nhiên rất nhiều người không biết này môn thượng cổ cấm thuật danh tự, nhưng là nghe được thiếu niên kia trước tiếng hét, liền đã biết rồi ý đồ của nàng. Trình Trư Huyền Tiên dùng thần thức nói chuyện, rồi sau đó chật vật chuyển động đầu lâu, nhìn về phía nghiêng phía dưới thạch quan tiên tử. Thân thể của hắn đã toàn thân nốt chọi, phảng phất là hóa thành một cỗ than đen thi thể, tản ra màu đen khói đặc, còn có một cổ nồng nặc đốt chọi vị. Hiện tại chỉ cần Huyền Tiên một cái nhỏ nhẹ run rầy, sẽ có số lớn màu đen mạnh vụ tự trên thân thể rất xuống. Nếu không phải hắn phát ra nhỏ nhẹ tiếng nói chuyện, rất nhiều người còn tưởng rằng thiếu niên này đã chết. Mà lúc này đây toàn di lão tổ Long Mi chuyển động, mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy lên, rồi sau đó bắt đầu mở ra, con mắt lộ ra một cái hẹp, ánh mắt theo bắn mà ra ở bên ngoài chuyển động một vòng nhỏ về sau, đã rơi vào Huyền Thiên thân mình. "Là người sao?" Huyền Thiên hỏi thăm, thân thể một cái hơi sợ run, lần nữa có số lớn hắc hối, tự trên thân thể rơi xuống. Không biết là bởi vì kích động, còn là vì đau đớn trên thân thể. "Đây cũng là huống chi đâu này." Toàn Di lão tổ mở miệng, trong hốc mắt lóe ra nước mắt. "Không, hiện tại cũng có thể gọi nàng là Thạch Quan tiên tử. Bởi vì từ kia tia khe hẹp trong ánh mắt của, Huyền Thiên thấy được ôn nhu và thương yêu. Cái này là Thạch Quan tiên tử, không thể nghi ngờ. "Được, ngươi đã trở về là tốt rồi." Huyền Thiên gật đầu, ngay sau đó một đầu ngã quỵ, đổi hướng đại địa. Vi Vũ, ngươi cái này sát Thiên Đao số tiểu tử, không sao chứ? Bạch Quy hô to, cảm thấy Huyền Thiên không hay, lúc này hóa thành một đạo bạch quang, tiến đến tiếp ứng Huyền Thiên thân thể. 3. Huyền Thiên thân thể là tiếp nhận, nhưng là Bạch Quy tiếp được Huyền Thiên thân thể cái kia nháy mắt, nát, hóa thành rất nhiều cục than đá, rơi xuống tại đại địa phía trên. Đúng, Huyền Thiên thân thể cháy đen, đã bị lôi điện đánh cho không còn hình dáng, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đã hóa thành màu đen vô thể, kiểu như cùng ngẩng vai vậy đụng một cái chính là toái. Duy chỉ có huyền thiên đầu lâu, có lẽ là mang theo thần đỉnh nguyên nhân, còn không có vỡ vụn, nhưng là thượng diện đã hiện đầy lỗ khảm. "Ôi, thượng đế ơi, ta chẳng lẽ đưa hắn cho miêu sát sao?" Bạch Quy kinh hô, thận trọng đụng một cái huyền thiên đầu lâu, kết quả mỏ xuống số lớn hắc hối, bên trong lộ ra lập loại kim quang, đã có thể trông thấy màu vàng kim đầu lâu cốt. "Mặc kệ, còn có khí tức, trước thu lại nói sau." Bạch Quy đau cả đầu, đã không biết làm sao, đành phải trước móc ra một cái hộp, đem huyền thiên đầu xương sọ cho thu lại. Ngay sau đó, Bạch Quy lại trùng tiên đem thạch quan tiên tử thân thể cho thu vào mai rùa thế giới. Nữ nhân này vừa mới thức tỉnh, còn rất yếu đuối, cần đến một cái địa phương an toàn đến tu dưỡng. Nếu là ở lại bên ngoài, lần nữa bởi vì là một cái sơ sẩy mà chết, có thể chính là thảm rồi. Còn ngươi nữa, tiểu hắc, ngươi cũng muốn đi vào của ta mai rùa thế giới? Bạch quy một cái nhảy lên, đi tới cô gái mặc áo đen bên cạnh. Cái gì? Ta là toàn di giáo người, ngươi không thể đem ta trộm tới đường cái gì nha hoàn. Cô gái mặc áo đen kinh hãi, muốn muốn chạy trốn, nhưng là bị bạch quy cho nắm chặt, không cách nào thoát thân. Ngươi cho ta nghe lời một điểm, về sau giúp ta tại quy trong phủ quét dọn vệ sinh. Bằng không thì, cái tiểu tử thú ý nhưng là âm ma, ngươi đã bị công kích, ta nhưng không giúp ngươi." Bạch Quy cảnh cáo, nháy mắt ra hiệu. Cô gái mặc áo đen nghe được dâm xoa hai chữ, tại chỗ bị sợ trong chóng mặt. "Bạch Quy bởi vậy, dễ như trở bàn tay đem nữ nhân này cho thu vào mai rùa trong thế giới." "Tốt rồi, chúng ta là thời điểm đã đi ra, tên tiểu tử thúi này sinh tử là buộc, ta muốn tìm một địa phương an toàn, lặng lặng chữa thương cho hắn." Bạch Quy nói ra. Tình Võ lao nhân cùng Bạch Cốt đại thần nhau nhau gật đầu, chuẩn bị rời đi. Ba tiên gia hỏa cứ như vậy nên ngang hướng phía toàn di giáo bên ngoài đi đến không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, dị vãng nhân gian trọng địa thùng rông kêu to. Cơ Như nguyệt khỏe miệng co giật. Ngăn trở? Quả thực là hay nói giỡn, một cái thần minh cảnh giới ra hỏa tại đó, nàng coi như là cố tình ngăn trở, chỉ sợ cũng ngăn không được ba tên này. Thậm chí, giờ phút này nàng còn ước gì ba tên này nhanh chóng biến mất. Đối với toàn di giáo mà nói, hôm nay đã đã xảy ra cải biến lịch sử chấn động. Thậm chí, toàn bộ mảnh thứ 4 thiên đô sẽ kinh động, dù sao cũng là một cái thần minh tử vong. Ngẫm lại mảnh thứ 4 này, tổng cộng mới mấy cái thần minh a. Cái kia toàn dị lão tổ nói chính là bảy. một cái thần minh chết đi, không hề nghi ngờ là to lớn phong ba, sẽ kinh động toàn bộ đất trời. đúng rồi, cái kia nàng béo, ngươi tới đây cho ta. đột nhiên, bạch quy đình chỉ bước chân, quay người hô to, gọi cước như nguyện đi tới. cái gì? ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? có loại lặp lại lần nữa. Cơ như Nguyệt giận dữ, trong tay đại đao trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, nhất thời làm đại địa giãn nứt, xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy cái hào rộng. bất quá, rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, tại chỗ đem tính tình của mình ép xuống, vẻ mặt không tình nguyện đi tới bạch quy trước người. Cái này là được rồi, ngươi không ăn, công kích nhưng là vô tình." Bạch Quy nói ra, con mắt còn cố ý lướt qua, ý bảo Cơ Như Nguyệt xem bên cạnh cái kia khô lâu. Thử. Ngươi kêu ta tới, có chuyện gì không?" Cơ Như Nguyệt hừ lạnh, biết rõ cái này Quy đang dùng người cường giả kia tới dọa hắn, nội tâm hết sức kìm nén. "Ừ, nhưng thật ra là rất trọng yếu một việc, trên người của ngươi có 8000 năm linh dược ư?" Bạch Quy hỏi thăm, xoa xoa móng vuốt, vẻ mặt quen mắt nhìn lấy Cơ Như Nguyệt. "Cái gì? 8000 năm?" Cơ Như Nguyệt ngẩng lên, đã sốc lên nằm đấm, chuẩn bị đánh mẹ đập dẹp Bạch Quy rồi. Ngươi xem ngươi, lại tới nữa. Ta không phải đã nói rồi sao, nóng tính ít một chút, sau lưng ta có thể là có người làm chỗ dựa đấy. Bạch Quy như mày, vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo Cơ Như Nguyệt dừng lại, an phận một chút. Ngươi, 8000 năm không có, 6000 năm ngược lại là có một cây, ngay tại trên người của ta. Cơ Như Nguyệt khó thở, bất quá vẫn là nhẫn khí nói ra, nói ra thực lời nói. 6000 năm. Vậy cũng được a. Nhanh giao ra đây, nếu không thì làm thì ngươi. Bạch Quy ổn nào, mắt nhỏ trừng trừng, vẻ mặt quen mắt nhìn lấy Cơ Như nguyện. Ừ, cho ngươi." Cố Như Nguyệt nói ra, móc ra một cây linh dược, quả quyết ném cho Bạch Quy, không có chút nào do dự. Nội tâm của nàng đã tại cầu nguyện, hy vọng cái này ba cái tên đáng chết nhanh lên ly khai. Mặc dù là tống suất một cây 6000 năm linh dược, vậy cũng không sao cả, chỉ cần cái này chết tiệt quy không dây dưa nữa là tốt rồi. "Ừ, rất tốt." Bạch Quy thu vào, mà sau đó xoay người, cùng Tinh Võ Lao Nhân đợi cùng rời đi. "Hô." cơ Như Nguyệt nhà thở một hơi, ba tên gia hỏa ly khai, khiến cho nàng như chút được gánh nặng, trong lòng treo tảng đá lớn cũng rốt cục buông xuống. Bất quá rất nhanh, lòng của nàng lại một cái phiền phức khó chịu, bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì cái con kia quy dừng lại, lần nữa hướng bên này trông lại. "Ngươi, còn có chuyện sao?" Cơ Như Nguyệt hỏi thăm, cẩn thận từng ly từng tí. "Không có, ta liền xoay người nhìn xem ngươi." Bạch Quy đáp lại, rồi sau đó quay đầu sọ, tiếp tục ra bên ngoài vây đi đến. "Chết tiệt, dáng cô ý dọa bọn tọa, coi chừng ta." Cơ Như Nguyệt nhỏ giọng chửi rới, không nói chuyện giảng đến một nửa, nàng tiểu đình chỉ, một lòng lần nữa tâm thần bất định. Cái con kia quy vậy mà đi một chút lại ngừng. "Sau này lời nói" Hảo hào là người. Bạch Quy quay tới, xem một lần cuối cùng. Phù phù. Cơ như nguyệt một đầu ngã quỷ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng một cái người sống sờ sờ, lại bị một cái quy cho giáo dục, quả thực là vô cùng độc nhã. Một mảnh núi rừng chi địa, nước chảy chảy nhỏ giọt. Tại đây sơn thanh thủy tú, chim hót hoan ở, hồ điệp bay lượn trên không trung, con cá trong nước chơi đùa, chim chóc trong rừng hoan hát, một mảnh thiên nhiên hoạt bát cảnh giống như. Dầm vào ào. Nước gợn tiếng vang lên. Bên cạnh bờ, một cái màu trắng quy nằm ở một viên tảng đá xanh ở trên, cái con kia thấp bé chân trong nước quẫy. Đùa lộng lấy nước chảy. Cái kia chết tiệt số tiểu tử, 3 năm qua đi, cũng không biết là chết hay sống. Bạch Quy nói thầm, rồi sau đó cái đầu dài sọ rối dài, nhìn về phía cách đó không xa một cái cái ao nước. Cái kia là một tinh hoa trì, tản ra nồng nạc hương thơm, trong nước hồ tinh hoa nồng đậm, tản ra nhàn nhạt hào quang, đồng thời còn có màu trắng mỏng xương mù trưng đằng má lên, hướng bốn phía phiêu tán, đem cái này phủ lên thành một cái tiên cảnh. Tại tinh hoa trong ao, thình lình có một cái màu trắng cái lớn, phiêu phủ ở trên mặt nước. Tên tiểu tử thối này, chẳng lẽ là ở bên trong miết bàn sao? Suốt ba năm qua đi, cũng không có thấy hắn đi ra. Bạch quy nói thầm. Bất quá cũng tốt, thật vất vả đã tìm được như vậy một khối nơi tốt, nên để cho ta cũng thanh tịnh một lát. Nó lại đón lấy nói thầm, rồi sau đó đứng người lên, chuẩn bị đi dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa. Bất quá, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến cò động thanh âm, có người đạp trên cỏ dại, hướng phía cái này vừa đi tới rồi. Chết tiệt, cái lúc này vậy mà người đến. Bạch quy nói thầm, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, đi tới kén lớn bên cạnh, ngay sau đó ôm kén lớn chìm đến tinh hoa chỉ dưới đáy. Tứ tổ nơi này chính là tinh hoa đất. một người thiếu niên nói chuyện tiếng vang lên. chỉ thấy trong núi rừng, một cái lao giả mang theo tam người thiếu niên tới nơi này bên cạnh, đứng ở tinh hoa chỉ bên cạnh. thật sự là kỳ quái. ba năm này, cái ao này tinh hoa dịch càng ngày càng tệ. chẳng lẽ là dưới đất hóa linh châu hư mất sao? tại sao lại là hình dạng này? lao giả mở miệng, đầu đội tử ki quan, giờ phút này ngồi sồn người xuống, hai tay nâng lên một lát tinh hoa dịch, đặt ở trước mũi nghe nghe, không khỏi lắc đầu. tứ tổ, cái này là nguyên nhân gì? theo đạo lý sẽ không xuất hiện sai lầm a. Hóa linh châu nhưng là đời thứ nhất tổ sư ra thi cốt biến thành, nếu như vô dụng, trong giáo thánh khí cũng sẽ có điều cảm ứng mới đúng. Bên cạnh, một thiếu niên nói ra: "Như vậy, các ngươi nói, biết không biết có đồ vật gì đó tại cái này mặt, vụn trộm hấp thu tinh hoa." Có người nói: "Tiến hành suy đoán." "Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta phòng hộ thật là kỳ đáo, mặc dù là một con ruồi muốn tiến đến làm bị phát hiện, chớ đừng nói chi là là sống linh." Một thiếu niên phủ nhận, cho rằng không có khả năng. Ao phía dưới, Bạch Quy nghe vậy đã vụng trộm nở nụ cười. "Bảo vệ lại nghiêm mật." Còn không phải bị nó lặng yên không tiếng động trượt vào. Như vậy phòng ngự ở trong mắt nó tựu như cùng hàng rào đồng dạng, không được bất luận cái gì tác dụng. Các ngươi đừng nói, gây chuyện không tốt thật sự đã có sinh linh trượt vào được. Được xưng là tứ tổ lão nhân mở miệng, ngay sau đó mở mắt ra, bắn ra lập loại tinh quang, nhìn về phía tinh hoa chỉ. Chương 704, thành thần. Xoẹt. Đáng sợ ánh mắt, tiêu thật giống cột đèn vậy bắn vào tinh hoa trong ao, tiến hành dò xét. Bên cạnh, mấy người thiếu niên cũng là bình lấy hô hấp, cùng đợi kết quả xuất hiện. Một lát, phút về sau Được xưng là tứ tổ lão nhân rốt cục thu hồi ánh mắt, không hề rõ xét. Kỳ quái, tinh hoa trong ao cái gì đó cũng không có. Có thể cũng không biết vì cái gì, nước ao không hề như vậy nồng nặc. Tứ tổ tự nói, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Thôi, hay là trước trở về rồi hay nói. Nếu là trường hai năm nữa, không có thể chuyển biến tốt lời nói, chính là mở ra xem xem. Hắn nói ra, rồi sau đó đứng dậy, mang theo ba cái thiếu niên ly khai. Hắc hắc, chỉ ngươi cái kia hoàng đạo tu vi, cũng muốn biết buồn thần tồn tại, quả thực chính là nằm mơ. bạch quy thầm vui cảm giác sẽ không xảy ra chuyện tình. bất quá, đúng lúc này, nó bên người kén lớn đột nhiên một cái chấn động, thanh thế không nhỏ. ầm ầm, toàn bộ tinh hoa chỉ bắt đầu lay động, khiến cho nước ao làm vọt lên bờ bên cạnh. không thể nào. đại ca, ngươi cái lúc này cùng ta đối nghịch, cũng quá sẽ không xem chàng diện đi. bạch quy hung hăng đá hai chân cái lớn, đã rơi lệ rời mặt. nó nhìn lên trên, phát hiện cái kia nguyên bản chính là phải rời đi nơi này bốn người đã dừng lại, quay người đi về phía bên này. chết tiệt, ta chính là cảm giác có chút không đúng, nguyên lai là thật sự. lao nhân mở miệng, mặt đen lên. Bốn người đang đằng sát khí về tới tinh hoa bên cạnh ao. Tam người thiếu niên tay cầm một thanh lợi kiếm, mà cái kia được xưng là tứ tổ lão nhân, càng là cầm trong tay một đem đại phủ. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn giết người. Chơi đánh à, bùn thần hay là tự bạo quan trọng hơn, hết thảy đều là chính ngươi gây hoạ, số tiểu tử bản thân mình mưu cầu nhiều phúc đi. Bạch quy thì thảo chuẩn bị tìm hiểu lánh trốn đi, mặc kệ huyền thiên rồi. Nhưng mà cái lúc này càng kỳ quái hơn chuyện tình đã xảy ra. Kén lớn chấn động, chợt bắt đầu quan sát hấp thu trong nước hồ tinh khí, tất cả tinh hoa, hết thảy hướng phía màu trắng, cái kén lớn bay đi. Bên ngoài làm hình thành một cái linh lực nước xoáy, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Ngắn ngủn tam cái hô hấp công phu, toàn bộ ao nước tinh hoa, hết thảy bị huyền thiên biến thành kén lớn hấp thu. Sát thiên đao xú tiểu tử, bổn thần cũng không giữ được ngươi rồi, đành phải đưa ngươi cho ra bán. Bạch Quy sủy răng niết miệng, nhấc chân nhấc tới, đem kén lớn cho đưa ra tinh hoa chỉ. Soạt. Nước ao chấn động, màu trắng kén lớn mang theo rất nhiều trong suốt giọt nước nhỏ, chảy ra khỏi mặt nước, đã rơi vào cách đó không xa trên bãi cỏ. Chuyện này, đây là vật gì? Tam người thiếu niên tại chỗ chính là ngây ngẩn cả người bị màu trắng cái kén lớn cho lại càng hoảng sợ kiếm trong tay làm cầm không vững chơi đánh à quản hắn khỉ rõ là vật gì cũng dám chạy đến chúng ta tới nơi này trộm tinh hoa quả thực chính là là muốn chết lao nhân ồ nào dựng râu trừng mắt râu tóc trồng cây chuối như là lôi lão hổ phát tác cầm trong tay cự phủ hung hăng bổ về phía cái kén lớn giang giác thật đúng là đừng nói một kích này hữu hiệu cái kén lớn bị hắn đánh ra một vết nứt rất tốt lại là hai bữa sẽ đem ngươi cho bung mở cho ta xem xem bên trong đến cùng có cái gì lao nhân giống to lần nữa dường lên cự phủ bù về phía cái kén lớn, nhưng mà lúc này đây, nhưng là không còn có vận tốt như vậy, bởi vì cái kén lớn bên trên khe hở, tại thời khắc này đột nhiên vỡ ra, một cụ tuyệt cường chèn ép lao ra, đem lão nhân, kể cả tam người thiếu niên ở bên trong bốn người cho quét bay, và ảnh, kén lớn phía trên khe hở còn đang khuyết đại, hơn nữa còn sinh sôi nảy nở ra dầm rạp chẳng chìm cái khe nhỏ, cuối cùng ầm một tiếng nổ ra, ngào, o oh ho oh oh. ho, một đạo nhân ảnh trung tiên trong miệng lớn tiếng gào thét, khiến cho phương viên nghìn vạn dầm tầng mây làm chấn động cuối cùng nhao nhao hóa thành xương ngủ biến mất giống đây là một cái thiếu niên tại gào thét về sau lại vẫn phát ra gào thét thanh âm làm cho phía dưới đại địa giãn nước sinh ra đang sợ khe rãnh không biết lan tràn rất xa sâu không thấy đáy. xoẹt xoẹt giờ khắc này mảnh thứ bốn trên trời đất có vài đạo ánh mắt tựa hồ cảm ứng được nơi này biến hóa cách xa xôi đại địa hướng phía bên này trông lại một ngôi mộ trong mộ nằm một cái tóc trắng phơ lão nhân ánh mắt của hắn trận rất lớn phóng thích ra đáng sợ ánh mắt cách vô số ở bên trong đại địa nhìn ra xa lấy bên kia một thiếu niên lại nhưng đã đạt tới tình trạng như vậy. Hắn thì thào, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Khát một vùng không gian, một vùng tăm tối, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể lập tức một đôi bạc con người màu trắng hiện ra trong bóng đêm. Đồng dạng phóng thích ra đáng sợ ánh mắt, tại nhìn ra xa cái chỗ kia. Thần Minh. Nó mở miệng, thanh âm khẳng khàn, mang theo một tia nho nhỏ khiếp sợ, tựa hồ cũng đang cảm thán huyền thiên mấy tuổi. Một tòa trong đại điện, một cái áo vải lão nhân đang tại trên giường đã ngồi xuống. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, khuôn mặt lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc về sau, nhanh chóng mở ra đáng sợ con mắt hướng phía bên kia nhìn ra xa lão tổ tông người làm sao vậy bên cạnh một người trung niên đại hán mở miệng bị áo vải lão nhân động tác cho lại càng hoảng sợ có thần minh khí tức là có sinh linh đã trở thành thần minh cái này tại thời khắc này áo vải lão nhân nói nói ra đích thoại ngữ kinh người cái gì chẳng lẽ trong thiên địa vừa muốn nhiều thần minh rồi bên cạnh trung niên đại hán chấn động đúng vậy a còn là một người tuổi còn trẻ xem ra chưa đủ 500 tuổi trẻ tuổi vô cùng áo vải lão nhân mở miệng mang trên mặt cực độ khiếp sợ Xoạn. tiếng xé gió kinh người rất nhiều đạo hào quang bay trên trời nhao nhao hướng phía huyền thiên bên này bay tới huyền thiên địa phương sở tại đã đứng đầy số lớn tu sĩ từ tầng dưới chót nhất đến cao cấp tu sĩ mà ngay cả tiên đạo cả hai cũng xuất hiện hai vị bọn hắn lại tới đây vây quanh huyền thiên quan sát đồng thời còn mang theo một bộ sắp ra chiến trường bộ dáng khẩn trương chuyện này huyền thiên nhìn quanh đánh ra bốn phía tràng cảnh cuối cùng tại tinh hoa trong nào đã tìm được bạch quy Xoạn. hắn một cái thò tay huyền hóa ra một cái bàn tay vô hình đem trong nước bạch quý bắt dẫn tới trước người của mình Ngươi người này, trốn tại đó làm gì? Huyền Tiên nghi lượng, mang theo khó hiểu. Nói nhảm, bị nhiều người như vậy cấp bao vây, ta đương nhiên phải ẩn trốn á. Bạch Quy đáp lại, cho Huyền Tiên một cái liếc mắt. Trốn đi. Nơi này là chỗ nào? Huyền Tiên hiếu kỳ. Một cái trung đẳng môn phái, gọi Thiết Không môn. Đây là bọn hắn trong địa, ta vụng trộm tiến vào đến, ở chỗ này tiêu sái ba năm. Bạch Quy đáp lại, tiểu vừa nói nói, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Chuyện này, chẳng lẽ ta trước đó hấp thu những tinh hoa kia, đều là môn phái này hay sao? Huyền Tiên kinh hô nhìn bốn phía chỉ thấy cách đó không xa những lao nhân kia nguyên một đám quắc mắt nhìn chừng chừng trên mặt đồng đều mang theo ôn nội chi sắc thiết không ôn như vậy lần này mượn các ngươi tinh hoa trì ta bất hảo chính là lưu lại một tòa của ta pho tượng đi về sau nếu là có khó các ngươi thúc dục của ta pho tượng liền có thể hóa giải nguy cơ huyền tiên nói ra rồi sau đó phóng xuất ra chính mình cường đại thần niệm tại mặt đất tìm một tảng đá lớn tại chỗ mài thành hình dạng của mình rồi sau đó lại khắc bên trên tinh thần của mình là lớn ta nghĩ tự muốn là thần minh không được mặc dù là cảnh giới bán thần cường giả đến cũng không làm gì được các ngươi hắn nói ra rồi sau đó đem pho tượng đặt ở địa bên trên ngắm nhìn bốn phía thiết không muốn những người kia cải biến biểu lộ từ vốn là phẫn nộ biến thành kinh ngạc cái gì thần minh một cái người làm không làm gì được pho tượng này mọi người ở đây kinh ngạc cảm giác giống như là chính mình nghe lầm vậy có chút khó có thể tin là một cái như vậy pho tượng có thể chấn giết một người bán thần chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào làm không thể tin được ngươi chẳng lẽ là thần minh sao một lao giả tiên cảnh giới tham dò tính mở miệng hỏi vừa mới trở thành thần minh chính là cho mượn quý phái bảo điện đại tạ chư vị huyền tiên nói ra mới phát hiện mình ký tức là thu liễm và ảnh sau một khắc hắn đem ký tức của mình cho phong thích bao phủ vùng đất này lập tức người ở chỗ này cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại mang theo thần linh hương vị cùng với không thể tiết độc khí tức khi chàng, rất nhiều người chính là quỳ xuống bị cổ hơi thở này chết phục không tiềm hám được hướng phía huyền thiên phương hướng lê bái mà ngay cả cái kia hai cái tiên giờ phút này đều là một hồi khó chịu có chịu hai chân một hồi như nhũn ra, đã không khống chế được muốn quỳ xuống. Cũng may, huyền thiên khí tức chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, không để cho hai cái này tiên xấu mặt. Hai cái tiên bôi đổ mồ hôi, nhưng là nội tâm đã tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này chính là là thần minh. nghĩ tới đây, nội tâm của bọn hắn là kinh hãi. phía trên thế giới này tổng cộng mới bao nhiêu cái thần minh a? đều là lánh đời tồn tại, kết quả trước mắt của bọn hắn chính là đứng thẳng một cái, quá kinh người. tiên bối, hai người bọn họ hiểu ý, tại chỗ có thân hành văn bối chi lễ. buôn phía. Những tiết không môn kia đệ tử cũng nhao nhao hướng phía không trung tặng vật, khắp khuôn mặt làn muối tét vẻ. Mà ngay cả hai cái lao tổ tông đều hành lễ, bọn hắn tự đúng vậy muốn tặng vật. Được rồi, không cần tặng vật. Lần này cũng là phải cảm tạ ngươi đám bọn họ. Huyền Tiên nói ra, ý bảo những người này lên. Nếu là thật muốn cảm tạ, sẽ đưa lên các ngươi môn phái tốt nhất linh dược, tỏ vẻ thành tâm. Bạch Quy ồ nào, mắt nhỏ trừng trừng, đưa ra như vậy yêu cầu. Bảnh. Huyền Tiên trực tiếp cho người này một cái nổ tung, rồi sau đó tại chỗ mang theo người này ly khai. Bọn hắn đi bộ rời đi, đi trên không trung. Một bước ngang dặm, trên không trung chỉ là đi vài bước cũng đã biến mất không thấy gì nữa, ven đường để lại liên tiếp tàn ảnh. Chuyện này, chúng ta đại giáo vậy mà nên đón một cái thần minh. Đúng vậy a, trời ban cơ duyên, còn đã lấy được một cái như vậy bùa hộ mệnh. Có pho tượng này tại, coi như là tinh hoa chỉ không có cái kia cũng đáng rồi. Hai cái tiên lẫn nhau liếc nhau một cái, trong hốc mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Chương 705, tiến về trước mảnh thứ 5 tiên. Đi trước phía trước ngồi một chút đi, ta có việc còn phải hỏi ngươi. Huyền Tiên nói ra, hắn cùng với bạch quy phi hành tại một mảnh hoang sơn giá địa bên trong bạch quy gật đầu lập tức cùng huyền thiên một đạo đáp xuống đi tới lâm trong đất bạch quy đã tìm được một cái ổ chim non bạch một tiếng chui vào huyền thiên thì là rơi xuống bạch quy bên cạnh ngồi ở một nhánh cây bên cạnh người cái người xấu xa này lại nhưng đã là thần minh rồi ngồi xuống bạch quy chính là mở miệng trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ đúng vậy à, chết trước rồi sau đó sinh hoạt quá trình này coi như nếp bản ta đã nhận lấy thống khổ cực lớn cuối cùng vậy mà phát hiện thời cơ đột phá huyền thiên nói ra khẽ miệng nở một nụ cười. Lôi Kiếp, tại trong mắt người khác đại tai nạn, trong tay hắn lại đã trở thành một cái bảo tàng. Tại Lôi Kiếp hạ xuống xong, hắn cố ý buông tha cho chống cự, hơn nữa dẫn dắt đến số lớn lôi điện, trùng kích linh lực của mình nổ xoáy, muốn đem các loại lôi điện chi lực chuyển hóa là thần lực của mình để bản thân sử dụng. Nhưng mà, nghĩ đến trở thành thần minh, cái kia là bậc nào khó khăn. Chỉ là số lớn lôi điện chi lực, cũng vô pháp đưa hắn từ tiên cảnh đỉnh phong đến hạ một tầng thứ. Vì thế, Huyền còn cố ý nghiêng lật ra trong bụng linh đỉnh, từ đó đổ ra một nửa linh quyển những thứ này nước suối là từ thiên chủ linh trong ao hóa trang tới có được số lớn tinh hoa chi lực mượn những thứ này thao nước linh lực huyền thiên mới được như nguyện đã trở thành thần minh đúng vậy đã trở thành thần minh là đáng giá kêu ngạo. bất quá tại năm đó bổn thần giận dữ sáp đánh chết rất nhiều thần minh cho nên ngươi cũng không cần tại ta mặt trước quá càn dỡ bạch quy nói ra dùng lao thân phận của người khuyên bảo huyền thiên nghi lượng nhìn con này quy bên trong lòng không khỏi hoan thầm trên thực tế bạch quy rất yêu nói những lời này từ lúc trước nhận thức nó chính là xương mình là thần nhưng lại tại năm đó từng đánh chết thần minh Nghe hết sức gió nhẹ, nhưng lại nhưng không ai tin tưởng. Không nói giỡn, nàng Huyền Tiên giật giật biểu lộ, rồi sau đó nghiêm mặt hỏi thăm, "Nàng, Thạch Quan Tiên tử sao?" Bạch Quy trừng mắt. Huyền Tiên nhẹ nhàng gật đầu, coi như là cam chịu. Sau khi tỉnh lại, hắn quan tâm nhất tự nhiên là Thạch Quan Tiên tử tình huống. Năm đó chính là vì nữ nhân này mà lưu lạc toàn di đảo đấy, làm cho chính mình thiếu chút nữa đã chết, hồi tưởng lại quá trình này quá gian khổ. Nàng rất tốt. Bất quá bởi vì linh hồn một lần tiến nhập luân hồi chi môn, cho nên hết sức suy yếu, chính đang ngủ say. Ta muốn ngủ cái 12000 năm về sau, cần phải có thể tỉnh lại." Bạch Quy mở miệng, nói được rất chân thành. Nó biết rõ Huyền Thiên rất quan tâm nữ nhân này, cho nên cố ý nói thành một chút. "Nàng không có việc gì là tốt rồi, chỉ là, nhưng đang tiếc bầu trời vị nào, không biết còn có hay không hy vọng có thể phục sinh." Huyền Thiên vừa nói, một cái thở dài, nhìn về phía bầu trời. Ở đằng kia phồn hoa trong tinh thần, có như vậy một viên đặc biệt những vì sao, thượng diện nằm một vị giai nhân, con mắt ta kinh, không âm thanh tức. Muốn nói Huyền Thiên đời này tiếc nuối lớn nhất, chỉ sợ đây là bỏ lỡ cái này một vị mỹ nhân ngày nay âm dương hai tướng cách cái kia là hoa quang đế quốc thất công chúa sao là rất đáng tiếc năm đó chính là kém một ít nàng chính là sống bạch quy lắc đầu thở dài biết rõ huyền thiên suy nghĩ cái gì chỉ sợ nó là trên cái thế giới này nhất hiểu thiếu niên này sinh linh rồi còn có cơ hội phục sinh sao huyền thiên đột nhiên vừa quay đầu sọ, nhìn về phía bạch quy có đi chờ ngươi đã đến cường đại hơn tình trạng có lẽ có thể cứu sống hắn nếu như ngươi một lòng muốn làm một việc trên cái thế giới này không có gì là không thể nào bạch quy đáp lại tiến hành cổ vũ huyền thiên nghe vậy khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Đã nhiều năm như vậy, lòng của hắn cũng biến thành sáng sủa, cũng sẽ không như lúc ban đầu nhìn thấy cô bé kia thi thể lúc, như vậy bi thương. "Đúng vậy a. Có thứ, chỉ có tương lai mới biết được." Huyền Tiên tự nói, rồi sau đó đứng người lên, bay đến không trung. Người ở đâu à?" Bạch Quy hô to, tỏ vẻ khó hiểu. "Đương nhiên là phải đi trong truyền thuyết mạnh thứ năm tiên." Huyền Tiên đáp lại. "Đã phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn nữa, vậy sẽ phải hướng cường đại hơn tiên điệu tiến lên, để cho mình như hùng ứng vậy bay lượn tại rộng lớn hơn bầu trời." "Khá lắm." Ta đều còn không có nói cho ngươi." Tiểu Loan đao đã xuất quan. Bạch Quy nói ra, rồi sau đó móc ra một cái trôi đao, ba, một tiếng, một cước nhảy lên phi. Chuyện này, thời gian hơn 3 năm đi qua, chẳng lẽ người này còn không có trưởng thành thân? Huyền thiên lưu lơi, thình lình bất luận cái gì, cái đao kia trôi chính là Tiểu Loan đao. Người này rất thảm, năm đó thi triển hai lần cấm thuật, kết quả đao thể cắt đứt vài đoạn, chỉ có thể xuống dưới một cái chống trải trôi đao, giống như là sắt vụn một tốt, Con rùa chết. Tiểu Loan đao trở về, chửi ầm lên. "Ti Tiên Bạch Quy đáp lại, tương tự cho tiểu loan đao lấy cái tên hiệu rồi sau đó nó đi tới huyền thiên trên người giới thiệu tiểu loan đao thay đổi của những năm này hơn 3 năm đi qua còn là một khối sát vụn, chỉ là khí tức trở nên mạnh mẽ mà thôi nhanh đến trở thành hoàng rồi bạch quy cười trộm chuyện này không thể nào tiểu loan đao không phải đã đã tìm được nó chính là cái kia linh thân sao huyền thiên liễu lưới có chút khó có thể tin đúng là đã tìm được bất quá linh hồn của ta bị giam cầm ở đao trong cơ thể đã không ra được vốn là ta nghĩ muốn đao thể coi như linh hồn khống chế của ta linh thân Về sau ta cảm giác quá phiền thoái, cho nên đem ta linh thân bước. Bây giờ còn đang đau của ta thể trong thế giới tiêu hóa. Tiểu Loan Đao chú ý. Rồi sau đó, người này dương dương đã ý, nói, hiện tại đã bị ta tiêu hóa hơn phân nửa. Bên ngoài còn là một khối sắt vụn, ném ở ven đường cũng không còn người nhận, để ở bên cạnh lời nói thực tổn hại mặt mũi. Bạch quy chế nào, cũng so với ngươi cái này miệng rộng quy tốt. Tiểu Loan Đao phản bác. Huyền Thiên thì là sướng sở, nhìn Tiểu Loan Đao rất lâu, cũng thiếu chút nợ đủ cười. Người này ngoại hình quá thảm rồi, chính là một cái chui đau, sắp thực buồn cười. Bất quá, ngươi đi ra là tốt rồi. Ta phải nói với ngươi một tiếng, chúng ta phải đi trong truyền thuyết mảnh thứ năm ngày. Hắn mở miệng, đối với Tiểu Loan Đao nói ra, trong truyền thuyết mảnh thứ năm ngày, cái kia biết là cái dạng gì nữa trời. Tiểu Loan Đao kinh hô, có chút chờ mong. Nó trước kia tuy nhiên cũng là thần minh, nhưng là đối với mảnh thứ năm ngày, vẫn tương đối lạ lắm, tối đa chỉ là nghe nói mà thôi, không biết bên kia đến cùng có thật sao. Mảnh thứ năm trời ạ, không phải rất bao la, thậm chí đất diện tích liền mảnh thứ 4 thiên cũng không bằng. Bất quá vùng đất kia ở trên tràn ngập cái nhiều loại nguy cơ cùng cơ duyên di tích là đặc biệt nhiều đấy thích hợp tu sĩ đi thám hiểm những nhất phi trùng thiên kia người đều có từ một cái tiểu tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành một cái cường giả bạch quy giới thiệu tốt như vậy a tiểu loan đao kinh hô nội tâm đã cực độ hướng tới được rồi ngươi cũng đừng la to được rồi thật sự đến nơi đó có thể có thể sẽ đem ngươi dọa cho chết coi như là thần minh cũng sẽ ở những trong di tích kia ít mà dịch dơ chết đi bạch quy khuyên bảo Thôi lắm thần minh chính là nhân vật mạnh mẽ làm sao có thể biết chết chứ Tiểu Loan Đao đương nhiên không tin, không phải do ngươi. Đến lúc đó sợ tới mức ngươi tái sử dụng cấm thuật, đó là khả năng thật sự chỉ còn lại có một đống sát vụn. Bạch Quy nói ra, rồi sau đó mắt nhỏ trừng trừng, nói, ừ, tiên tiểu tử thúi này cũng là thần minh, gây chuyện không tốt hắn đã đến tượng diện, sẽ chết điệu rơi. Bảnh. Huyền tiên thập phần quả quyết cho người này một cái nổ tung, cái này Quy cũng dám nguyện rủa hắn, quả thực là đã uống gan báo. Bên cạnh, Tiểu Loan Đao đây là sợ ngươi người, ngắn ngủn thời gian 3 năm, tiên tiểu tử thúi này đã trở thành thần minh rồi sao? Cái kia cũng quá nhanh đi. Quả thực chính là khó có thể tin. Phải biết, vùng thế giới này tổng cộng mới bao nhiêu thần minh, không muốn là rau cải trắng như vậy lượn đất chính là. Nhưng mà tên tiểu tử thối này lại dễ dàng đã trở thành thần minh, cảnh giới này chẳng lẽ đã cứ như vậy không bao nhiêu tiền? Tiểu Loan đau bừng tỉnh, có chút khó có thể tiếp nhận. Phải biết, thần minh cảnh giới trước kia là nó huy hoàng, cái tiêu đoạn bị tất cả mọi người truy phủng tuế nguyệt, là nó hôm nay yêu nhất nói đến chủ đề, có thể dùng để quan lác, đã bị người khác ánh mắt sùng bái. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên là không cách nào nữa tại hai người này trước mặt quan lác bởi vì cái tiểu tử thúi kia đã đạt đến nó năm đó độ cao đó. trời đánh a, nó bi thiết cảm giác cái thế giới này đã không cách nào nữa làm cho người sinh tồn. được rồi, chạy nhanh đi, lại lề mề sẽ không dẫn người đi vùng thế giới kia tiêu sái. bạch quy thúc dục, rồi sau đó trực tiếp kéo lấy người này phi lên không trung. ba tiên gia hỏa phi trên không trung, hóa thành ba đạo hào quang, tốc độ nhanh vô cùng. đi trước thiên địa biên giới, ta xem một chút đường đất sẽ hay không xuất hiện. nếu là không có xuất hiện, đã đi bạch quy con đường kia, tiến về trước trong truyền thuyết thứ 5 phiến thiên địa. huyền tiên phân phó đi tây phi hành tiến về trước thiên địa biên giới một tháng sau ba tiên gia hỏa được như nguyện đi tới thiên địa biên giới trang cảnh đồ sộ mảnh này ngày chỗ gãy, lề sách trình thể tiêu thật giống bị người một kiếm bổ ra huyền tiên lại tới đây chỉ là thoáng nhìn một chút thiên địa danh giới cảnh tượng rất nhanh hắn liền đem ánh mắt cho rời bởi vì hư không vô tận bên trong đã xuất hiện tiếng oanh minh hiện nhiên đường đất chính là phải xuất hiện chết tiệt lại là con đường này tràn đầy nhấp nô gây chuyện không tốt có một ngày sẽ chết ở phía trên bạch quy nói thầm miệng Vĩnh viễn là như vậy không còn được ầm ầm, ở này đang khi nói chuyện công phu, trong hư không đã chuyển đến kịch liệt chấn động. Đường đất xuất hiện, tàn ra màu vàng đất sương mù, liên tiếp đã đến thiên địa cuối cùng. đúng vậy, đường đất thật sự xuất hiện, bởi như vậy, tiến về trước trong truyền thuyết mảnh thứ năm thiên địa đem nhẹ nhõm rất nhiều. Huyền tiên lưu phấn, tại chỗ bước đi lên, đi tại bùn trên đường. nhưng mà, ngay tại hắn đạp ở trên đường bùn một khắc này, chuyện kỳ dị đã xảy ra. ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh, thứ trong thân thể của hắn truyền ra. ngay sau đó, hoàn cung một hồi lắc lư, chạy ra khỏi một cái một đạo thất thải hào quang đúng là cái viên này vương miệng. vật ấy vừa xuất hiện, chính là treo ở huyền thiên đỉnh đầu, vung xuống số lớn đất sương mù màu vàng, rơi vào huyền thiên thân mình. đây là muốn luyện thể sao? huyền thiên kinh hãi, cảm giác trên người đè nặng một toà núi lớn, trầm trọng vô cùng, khiến cho hắn cất bước làm có một chút khó khăn. nhấc chân lên ngay thời điểm, thân thể có một chút lay động. xú tiểu tử, ngươi làm sao vậy? tiểu loan đau khó hiểu, bay đến huyền thiên bên người hỏi thăm. không có việc gì, chỉ là của ta cảm giác trên người nhiều rất nhiều sức nặng, có thể là muốn từng bước cái dấu chân, đi về hướng mảnh thứ năm này. Huyền tiên lắc đầu, cảm giác toàn bộ người thần lực đã bị phong ấn, chỉ có thể bằng tự thân cái kia nguyên thủy lực lượng đi ở bùn trên đường. Thật sao? Cái kia là chuyện tốt, chỉ muốn tiếp tục kiên trì, nhất định có thể lấy được rất lớn thu hoạch. Tiểu Loan đau mở miệng, dùng lâu dài góc độ đến đang trông xem thế nào. Huyền tiên cứ như vậy, chật vật đi ở trên đường bùn, tốc độ phi thường chậm chạp. Trái lại bạch quy, lại sừng sờ ở thiên địa biên giới, chậm chạp không có đi lên, tựa hồ đang vẫn còn dự. Ngươi người này làm sao còn chưa tới? Đường đất nhanh biến mất. Tiểu Loan hô to. Đồ đần. Ta sợ hại a." Bạch Quy sủy răng niết miệng, cẩn thận suy nghĩ về sau, cuối cùng không có đạp vào đường đất. "Trời đánh a, thật sự là ngã con mới đẻ, bất ý sói gan bàn tay ta sợ hãi ngươi bên trên cái kia vương miệng." "Nó ổn nào, nội tâm hoảng sợ. Có lẽ, ở chỗ này chỉ có nó biết rõ cái này vương miệng lai lịch. Đối với những người không biết kia, nó cũng vô pháp nhiều lời, nếu không sẽ đã bị trừng phạt. Vậy ngươi làm sao?" Tiểu Loan đau hô to, tiến hành hỏi thăm. "Như vậy, ta đi một con đường khác, tiến về trước mảnh thứ 5 thiên địa Đến nơi đó về sau, chúng ta lại liên hệ." Thật sự không được, các ngươi đi ra một thứ tên là Vạn Khô Bình Nguyên địa phương đợi ta ta nhất định sẽ đi nơi đó." Bạch Quy hô to. Ngay sau đó, nó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói, "Vùng Bình Nguyên kia là một cấm địa. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, không thể xâm nhập." "Không có vấn đề." Tiểu Loan Đao hô to, đáp lại Bạch Quy. Nhìn qua đường đất thời gian dần trôi qua biến mất, Bạch Quy lúc này mới hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở vùng thế giới này biên giới. Chuẩn bị đi lối đi khác, tiến về trước mảnh thứ năm thiên. Chương 706: Trở lại nơi Bạch Quy ra đời thiên địa. Bùn trên đường, Huyền Thiên nện bước bước chân nặng nề về phía trước mà vào. Và ảnh, Và ảnh. Thân thể của hắn thấp bé, nhưng là dọc theo đường tản mát ra thanh âm, nhưng lại có thể so với cự nhân, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở trên đường bùn lưu lại một thật sâu chân của ấn. Tình huống như vậy, nhìn về phía tiểu Loan Đao rất kỳ lạ quý hiếm. Đây quả thật là một cái kỳ quái mà đặc thù con đường, năm đó ở mặt đường này bên trên buộc phát kinh khủng chiến đấu, kiếm khí đủ để phá toái hư không, nhưng là khắp tại đường trên mặt, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngày nay, chỉ là đi đường lại ở phía trên để lại dấu chân thật sâu. "Sú tiểu tử, bước tiến của ngươi trầm trọng như vậy, không có chuyện gì đi?" Tiểu Loan Dao hỏi thăm. "Chính như ngươi nói, đây là tốt nhất luyện thể phương pháp, dùng thân thể thuần lực số lượng đến chống lại áp lực, là tăng lên lực lượng phương pháp tốt nhất." Huyền Tiên nói ra, miễn cưỡng nở nụ cười, cảm giác trên người áp lực rất nặng. Một ngày sau đó, Huyền Ngây thơ cảm giác toàn thân đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn ngồi ở bùn trên đường, tiến hành nghỉ ngơi. Sau một canh giờ, hắn lần nữa đi về phía trước. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, rèn luyện lực lượng của toàn thân. Một tháng sau, Huyền Thiên cảm giác đã có thể hơi chút tăng thêm mau một chút bộ pháp, lực lượng có chỗ để thăng, rất tốt. Chỉ phải kiên trì, một ngày nào đó có thể đi đến cuối cùng. Huyền Thiên tự nói, tinh thần vô cùng phấn chấn. Từ nơi này hướng tiền phương nhìn lại, nhìn thấy là mênh mông vô tận hư không, đường đất không thể nhìn thấy phần cuối, không biết tới hạn ở nơi nào. Bất quá, hắn cũng không nản chí, đi nhiều lần như vậy đường đất, cũng có một lát kinh nghiệm, biết rõ con đường này chỉ cần đi thẳng xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ là biết đi đến cuối. Húng chi, bên người còn có tiểu Loan Đao người này làm bạn, cũng không vì vậy mà cảm thấy cô độc đường đất minh ngông tản ra màu vàng đất sương mù liếc nhìn không thấy bờ huyền Tiên trước đó đi qua ba lượt đường đất đều là bỏ ra tốt thời gian mấy tháng nhưng mà lúc này đây mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ lại lại như vậy khắp giải một năm thời gian trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua huyền Tiên còn đi ở bùn trên đường hắn hiện tại đã có thể đỡ đòn vương miệng nhẹ nhàng nhún nhảy ba năm về sau đường đất còn không có cuối cùng bất quá huyền thiên bây giờ huyền trời đã có thể chậm chậm vào áp lực một hồi tiểu bảo 6 năm trôi qua huyền Tiên còn không có đi ra vô tận hư không hắn hiện tại nhảy lên cao ba thước này đến chỗ cao ngắm nhìn phương xa hắc hát ám, hy vọng có thể nhanh nhìn xem gặp phải ánh sáng rõ ràng. trời đánh a, ta có thể chết hay không ở chỗ này a? hay là cái con kia chết tiệt quy cơ chí, chưa cùng. tiểu loan đao nhanh bật khóc, cả ngày như vậy tiến lên, bị hắc hát ám cho ba phủ, phảng phất vĩnh viễn phải ở lại chỗ này. yên tâm đi, sẽ có cối, chỉ cần là có đường, sẽ có tới hạ. huyền tiên của vũ tiếp tục tiến lên. trên thực tế, mà ngay cả nội tâm của hắn cũng bắt đầu bực bội, kỳ vọng sớm một chút đi ra mảnh này tịch mịch chi địa. thứ 10 năm. Thì ra là Huyền Thiên Đạp vào điều này, đường đất bắt đầu tính lên thứ 10 năm. Ngày hôm nay, một đạo mông lung hà quang đột nhiên từ phương xa sáng lên, chiếu sáng hai tên giá hỏa gương mặt của. Là mặt trời, đó là mặt trời tại bay lên, ta nhìn thấy mảnh thứ năm ngày. Tiểu Loan Đao kinh hô, kích động đứng dậy. 10 năm, đối với một người tu sĩ mà nói, không đáng giá được nhắc tới, có lẽ chỉ trước mắt chính là sẽ đi qua. Nhưng là đối với hai cái này đi lại trong bóng tối gia hỏa mà nói, trôi qua nhưng lại chậm như vậy, mỗi một ngày đều như là tại độ năm. Thật sự, cái kia chính là mảnh thứ năm thiên địa. Không nghĩ tới vừa đi chính là 10 năm. Huyền Thiên đồng dạng hô to, hắn hiện tại đã có thể đỡ đòn vú miệng trên không trung bay thấp xuống rồi. Hai tên giá hỏa liếc mắt nhìn nhau, lúc này hướng phía cái kia mảnh tản ra tia sáng phương pháp đi về phía trước. Loan Thoáng đã có thể thấy một khối mông lung đại lục tọa lạc ở vô tận trong hư không. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên cùng Tiểu Loan đao hai tên giá hỏa rốt cục đi ra đường đất, đặt chân tại nước sơn mặt đất màu đen phía trên. Trời đánh a! Đi lâu như vậy, coi như là thần minh cũng muốn chết ở cái kia vô tận hư không cùng trong tịch mịch. Tiểu Loan đao chửi đới thự so thần minh cùng trời tiên đúng vậy a thật lâu dài con đường nếu là lại để cho ta đi lần thứ nhất ta nhất định sẽ buôn hội huyền tiên hô hấp xem hướng lên phía trên theo trong tiếng nổ vang đường đất biến mất đỉnh đầu hắn thất thải vương miệng cũng rốt cục biến mất không thấy khôi phục bản thân người hắn cảm giác đầu tiên chính là thật dễ dàng thậm chí huyền tiên đều cảm giác được thân thể có một loại nhẹ động cảm giác phản phất không cần chuyển động dùng thân lực chỉ là bằng vào thân thể cũng có thể bay lên chuyện này hãy để cho ta đi thử một chút tốc độ bây giờ đi lập tức nhẹ nhàng như vậy để cho ta có một loại điên cuồng cảm giác. Huyền Tiên thì thào, rồi sau đó thân thể hóa thành một ánh hào quang, xoẹt, một tiếng, phóng tới phương xa. Ầm ầm. Phương xa, truyền đến một hồi tiếng oanh minh, số lớn đất bụi rơi lên, đem bầu trời cho quái đủ. Thật sự là không được, tốc độ như thế này mà nhanh, ngay cả ta cũng không khống chế tốt rồi. Huyền Tiên tự nói, đầy bụi đất. Vừa rồi, hắn thậm chí một lần cho rằng thân thể làm không phải là của mình, một đường bay tới, bởi vì dừng lại trễ, liên tiếp đụng ngã vài chục toàn núi lớn, kinh nổi lên một mảnh chi bay. Quá là nhanh. Tốc độ của ngươi đều nhanh cùng cái con kia quy phi hành cổ bảo không kém cạnh rồi. Tiểu Loan Đao kinh hô, bị Huyền Tiên tốc độ lại càng hoảng sợ. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được quá là nhanh, có chút không quá thích thú. Huyền Tiên nhíu mày, bãi lộng cánh tay, cảm giác bây giờ thân thể đặc biệt không được tự nhiên. Khá lắm, hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể mang cái con kia quy cho đã giật mình. Tiểu Loan Đao nói ra, rồi sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, móc ra một đạo lá bừa, tiến hành thúc dụ. Đây là vật gì? Huyền Tiên có hiểu. Đây là Bạch Quy người kia cho tín hiệu của ta gẩy là giữa lẫn nhau tìm kiếm hôn dùng đấy. Hiện tại sử dụng vật này vừa vặn. Tiểu Loan Dao nói ra, rồi sau đó đem lá đùa thúc Xoẹt. Rõn vang trong tiếng, một đạo hào quang trung thiên trên không trung bạo nổ tung ra, hóa thành một cái trong suốt quy tình trạng đồ án. Người kia nhìn thấy, sẽ phải đến đây đi. Chúng ta có thể ở bên cạnh vân vân, đợi một tí. Tiểu Loan Dao nói ra, cũng tốt. Thừa dịp mấy ngày này chờ đợi thời gian, có thể trước làm quen một chút thân thể của ta. Huyền Thiên gật đầu, cho rằng có thể thực hiện. Thời gian chừng nửa nén hương về sau tiếng xé gió vang lên, mấy người tu sĩ bay đến bên này, chính là tốt mấy người đại hán, có nắm lấy cung tiễn, có nắm lấy trường mâu vân vân, đợi một tí. đến sau này, nhao nhao nhìn xem trên bầu trời dấu hiệu. vị thiếu niên này, xin hỏi ngươi trông xem qua một chỉ màu trắng tiểu quy đấy, mới lồng ngực của ngươi lớn như vậy, ưa thích khoác lác. một người cầm đầu gia hổ đại hán hỏi thăm, gọi lại chính đang hoạt động cổ huyền thiên. xin chào a, chẳng lẽ các ngươi cũng sớm tìm kiếm cái này quy sao? huyền thiên kinh hỉ, đi tới mấy người đại hán bên người, hắn rất muốn nhiệt tình kêu gọi mấy vị xem bộ dáng của bọn hắn phảng phất cũng nhận thức bạch quy, nếu là bạch quy bằng hữu, huyền thiên cảm giác đây cũng chính là chính mình bằng hữu. tiểu loan đao cũng nhanh chóng chạy đến, tưởng rằng có bạch quy tin tức tốt, nào biết đối diện mấy người đại hán sau khi nghe tại chỗ đằng đằng sắc khí trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, đem huyền thiên làm cho dẫn mình. chơi đánh à, chính là chỗ này con rùa trộm ta tổ truyền bảo ngọc, làm hại ta bị gia tộc chạy ra, đến bây giờ ngay cả một dòng họ đều không có. một cái hắc y đại hán mở miệng, suy răng niết miệng. đúng đấy, ta cũng vậy bị cái này quy cho cứ vậy mà làm. Tổ phụ bảo ta đi mua một khối tinh thiết, đặt ở trong đại điện về sau, ta đi mời tổ phụ tới quan sát, kết quả mở ra cửa thời điểm, tinh thiết đã biến thành con tài. Nói đến đây, cái kia mình Trần Nam tử đã chèn ép đến sắc mặt đỏ bừng. Còn có càng thiếu đạo đức đấy, 8 năm trước đó, cái con kia quy lại đang của ta trong ấm trà đi tiểu. Một cái hất lên ra sói đại hán nói ra, tức giận đến cái mũi làm cong rồi. Huyền Thiên nghe vậy, khỏe miệng không khỏi run rẩy. Tiểu Loan Dao cũng không khá hơn chút nào, nội tâm cùng Huyền Thiên đồng dạng Huynh đệ, ngươi có phải hay không cái kia bị cái con kia quy đốn bẩn? cho nên đặc biệt tới nơi này bắt lấy cái kia tên đáng chết. Ra hổ đại hán mở miệng đồng tình xem lấy huyền thiên. Vâng, đúng a. Huyền thiên cả năm vẫn gật đầu. Mà ngay cả hắn cũng cho rằng bạch quy quá thiếu đạo đứa rồi. Rầm rầm rầm. Bên kia còn có khua chiêng gõ chống đội ngũ tới, nguyên một đám cầm trong tay lợi kiếm, đằng đằng sắc khí. Huyền thiên đi qua nghe ngóng, khoe miệng đều nhanh rút cứng. Những người này cũng là đến bắt bạch quy đấy, thua chiên gõ trống thề phải bắt được người này. Thậm chí sau 3 canh giờ còn có sinh linh gánh vác đại kỳ chạy đến, trên đó viết. Bắt lấy vô lương sinh linh 6 chữ to. Ngắn ngủn thời gian một ngày, tại đây vượt quá 300 người đến, nhao nhao là bị Bạch Quy dấu hiệu hấp dẫn tới. Cái này quy rốt cuộc là có bao nhiêu vô lương a? Huyền Tiên nói ra, cái chán gân xanh nổi lên. Hắn ngăn cản một thanh niên, chuẩn bị tế tế hỏi thăm. Ngươi nói cái con kia quý a? Quá ghê tởm, tại rất nhiều năm trước chính là phạm vào nhân thần cùng giận đại sự, kết quả biến mất 3000 năm về sau, tại mấy năm gần đây lại xuất hiện. Thiếu niên đáp lại, mang trên mặt tâm hận vẻ. Ta muốn hỏi chính là, đến cùng có bao nhiêu người cùng cái này quy đối địch? Huyền Thiên hiếu kỹ, rất muốn biết Bạch Quy tình cảnh. Loài người công địch, chỉ sợ không còn có hơn triệu tu sĩ, làm hận không thể bắt lấy người này. Thanh niên trả lời, nói rất chân thành. Đối diện, Huyền Thiên nghe vậy, cái cảm thật sự rơi trên mặt đất, mồm dài được lao đại. Thằng đến Tiểu Loan Đao đụng đụng huyền ngày sau, người này mới phản ứng được. số tiểu tử, tình huống giống như có chút không thích hợp a. Người này nghe, giống như có hơn triệu địch nhân. Tiểu Loan Đao bí mật truyền âm, đúng vậy a, không thể tái phát cái tên đó dấu hiệu, bằng không thì chết chính là chúng ta rồi. Huyền mặt đen nào biết có thể như vậy, trời đánh a, trước khi đến cũng không cho chúng ta biết một tiếng, người này lại là thúi như vậy danh chiêu lấy, tiểu loan đau chửi đới, nội tâm đồng dạng cho rằng, cái này chỉ là một cái vô lương sinh linh, thôi, đợi lát nữa vài ngày, nếu là người này không được, chúng ta đành phải đi tìm nó. Huyền Thiên âm thầm đáp lại, nội tâm đã nghĩ kỹ một đường, nếu tìm đã đến bạch quy, nhất định phải gọi nó thay hình đổi dạng, từ nay về sau hảo hảo làm quy. Chờ đến ngày thứ tư, Huyền Thiên cũng không ngồi yên nữa, ngay kế, thần minh đều tới vài gậy, chính là đến lấy bạch quy đấy tuyên bố muốn giết trên nó, ta xem hay là đi được chưa? Lưu lại nữa, ta tâm hoảng hoảng. Tiểu Loan đau thúc giục, bị dọa đến run rẩy. đúng vậy a, cái này sát thiên đao gia hỏa. vậy mà chọc nhiều như vậy thần minh, thật không biết nó trước kia là như thế nào còn sống sót, lại có thể sống đến hôm nay tình trạng này. Huyền Thiên lắc đầu, rất muốn biết đáp án này. cuối cùng nhất, hai tên gia hỏa ly khai, giống như bay chạy khỏi nơi này. bọn hắn không có thổ lộ mình cùng Bạch Quy bất kỳ quan hệ gì. về phần bên kia cái tín hiệu kia gậy, còn có một lần nữa sử dụng cơ hội. Nhưng là ai còn dám nhặt ta, hiện tại chính là đưa cho Tiểu Loan Đào cũng không cần. Chương 707, Thiên Lang Thành. Một ngày một đêm phi hành, Huyền Thiên mang theo Tiểu Loan Đào đi tới một tòa thành chỉ phụ cận. Mảnh thứ 5 thiên địa, không chỉ có đất diện tích so mảnh thứ 4 thiên nhỏ hơn, mà ngay cả thành trì cũng muốn giảm rất nhiều. Một đường bay tới, Huyền Thiên chỉ nhìn thấy ba tòa thành. Tại đây cách chúng ta điểm dừng chân đã rất xa, hẳn không có cái gì đáng ngại đi. Tiểu Loan Đào nói thầm. Khả năng đi, ta cũng không tin Bạch Quy thật sự có nhiều địch nhân như vậy. Nó mới như vậy điểm thực lực làm sao có thể đắc tội nhiều người như vậy, còn có thể sống xuống. Huyền Thiên nói ra, quả thực là có chút không dám tin tưởng sự thật này. Hai tên gia hỏa rơi xuống đất, hướng trong thành trì đi đến. Thiên Lang Thành, tòa thành trì này có một cái rất đặc biệt danh tự, cùng với một đạo ký hiệu công trình kiến trúc. Tại thành trì cửa ra vào, Thanh Linh Bầy đặt một cái to lớn Thiên Lang pho tượng, có cao mười thước, tản ra uy nghiêm khí tức. Tiểu Loan Dao thậm chí còn sinh ra hảo giác, cảm giác cái này căn bản cũng không phải là một pho tượng, mà là một đầu còn sống Thiên Lang. Mặc kệ nó đi tới chỗ nào đều có một dũng khí bị đầu này sói nhìn chằm chằm cảm giác, khá lắm, đầu này sói là một thần minh, tại chính mình trong pho tượng để lại là gắn, cho nên pho tượng này thoạt nhìn rất quái dị. Huyền Tiên nói thầm, một mắt chính là xem tấu pho tượng này bên trong huyền cơ. Đúng lúc này, phương xa một chuyến tu sĩ đi tới. Bọn hắn đi tới cửa thành, vốn là hướng phía pho tượng một cái lễ bái, rồi sau đó mới bị các binh sĩ cho đi, đi vào Thiên Lang thành bên trong. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Huyền Tiên thúc giục, quyết định đi vào trong thành, tham thính thoáng một phát vùng thế giới này tin tức. Nhưng là, ta nhìn thấy bọn hắn vào thành giống như trước phải đối với pho tượng lê bái nếu không có thể sẽ có chút khó khăn tiểu loan đau chần trở. hay nói dỡn bảo ta đối với một đầu sói con lê bái đó là không có khả năng ngươi muốn lê bái lời mà nói vậy lê bái đi huyền thiên nói ra gọi hắn ăn nói khép nép cho người khác dập đầu đây tuyệt đối là không thể nào ta a phi tọa trước kia cũng là thần minh đương nhiên cũng không thể hướng phía người này dập đầu lại huống chi ta bây giờ là đồ vật thân chỉ cần không nói chuyện ai biết ta là sống tiểu loan đau nói ra rồi sau đó nhảy tại huyền thiên trong tay áo đem mình cho giấu đi. Vậy thì phải trực tiếp đi vào là được rồi. Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó nên ngang đi về hướng Thiên Lang Thành. Quả nhiên, tại ở gần cửa thành ngay thời điểm hắn bị ngăn cản. Nhìn thấy chúng ta lang thần, vì sao không được tấn phong? Ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm vào tử tội. Một người cầm đầu tướng lanh hết lớn, đang đang sát khí, dùng giống như là kiếm ánh mắt chừng mắt Huyền Tiên. Không biết. Huyền Tiên lắc đầu. Kết quả, tại chỗ thì có ba đạo tiên cảnh khí tức đè xuống, rơi tại trên người của hắn. đương nhiên, khí tức như vậy, đối với Huyền Tiên mà nói không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, tiểu thật giống gãi ngu ngứa. Vì sao phải được Tấn Phong? Không được Tấn Phong không được sao? Huyền Tiên hỏi thăm, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không được Tấn Phong lời mà nói, không cách nào tiến vào Tiên Lang Thành. Đương nhiên, ngươi đã xúc phạm vào nơi này cấm kỵ, mặc dù là không tiến vào, cũng muốn chết đi. Cái kia tướng lanh hét lớn, hung thần đắc sát. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta đi còn không được sao? Huyền Tiên hỏi thăm, cảm giác mấy tên này có chút không nói đạo lý. Hừ, đi cũng không được, bởi vì ngươi một chân đã bước vào cửa thành trước khi đến cũng không đúng lấy lang thần lễ bái cái kia chính là lớn nhất khi nhẫn phải phải chết tướng lãnh mở miệng mệnh lệnh trung quanh nhân tướng huyền thiên cấp bao vây các ngươi rất tốt ta chỉ là vào một tòa thành chỉ mà thôi phải dùng tới hưng sư động chúng như vậy sao huyền thiên lắc đầu cảm giác lần này mặc dù là không nghĩ ra tay cũng phải bị bức đắc dĩ Chê cười ngươi cho rằng ngươi là ai a dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện trừ phi là thần minh nếu không đều phải đối với chúng ta lang thần tặng vật cái kia tướng lãnh khai mở miệng chuẩn bị cười to nhưng mà lời nói vừa dứt sắc mặt của hắn cũng đã trở nên khó coi, bởi vì một cổ thần linh uy áp đột nhiên đắp xuống, đặt ở ở đây tất cả binh sĩ thân mình, Lên Nguyên chính là cái này trước mắt thiếu niên vô danh. Mấy vị, ta có thể tiến vào sao? Huyền Thiên hỏi thăm, khổng lồ khí tức phát ra, bao phủ cửa thành khối thổ địa này. Mấy người lính, kể cả ba cái tiên đạo cảnh giới tướng lãnh, giờ phút này đều bị đè không thở nổi. Cầm đầu tướng lãnh, tức thì bị áp có lẽ không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể gật đầu đáp lại, tỏ vẻ có thể đi vào. Huyền Tiên thấy vậy, cái này mới thu hồi bị áp, đi vào Thiên Lang Thành bên trong. Kết quả, mới vừa vặn bước vào nội thành thì có một cổ thần niệm truyền đến. Đạo hữu đột nhiên đến tìm hiểu thành này, không biết có gì ý đồ. Huyền Tiên nghe vậy lúc này một cái nhíu mày, từ nơi này cổ thần niệm bên trong cảm nhận được một cổ thần linh khí tức, chỉ sợ hẳn là tòa thành này chủ nhân đang cùng mình nói đến. Ta đi ngang qua tại đây, muốn nghe ngóng một lát tin tức, không có ý khác. Huyền Tiên âm thầm đáp lại. Thì ra là thế, xin cứ tự nhiên. Nói xong, cổ này thần thức rút đi, biến mất ở Thiên Lang thành ở chỗ sâu trong. Khá lắm, cảm giác linh như vậy mẫn. Ta vừa đi gần thành trì chính là cảm nhận được sự hiện hữu của ta, xem ra là vừa rồi của ta bị áp bại lộ tự chính mình. Huyền Thiên tự nói, đi vào Thiên Lang Thành. Đây là một tòa rất cổ xưa thành trì, trên mặt đất gạch xanh đã biến thành màu đen, có cái gì thậm chí đã lõm vào mặt đất, kể cả một lát gạch xanh đã nghiền nát. Trên cửa thành còn có một lát đao thương dấu vết đánh nhau, từ vết khắc phía trên cũng có thể sự thật tòa thành này năm tháng. Ừ, tốt một con sói, chỉ sợ đắc đạo đã trên vạn năm đi à nhà. Toàn thành đều là dấu vết tháng năm. Huyền nói thầm, nhìn về phía phương xa. Những kiến trúc kia vật, từng tòa cũng đã biến thành màu đen, tại năm tháng ăn mòn hạ xuất hiện một loại cổ xưa cảm giác. Tiểu Loan Dao cũng đang quan sát cái này tòa thành trì này bên trong. Cùng mặt khắc thiên điệu thành trì so với, phía trên vùng thế giới này thành trì so sánh quận cũ é một lát, trên đường phố tuy nhiên cũng có sinh linh đi đi lại lại, nhưng lại thiếu người người tới hướng, ngựa xe như nước cái loại lầy náo nhiệt cảm giác. Như vậy, trước tìm khách sạn, ta đi nghe ngóng một lát tin tức. Huyền Tiên nghĩ nghĩ, nói như vậy, mới đến, mới vừa tới đến mảnh này thiên địa mới, hay là trước làm quen một chút tương đối khá? Ngươi sẽ không phải nghe ngóng cái con kia quy đi. Tiểu Loan đau nhảy lên, toát mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Ta ở đâu còn dám đi nghe ngóng tin tức của nó? Tối đa cũng chỉ là hiểu rõ một chút vạn khô bình nguyên mà thôi. Huyền Thiên miết miệng. Đối với bạch quy cái này, sự kiện thật vẫn cảm giác có chút khó giải quyết. Thôi, hay là đi một bước xem một bước đi. Chuyện của tương lai không thể nào đoán trước. Hắn lắc đầu, hay là quyết định đi trước tìm địa phương náo nhiệt, nghe ngóng một lát tin tức. Cuối cùng nhất, hắn tại một cái dưới đất trong trang viên đã tìm được một lầu uống trà, bên trong có rất nhiều người đang uống rượu. Tràng diện vô cùng náo nhiệt trong tiếng ồn ào rất nhiều người đều đang giảng thuật gần đây lấy được tin tức cũng giảng thuật chính mình gần đây kinh nghiệm có chút kích động đại hán thậm chí còn nhảy đến bàn bên trên lớn tiếng ồn ào nói đến đặc sắc điểm huyền tiên tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống yên lặng lắng nghe nghe nói chưa nồi đồng sơn động thiên lần nữa dâng nước mấy ngày hôm trước nhóm lớn tu sĩ vào vào nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài còn có cuối cùng một đạo cấm chế mấy ngày nay muốn mở ra nồi đồng sơn động này nghe nói đã từng có người ở bên kia đã trở thành vô thượng cường giả so thần mình cao hơn một cảnh giới Mọi người ở bên cạnh nghị luận ở Mỹ hào khí hết sức độc đặc. Hơn nữa mọi người thảo luận đều là một lát đất kỳ dị, tràn đầy cơ duyên địa phương. Mọi người nghe nói chưa? Gần đây vạn khô bình nguyên tựa hồ có động tĩnh. Rất nhiều đại nhân vật làm qua bên kia, hy vọng đạt được lợi ích. Đột nhiên một lao giả đột kích tiến đến, nói ra tin tức mới vừa nhận được. Vạn khu bình nguyên. Huyền Thiên nghe được bốn chữ này, tại chỗ chính là nhảy lên. đã từng bạch quy chính là để ta qua, nếu là muốn tìm kiếm tung tích của nó, có thể đi vạn khu bình nguyên. Ngày nay hắn nghe được bốn chữ này, bởi vậy hết sức mất cảm. Ông trời ơi. Y. Vạn Khô Bình Nguyên lại có động tĩnh, vậy đơn giản là quá ly kỳ. Đúng vậy à, gây chuyện không tốt lúc này đây, lại có người có thể đạt được đại cơ duyên, sau đó nhất phi trùng thiên, đã trở thành không phải tồn tại. Cơ duyên xuất hiện, chính là một phen mưa gió. Thiên hạ cao thủ không chịu cô đơn, khẳng định lại là nhấc lên một phen phong bạo. Người ở chỗ này nói chuyện, trong hốc mắt nhao nhau phóng thích ra tình quang. Lão nhân gia này, ta muốn hỏi, Vạn Khô Bình Nguyên rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì? Huyền Tiên giật giật bên trên một người già, tiến hành hỏi ý kiến hỏi, trong hốc mắt đầy là vẻ tò mò. Vạn Khô Bình Nguyên a. Cái kia là một tràn đầy cơ duyên địa phương, có tất cả đại cường giả tuyệt thế phân mộ, cũng có được các loại cổ xưa di chỉ, đương nhiên còn bao hàm một lát cấm địa. Tóm lại, là một cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại địa phương, bên trong rất nhiều thứ, làm cho người ta nguyện ý bỏ ra tánh mạng đi cướp lấy. Lão người giới thiệu, ngay sau đó một mảnh ngạc nhiên, mắt tròn tròn nhìn xem Huyền Thiên. Hắn nói ra, người trẻ tuổi, làm sao ngươi liền Vạn Khô Bình Nguyên cũng không biết a? Đây chính là chúng ta vùng thế giới này nổi danh nhất một khu vực. Cái này không, ta nếm nếm hoạn có thất, ký, ước chứng bệnh cho nên rất nhiều thứ làm không hiểu rõ lắm, còn cần thỉnh giáo lao nhân ra người. Huyền Tiên nói ra, đã nghĩ tới rất tốt lý do. Như vậy a, kèm thêm chứng mất trí nhớ lời mà nói, cái kia thật sự chính là đáng thương. Bất quá ngươi yên tâm, tại vạn khô bình nguyên bên trong, có lẽ có có thể trị hết đồ đạc của ngươi. đã từng còn có người đã lấy được một trái, khởi tử hồi sinh nữa nha. Lao nhân nói, thần kỳ như vậy, cái chỗ này, thật đúng là làm cho người chờ mong. Chỉ là, không biết ứng với làm như thế nào đi. Huyền Tiên hỏi thăm, cái này ngươi có thể yên tâm. Gần đây vạn khâu bình nguyên bên trong có động tinh lớn, rất nhiều người đều đang hướng bên kia đi qua, kể cả một lát thần minh. Bởi vậy, người đi ở bên ngoài, đoán chừng cũng có người mang cho người đường đích. Lão nhân nói, rất kiên nhẫn đối với Huyền Thiên giảng giải. Khá lắm. Bất quá, ngươi biết tại thần minh phía trên, cái kia là một cái dạng gì cảnh giới sao? Huyền Thiên hỏi thăm, một mực rất ngạc nhiên cảnh giới kia. Đây chính là trong tu sĩ thần bí nhất một cảnh giới. Nghe nói, cần tự thân hai đại linh vật làm phụ, lại vừa trở thành cái kia cái cấp bậc cường giả. Cụ thể tình huống, lão hủ thật sự là không biết. Lão nhân lắc đầu. Cảnh giới kia có phải hay không cùng màu vàng đất xương mù có quan hệ? Huyền Tiên hỏi thăm, hết sức hiếu kỳ. Quả nhiên, lão nhân nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong truyền thuyết, chính là như vậy, nếu như ngươi trông xem có người nếu như tản mát ra màu vàng đất xương mù, hơn nữa những xương mù này chìm như Thái Sơn lời nói, vậy thì nhanh lên chạy đi. Sinh linh như vậy 80-90% chính là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Huyền Tiên trầm ngâm, đầu tiên nghĩ đến chính là mình cái kia tam món bảo khí, Tiểu hát tiết, Tiểu Hoàng Ấn, chấn thiên cung. Cái này mấy món bảo khí mỗi một kiện làm tản ra loại tựa như khí tức. Về phần thần đỉnh cùng tiểu kim trung, cái này hai món bảo khí mặc dù không có như vậy khí tức, nhưng là tại huyền thiên trong mắt, tương tự phải không phạm trần. Vậy thì tốt, đã tạ lao nhân ra. Huyền Thiên nói ra, đối với lao nhân cảm tạ, rồi sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói, ra như vậy người, ngươi có biết hay không một chỉ màu trắng quy?" Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định thăm dò hạ xuống, nhìn xem khu vực này người có phải hay không cũng như vậy ghét hận Bạch Quy. Không biết, nhưng là nghe nói qua, Hình như là một cái vô lương sinh linh." Lão nhân nói, biểu lộ bình tĩnh. "Cũng may, xem lão đầu tử này bộ dáng, tựa hồ cũng không thống hận Bạch Quy. Người này tại vùng này cũng không tệ lắm." Tiểu Loan đao âm thầm mở miệng, đối với Huyền Tiên nói ra. "Đúng vậy a, chỉ là mọi người còn không có gì phản ứng quá khích." Huyền Tiên âm thầm gật đầu. "Tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đâu nhìn thấy qua cái này Quy rồi hả?" Lão nhân mở miệng, đột nhiên hỏi thăm. Huyền Tiên nghe vậy, muốn phủ nhận, nhưng là nghĩ nghĩ về sau, hắn lại gật đầu một cái, chỉ cần là muốn nhìn một chút mọi người thái độ Nói lão, chính là mới vừa rồi, cửa thành ngay thời điểm. Chơi ạ. Tin tức quan trọng, có thể so với vạn khô bình nguyên động tĩnh, chính là mới vừa rồi, có một con màu trắng quy xuất hiện ở cửa thành. Lão nhân vô bản kêu to, giảng thuật mới vừa từ Huyền Thiên trong miệng lấy được tin tức. Lập tức, dưới đây trong trang viên náo nhiệt. Cái gì? Cái con kia quy lại vẫn giảm đến. Giết chết nó, lần trước chính là buồn tọa trong rừng rậm tầm bảo, kết quả gặp cái này quy, bị cái hô quá thảm rồi. Tại đây một hồi ồn ào, mọi người vô bản vùng băng ghế, có càng là móc ra binh khí một cước nhảy lên mở đại môn phóng tới cửa thành chuẩn bị đi bắt được cái con kia quy ngắn một phút tại đây liền chỉ còn lại có huyền thiên cùng tiểu loan đau rất nhiều người đều đi tìm bạch quy tính sổ một phần khác người không có bị bạch quy hãm hại nhưng là cũng đi coi được kỳ. đối với cái này vị trí tiếng tâm lửng lẫy vô lương sinh linh hết sức hiếu kỳ chuyện này quá đổ sộ rồi tiểu loan đau tức cười Nào chỉ là đổ sộ, quả thực chính là lừng lẫy trời đánh à cái con kia quy đến cùng làm cái gì chuyện nhân thần cộng phất tình danh khí vậy mà thối như vậy huyền thiên nói nói thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Không nữa biết rõ ràng trước đó, chúng ta cũng không nên bị cái con kia quy cho lôi xuống nước, nếu không chết như thế nào cũng không biết." Tiểu Loan Đao nói ra, có chút hoảng hốt. "Thôi, tính tình của nó ngươi cũng không phải không biết, tham món lời nhỏ, còn nữa thích trùng đồ, đoạt bảo khí, danh khí đã hư cực độ. Huyền Tiên Lão Đầu, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, đi Vạn Cô Bình Nguyên tìm người này, gọi nó về sau thay hình đổi dạng tốt rồi." Hắn nói ra, mang theo Tiểu Loan Đao đi hướng ra phía ngoài. Chương 708: Vạn Khô Bình Nguyên Huyền Tiên mang theo Tiểu Loan đao đi ra dưới mặt đất trang viên, theo con đường nhỏ hướng cửa thành phương hướng đi đến. Ngày mua sách điện tử. Có người theo dõi. Huyền Tiên tự nói, tao mày, dọc theo con đường này, thậm chí có người lén lén lút lút theo ở phía sau, giống như có ý đồ. Xoẹt. Trở lại một cái chô gấp gáp. Huyền Tiên thân ảnh của đột nhiên một cái lui về phía sau, chỉ là lui một bước, liền tới nơi này cá nhân đích bên người, hơn nữa một tay khoác lên trên bờ vai hắn. Đây là một cái thiếu niên, dáng người thấp bé, mặc rách dưới, tóc trên người cũng dính đầy cho bụi. Như một ven đường tên ăn mày, lại là có thêm vương giả tu vi. Huynh đệ, có gì chỉ giáo? Huyền tiên hỏi thăm, đồng thời nội tâm cảm thán, thế đạo này thật sự là thay đổi. Vương giả cảnh giới, đặt ở thứ một phiến thiên địa chính là tuyệt thế cao thủ, dầm chân một cái có thể chấn động nữa bầu trời địa tồn tại. Kết quả ở chỗ này, một cái bẩn thỉu tên ăn mày đều là cảnh giới này, đủ gọi người phát hư đấy. Ta còn muốn hỏi các ngươi, hai người các ngươi bộ dạng ta quá quen thuộc, 6 năm trước tựa hồ bài kiến. Tên ăn mày thiếu niên nói ra, 6 năm trước, không có khả năng, ta còn không lại tới đây. Huyền Thiên lắc đầu, ồ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Buổi tối kia có một con quy tại trong thành trì đi đầy đường dán tìm người gợi ý lúc, ta xem liếc, chính là các ngươi hai cái, một thiếu niên cùng một cái loa đao. Tên ăn mày nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục nghĩ tới, chửi thêm một tiếng. Huyền Thiên há mồm, vẫn là lần đầu tiên như vậy bạo nói tục mắng chửi người. Bảnh, hắn trực tiếp ra tay, một trưởng đem cái này tên ăn mày thiếu niên cho đánh ngất xỉu. Cái con kia trời đánh ác Quy, vậy mà lớn lối như vậy dán tìm người gợi ý, nhưng là phải hại người chết. Tiểu Loan Đao có sung động muốn khóc. Nó là một mảnh hảo tâm, lo lắng chúng ta tìm không thấy nó. Được rồi, đã nó cựu địch nhiều như vậy, chúng ta chính là thay hình đổi dạng tốt rồi." Huyền Thiên nói ra, mà sau một tay tại trên mặt một vòng, tại chỗ cải biến dung nhan, đổi thành hắc tiểu tử, bạch vân phong bộ dáng. Như vậy, cần phải chính là không có gì đáng ngại rồi." Hắn nói thầm, lộ ra gầy gương mặt của ở trên, nhiều hơn mấy phần than có vẻ. Về phần Tiểu Loan đao lời mà nói, hắn từ trong nghe hoàn cung tùy tiện tìm một cái đại truy, ở phía trên đào một cái hố, đem Tiểu Loan Dao nhét đi vào. Về sau, ngươi chính là một cái cái bữa bởi như vậy, không sơ hở tí nào. Huyền Thiên nói ra, hơn nữa rất hài lòng nhìn mình cái tác. Tiểu Loan Đao sùi răng nứt miệng, hai tên giá hỏa cứ như vậy nên ngang đi ra Thiên Lang Thành, đi ra phía ngoài. Bây giờ Thiên Lang Thành cửa ra vào, còn có người đang tìm Bạch Quy tung tích, có thậm chí còn đẩy ra thạch đầu, tại thạch đầu trong khe tìm kiếm, phảng phất là đào sâu ba thước cũng muốn đem người này cho tìm ra. Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Đao hai tên ra hỏa hôi lưu lưu đi, rời xa Thiên Lang Thành, bọn hắn ý định trực tiếp đi Vạn Khô Bình Nguyên tìm kiếm Bạch quy Chính như dưới mặt đất trang viên lão nhân kia nói bởi vì vạn khô bình nguyên dung chuyển về sau rất nhiều người nhao nhao tổ đội tiến về trước mảnh này cơ duyên chi địa ý định thừa cơ thu hoạch đại cơ duyên huyền thiên cùng tiểu loan đao đi theo những đội ngũ này phía sau dễ như trở bàn tay là có thể đến vạn khô đại bình nguyên mấy 10 ngày sau huyền thiên cùng tiểu loan đao cuối cùng là đi tới vạn khô bình nguyên bên ngoài ở chỗ này tụ tập số lớn tu sĩ tựa hồ kiên kỵ mảnh này bình nguyên hung danh cũng không có tiến lên huyền thiên đẳng đến không trung nhìn ra xa phát hiện đây là một mảnh đại bình nguyên trên mặt đất dài khắp một trận chiến cao luồn thảo hiện lên khô héo vẻ côn phong thổi qua những thứ này có phiêu đãng coi như vạn thú đang lao nhanh vậy chẳng diện đổ sộ hơn nữa càng là hướng ở chỗ sâu trong nhìn ra xa chàng cảnh thì càng mơ hồ bên trên bình nguyên thậm chí có sương mù ngăn trở cái này ánh mắt địa phương kỳ quái chẳng lẽ bạch quy người này sẽ ngủ ở bên trong vùng bình nguyên này huyền tiên nói thầm ta xem tám 90 chính là như vậy nếu là tại thế giới bên ngoài người này cũng sớm đã bị đánh chết liền cặn bã cũng không còn sót lại nửa điểm tiểu quang đao đáp lại hai tên gia hỏa vừa nói chính là lách vào hướng tiền phương chuẩn bị thăm dò tính tiến vào phiến bình nguyên này Đi đến đi vào bên trong nhìn một cái. Vừa lúc đó, Vạn Khô Bình Nguyên bên trong vang lên một hồi tiếng kinh minh, có số lớn tiên quang trùng tiên, trực đảo trời xanh. Quả nhiên, Vạn Khô Bình Nguyên trong có cự động tính lớn, không phải gạt người. Có người kinh hô, khó tin nhìn xem hào quang vọt lên phương hướng. Còn do dự cái gì, hiện tại không đi, càng đợi khi nào? Trước kia đã có ba đợt người xông đi vào quá. Có người hô to, dẫn đầu bước vào đại bình nguyên, hướng hào quang vọt lên phương hướng bay đi. Có người dẫn đầu, hắn những người kia của hắn càng là không có chút nào do dự, giống to cái này vọt vào Vạn Khô Bình Nguyên. Trong đó, hơn 10 người thần minh càng là một con ngựa đương trước, bay ở nhóm người này phía trước nhất. Chết tiệt, cái chỗ kia đương nhiên là mê người. Nhưng là Vạn Khô Bình Nguyên nhưng là rất hung mãnh, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị chết. Nếu là có thể tìm được viên kia ma đằng cây thì tốt rồi, nó cái này Vạn Khô Bình Nguyên bên trong thổ xanh thổ trưởng sinh linh, dùng để dẫn đường không thể thích hợp hơn rồi. Một lao giả, gương mặt ưu sầu, nhìn qua Vạn Khô Bình Nguyên do dự, tựa hồ đang cân nhắc phải chằng tiến vào. Huyền Tiên cùng tiểu Loan đao tự lão nhân này bên người sát qua, không có chút nào do dự liền tiến vào Vạn Khô Bình Nguyên bên trong. Chết tiệt, Nghe bọn hắn giảng, cái chỗ này tuy nhiên cơ duyên phong phú, nhưng là nguy cơ cũng từ phía, chúng ta có thể hay không một cái sơ sẩy chính là đi vào trong nguy cơ." Tiểu Loan đao hoảng sợ, "Yên tâm đi, chúng ta đi theo người khác đằng sau là được rồi. Đến một ngày gặp nguy hiểm, cũng thật là nhanh kịp phản ứng." Huyền Tiên nói ra. "Như vậy cũng tốt." Tiểu Loan Dao gật đầu, cho rằng có thể thực hiện. Bất quá, rất nhanh nó vừa sợ hô, có trọng đại phát hiện. "Sú tiểu tử, ngươi xem trước mặt thiếu niên kia, không phải là vừa rồi lão đầu tử kia nói ma đằng tụ sao?" "Ở đâu?" Huyền Tiên khó hiểu theo tiểu loan đao ánh mắt nhìn lại, thật vẫn thấy được một cái thiếu niên mi thanh mục tú, dáng dấp trắng trắng mập mập, mày gian chuột mắt nhìn chung quanh, đi theo dòng người một đạo xâm nhập. Nhưng là hắn rõ ràng luôn chỉ có một mình a. hắn liễu lưỡi, cảm giác thiếu niên này tuy nhiên cái gì, nhưng lại cũng nhìn không ra cái gì khác thường. đồ đần, ta sẽ không nhận lầm đấy. người này giống như ngươi, mặt ngoài lộng lẫy ngụy trang. ta có thiên nhãn thuật, là không có nhìn lầm. tiểu loan đao giải thích, tức giận đến rơ chân. ta xem một chút. huyền thiên nói ra, rồi sau đó hai mắt tinh chói, phóng xạ ra thần quang. Chiếu xạ thiếu niên này, quả nhiên, hắn cũng nhìn ra dị thường, rốt cục thấy rõ người này chân diện ngục. Cái này là một viên ma đang thụ, trưởng thành cánh tay kích cỡ tương đương thân cây, cao hơn 3m, nửa bộ phận trên dài khắp phân cảnh, nhìn từ xa như là một đại truy, bên trên mặt còn dài vụn vật vài tờ lá cây. Giờ khắc này ở thiên nhãn chiếu xuống, người này là di chuyển hai cái này đại căn tu, học nhân loại đi lại. Đương nhiên, đây là nội tại tình huống, chính là bề ngoài mà nói, người này còn là một thiếu niên, di chuyển lấy loài người đuổi, gónéo gónéo đi theo đội ngũ chi bên trong có lẽ là trời xanh trực giác thiếu niên này cảm thấy phía sau theo bắn tới ánh mắt quay đầu lại sau này phát nhìn lại vẫn không khỏi được sợ hãi kêu lên một cái chỉ gặp một cái phát ra áo choàng thiếu niên ngăm đen chính là kẻ sát ở phía sau hắn mang theo gương mặt dáng tươi cười hai người thiếu chút nữa trước mặt chạm vào nhau ngươi làm gì ma đẳng thụ biến thành thiếu niên lại càng hoảng sợ không khỏi hướng bên cạnh nhảy lên không cần thận trương ta cũng không ác ý chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi huyền thiên nói ra rồi sau đó vươn tay vượng ôn cái này ma đẳng thụ biến thành thiếu niên nhưng là trên người của ta cũng không có gì bảo khí, hơn nữa cảnh giới của ta cũng rất địa vị, mới vương giả cảnh giới, chỉ sợ còn không cách nào và ngươi làm bằng hữu. Ma đẳng cây biến thành thiếu niên vội vàng giải thích, tưởng rằng ngan cướp. tuy nhiên từ thiếu niên này trên người không có cảm nhận được bất kỳ khí tức, nhưng là từ trên trực giác mà nói, nó cảm giác đây không phải là một nhân vật bình thường. yên tâm đi, ta không muốn những thứ khác, chính là là muốn và ngươi làm bạn tốt. Huyền Thiên nói ra, đối với Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên lộ ra một cái thiện ý dáng tươi cười, cái này Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên liễu lưỡi như cũng là hơi khất thường, không biết Thiếu Niên này đến cùng có ý đồ gì. Như vậy, huynh đệ, ta vừa vừa xuất quan, đã hơn 1000 năm chưa có tới mảnh này đại bình nguyên rồi. Ngươi có thể dùng cùng ta cùng một chỗ lưu lạc đâu này?" Huyền Thiên nói ra, tự nhiên là nhìn tấu người này tâm tư, bởi vậy hắn bắt đầu nói trắng ra. "Lưu lạc là có thể, bất quá ta thực lực thấp kém, chỉ sợ cũng không giúp được ngươi một tay." Ma Đẳng tụ biến thành Thiếu Niên mở miệng, có chút chần chừ. "Không cần ngươi ra tay. Ta có thực lực, chỉ là chưa quen thuộc cái chỗ này mà thôi. Chỉ cần ngươi dẫn đường cho ta." quay đầu lại có chỗ tốt của ngươi. Huyền Tiên mở miệng, đập đóng phim thiếu niên này bà vai. Lời ấy thật chứ? Ma Đẳng tụ biến thành thiếu niên lúc này trước mắt, tản mát ra hào quang, trong mắt tích lưu lưu chuyển động. "Đương nhiên, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta, chúng ta một lời đã định rồi." Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó nghịch ngậm cùng thiếu niên này ngón tay, coi như là ước định. "Được, ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Tuy nhiên thực lực của ta không được tốt lắm, nhưng là đối với mảnh này vạn khô bình nguyên, nhưng lại rất quen thuộc. Chỉ sợ những người này, theo ta quen thuộc nhất rồi." Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên vô ngực một cái, gương mặt tự tin. Nói xong, kéo Huyền Thiên gác áo, cải biến phương hướng, hướng đông mà đi. Đây là làm gì vậy? Huyền Thiên khó hiểu. Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên giải thích nói, đương nhiên là đổi phương vị đi lại. Bởi vì phía trước có nguy cơ to lớn, chính là rất đáng sợ vạn đoàn phần luận. Những người kia nếu là tiếp tục tiến lên, chắc chắn phải chết. Thật vậy chăng? Huyền Thiên kinh hô, trước rút mấy cây mái tóc, đem tiểu loan đao biến thành cái búa cho cột vào sau lưng đeo, rồi sau đó hướng phía bên kia đang trông xem thế nào. Quả nhiên. Đã có người bắt đầu xảy ra bất trắc. Có cường giả từ một mảnh cao điểm bất bình trên đồng cỏ phân quá, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Dưới đáy bụi cỏ vậy mà vỡ ra, vươn một cái sâm bạch cốt thủ, kéo lấy Tu Sĩ chân, kéo vào phần mộ quật bên trong. Ngắn ngủ mấy hơi thở công phu, chính là có mấy trăm nhân trung tuyển, bị kéo gần lại phần mộ quật bên trong, đã không có tiếng động. Đồ đáng chết, vung ra cho ta. Một nhân tộc tiên giống to, hai chân đồng dạng bị một cái cốt thủ cho kéo lấy, đang tại hướng phần mộ quật bên trong luôn. Và Ảnh. tên nhân tộc này tiên giận dữ, quay đầu một trường. Đem cái này cốt thủ cho đánh là mạnh vỡ, rồi sau đó phóng lên trời. Giống như không có gì kinh cũng sao. Huyền Tiên thì thảo, kết quả vừa dứt lời, chính là có một con mẩu vàng kim cốt thủ trùng thiên, tiêu thật giống cục tẩy giống như bình thường rũi dài, đem cái tiên cho kéo lấy về sau, kéo vào phần mộ quật bên trong. Chuyện này, Huyền Tiên thấy như vậy một màn, ngạc nhiên. Thấy được chưa? Không chỉ nói là một cái như vậy tiên, chính là là thần minh, cũng có khả năng lọt vào bất chắc. Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên vô vô Huyền Tiên bà vai, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thật là đáng sợ. Huyền Thiên gật đầu, nhìn về phía quanh thân, lại bắt đầu khó hiểu, nói: đã nguy cơ xuất hiện, vì cái gì những người này vẫn là rất bình tĩnh. Chẳng lẽ mọi người lá gan đều là lớn như vậy sao? Hả, người nói cái này a? Cũng không là bởi vì bọn họ gan lớn, mà là vì đây chỉ là vạn khô bình nguyên bên ngoài, rất nhiều nguy cơ đều là quảng làm người bên đấy, cho nên không có gì hay đại kinh tiểu quái. Đến một ngày đã đến ở chỗ sâu trong, bọn hắn nếu là gặp được nguy cơ, tựu cũng không bình tĩnh như vậy rồi. Ma đẳng tụ biến thành thiếu niên giải thích, thì ra là thế. Huyền Thiên gật đầu. Xem hướng phía sau, quả nhiên nhìn thấy số lớn tu sĩ, nhao nhao cải biến phương hướng, tránh đi cái kia vạn đoàn quân quật, biết rõ đây là một cái khu vực nguy hiểm. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng may mắn, hay tốt gặp gỡ ở nơi này một cái như vậy người chứng kiến. Nếu không, mở mịt đi tại phiến khu vực này, chỉ sợ thật vẫn muốn sống đời. Chương 709, Phượng Hoàng Cốc. Huyền Tiên là ở ma đẳng thụ người này dưới sự dẫn dắt, hướng Vạn Khô Bình Nguyên Nguyên đi về phía trước. Nghe thấy được chưa, nơi này hương vị đã kinh biến đến mức không giống với lúc trước, ngươi cảm nhận được vốn là mùi vị như thế nào rồi sao? Ma đẳng thụ biến thành mập trắng thiếu niên nhìn về phía Huyền Thiên, nghe thấy được, đúng là có chút bất động, hình như là mùi máu. Huyền Thiên trầm ngâm, trước hết nhất người được là cam thảo mùi thơm ác, ngay sau đó lại nghe thấy được nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Vậy thì đúng rồi, phía trước chính là là một khối nguy hiểm khu, gọi là sói gia đôn. đã từng có hơn vạn cái thần sói chết tại đó, ngay lúc đó máu tươi chảy suốt mười dặm đại địa, cho tới hôm nay như cũng là mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Ma đẳng thụ giới thiệu, thật sao? Không phải là chết đi một tí sói sao? Có gì phải sợ? Huyền Thiên nói ra, hơi nghi hoặc một chút. Huynh đại, lần đầu tiên tới người sau khi nghe được, mỗi người đều là nói như vậy, kết quả cuối cùng đều chết hết. Còn những chưa từng nghe nói kia sói da đôn người, vậy thì càng thảm rồi, quả thực là chết không rõ ràng. Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên nói ra, rồi sau đó gọi Huyền Thiên xem quanh thân. Hắn nói, ngươi xem, những người này đều là biết rõ sói da đôn khối này hung địa đấy. Bởi vì đây chẳng qua là đang vạn khô bình nguyên bên ngoài, rất nhiều thứ cũng không phải bí mật, không muốn ở chỗ sâu trong như vậy nguy cơ từ phía. Cho nên, có chút người biết biết cố ý lách qua tránh đi khối này ta điạ huyền thiên quay đầu quả nhiên phát hiện có một số người đã bắt đầu cải biến phương hướng đi đường vòng tốt rồi ngươi đã đối với sói ra đôn hiếu kỳ chúng ta chính là đi qua nhìn một chút tốt rồi cho ngươi biết một chút về những sói kia sau khi chết đáng sợ ma đẳng tụ biến thành thiếu niên mở miệng chuẩn bị mang huyền thiên thẳng tắp đi về phía trước không định lách qua rồi chuyện này thích hợp sao nhiều người như vậy làm lách qua lại đi về phía trước chỉ sợ không tốt sao huyền thiên nói ra đã đã tin tưởng vài phần dù sao nơi này là vạn khô bình nguyên Rất nhiều nơi làm sát cơ tứ phía, giết người trong vô hình. Tiên tâm đi, có ta ở đây, đối với nơi phủ cận này ta vẫn là rất thuộc tất đấy. Chỉ phải đứng ở sói ra đôn bên ngoài quan sát, chính là không có chuyện gì. Ma Đẳng Thụ biến thành thiếu niên, lời thề son sắt cam đoan. Huyền Tiên còn muốn nói điều gì, nhưng là bên trên Ma Đẳng Thụ cũng đã nhiệt tình ôm thân thể của hắn, đi về phía ở chỗ sâu trong, đi về phía trước ba giảm đường, hai người rốt cục cũng ngừng lại. Tốt rồi, đã không thể lại đi về phía trước. Nếu không, sẽ xuất hiện lớn lao nguy cơ. Ma Đẳng Thụ biến thành thiếu niên nói ra mang theo Huyền Thiên đột nhiên dừng lại thân thể, giống như nơi này và phía trước là không hề khác gì nhau đấy. Huyền Thiên nói thầm, phát hiện mình đứng ở một mảnh trong bụi cỏ, nơi này có cùng phía trước có không có khác nhau ở chỗ nào, muốn là có thể phát hiện khác biệt lời nói cũng sẽ không dùng chết người đi được. Những kinh nghiệm này đều là tiền nhân dùng máu cùng đổ mồ hôi nói cho chúng ta biết. Ừ, bên kia thì có mấy người tốt, thì cho chúng ta làm tốt vô cùng tấm gương. Ma đẳng thụ biến thành thiếu niên, vụ vố Huyền Thiên lực, ý bảo hắn đi tây vừa nhìn đi, cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Huyền thiên theo cái này, Bạch Bản tử ngón tay của Sở Điểm Phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy hơn 10 người sâm bạch hải cốt nằm ở trong bụi cỏ, trên người còn xuyên lấy tu sĩ quần áo. Hẳn là vừa mới chết đấy. Từ tiến vào ta trước người phiến khu vực này bắt đầu, kỳ thật bọn hắn cũng đã bắt đầu bị tà khí cho nhiễm, nhược tiểu chính là người đi mấy chục bước sẽ chết vong, mà cương đại tiên, có lẽ có thể đi mấy trăm bộ đi. Không giống với, dù sao cần xem thực lực. Ma Đẳng tụ biến thành thiếu niên nói ra. Ngay tại hắn vừa dứt lời, phương xa thì có tam người tu sĩ chết đi toàn thân huyết đục trên không trung đột nhiên hóa thành một bãi máu sền sệt rơi xuống, chỉ còn lại có một cái giày đặc trắng bộ xương còn nổi bồng bềnh giữa không trung, bất quá rất nhanh sẽ một đầu ngã quỵ. Thấy không, cái này là đi loạn kết cục. Bên trên bạch bản tử vô vỗ, vỗ huyền thiên. khí. Huyền thiên hít vào một hơi, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau lưng, mà ngay cả tiểu loan đao cũng là sợ hãi kêu lên một cái, bị cái búa bao gồm trôi đao lạnh run. Đúng rồi, ngươi nếu là có thiên nhãn thần thông, thậm chí còn có thể trông thấy một lát dị vật. Trong truyền thuyết, những sói kia cái chết không cam lòng sẽ ở trang trò nước hẹn phục sinh. Ma đẳng tụ biến thành bạch bản tử nói ra. Thiên nhãn thần thông, ta giống như biết một chút. Huyền Thiên nói thầm, đã từng tiểu loan đao truyền thụ qua hắn, bởi vậy biết rõ. Xoẹt. Huyền Thiên hai mắt tinh chói, chiếu sạ ra cột đèn vậy ánh mắt, nhìn về phía trước. Quả nhiên, hắn thật sự thấy được rất nhiều bình thường không thể nhìn thấy chăng cảnh. Phía trước đại địa, chứng khí mù mịt. Rất nhiều móng nuốt sói tử tại mặt đất dây rùa, tựa hồ muốn dây rủa lấy leo ra mặt đất. Còn có cái tia từng đạo lục u ánh mắt, chính là coi như chùm tia sáng vậy tại bên trong vùng trời này qua lại di động chẳng cảnh quái dọa người, trời đánh a, vẫn còn có vật như vậy, đã chết chẳng lẽ lại thật sự muốn sống lại? Huyền Tiên không tin, ba, một tiếng, hướng phía phía trước ném ra một đồ vật nhỏ, lập tức phía trước thổ địa, tất cả đấy dị tượng đồng đều biến mất không thấy gì nữa, móng nuốt sói tử đã không có, sâu kín ánh mắt cũng đã biến mất, duy chỉ có một lát làm màu vàng giả thảo, còn trong gió quét, ách, tất cả đấy tà khí đều biến mất, ngươi người này đến cùng ném rơi ra cái gì vậy? Bạch Ban Tử chấn động, có chút ngạc nhiên nhìn xem Huyền Thiên, Thiên Chủ một chiếc răng, Huyền đáp lại ban đầu ở mảnh thứ bốn thiên địa cùng cô gái mặc áo đen quyết đấu về sau hắn thu từ bản thân ma kiếm đồng thời cũng đem chấn này đặt ở ma trên thân kiếm hàm răng cho nhặt được Nào biết thật vẫn có hiệu quả tất cả đấy tả vật đều biến mất thứ tốt ta thậm chí có bảo vật như vậy bất quá ngươi không dùng nhặt được những thứ này tạ ác sói linh nhưng là thù rất dai đấy cái kia cái răng nếu là cầm lên về sau nơi này dị tượng chính là sẽ trong nháy mắt bộc phát đem chúng ta cho thôn phệ bạch bàn tử nói ra cảm giác quái đáng tiếc không phải là một chiếc răng sao không có gì gây gở lắm huyền tiên vung tay. Tỏ vẻ không sao cả. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Đã mảnh đất này đã bị trấn áp, chính là không có có gì phải sợ. Ma đẳng thụ biến thành cái này bạch bản từ nói ra, rồi sau đó mang theo huyền thiên bay lên không, nên ngang đi ở sói ra đôn trên không. Ai cảm giác như vậy thật đúng là thoải mái, có thể đi tại dạng này thiên cổ cấm trên mặt đất. Cây này cảm thán, giờ khác này như là đang hưởng thụ. Soạn. Đằng sau, rất nhiều người là ở sốt sao. Hai người này là muốn chết. Đúng vậy à, còn có ba giây đồng hồ, hai người này lại phải chết. Mọi người nhìn, không đúng ta xem chỉ cần lại quá một cái hô hấp công phu, hai tên gia hỏa cũng không có. Mấy cái biết rõ sói gia đôn là người thì là đang nghị luận cùng suy đoán, chuẩn bị nhìn xem Huyền Thiên cùng Bạch Bản tử chết đi. Nhưng mà, phút đi qua, viễn không hai tên gia hỏa như trước đi trên không trung tại tán gẫu. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tại chỗ mấy người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Không cách nào tưởng tượng là địa phương nào xuất hiện sai lầm, đây là một mảnh cấm địa vô nghi, duy nhất khả năng chính là hai người này là cao thủ, có thực lực tuyệt đối. Không sai. Bất quá nơi này sói da đôn còn không phải kinh khủng nhất. Vạn Khô Bình Nguyên chỗ sâu cái kia Thiên Lang cao điểm mới đáng sợ. Thiên Lang nhất tộc thứ 2 thay thế lao tổ, chính là chết ở nơi đó, không biết bị ai giết chết, huyết nục vô tổn, chỉ còn lại có một chương dài trăm thước da sói treo ở trên cây, bị gió thổi rét sạch rồi. Mập trắng Thiếu Niên nói ra, một tay ôm than đen tựa như Huyền thiên. Hai tên giá hỏa quả thực chính là Hắc Bạch tổ hai người. Một cái trắng phải chết, cái khác đen như mực, Hắc Bạch song sắc nhìn xem Tiểu khiến người cảm giác một hồi không được tự nhiên. Không nghĩ tới Vạn Khô Bình Nguyên đáng sợ như vậy. Huyền Tiên tự nói, khẽ miệng co giật. Khó có thể tưởng tượng Bạch quy vậy mà ở ở nơi như thế này, nếu là ở không biết chuyện dưới tình huống xâm nhập, khả năng sẽ chết rất thê thảm. Bất quá, hắn ngâm lại cũng đúng. Bạch quy ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cho không biết bao nhiêu địch nhân, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ như thế, có thể ngăn cản cái kia chút ít báo thủ đại quân đi. Được a, có thể đi ở sói ra đơn mảnh này ta địa trên không, chính là là không tệ. Ít nhất, không cần đường vòng, tiết kiệm được rất lớn một lát công phu. Bạch bang tử thì thảo, hắn và Huyền Thiên một đạo đi về phía trước, chỉ dùng thời gian chừng nửa nén hương cũng đã sâu kín xuyên qua sói da đôn mảnh này ta điệp lần nữa hướng ở chỗ sâu trong đi đến ừ tới gần đại khái lại đi một giờ có thể đến cái kia mảnh hào quang đất bạch ban tử thi thảo tâm tư rất tốt bên trên huyền thiên nghe vậy nhưng lại một hồi ngạc nhiên cái gì còn có một tiếng đồng hồ điều đó không có khả năng đi ta xem cái kia mảnh hào quang chính là tại phía trước như thế nào cần một canh giờ huyền thiên có hiểu ánh mắt nhìn ra xa phát hiện cái kia mảnh hào quang cũng đã tại bên ngoài mấy triệu dặm bình thường chỉ cần hai nén hương công phu có thể đến đần Đi ở chỗ này, lộ tuyến cũng không thể trực lai like trực thứ. Thật giống như phía trước, lại là một địa phương nguy hiểm, chúng ta muốn lách qua." Bạch Ban Tử nói ra, mà sao đưa tay chỉ xa xa một ngọn núi đá. Giới thiệu hắn nói, "Thấy không, phía trước chính là Phượng Hoàng Cốc. Đã từng có một con so thần mình còn mạnh hơn vương hoàng, chết ở nơi đó, về sau liền trở thành cấm địa." Kết quả, vừa dứt lời, viễn không chính là truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết tê lương. "A, có tam người tu sĩ đi vào Phượng Hoàng Cốc trong phạm vi, thân hình đột nhiên trên không trung bùng cháy sáng, biến thành cho bụi." Đủ thảm đấy. Liên Mạnh Sương Vụn cũng không để lại hạ nửa điểm. Tiểu Loan Đao run rẩy, nhìn hốt hoảng. "Ách, Ma Đẳng tụ biến thành Bạch Bản Tử kinh ngạc, nói, ai đang nói chuyện? Quanh thân giống như có người ở thân. Người này đã nghe được tiểu Loan Đao thanh âm của. Sai rồi, ảo giác của ngươi." Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó ý bảo tiểu Loan Đao không cần nói. "Nhưng là, ta vừa mới rõ ràng liền nghe được thanh âm, thật sự là đủ kỳ quái." Bạch Bản Tử nói thầm, hết nhìn đông tới nhìn tây. "Tiến tâm đi, sẽ không có người đấy. Trên cái thế giới này không có người nào là có thể thân." Huyền Thiên vô vai hắn một cái, rồi sau đó đằng đứng người dậy, nhìn ra xa phượng hoàng cốc, dùng cái này đến tách ra người này ánh mắt. Hắn kinh hô, nói, ồ, bên trong tòa núi đá kia là cái gì? Giống như có ngũ thải hạ quang. Quả nhiên, người này chính là lập tức nâng lên tinh thần, chú ý bên kia, không nghĩ nữa cái kia cái âm thanh kỳ quái chuyện tình. Người nói cái kia, chính là phượng hoàng thi thể. Năm đó, người này lưu lạc vạn khô bình nguyên, tại ở chỗ sâu trong không biết bởi vì nguyên nhân gì bị thương, bay thẳng đến đến tại đây mới chết đi. Bạch bàng tử nói ra bởi vì sinh trưởng ở địa phương, cho nên biết rõ nơi này rất nhiều chuyện. a, đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một hồi tiếng kêu thảm thiết. thời khắc này, lại có ba người xông vào phượng hoàng cốc phạm vi, đang hừng hực trong liệt hỏa chết đi. đủ thảm đấy. kỳ thật, tại đây đã coi như là chính thức đi tới vạn khô bình nguyên, đã rất là xâm nhập rồi. rất nhiều nơi đã không phải là ngoại giới rộng như vậy làm người biết. bạch bang tử thở dài. thật sao? may mắn cho ngươi tại. huyền tiên nhìn về phía bên người người này. đó là đương nhiên, đi theo ta đi, ngươi để lại một vạn cái tâm đi. Bạch Bang Tử vô bộ ngực nói ra, rồi sau đó mang theo Huyền Thiên đi về phía đông đi, chuẩn bị vượt qua mắt trước cái này Phượng Hoàng Cốc. Bất quá, mới đi ba giảm đường, người này chính là nghi thần nghi quỷ ngừng lại. Không đúng, ta nhớ được đây là một con đường chết. Phía trước tại không lâu vừa mới xuất hiện một cái cấm địa, ta tựa hồ đi nhầm phương hướng rồi. Ma đẳng thụ biến thành bạch béo thiếu niên kinh hô, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không thể nào, ngươi không phải là nói ngươi đối với nơi này quen lắm sao? Huyền Thiên khòe miệng co giật, quen thuộc là không có sai bất quá cái này cấm địa là những năm này vừa mới xuất hiện đấy, ta cũng không biết là thật hay giả." Bạch Ban tử mở miệng, rồi sau đó mang theo Huyền Thiên coi chừng cẩn thận đi về phía trước đi. Chương 710, mà cấm địa. Đại khái về phía trước lại đi lại hai dặm đường lộ trình, Bạch bàn tử ngừng. Rất nhanh, hắn kinh hô, nói, quả nhiên đúng vậy, cái này chính là một cái đích ngắm mới cấm địa. Ngay tại mấy chục năm trước, một cái thiết huyết gia tộc kỵ sĩ một đường nhuốm máu, nhất sau ngã xuống tại đây, bị rất nhiều ngoại nhân trở thành, kỵ sĩ thuộc sở hữu, là một đích ngắm mới cấm khu. Người này là đầu cho rằng không thể tiến lên, hai tên gia hỏa vì vậy theo đường cũ đi trở về, lần nữa đi tới vượng hoàng cốc, rồi sau đó đi tây mà đi. Sau mười mấy phút, phương xa xuất hiện số lớn kiếm máu. trên không trung cực nhanh, tiêu thật giống từng thanh thác loạn bay múa lợi kiếm, khiến cho người nhìn hoa mắt. phía trước giống như cũng đi không thông a, huyền thiên kinh hô, lại nói, cái này cũng hẳn là một cấm khu, hơn nữa hết sức rõ ràng, thậm chí có nhiều như vậy giết trên ép, như là đang cảnh cáo thế nhân. đúng vậy a, tiểu tử ngươi thay đổi thông minh, mới đi theo ta không lâu có thể phân biệt ra một lát nguy cơ đã đến. Bạch Ban Tử hướng phía Huyền Thiên giơ ngón tay cái lên. "Không phải, chỉ là cái này cấm địa quá rõ ràng, liếc có thể xem thấu." Huyền Thiên giải thích. "Đương nhiên, đó là ma cấm địa, gọi là ma vương vận, là phụ cận đáng sợ nhất cấm địa một trong. Chúng ta cần rất xa đi vòng qua, không thể tới gần bán vân, nếu không sẽ chết rất thê thảm." Bạch Ban Tử khuyên bảo. "Ngươi nói ta đương nhiên biết ghi nhớ." Huyền Thiên gật đầu. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói, "Bất quá, tại ta từng đã là lần thứ nhất kinh nghiệm đương ở bên trong, giống như cũng là đi một mảnh ma chi địa phương, là một đáng sợ cấm khu, lúc ấy, ta móc ra một kiện ma khí, kết quả may mắn sống qua một mạng. Nói xong, hắn thình lình nhớ tới tại tuế Nguyệt Chi Lộ thượng cái kia đoạn kinh nghiệm. Cầm trong tay ma kiếm, đã đến gần cái kia chén nhỏ tới từ địa ngục thần đèn. Khá lắm, có vật như vậy, làm sao ngươi không nói sớm, ở chỗ này hữu hiệu giống vậy. Tuy nhiên chúng ta không cách nào đi vào trong cấm địa, nhưng là đi ở ngoại vi còn là rất có hiệu quả đấy. Bạch Ban tử chắc cứ, đốc xúc huyền thiên nhanh lên lấy ra. Huyền Thiên nghe vậy, cũng không làm phiền. Tại chỗ chính là móc ra ma kiếm, cầm tại trong tay của mình. Hơn nữa, hung hăng thúc dục, phóng xuất ra một hồi ma khí, đem chính mình cùng bên trên người kia cho bao phủ. Vậy mới tốt chứ. Chúng ta điều này cũng làm cho có thể gián cấm địa đi, sẽ không có vấn đề. Bạch Ban tự kinh hỉ. Tại chỗ lôi kéo Huyền Tiên, chạy về phía cấm địa, tới chốc nhất đã đến khu vực biên giới, gián cấm khu đi. Quả nhiên, một chiêu này là hữu hiệu. Hai tên gia hỏa bị ma kiếm ma khí cho bao phủ, những màu máu đỏ kia hồng mang tiếp thân bay qua, cũng không có gì động tĩnh, như là không có phát hiện hai người. Trời đánh a, thật sự là quá kích động. Ta vậy mà đi ở mảnh này mà vương rơi xuống biên giới chi địa, hơn nữa còn chứng kiến ma vương mai tám điểm. Mập trắng tử kích động run rẩy, toàn thân thịt mỡ ba động lợi hại. Huyền Tiên theo người này ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy mười dằm khắp nơi bên ngoài, thình lình có tam ngôi mộ, chỉ có một mét độ cao, thể tích không lớn, cũng mà lại mỗi một ngôi mộ mộ, mộ phía trước đều không có một địa, cắm một bả màu đen kiếm bảng rộng. Đó là ma vương phần mộ sao? Huyền Tiên khó hiểu. đương nhiên, cái kia chính là ma vương phân mộ. Chúng ta đi ở bên cạnh không những được thấy trong truyền thuyết này phân mộ, còn có thể thật to rút ngắn đi lại cách cách, khiến cho chúng ta nhanh chóng đến cái kia mảnh cơ duyên chi địa. Bạch Ban Tử vui dạo dược nói ra. thật sao? xem ra trên người mang một kiện ma khí vẫn có cần thiết này đấy. Huyền Tiên âm thầm gật đầu. đúng lúc này xa xa truyền đến một làng tiếng xé gió, nhanh chóng hướng bên này bay tới. không được, phía trước tựa hồn là một cái cấm địa. vậy mà vào thời khắc này cả đường, thời gian cấp bách, chính là không cần phải để ý đến. dù sao thực lực chúng ta cường đại, vậy cấm địa lại có thể như thế nào đây? tiếng nghị luận chuyển đến đây là một chi từ hai cái thần minh lãnh đạo đội ngũ theo thứ tự là một cái giữ tận đại hán cùng một cái gầy gò lão đầu phía sau bọn họ còn có vài chục cái tiên đi theo những người này tựa hồ có vội vã sự tình giờ khắc này vậy mà vọt thẳng tiến vào ma vương cấm khu ôi thượng đế ơi những người này bạch ban tử liễu lưới, có dự cảm bất hảo quả nhiên chuyện đáng sợ đã xảy ra bay muối trên không trung tiêm máu tiêu thật giống từng thanh lợi kiếm vậy nhận đúng phương hướng hướng phía chi đội ngũ này bay đi xoẹt xoẹt xoẹt cảnh tượng như vậy đồ sộ Tiêu Thật giống vạn tên cùng bắn vậy tia máu có dầm dầm chẳng trị một mảnh. Chết tiệt! Bùn thân hiện tại có việc gấp, làm cút ngay cho ta. Dữ Tận Đại Hán gào thét, về phía trước hung hăng đánh ra một trường. Ba ảnh. Một trường này uy mãnh, Tiêu Thật giống biển gầm giống như bình thường lao ra, đem trước người một mảnh tia máu đánh bay. Không biết cái gì chó má cấm địa, lại vào lúc này đến bày rối. Nếu là một lát tiểu cấm địa lời mà nói, ta xem trực tiếp rời bình tốt rồi. Cơ bắp lao nhân nói ra, mang trên mặt hung tính, hướng tiền phương hộc ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang chính là làm một việc bảo khí là một tản gia hắc mang lọ màu đen, bay thẳng những tia máu kia mà đi. Soạt. Tới gần tia máu, lọ màu đen đại phát thần uy, miệng bình xuất hiện một cái nước xoáy, sinh ra to lớn hấp lực, bắt đầu thôn phệ tia máu. Giờ vào ào. Số lớn tia máu bị cái này miệng màu đen bình cho thôn phệ. Hai cái thần minh, thần uy đại phóng, tản gia kinh khủng thần minh khí tức. Hai người bọn họ là bình yên vô sự, không qua đi trước mặt hơn 10 người tiên đã có thể thảm rồi, giờ phút này bị rất nhiều tia máu quán xuyên thân hình, trên người tràn đầy lỗ máu, tại một hồi dãy rủa về sau chết đi. Thật sao? Mặc dù coi như khủng bố, nhưng là đối với thần minh, giống như hiệu quả không lớn a." Huyền Tiên nói thầm, cảm giác kia mỏ uy lực chỉ có ngần ấy. "Đồ đần, Ma Vương Cấm Địa đâu chỉ là mặt ngoài điểm này công phu, nhiều năm như vậy tích lũy hùng dành, đây không phải là giả dối." Bạch bàn Tử nói ra, mà sau trận to mắt nhìn cái kia A. So Đúng lúc này, một cái thật lớn âm thanh em vang lên, dàn oang mà khô khốc. "Ta ma bất hủ, muôn đời trường tồn." Lời nói vừa dứt, số lớn ma khí liền từ Ma Vương vẫn là điểm thì ra là ba người kia phần mộ xông lên lên ở trên trời hình thành một cái lô đen hướng phía hai cái thần minh bao phủ mà đi. A, giữa tiếng tiêu gạo thê thảm, một cái thần minh, cái kia gầy yếu lao giả tại chỗ bị căn rướt, biến mất ở trong hắt động. Giâm vào hào. rất nhanh, lô đen khép kín, lần nữa hóa thành một hồi ma khí, bắt đầu ở không trung tiêu tán. Cái khác thần minh, vị kia diện mục giữ tận đại hán thì là dựa vào một món bảo khí, nhanh chóng lưng ngang, mới đã tránh được một tiếp. Bất quá, hắn vẫn phải chết. Chết tiệt, đây rốt cuộc là địa phương nào, thậm chí ngay cả thần minh cũng có thể thật đơn giản đánh chết. Quả thực là đáng chết. Dữ Tận Đại Hán gào thét, quay người muốn muốn trốn khỏi. Đúng lúc này, phía dưới cái kia tam ngôi mộ ở bên trong, trung tâm nhất phần mộ đã nứt ra, từ đó vươn một cái sâm bạch hai tay, rút ra dứt phần mộ Thiết Kiếm, hướng lên phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái. A, không ai thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đã đã nghe được cái kia giữ Tận Đại Hán tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn chia năm sể bảy, trên không trung rơi xuống. ầm ầm. Bên kia, Thiết Kiếm lần nữa cắm trở về tại chỗ. Cái con kia sâm bạch hai tay trở về, phần mộ bắt đầu khép kín. Chuyện này, trời đánh a, ta đã sớm nói. Uy lực thì rất mạnh, có thể là cũng không tin. Bạch Ban Tử hai mắt một phen, chính là muốn té xỉu. Huyền Tiên vội vàng ngẩng, đem người này cho đỡ lấy. Ma cấm địa, quả nhiên đáng sợ, mà ngay cả thần mình cũng không hề có lực hoàn thủ. Huyền Tiên trầm ngâm, sắc mặt khó coi. Cái lúc này, cái kia tang thương mà cổ xưa thanh âm lại vang lên. Ma ngủ say đấy, không hy vọng có người quấy dậy. Thanh âm xa xưa mà lâu dài, hồi âm tại vùng thế giới này không ngừng bồi hồi. Chuyện này, chết tiệt, chúng ta phải lập tức rời đi. Ra bên ngoài vây đi đến. Bạch Ban Tử nhảy lên, tiến hành tốc dụng. Ngươi không phải là nói đi ở ngoại vi không có chuyện gì sao? Tại sao lại đột nhiên muốn đi? Huyền Thiên khó hiểu. Đồ đần, hiện tại tình huống này, ta ở đâu còn dám trò đùa, coi như là có nửa điểm nguy hiểm ta cũng không dám nếm thử. Quá kinh khủng." Bạch Ban Tử nói ra, trên mặt thịt mỡ run run. "Được rồi, phiến khu vực này là rất khủng phố đấy." Huyền Thiên gật đầu, cùng cái tên mập mạp này đi hướng ra bên ngoài. "Ma ảnh." Đúng lúc này, đằng sau còn truyền đến một hồi tiếng bạo liệt, kinh thiên động địa. Bạch Ban Tử chân mềm lún, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Huyền Tiên vội vàng đỡ lấy hắn, đi phía sau nhìn lại, phát hiện là cái kia màu đen bình rách nát rồi, từ đó bay ra số lớn tia máu. Không có việc gì, là trước kia cắn nuốt rất nhiều tia máu hắc hát bình, hiện tại rách nát rồi mà thôi. Huyền Tiên bao cho. "Mẹ của ta ơi, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng là ma tìm tới cửa." Bạch Ban Tử nói ra, khoe miệng co giật, hình như là làm chuyện trái lương tâm gì vậy. Huyền Tiên cùng hắn bước nhanh, rất nhanh sẽ cách xa mảnh ma thổ này. "Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể an tâm." Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó thu hồi ma kiếm. An tâm cái giám càng là hướng ở chỗ sâu trong những cấm địa kia thì càng đáng sợ rất nhiều đều là bất động thanh sát đấy muốn vừa rồi cái kia ma thì không muốn bị cái gì sợ dùng thả ra tia máu khuyên bảo kết quả những người kia không phải muốn tìm chết không đem khuyên bảo coi là chuyện đáng kể bạch bàn tử nói ra xùi răng niết miệng vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút mạng của ta nhưng là phó thác tại trên người của ngươi huyền tiên lẩm bẩm yên tâm đi bổn tọa nhưng là rất nghiêm túc chúng chi đến một ngày phát hiện cơ duyên nhưng là phải và ngươi phân chỗ tốt cái này cần phải nhớ bạch bang tử nhắc nhở Cái này ngươi có thể yên tâm, ta cái kia tánh mạng của ta thể." Huyền Thiên vô ngực một cái. Hắn rất chân thành, không có tính toán lừa gạt người này. Dù sao, đi tại thế giới bên ngoài, nhiều một người bạn là tốt. Hơn nữa, bây giờ còn phải cân nhắc tình cảnh, nơi này là Vạn Khô Bình Nguyên, trong truyền thuyết đáng sợ địa phương. Về sau còn phải dựa vào người này lâu rồi, Huyền Thiên cũng không có đánh tính toán lừa gạt hắn. Chương 711, Thánh Quốc. Ly khai ma chủ cấm địa, Huyền Thiên cùng Bạch Bàn Tử rất nhanh lại gặp những thứ khác cấm khu. Mê vụ chi đàm. Bạch Bàn Tử kinh hô. Tại phía trước tinh linh có hoàn toàn mông lung sương trắng, xa xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa, thấy không rõ bất kỳ cảnh vật. Chết tiệt, lại là mảnh này biết di động sương ngủ, đã từng chính ta tại Vạn Khô Bình Nguyên ở chỗ sâu trong gặp qua, dù sao ngươi trông xem về sau, quay đầu chạy là được rồi." Bạch Bàn Tử nói ra, thân thể đã xoay qua chỗ khác rồi. Nhưng vào lúc này, gió nhẹ thổi qua, một hồi làn khói vậy sương trắng bay tới, tại Huyền Thiên cùng Bạch Bàn Tử thổi qua. Chuyện này, thơm quá Huyền Thiên trầm âm, cảm giác trong ngủ, trận trận hương thơm xông vào mũi, có thể so với Thiên Linh dược mùi thơm, khiến cho thân người tâm cởi mở khí Huyền Thiên hít một hơi lánh khí toàn thân làm là một cái giật mình trời đánh a cái này xương mù quả thật lợi hại vậy mà có thể khiến người mất phương hướng tâm trí hắn thi thào nhìn về phía bên trên bạch bản tử chấn động người này đã mí mắt rũ xuống trong mắt không ánh sáng như là linh hồn đã mất đi vậy thời gian dần trôi qua đi về phía đoàn này xương trắng tên ngu ngốc này tâm trí thật không ngờ bạc được yếu kém đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng Huyền biết miệng tại chỗ cho bạch bản tử hai cái bàn tay banh bạch cái này hai xuống Huyền Thiên đánh chính là đặc biệt trọng, vỗ bạch bản tử trong miệng đổ máu, bay mất tứ cái răng. Ngươi người này, ta tổng cộng mới mười vài miếng lá cây. Không, vậy mà đánh cho ta hàm răng cũng không phải là rồi. Ma đẳng thụ biến thành mập trắng thiếu niên phẫn nộ, tại chỗ đã bị Huyền Thiên đánh tỉnh. Hắn còn móc ra một chiếc gương chiếu chiếu, phát hiện trên mặt thình lình có hai cái rõ ràng dấu bàn tay, đỏ đến nhỏ máu. Được rồi, ta xem ngươi đã tâm trí mất phương hướng, mới cho hai ngươi bàn tay. Bằng không thì, ngươi đi thì đi hướng xương mù rồi. Huyền Tiên giải thích, rồi sau đó hô to. Không được. Những sương mù kia vậy mà hướng bên này Phiêu đã tới. Một khi bị vây quanh, chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lấy ít. Hắn lại càng hoảng sợ, tại chỗ kéo lấy bạch thân thể của mập mạp, lui về sau đi. Xoẹt. Huyền Tiên chỉ là đi 4 bước, một bước ngàn mét, cũng đã cách xa sương mù. Chuyện này, Bạch Ban Tử nhìn xem ven đường cái kia liên tiếp tàn ảnh, ngạc nhiên. Khá lắm, tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy, quả thực cùng đại bàng làm không kém cạnh rồi. Hắn tán thưởng, ý thức được thiếu niên bên cạnh là một cao thủ. Không có gì, trong nguy cơ, theo bản năng chạy trốn, sở dĩ phải đặc biệt nhanh. Huyền Tiên nói ra, bởi vì tình huống lúc đó khẩn cấp, cho nên tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Vậy mới tốt chứ, ly khai cái kia mảnh chết tiền xương mù là chính xác 800 nếu không, đến một ngày đi vào bên trong, sẽ thấy chạy không thoát đã đến. Bạch Ban Tử, rồi sau đó vô ngực một cái, như là nhận lấy rất lớn kinh hãi. Và ảnh. Vừa lúc đó, tiếng oanh minh vang lên. Trước đó từng xuất hiện tia sáng địa phương, giờ phút này lần nữa bộc phát ra lập loại hào quang, phóng tới trời xanh. Thứ nơi này nhìn lại, đã cách chúng ta không xa. Huyền Tiên nhìn ra xa, phát hiện cái chỗ kia ngay tại cách đó không xa. Hơn nữa, hắn đã nhìn thấy, đó là một chỗ tàn phá di chỉ, chính là một tòa cũ nát thần miếu, hết sức khổng lồ, tương đương với 10 cái sân đá banh phạm vi. Mới vừa rồi trong tiếng nổ vang, trong thần miếu một cái cửa động ở bên trong, chạy ra khỏi số lớn hào quang, trong đó trộn lẫn kẹp lấy các loại bảo khí, khiến cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ cướp đoạn. Ông trời ơi. Y, tòa thần miếu kia đã bắt đầu dâng lên pháp bảo. Rất nhiều người đều đang đoạn. Huyền Tiên kích động, không thể lập tức qua, gia nhập cấp đoạn đội ngũ. Đừng kích động, còn không thể đi loạn chỉ cần lại đi hơn 10 dặm lộ trình lướt qua người cuối cùng cản đường cấm địa có thể đến cái kia cổ thần miếu rồi bạch ban từ nhắc nhở bất quá người này cũng là kích động run rẩy trên người quần đều nhanh rớt xuống đi huyền thiên đốc xúc hai tên ra hỏa lúc này hóa thành một đạo bạch quang hướng đông nam phương hướng phi hành không lâu sau đó thịt của bọn hắn trong mắt nhìn thấy mảng lớn thanh quang tự chân trời cuối cùng vọt lên ngươi xem cái kia chính là cuối cùng một cái cấm địa trình độ khủng bố không thể so với ma chủ cấm địa trên lệ tại bên ngoài cũng có rất lớn hung danh được xưng là thiên thần cáo biên địa Bạch Ban Tử nói ra, đã cùng Huyền Thiên Phi đến vùng cấm địa này trước đó. Mặt khác, tại đây trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, còn vây quanh 40, 50 người, trong đó bao gồm 4 cái thần minh. Bọn họ ánh mắt làm xem ở phía trước mảnh này, thần chi cáo biệt địa, trong tầm mắt tràn đầy trắng trợn tham lam, nhìn về phía một cái sườn núi cao. Tại nơi này sườn núi cao phía trên, có bảy cọc gỗ. Từng cái cọc gỗ ở trên, làm cột một cái khô quắt thi thể, chính là là thiên sứ. Đúng, tổng cộng có 7 thiên sứ, mỗi một con thiên sứ đều có được 11 đôi cánh, toàn thân huyết nhục khô quắc, đọng ở cọp gỗ phía trên mặt khác, tại bảy cây cột gỗ từ đằng sau, còn bầy đặt một cỗ quan tài, bên trong nằm một cây bảo vật trượng, tản ra hào quang năm màu. Đại gia hỏa ánh mắt đều tập trung ở cái kia bảo vật trượng phía trên. So Ma chủ cấm khu còn đáng sợ hơn, cái kia địa phương này chính là thật cực kỳ khủng khiếp. Huyền Thiên trầm ngâm, tương tự nhìn về phía bên kia, tại cao điểm mấy cái trên mặt cột gỗ nhìn mấy lần. đương nhiên đáng sợ, bất quá cái kia bảo vật trượng ngược lại không tệ, hẳn là một kiện rất cường đại bảo khí. Bạch Bang Tử hai mắt tỏa ánh sáng, kích động thân hình run dậy So Ma chi địa còn chỗ đáng sợ cái này bảo vật trưởng lấy được đến sao huyền tiên khó hiểu đáp án dĩ nhiên là khẳng định đương nhiên lấy không được chịu chết rồi lòng này đi bạch bàn tử nói ra trong hốc mắt tinh quang lôi bước biến thành một hồi ảm đạo. nhưng là đúng lúc này có người lại xuất thủ và ảnh cái kia là một thần minh trên không trung huyền hóa ra một cái đại thủ mục tiêu bất ngờ chính là cao trên đất cái kia bảo vật trưởng nhưng mà cái bàn tay lớn này ở giữa không trung đã bị một đạo thánh quang cho ban chúng tại chỗ bạo liệt tại không trung ở mảnh này thần chi cáo biệt địa ở bên trong dài khấp miệng mở cỏ dại trong đó, một chỗ tầm thường trong bụi cỏ còn có một cái đầu gỗ làm thập tự giá mới vừa thánh quang, chính là từ cái này trên thập tự giá bay ra ngoài. Chư vị muốn cái kia món bảo khí, nhất định phải phải bảo hiểm. Cơ duyên cũng không phải là tốt như vậy được đấy, cần hành động. Một cái đại hán mặt đen quát bắt đầu hấp dẫn mọi người. Nhưng mà tất cả mọi người không phải đống nốc, tại biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống là không thể nào hành động. Đi, chúng ta dẫn đầu, đồng tâm hiệp lực. Chẳng lẽ còn sợ một cái thập tự giá sao? Đúng vậy a, chính là lại để cho chúng ta bốn người thần minh dẫn đầu tốt rồi cái kia bảo tàng ta xem cũng đã là đã vượt qua thần minh cấp bậc bảo khí nếu là có thể đạt được tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ bốn cái thần minh hai mặt nhìn nhau rồi sau đó nhao nhao gật đầu trong hốc mắt tràn đầy vẻ kiên định trong đó cái kia đại hán mặt đen càng là xung trận ngựa lên trước dẫn đầu phóng tới cái kia thập tự giá Xoẹt. một đạo thánh quang từ trên thập tự giá lao ra bay về phía đại hán mặt đen đại hán mặt đen thì là không sợ hắn móc ra một khối cũ nát tấm chắn thượng diện đã hiện đầy khe hở nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát nhưng mà như vậy một mảnh tấm trắng không có phát ra chút nào hào quang, lại chặn lại thánh quang. Thánh quang đột kích ở phía trên, cuối cùng chỉ là nghiền nát biến mất. Cho ta diệt. Ta hắc hát kim cương đại thần muốn tiêu diệt thứ đồ vật, là không thể nào lại tồn tại ở trên thế giới này đấy. Hắc hát hán tử giống to, hư không một trường, đem thập tự giá cho tại chỗ vô nát ấy. Xoẹt. Phía sau còn có ba cái thần minh trùng tiên, bay về phía cao điểm. Xông lên a. Có bốn cái thần minh dẫn đầu, những người này rốt cuộc không do dự nữa, nội tâm bị tham lam tràn ngập, nội tâm là gan cũng đánh nhau. Ai? Nhiều người gan lớn từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này nếu như không có người dẫn đầu lời nói ta muốn bọn hắn cũng sẽ không biết quá khứ đích huyền tiên lắc đầu thở dài đương nhiên chủ yếu là cái kia bốn cái thần minh ngay bình thường làm tọa chấn một phương tự kiềm chế thần lực thông thiên liền có được cực lớn tự tin bạch ban tử nói thầm ngay tại hắn vừa dứt lời trên bầu trời liền vang lên một hồi tiếng ngâm sướng hết sức to lớn coi như ba nghìn thiên sứ tại thơ ca tụng vậy thanh âm tại địa phương này bồi hồi lập tức đang ở thần chi cấm địa thật nhiều người hai con người bắt đầu trở nên mê ly hướng phía cao điểm phương hướng bị xuống bắt đầu cùng bái. Chỉ có 9 người, 4 cái thần minh cùng với 5 bán thần, vẫn còn phi trên không trung, không, có quỳ xuống. Trong đó, cái kia 5 bán thần trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Thân thể của bọn hắn sợ run, hai chân không ngừng phát run, nội tâm tựa hồ đang cùng vẻ này tiếng tụng kinh làm to lớn chống lại, chính đang giấy rùa. Cái kia 4 cái thần minh thì là khá tốt. Mặt mũi tuy nhiên có gấp, nhưng là thân thể những bộ vị khác còn không có biểu hiện ra dị thường. Phù phù. Rốt cục, một cái bán thần không ngăn cản được cái tia thật lớn tiếng tụng kinh, té bị trên đất, hướng phía cao điểm phương hướng cùng bái. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì, đang giải phóng lấy ác tâm như vậy cả. Đại hán mặt đen chật vật mở miệng, rồi sau đó ánh mắt chuyển động, rất nhanh đã tìm được đầu sỏ gây nên. Đó là cao phía dưới một thanh thánh kiếm, tản ra hào quang nóng ánh. Quần quần tiếng ca, chính là từ cái thanh này thánh bên trong kiếm chuyển tới. Trời đánh a, vậy mà muốn gọi buồn thần quất phục, đó là không có khả năng. Đại hán mặt đen mở miệng, rồi sau đó chậm rãi huy động bàn tay, hướng phía bên kia đánh ra một vệt thần quang. đương cái thanh kia thánh kiếm bị đánh bay, quần quần tiếng ngâm sướng rốt cục đình chỉ. Quý ở trên mặt đất người trên cũng nhao nhao đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Bọn hắn giàu gì cũng là người có quyền thế, tiên đạo cảnh giới, đi ở bên ngoài lần nhận tôn kính, đi một vài gia tộc lớn bên trong đầu nhập vào còn có thể trở thành họ khác trưởng tượng, ngày nay lại bị một hồi tiếng ca cho làm cho gục xuống, khiến cho bọn hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Đồ đáng chết, bổn tiên đời này đều không có thu được vũ nhục. Đúng vậy a? Vậy mà bảo ta quỳ xuống, còn dập đầu cho ngươi, ta là của ngươi 18 đời tổ tông. Chó má thứ đồ vật, nhà của chúng ta thần minh, ta cũng vậy tối đa cho hắn hành tu sĩ chi lễ. Còn giở đầu, ngươi cho ta trả trở về. Tại chỗ sinh linh nhao nhao giận dữ, phóng tới cái kia mảnh cao điểm. Mấy cái thần minh cũng là lăn lộn quấy cùng một chỗ, phóng tới cái chỗ kia. Đương nhiên, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất hay là cái kia bảo vật trượng, những thứ khác đều là thứ yếu. Khá lắm, thật sự là gọi người kích động nhân tâm, những cái thứ này nếu là thật sự lấy được cái kia bảo vật trượng, có thể chính là tu quái ta không khách khí. Huyền Tiên mở miệng, rồi sau đó một hồi cười lạnh, bắt đầu hoạt động ngân cốt. Chương 712, thần cấm. Đã thành sách điện tử dao loại không cần tập thể dục đấy. Ta sinh hoạt sống ở nơi này, như thế nào lại không biết? Những cái thứ này là không lấy được, ngươi hãy tỉnh lại đi. Bạch Ban Tử nói ra, liếc xéo Huyền Thiên liếc. Cái này có thể không nhất định, vạn nhất những cái thứ này đạo kia lời mà nói, có thể thì không thể trách ta lòng dạ gác. Huyền Thiên cười xấu xa, nói xong ngón tay chuối xuống, bạo phát ra liên tiếp xương cốt của âm thanh. Và ảnh. Đúng lúc này, thần chi trong đất truyền ra một hồi tiếng quanh minh, có cái gì phóng lên trời, tản ra trắng tinh thánh quang. Đó là một đoạn màu trắng cuốt cách, tản ra thánh quang, đồng thời còn có khí tức kinh khủng phát ra, chấn áp xuống. À. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tại chỗ thì có 6 cái tiên bị thánh quang áp vì huyết vụ, mà ngay cả linh hồn cũng một đạo bị phai mờ, chảng cảnh tương đối đáng sợ. Đúng, cái này đoạn thánh cốt rất đáng sợ, tản ra khí tức so Thái Sơn còn nặng hơn, chấn áp mà xuống, đối với tại chỗ sinh linh mà nói tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Một đoạn xương cốt mà thôi, chẳng lẽ còn muốn nhấc lên sóng to gió lớn hay sao? Đại hán mặt đen hét giận dữ, hướng phía bầu trời hung hăng đánh một quyền. Va ảnh. Trong tiếng nổ vang, thánh cốt chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, cũng không có thu được thương tổn quá lớn. Ầm ầm. Thánh Cốt bắt đầu lần nữa chấn rơi, tiêu thật giống xe lu đồng dạng, nổ vang mà xuống, khí thế khủng bố, giống. Trong tiếng giống giận dữ, một cái Thần Minh trung thiên cùng Thánh Cốt chống lại, nhưng là hắn đã thất bại, miệng phun máu tươi, cốt cách tại chỗ nước gãy, tại giữa không trung thiếu chút nữa bị Thánh Cốt ép tới quỳ xuống, chỉ là một kiện vật chết, là hà phách lối như vậy, chúng ta là Thần Minh, con cưng của trời. Bên cạnh, một lao giả gào thét, tương tự là Thần Minh cảnh giới tiến đến trợ trợ, hai cái Thần Minh này kháng, rốt cục nâng xương cốt hạ thấp xu thế, nhưng là. Như vậy trạng thái chỉ có thể coi là giằng co, không thể nói thắng lợi. Sau một khắc, có một thần minh trung thiên. Ba cái thần minh một đạo pháp lực mới đem cái này thánh cốt cho là tung. Thật sự là tà môn. Bùn thần xương của sống vậy mà đã đoạn. Còn thiếu một chút quỳ xuống, thật sự là đáng giận. Xuất thủ trước nhất chính là cái kia thần minh hét giận dữ, tại trong tiếng hít gió vốn là khôi phục thân hình, rồi sau đó lây ra một bà đại phủ, đột kích hướng cái kia đoạn thánh cốt. Xoẹt. Thánh cốt có linh, vậy mà đồng dạng xông về cái này thần bí. Va ảnh. Đại phủ cùng thánh cốt trên không trung va chạm bộ phát ra ba động cùng bố, đem trên thảo nguyên cỏ cho thổi góc xuống. Kết quả là thánh cốt chiến thắng. Cầm trong tay đại phụ thần minh nứt gan bàn tay, thân thể trên không trung bay ngược, ven đường còn không ngừng buông xuống máu tươi. Nhưng mà, một đường vẫn chưa hết, thánh cốt chiếm cứ thượng phong về sau, vậy mà không muốn buông tha cái này thần minh, vậy mà vừa qua, tại chỗ xuyên thấu cái này thần linh thân thể. Chương mới nhất đọc đầy đủ. A, cái này cầm trong tay đại phụ thần minh tiêu thảm thiết, tại chỗ buông xuống mảng lớn máu tươi, ngược hách nhưng đã xuất hiện một cái động lớn. Khá lắm, vậy mà như vậy có linh tính chẳng lẽ âm thầm có người ở chủ đạo? Huyền Thiên trừng mắt, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Thánh cốt Ngươi thật giống như tuyệt không sợ hãi. Bạch Ban Tử trừng mắt, tương tự bắn ra ánh mắt quái dị. Bất quá không phải đang đánh giá Thánh Quất, mà là đang dò xét Huyền Thiên. Không chính là một cái cốt cách sao? Có gì phải sợ? Huyền Thiên nói ra, nữ khí không mặn không nhạt. thật sao? Có thể là cái kia cốt cách có thể dễ dàng đả thương thần minh. chẳng lẽ ngươi chính là không sợ sao? Bạch Ban Tử mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Huyền Thiên. không có đánh quá là không biết. bất quá. Ta nghĩ ta là đánh thắng được cái kia xương đầu cả đấy." Huyền Tiên thì thảo, đối với cái kia cốt cách không sợ hãi chút nào chi tâm. "Thánh cốt có trọng lực, có thể so với Thái Sơn sao?" Huyền Thiên tự hỏi, nặng như vậy lực không coi vào đâu. Không lâu tại trên đường buồn, cái kia Vương Miện mới gọi trọng. "Bất quá bỏ ra thời gian 10 năm, hắn còn không phải chinh phục cả nhà, thậm chí còn có thể đỡ đòn Vương Miện phi thiên. Lợi hại như ngươi vậy." Bạch Ban tự giật mình, ôm nửa tin nửa ngờ ở thái độ. Hắn chưa từng gặp qua Huyền Thiên ra tay, bởi vậy tốt không biết thiếu niên này thực lực chân chính nói thí dụ như giờ phút này thiếu niên này nói hắn có thể đánh thắng được cái kia xương đầu cá bạch bản tử cũng không tin cho rằng là đang khoác lác dù sao trước mắt một cái thần minh đều bị thương đừng vội can dỡ ngươi là cái vẹo gì vật chết một cái hắn có thể cùng chúng ta thần minh chống lại lao nhân kia rồng to lấy ra một cây đại đao thẳng hướng thanh cuốt bất quá ngay tại nửa đường ở trên hắn đột nhiên cải biến chủ ý đổi đạo sông về cao điểm dù sao tới chỗ này mục tiêu chính là cái bảo vật trượng, không cần phải cùng một cái cốt cách đánh nhau chết sống ba ảnh Thánh cốt bộ phát, tản mát ra vô lương thánh cốt, phóng tới lão nhân này, tiến hành chặn đường. Quá trình này, thánh cốt đi sau mà tới trước, đuổi kịp lão nhân, từ bên cạnh của hắn sát qua. Soạt. Khi chàng, lão nhân này bả vai chính là rách nát rồi, hóa thành một hồi huyết vụ, tràn ngập trên không trung. Đồng thời, hắn đi tới thân ảnh cũng bị chịu ảnh hưởng, bị cái này thánh cốt va chạm, thân thể chạy hướng quỹ tích của nguy lai, vọt tới đại địa. Đáng giận, một mình ngươi xương cốt, vậy mà cũng dám chặn đường bố Hôm nay nhất định phải ngươi biến mất trên thế giới này. Lão nhân gào thét. Ở giữa không trung đã ngừng lại thân ảnh, thẳng hướng Thánh Quốc. Vậy mới tốt chứ. Lão Kim, ngươi ngăn lại cái kia xương đầu cá, chúng ta đi cầm bảo vật trượng. Lão Kim, chính là toàn bộ nhờ vào ngươi. Chỉ phải cho ta đám bọn họ là cái hô hấp công phu, bảo vật trượng có thể cầm đến. Đúng vậy a. Lão đầu tử, quay đầu lại không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Dù sao, xương cốt mới một cái như vậy, nó là ngăn không được chúng ta bốn người đấy, chia ra tứ lộ là được rồi. Vừa dứt lời, Dung Đại Hán mặt đen cầm đầu ba cái thần minh thì là xông về cao trên đất bảo vật trượng. Ông Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ trước mắt, thánh cốt bắt đầu chấn động, rồi sau đó toát ra số lớn thần quang, trên không trung hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Đây là một cái kỵ sĩ, thân ảnh mông lung, toàn thân cao thấp ăn mặc khôi giáp, cưỡi một đầu thiên mã phía trên, uy phong lừng lẫy. Nguyên Lai, like, cái này cùng xương cốt là một thánh kỵ sĩ lưu lại. Xem ra, cái này thánh kỵ sĩ lúc còn sống cảnh giới rất cao a, mặc dù là chết tại về sau, như trước có thể hóa ra bản thân bản thể, cùng người khác tác chiến. Huyền Thiên nói thầm. Đúng vậy a, xương cốt có linh. Vốn là ta cho rằng bốn tên kia chia ra tứ lộ, có thể đem bảo vật trưởng cho đạt được nhưng là hiện tại xem ra có nhìn bạch ban tử cười to nhìn thập phần ham say và ảnh thánh kỵ sĩ xuất kích chém ra một trường đem bốn cái thần minh toàn bộ chặn đường kinh khủng đại chiến tại chỗ bộc phát bốn cái thần minh đại chiến thánh kỵ sĩ ba động khủng bố để nơi này có dại gào thét liên tục đây là một chàng đáng sợ chiến đấu bất quá đây là thần chi đấy có đặc thu lực lượng thủ hộ cho nên chiến đấu không nổi lên được sóng to gió lớn như là chiến đấu như vậy để ở bên ngoài chỉ sợ đã lật tung đại địa rồi a tiếng kêu thảm thiết được lên Hết sức thế lương. Thần minh cấp bậc sinh linh chiến đấu, tiên đạo cường giả chính là trở thành nền, hoàn toàn không có suy tính loại kém chi lực. Giết, không phải sợ. Giết chết cái này thánh kỵ sĩ, chúng ta có thể đạo kiêu bảo vật chưa rồi. Đại hán mặt đen nói ra, tiến hành khích lệ. Dựa theo yêu cầu của hắn, tất cả tiên đều phải dốc sức liều mạng. Nếu không đó là một con đường chết. Quá kinh khủng, cái này là thần minh cấp bậc cường giả, lưu lại chính là làm muốn chết. Có người hoảng sợ, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là cuối cùng bị đại hán mặt đen một trưởng đánh vì huyết vụ. Ngắn một phút, Tại đây đã mùi máu tươi tràn ngập. 40 mấy tiên, tất cả đều đã bị chết ở tại thần chi trên mặt đất. Trong đó có nửa số là đã bị chết ở tại thánh kỵ sĩ trong tay, còn có nửa số bởi vì Lâm trận lui bước, đã bị chết ở tại bốn cái thần minh trong tay. Toàn bộ thần chi trên mặt đất, chỉ còn lại có bốn cái thần cùng một cái thánh kỵ sĩ vẫn còn đang đánh đấu. Bọn hắn từ mặt đất đánh tới không trung, lại từ trên cao đánh tới mặt đất, chiến trường không ngừng một tiền, đánh cho thập phần kịch liệt. Ồ, cái kia thánh kỵ sĩ phải thua. Nó cuối cùng chỉ là một đạo tử vong ý niệm, không cách nào cùng bốn cái thần chống lại. Huyền Tiên nói ra, nhìn thấu chiến cuộc. Thật sao? Có thể là trong mắt của ta, song phương thế lực năng nhau, giống như đánh chính là phân chia năm năm. Bạch Bang Tử nói ra, hắn chỉ có thấy được mặt ngoài hiện tượng. Và ảnh. Quả nhiên, mới qua phút, Thánh Kỵ Sĩ liền thất bại, cuối cùng bị Đại Hán Mặt Đen một trưởng đánh nát hình thể. Giầm ầm Số lớn Thánh Sương bể nát mảnh bay từ phía. Theo Thánh Kỵ Sĩ hình thể nghiền nát, Thánh cốt cũng vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Ừ. Trong truyền thuyết thần chi địa không gì hơn cái này. Một thanh thanh kiếm, một cái thập tự giá hơn nữa một cái thanh cốt. Đổi lại là ta mà nói, Đoán chừng cũng có thể sống qua được, sau đó cầm đến bảo vật trượng. Huyền Tiên nói ra, đã lần nữa sống nick người, chuẩn bị làm một vô lớn. Thật sao? Ngươi nghĩ như vậy có thể đã sai lầm rồi, lớn hơn nguy cơ còn ở phía sau." Bạch Ban Tử nói ra. Rồi sau đó hắn mở miệng, hướng về phương xa hô lớn, "Bốn vị, cái lộn còn chưa tính. Nếu là lại tiến lên một bước, thật có thể phạm vào cấm kỵ, chắc chắn phải chết." Dọng dài, "Ngươi là ai? Dám để giáo hơn chúng ta? Ta xem, ngươi là muốn đạt được bảo vật trượng?" cho nên mới tới quý nói chúng ta cũng đã thắng lợi bảo vật trưởng dễ như trở bàn tay ngươi vậy mà lúc này thời điểm nói ra lời nói như vậy xúi bàn tử chờ chúng ta cầm bảo vật trượng, đi ra liền giết điệu rơi ngươi bốn cái thần minh đắp lại rồi sau đó hóa thành một ánh hào quang phóng tới cao điểm Xoẹt. khi tứ cái tên tiếp cận cao điểm lúc chuyện kinh khủng rốt cục đã xảy ra cao trên mặt đất có bảy có gỗ ở giữa nhất cái kia trên mặt có gỗ cái kia treo khô thi thể rốt cục chuyển động mở mắt ra bắn ra khủng bố hào quang đồng thời hắn một con kia khô quắt hai tay vươn hướng sau lưng cỏ gỗ lấy xuống thượng diện treo một cây trường thường, về phía trước hung hăng đâm một phát và ảnh trong tiếng nổ vang chỉ là nhất thương liền xuyên thấu bốn cái thần linh đầu lâu đưa bọn chúng động ở cán thương bên trên rồi sau đó hung hăng ném đi đem thánh thương đính tại trên cỏ bốn cái thần minh cứ như vậy bị đinh chết máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi hãy nấy nhận thức đã hoàn toàn biến mất làm xong đây hết thảy cái kia khô quắt sứ giả liền lần nữa nhắm mắt lại phản phất hoàn toàn chết đi vậy đầu lâu dưới đáy bị động ở cỏ gỗ bên trên trời đánh a Ta trước đó đã sớm nhắc nhở, gọi bọn hắn đuổi mau trở lại. Có thể tiếc, những người này chính là không nghe. Bạch Ban Tử ồ nào, hai tay mở ra, nhìn xem Huyền Thiên, gương mặt vẻ mặt vô tội. Không phải ta không cứu bọn họ, là chính bọn hắn muốn chết. Hắn lại bổ sung một câu. Xoẹt. Đúng lúc này, xa xa bắn tới một đạo kinh khủng ánh mắt. Là cái kia thiên sứ, vừa mới nhắm mắt lại liền lần nữa mở ra, hướng phía nhìn bên này. Mã ơi, ta lần sau nhất định quản tốt miệng, không dám lần nữa nói lung tung rồi. Bạch Ban Tử lệ rơi đầy mặt, cho rằng muốn chết rồi. Cũng may Hết thể đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Cái kia thiên sư ánh mắt chỉ là hướng phía nhìn bên này một mắt, liền lần nữa nhắm mắt lại, túi đầu sọ giống như chết đi. Chương 713, Chư thần chi miếu. Nguyên lai chỉ là dọa dọa ta dù sao, bổ tọa hay là đứng ở ngoài cấm địa trước mặt, cái này quỷ thứ đồ vật không có lý do gì muốn giết ta. Bạch Ban Tử vì chính mình lau một vệt mồ hôi, rồi sau đó nhảy lên. Hắn dùng tay chỉ điểm lấy Huyền thiên, nói, "Sú gia hỏa, hiện tại ngươi có phải hay không còn muốn động thủ, cho rằng bảo vật trưởng dễ như trở bàn tay." "Không biết ta, không có đánh quá." vĩnh viễn là không có biết hay không kết quả. Bất quá, ta cũng nghĩ thế không chiếm được bảo vật trượng, bởi vì cái kia bảy trên mặt cọc gỗ thây khô điều nhân có thể sẽ làm phục sinh. Huyền Thiên nói ra, biểu lộ rất chân thành. Còn dùng sức hướng trên mặt mình thiết vàng, cùng ta chơi nhiều khẩu lệnh a. Ngươi liền trực tiếp nói mình đánh không lại thì phải. Bạch Ban Tử suy răng niết miệng, rồi sau đó mang theo Huyền Thiên rời đi. Hai tên gia hỏa bỏ ra hai nén hương công phù, vòng quanh thần cáo biệt địa đi một vòng, đem cái này cấm địa cho vượt qua. Được, phía trước sẽ không có ngăn trở. Ngươi chính là thi triển của ngươi thần tốc, lập tức dẫn ta phóng tới cái kia kiến trúc, cổ ba nông thần miếu. Bạch ban tử giống to đã không kịp chờ đợi muốn muốn đạt tới tòa thần miếu kia, vừa dứt lời, Huyền Thiên liền trực tiếp níu lấy người này tóc, hướng thần miếu phương hướng chạy đi, một bước ngàn mét, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ven đường để lại một mảnh tàn ảnh. Chỉ là hoa mấy phút, Huyền Thiên liền đã tới thần miếu cách đó không xa. Từ nơi này trông đi qua, đã có thể thấy cái này công trình kiến trúc toàn cảnh rồi. Cổ xưa ba nông thần miếu tại thời cổ kỳ cũng đã bị hư hao, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, còn sót lại một cái sắc ngoài có 10 cái sân bóng lớn như vậy, từ 108 cây cột đá chống đỡ lấy mấy cái sàng ngang, tản ra một cổ tang thương mà khí tức cổ xưa. bất quá, ở trước mắt, chỗ ngồi này cũng nát thần miếu chính là lộ ra náo nhiệt. rất nhiều người ảnh bay ở bên ngoài điện, bên trong điện, cùng với thần miếu bên ngoài, cướp đoạt từ trong thần miếu phun trào khỏi tới các loại bảo vật. và ảnh, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, thiên điều vạn đạo hào quang ngút trời, đồng thời còn bí mật mang theo các loại bảo vật. sông lên a, chết tiệt, những bảo vật này là của ta, tránh ra cho ta. các tu sĩ xôi trào. Ngươi tới ta đi công phạt, cướp đoạt những bảo vật này. Ồ, nguyên lai like là tự bên trong điện một cái lối đi bên trong lao ra. Huyền Tiên trầm ngâm, thấy rõ hào quang cùng bảo khí bộ phát đấy, cái kia là một cổ xưa thông đạo, có phòng ốc lớn như vậy, hà trói, bên trong không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Tất cả đấy bảo khí đều là của ta. Có người giống to, vậy mà ý tưởng đột phát, phóng tới cái kia cổ xưa thông đạo. Kết quả bị đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang cho chấn động là huyết vụ. Trong thông đạo hết sức nguy hiểm, không thể tiến vào, nếu không không biết bên trong là còn có hay không mặt khác nguy cơ. Huyền Tiên nhìn liệt thông đạo liền định ra rồi kết luận, hảo tiểu tử, ngươi thật sự rất bình tĩnh a. bên cạnh, truyền đến bạch bàn tử tức giận âm thanh, làm sao vậy? huyền thiên khó hiểu, cổ ba nông thần miếu lại sương chư thần chi miếu, là thời kỳ thượng cổ ba nông trên núi một cái đại giáo, về sau không biết nguyên nhân gì mà biến mất. bất quá, bây giờ là lưu lại nhóm lớn bảo tàng, ngươi tên tiểu tử thối này nhanh chém giết a. bạch bàn tử đốc xúc, đột nhiên ngước mày, kinh hỉ nói, vậy mới tốt chứ, có bảo vật tại chiều ta bay tới, ba, hắn lên đón, kết quả là một cái nhốn máu tu sĩ dày, tản ra mùi thối trời đánh a là ai không biết liêm sỉ như vậy bạch ban tử chửi ầm lên kết quả vừa dứt lời chính là lại có một vật bay tới lần này là một cái tàn phá cánh tay bay tứ tung mà đến móc tại bạch bàn tử trên cổ áo máu tươi bắn tung tóe hắn một thân mẹ của ta ai đại chiến đáng sợ như vậy a vảy thể đều đang bay loạn một cái sơ sẩy thì có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này bạch ban tử run rẩy nội tâm rốt cuộc biết khủng bố tại chỗ núp ở huyền thiên sau lưng hắn biết rõ thiếu niên này thực lực không tệ có thể tạm thời làm một đương chỗ dựa Xoẹt. đúng lúc này tiếng xe gió lại vang lên, có vật thể hướng bên này bay tới. trời đánh a, còn bạch ban tử muốn rủa. bất quá lúc này đây, thật sự bảo khí rồi. huyền thiên thò tay lên đón, phóng tới trước mắt quan sát, phát hiện là một thanh dùng lòng trảo tế luyện giao găm tiên khí cấp bậc. đồng thời, đằng sau còn có bốn người theo sau cây chủy thủ này đánh tới, bị huyền thiên trực tiếp huy trưởng, đánh vì huyết vụ, bốn người tại chỗ đánh chết. khá lắm, thực lực của ngươi quả nhiên còn có thể. bạch ban tử nói ra, thở dài một hơi, cho rằng tỷ lệ sống sót rất cao. dĩ vãng, mỗi lần cơ duyên chi địa mở ra. Người này đều là trốn ở gần nhất, vụ mặt nhặt một lát món lời nhỏ, cho tới bây giờ cũng không dám quá thâm nhập, sợ đã chết vào trong đó. Ngày nay, đi theo Huyền Thiên đi tới thần miếu trong lòng Phạm Vi, người này tự nhiên là có chút ít chờ đợi lo lắng. Một bà tiên khí mà tôi, không có ích lợi gì. Huyền Thiên nói thầm, đem cái thanh này màu vàng dao găm cho ném sang một bên. Ngươi không cần thì cho ta, làm gì vậy ném đi? Bạch Ban tử trách cứ, rồi sau đó gương mặt kinh hỉ, chạy tới nhặt lên dao găm thu vào. Ngay sau đó, hắn lại hấp tấp chạy đến Huyền Thiên sau lưng, tìm kiếm che chở. Cái gì đó chỉ là số lớn tiên khí, trong đó còn có một chút thần khí. Huyền Tiên lắc đầu, rất là thất vọng. Vật như vậy, đối với những thứ khác thần minh mà nói, có thể có thể rất chân quý. Một cái thần minh có thể có được hai kiện thần khí cũng đã rất tốt. Bất quá, đối với hắn mà nói, những vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại, Huyền Tiên liền đoạt tâm tư cũng không có. Hướng chi, bên kia có mấy cái thần minh tại cấp đoạt một kiện thần khí, đánh cho rất kịch liệt, hắn nếu là cắm đi vào cấp đoạt, chỉ sợ cũng không làm một chuyện dễ dàng sự tình. Người người này, như thế nào ánh mắt cao như vậy? Dầu gì cũng là nhiều như vậy bảo khí. Bạch Ban Tử chỉ trích, nhìn xem Bảo Khí bay múa, ánh mắt của hắn làm xem bỏ ra. Người là không biết, những thứ này Bảo Khí đối với ta mà nói, không có tác dụng gì. Huyền Tiên nói ra, căn bản cũng không có cướp đoạt ý tứ. Ngươi không cần, ta muốn. Bạch Ban Tử xem vào. Huyền Tiên nghe vậy, nhìn liếc sau lưng người này, rồi sau đó thi triển lòng trảo thủ thần thông, hướng phía xa xa một trảo, đoạt lại bốn cái tiết khí. Cái này bốn cái chính là tặng cho ngươi tốt rồi, cầm nhiều lời nói, so sánh phòng tay. Huyền thiên nói ra rồi sau đó đem bốn cái tiên khí vứt cho Bạch bàn Tử. Bạch Bản Tử người này vui dạo dược nhận lấy. Lúc này thời điểm, nhìn hắn gặp Huyền Thiên đi ra phía ngoài, hắn cũng theo sát ở phía sau. Như thế nào? Ngươi phải ly khai tòa thần miếu này sao? Tiến về trước chớ đi đi, cái này rất có thể chỉ là mở màn, lớn hơn cơ duyên còn ở phía sau. Dù sao, chỗ này cơ duyên địa vị tại Vạn Khô Bình Nguyên ở chỗ sâu trong, càng là chỗ sâu cơ duyên đấy, cơ duyên thì càng phong phú. Bạch Bản Tử nhắc nhở, thật vẫn sợ người này cứ vậy rời đi. Yên tâm đi, ta chỉ phải đi bên ngoài đi một chút. Huyền Tiên đáp lại, rồi sau đó hướng phía đông đi đến. "Ông trời ơi, ngươi đi một chút còn chưa tính, nhưng là đi nhanh như vậy. Uy, ngươi mau rời khỏi đi 10 dặm đường, sẽ đi qua chính là nguy hiểm." Bạch bàn Tử kêu to. "Như thế nào? Ta nhìn thấy phía trước giống như có một cây linh dược, rất nhiều người cũng đang cất đoạn." Huyền Tiên chừng mắt, không có cảm giác cái gì không ổn, bởi vì thần miếu bảo vật bên trong cực nhanh, có làm gậy đến ngoài mấy trăm dặm. "Không phải, phía trước thật sự rất nguy hiểm, ta nhớ được bên kia cũng có một cấm địa, là che giấu đấy." Bạch Ban Tử nhắc nhở không thể nào, nơi này cấm địa như vậy dày đặc. Huyền Thiên ra mặt run rẩy, vùng này là dày đặc nhất địa phương. đã đến ở chỗ sâu trong, tiểu cũng không dày đặc như vậy. bất quá chỗ càng sâu cấm địa tuy nhiên không dày đặc, nhưng là mỗi một chỗ đều là chí mạng, hữu tử vô sinh. Bạch Ban Tử nói ra, Huyền Thiên mới đầu có chút không tin, bất quá rất nhanh, hắn chính là nhận thức là người này lời nói là có thể tin rồi. bởi vì ở mảnh này trống không trên thảo nguyên, hắn đột nhiên ngửi được một hồi khí tức nguy hiểm. Xoẹt. Huyền Thiên hóa thành một ánh hào quang, nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ầm Ở trong quá trình này, phía trước ngoài 30 dặm trên đất trống, đột nhiên vang lên một hồi tiếng oanh minh, một ngôi đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhiều tu sĩ bởi vì tránh né chế, bị như vậy đột nhiên tai họa bất ngờ đụng làm thịt nháo. Chuyện này, thật vẫn có cái gì? Huyền Tiên chấn động, hai mắt thần quang chiếu sáng rực rỡ, đánh ra trước mắt đại điện. Đã thành. Không nên nhìn, tòa đại điện này còn chưa tới cơ duyên cởi mở thời gian, bên trong tất cả đều là sắc cơ, hữu tử vô sinh. Không ngờ tòa thần miếu này, đoạn thời gian trước đồng dạng thời cơ phập phồng. Nhưng là nhưng bây giờ đã đến khai mở thả thời kỳ, sát cơ thiếu rất nhiều. Bạch Bàn Tử giải thích, lại để cho Huyền Thiên bỏ ý niệm này đi. Đối với Vạn Khô Bình Nguyên, người này giống như thật sự hiểu được rất nhiều. Huyền Thiên gật đầu, tự nhiên là biết rõ Bạch Bàn Tử giảng có đạo lý. Hoa, một tòa thần điện, khẳng định lại là một cơ duyên chi địa. Xông lên a. Hiện tại bất thượng, càng đợi khi nào, gây chuyện không tốt tòa thần điện này nhanh phải biến mất. Các tu sĩ kinh hô, phản phất là tất cả a laang, nhao nhao đánh về phía thần điện. Nhưng mà Chính là khi bọn hắn tới gần thần điện một sát na kia, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Thần điện lay động, tàn mát ra hào quang, đem tất cả mọi người đến gần mọi người chấn động là huyết vụ, trong đó cũng kể cả thần minh, không có chút nào sức phản kháng. Thậm chí, những người này mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã linh hồn hủy diệt. Quả nhiên nguy hiểm. Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hừ, còn chưa mở thả cấm địa cũng dám xông loạn, ta thực là bội phục dũng khí của bọn hắn. Trước mắt thật tốt thần miếu không đi thăm dò xem, không nên đi xông tòa đại điện này. Bạch Ban Tử nói thầm. Có loại nhìn có chút hạ hê ý tứ hàm xúc. Tại chỗ tu sĩ đều bị động tĩnh bên này cho kinh sợ, tất cả mọi người phát hiện thần điện tồn tại. Bất quá đã không có người còn dám tiến lên, bị cái này kiến trúc uy thế sở uy hiếp. Xem ra, đến nơi này, chỉ có thể đánh thần miếu chủ ý. Huyền Thiên nói thầm, tại chỗ quay đầu lại, đi về hướng thần miếu. Ở chỗ này, nhất là phiến khu vực này, hắn cũng không dám lại xung loạn, sợ có nguy cơ gì xuất hiện. Bạch Ban Tử theo sát sau đó, đi theo Huyền Thiên lần nữa đi tới thần miếu phía trước. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng oanh minh vang lên. Trong thần miếu điện chỗ cái lối đi kia lần nữa chấn động, hướng phía bên ngoài dâng lên bảo vận. Thiên điều vạn đạo hào quang ở bên trong, rất nhiều bảo khí tiểu thật giống pháo hoa tách ra vậy hướng phía bốn phương tám hướng cực nhanh. Xoẹt. Tiếng xe do văng lên, có hai đạo hào quang kích xạ mà đến. Trong đó một đạo hào quang phản phất là thiêu đốt lên hỏa diễm, ven đường để lại mảng lớn ánh lửa. Ồ. Lần này giống như có đại gia hỏa bay tới. Huyền Tiên kinh hô, nhãn tình sáng lên. Nhưng là, trong quá trình này, có tu sĩ vậy mà hướng phía cái này hai kiện phi tới nơi này bảo khí tiến hành chặn đường. Cái này làm cho Huyền Thiên rất tức giận, không chút khách khí đem các loại người cho đả bay. Đương. Thúy hai tiếng kim loại bên trong. Huyền Tiên đưa hai tay ra, phân biệt bắt được cái này hai đạo hào quang. Phóng tới trước mắt xem xét, một tay bên trong chính là phi kiếm, trong tay kia đổ vật rõ ràng là một bả thiêu đốt lên hỏa diễm tam kích xiên. Chương 714, cổ xưa thông đạo. Hỏa thần tam kích xoa. Huyền Tiên nhìn liếc chính mình trong tay phải tam kích xoa, con mắt không khỏi sáng ngời. Món bảo khí này ta nghe nói qua. Nơi này là trước kia là chư thần chi miếu đã từng có một người gọi là Hỏa Thần Độn Viêm người, hắn sử dụng bảo khí chính là là một việc tam kích xoa. Bạch bàn Tử nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái thanh này bốc lửa diễm tam kích xoa, khỏe miệng chảy nước miếng làm chảy xuống. Thật sao? Binh khí không tệ, so thông thường thần khí muốn cường hãn. Huyền Tiên gật đầu, chuẩn bị thu hồi. Bất quá, vừa bên trên Bạch bàn Tử lại gắt gao bản lấy cánh tay của hắn, nước miếng đều nhanh nhỏ tại quần áo cổ áo lên. Được rồi, hai thứ đồ này chính là đều bị ngươi khá rồi. Huyền Tiên Bạch Nhãn, đem lợi kiếm cùng tam kích xoa làm ném cho Bạch Bản Tử. Hơn nữa dặn dò Gọi hắn đem nước miếng đều bị lau sạch sẽ. Được rồi. Bạch Ban Tử vội vàng tiếp được, hơn nữa tại chỗ thu hồi, rồi sau đó mới bôi mép một cái, đem nước miếng đều bị lau đi. Giờ khắc này, người này đã kích động run rẩy, trên người thịt mỡ tiểu thật giống gợn sóng vậy tại búng ra. Chỉ sợ mà ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ, lúc này đây có thể thu hoạch nhiều như vậy. Bất quá, người thiếu niên trước mắt này như thế nào sảng khoái, khiến cho hắn bắt đầu có chút hoài nghi. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ đối với bản tọa có ý đồ gì sao? Bạch Ban Tử cảnh giác nhìn xem Huyền Thiên. Ba Huyền Thiên không nói hai lời, trực tiếp cho người này một cái bàn tay. Nội tâm của hắn tức giận, hảo tâm hảo tâm cho hắn bảo khí, kết quả coi như lòng lang giả thú, cái tên mập mạp này còn thật không phải là người. Ta chính là tùy tiện nói một chút, làm gì thật đúng. Vẽ mặt là không tốt. Bạch Ban từ bụng mặt bảng, vội vàng cười làm lành. Hừ, Huyền Thiên hừ lạnh, không để ý tới nữa người này. Hắn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, bắt đầu xem xét nơi này tu sĩ, cảm thụ thực lực của bọn hắn. Một phen dò xét xuống, kết quả làm cho Huyền Thiên giật mình, tại đây khoảng chừng 60 thần minh, số lượng nhiều doa người. Hơn nữa, đây chỉ là trước mắt số lượng, đằng sau còn có rất nhiều tu sĩ đang chạy tới, trong đó cũng không thiếu khuyết thần minh cấp bậc cường giả. Khá lắm, nếu là thật xuất hiện cái gì cao đẳng cơ duyên lời nói, có thể sẽ rất khó cướp được. Huyền thiên những mày, nếu chỉ có 3 4 thần minh trước mắt hắn lời nói, còn không là vấn đề. Trải qua trên đường bùn một phen lịch lãm rèn luyện, hắn cảm giác mình tuyệt đối có thể đánh thắng được bình thường thần minh, đây là thân là ngày xưa thiên kiêu một cái trực giác. Nhưng nếu là đồng thời chống lại rất nhiều cái thần linh lời nói, hắn cảm giác sẽ rất phiền toái. Rồi nói sau, theo tình huống hiện tại đến xem. Bản cùng cũng không cần ra tay, những vật này muốn tới cũng vô dụng." Huyền Tiên nói thầm, thân thể bay lên không, tìm tới một vầng mây nằm ở bên trên. "Đại ca, cơ duyên trước mặt, ngươi vậy mà ngủ." Bạch Ban Tử chèn ép miệng làm cong. Nhìn hắn gặp nhiều như vậy bảo khí, nội tâm trực dương dương, nhưng đáng tiếc bởi vì thực lực quan hệ, chỉ có thể kiềm kháng. Mà bên cạnh vị này, thực lực cường đại, cũng không tâm chấp đoạt, đây cũng quá khinh người đi. "Thôi đi ngươi, có một cái đạo lý gọi là cầm nhiều hơn tiện tay bị phỏng, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch đạo lý này." Huyền Tiên nhíu lượng, nhìn xem người này, Không phải cho ngươi ở bên cạnh ta đi. Mặc dù là nhiều đoạn một điểm, chúng ta cũng hoàn toàn có năng lực bảo hộ. Bạch Ban Tử nói xạo, là có năng lực như thế. Bất quá không sợ người khác cướp đoạn, chỉ sợ người khác nhớ thương. Tóm lại, đôi khi có chừng có mực là được rồi. Ngươi đã đạt được vài món tiên khí cùng một kiện thần khí, không muốn lòng quá tham. Huyền tiên mới rơi, nhưng là nhiều như vậy tiên khí, không đi cướp thực đúng là thật là đáng tiếc. Bạch Ban Tử thở dài, nhắm mắt lại, nhìn không thấy cảnh tượng trước mắt, chính là sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Huyền Thiên nói ra, làm sao có thể? ta còn muốn sống thêm một ít thời gian." Bạch Bản Tử lầu bầu, hiện tại nơi này binh hoang mã loạn sân bãi, hắn làm sao dám nhắm mắt lại? Chỉ là cái kia kinh thiên hết họ cũng đã làm cho người bất an. 3. Cái lúc này, một cái bệ tan cảnh cái búa mảnh vỡ bay tới, vừa vặn đã rơi vào Bạch Bản Tử khuôn mặt, đập người này cái mũi đổ máu. Ngươi xem, trường hợp như vậy, tất cả mọi người đang đánh nhau cùng đả bảo, làm sao có thể bảo ta an tâm nhắm mắt? Bạch Bản Tử ồ nào, đau nhanh mà khóc. Dù sao, coi như là có cái gì bay tới, ngươi cũng phản ứng không kịp nữa. Huyền thiên chế nào? mở mắt lời mà nói ta sẽ càng thêm an tâm. Bạch bàn tử phản bác, rồi sau đó cùng Huyền Thiên lặng lặng quan sát cướp đoạt chiến, hình như là hai cái người xem. Sắc. phía dưới tiếng kêu trùng thiên, theo không ngừng có tu sĩ đến đây, nơi này đánh nhau càng phát kịch liệt. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên cùng Bạch bàn tử không thể không đem vị trí một tiền thối lui đến ngoài trăm dặm, bởi vì chiến đấu càng phát cấp bậc, thiếu chút nữa đem hai người bọn họ cho cuốn vào. Khá lắm, thần khí xuất hiện, liền thần minh đều phải đánh cho nửa ngày. Tiểu Loan đau nhịn không được kinh hô, một mực đương người cầm, nó cũng ngao nhịn không nổi. Đúng vậy a, thần khí, đối với mặt khác thần mình mà nói là trí bảo. Nhưng là với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản cũng không đáng giá. Huyền tiên thở dài, quan sát trận đại chiến này. Đúng vậy a, nào chỉ là thần khí không bao nhiêu tiền. Đến khu này thiên địa, mà ngay cả thần mình cũng không đáng giá, tiệu thật giống ven đường cỏ dại vậy một trào chính là một bò to. Tiểu Loan Đao nói ra, nội tâm bi ai? Đã từng, hắn là thần minh cảnh giới. Đối với nó mà nói, cảnh giới này là hắn cả đời tiêu ngạo. Nhưng mà... Đã đến mảnh thứ 5 thiên địa, thần minh tụ tập lại rất hiếm có dã người. Cũng không phải. Bây giờ là tại Vạn Khô Bình Nguyên, bởi vì cơ duyên địa hỗn loạn nguyên nhân, cho nên tại đây tụ tập số lớn thần minh. Nếu là lại bên ngoài, chỉ sợ thần minh cũng là một phương cường giả." Huyền thiên nói ra. "Hiện tại coi như là nhất cá thịnh thế." Bất quá ta nghe nói, thái cổ thời kỳ cái kia vạn tộc tranh bá niên đại, thần minh còn phải không bao nhiêu tiền." Tiểu Loan Đao nói thầm, lời nói bắt đầu rất nhiều. "Thật sao? Đó thật là một cái thịnh thế. Ta giống như trở lại quá khứ nhìn một cái." Huyền Tiên đáp lại, nội tâm hướng tới. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao ngươi một câu, ta một câu nói chuyện tiếng. Bên cạnh, Bạch bàn Tử sắc mặt đã trắng bệch. Chẳng lẽ có quỷ? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện, còn nói đã đến thời kỳ thượng cổ. Hắn nhìn xung quanh, chính là chỉ phát hiện Huyền Tiên, không biết hắn ở đây cùng ai nói chuyện. Tiểu Loan Đao thấy vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chớ nhìn loạn, chính ta tại cùng một cái bằng hữu cũ nói chuyện tiếng, cách nhìn vạn giảm đại địa nói chuyện với nhau. Huyền Tiên nói ra, lung tung viện cái nói dối, không dám nói cho cái tên mập mặt này, một kiện binh khí biết nói chuyện. Bằng không thì Thật sự nói ra, chỉ sợ người này sợ tới mức hồn cũng bị mất. Thật sao? Ta còn tưởng rằng là có quỷ. Bạch bàn Tử tin là thật, thở ra một cái. Huyền thiên Nguyên Lượng chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ta ít. Tiểu Loan Đao ám chúng nguyên rủa, hận không thể đem cái tên mập mạp này cho đánh một trận. Bất quá, nó đúng là vẫn còn không tiếp tục lên tiếng. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Huyền thiên cùng Bạch Bản Tử cũng một mực đang xem cuộc chiến, chú ý các tu sĩ cấp đoạt bảo vật. Trong quá trình này, cách mỗi một canh giờ, thần miếu bên trong điện đều chấn động lần thứ nhất, bộ phát ra thiên điều vạn đạo hào quang. Đồng thời còn có bộ phận bảo vật cho mang đi ra, cực nhanh trên không trung. Các tu sĩ cấp hôn Thiên địa ám, tại đây một lần máu chảy thành sông. Rốt cục, một ngày một đêm về sau, bảo vật dâng lên ngừng. Thần miếu bên trong điện xuất hiện biến hóa, cái lối đi kia miệng không hề lay động, thượng diện tán phát hào quang cũng biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần miếu cái lối đi này cũng mở ra? Huyền thiên nhíu mày, tự trên đám mây nhảy lên. Trời đánh a, chính là như vậy. Tại Vạn Khô Bình Nguyên ở trong, tất cả đấy bảo địa cỡi mở làm là như vậy, chỉ cần tiếng oanh minh biến mất, có thể tiến nhập Bạch Ban Tử cũng nhảy lên, lộ ra tinh thần vô cùng phân chấn. Hai tên gia hỏa tới gần, đi tới cổ ba nông thần miếu ngoài 10 dặm, tới gần quan sát. Thời gian bây giờ đoạn, bảo vật không hề dâng lên, giữa các tu sĩ đại chiến cũng rốt cục đình chỉ, tất cả mọi người chú ý tới ba nông thần miếu biến hóa. Số lớn thần minh, không dưới 70 vị trí, tản ra khí tức kinh khủng, đồng đều đứng ở đám người tít ngoài rìa, đánh giá cái này kiến trúc. Tu sĩ khác thì là dựa vào là rất xa, tại ba dặm địa ngoại quan sát. Đây là thông đạo mở ra, có thể tiến vào trong thần miếu báo hiệu sao? trong truyền thuyết cổ ba nông thần miếu có hai tầng, bất quá một cái khác tầng là dưới đất đấy, gây chuyện không tốt lần này thế giới dưới lòng đất đã hướng chúng ta mở ra, cái này nhưng là một cái điểm tốt ta. trong truyền thuyết chư thần chi miếu nếu là thật sự có thể tiến vào, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thần minh đám bọn họ nghị luận âm ý, mắt trợn trừng, phát ra tinh quang. như vậy, người trước đi xuống cho ta nhìn xem. một cái lao giả, thần linh cảnh giới, thò tay cầm lên một đầu tiền cảnh địa long, đem tiễn đưa hướng bên trong điện cổ thông đạo. tất cả mọi người nghiêm nghị, nhưng lại cũng không khoái đây cơ hồ là tất cả cường giả thường dùng một bộ thủ đoạn cầm kẻ yếu đến do đường để bảo đảm ngăn cách an toàn của mình giống hoàng sợ long trong tiếng hô địa long cái kia giải mấy chục thước được thân hình bị quăng vào cái kia cổ xưa trong thông đạo rất nhiều cường giả nhao nhao bay lên không quan sát không khỏi lộ ra nét mừng con địa long này tiến nhập trong thông đạo cũng không có có bất cứ chuyện gì phát sinh điều này nói do cái gì chỉ sợ là ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến thật tốt quá chư thần chi miếu đã hoàn toàn mở ra có thần minh giống to mừng rỡ phóng tới thần miếu thông đạo có thể nói Giờ khác này tất cả tu sĩ làm tại hành động, phóng tới cái kia cổ xưa thông đạo. Những thần minh kia càng là xung trận ngựa lên trước. A, chúng ta cũng mau đốt, đã xong đã có thể không còn kịp rồi. Bạch Ban Tử thúc giục, dãy rủa bà nông, một bộ hầu nhanh chóng bộ dáng. Như vậy, ngươi đột kích tiền phong ta bảo hầu. Huyền Tiên trừng mắt. Đại ca, ngươi cũng không thể làm như vậy, ta sẽ chết rất thê thảm đấy. Bạch bàn Tử thuốc thiết nỉ non, thực lực của hắn vọt tới trước chỉ sợ chỉ có làm bia đỡ đạn tư cách. Biết rõ chết rất là thảm là tốt rồi. Nếu như bị mấy cái thần minh vây công lại nói, Ta nhưng không kịp chiếu cấu ngươi." Huyền Thiên nhảy lên, tại bạch bàn tử trên đầu hung hăng gõ một cái, rồi sau đó mới mang theo người này đi về hướng Cổ Thông Đạo. Chương 715, 8000 năm linh dược. Thông Đạo cổ xưa, tản ra cũ kỹ mùi, phản phất thật lâu đều không có cởi mở quá bộ dạng. Hai bên trên vết tường, còn treo bày đặt cây rửa to bằng dạ minh châu, tán phát ra như là lông lông nhẹ bay ấm áp hào quang, chiếu sáng Thông Đạo. Bằng vào những thứ này nhu nhược hào quang, các tu sĩ có thể trông thấy tầng kia tầng cổ xưa bậc thang đá xanh, mặt trên còn có lấy một vài bức cổ xưa hình trắng khắc vẽ là từng tòa pho tượng, có mấy trăm tòa nhiều, khiến cho người hoa mắt. Những thứ này phải là cổ ba nông thần miếu bên trong chư thần đi à nha? Bất quá pho tượng cũng quá là nhiều đi, chẳng lẽ năm đó chính là có nhiều như vậy thần minh tồn tại? Bạch Ban Tử trầm ngâm, hắn giật Huyền Thiên một góc, một đôi ánh mắt gian tà đánh giá bậc thang, có ý một cái giao phái, bất quá bọn hắn tựa hồ không phải nhân tộc. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó như mảy. Bởi vì đằng sau có rất nhiều người đã lộ ra vẻ giận dữ, mang theo trận trận sát khí chấn áp mà đến. Bởi vì trước mắt đoạt bảo sắp tới, dưới đáy thông đạo cũng đã mở ra. Mà hắn và Bạch Bản Tử vẫn còn rằng giặc ở trong đường hầm hành đi, không có chút nào cấp bách cảm giác. Thậm chí, đã có Tu sĩ lấy ra bảo khí, chuẩn bị tiêu diệt hai cái này cản đường ra hỏa. Xôn sao, Huyền Tiên hợp thời bốc cháy lên màu vàng kim khí diễm, đem thông đạo cho chiếu vào kìm quang lập lệ, có thần minh khí tức phát ra, cảnh cáo cái này Tu sĩ khác. Chiêu thức ấy lộ ra, lập tức chính là kinh trụ quanh thân Tu sĩ khác, mấy cái mang theo sát khí nồng nặc Tu sĩ thậm chí còn một cái lão đảo thiếu chút nữa ngã ngược lại. Trời đánh a, cái này đi đường thời gian dần qua ra hỏa là thứ thần minh chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm này mấy cái sát khí lăng nhiên tu sĩ càng là thu hồi tất cả khí tức biến thành hết sức thành thật sát thực không phải nhân tộc bọn hắn chính là là thiên sứ nhất tộc được xưng là thời kỳ thượng cổ chiến đấu chúng tộc bởi vì này thực lực cường đại bạch bang tử đàng hoàng đáp lại người này phản ứng trì độn, còn không biết vừa mới phát sinh sự tình tình mặc dù là hiện tại hay là có người đối với người này rất bất mãn nhìn xem cái tên mập mạp này đi đường chậm chạp dây dù một cái mông lớn hậu phương rất nhiều người đều cực lực không chế sợ nhịn không được sẽ ra tay đánh cái nhà này hỏa lại là đáng chết này chủ tộc, không thể tưởng được có duyên như vậy, đã đến mảnh thứ năm thiên địa, lại vẫn có thể gặp được đám người chim này. Huyền Thiên tự nói, tiếp tục đi xuống dưới đi. bậc thang không dài, rất nhanh cũng đã thấy đấy. hiện ra tại Huyền Thiên trước mắt là ba cái chống trải đại điện, chia làm tiền trung hậu tam đại điện, từng cái đại điện làm diện tích bao la, so 10 cái sân bóng còn lớn hơn. tại đây toàn thân chính là dùng nham thạch chế thành, cao thấp không gian rất rộng, ngẩng đầu thậm chí có thể trông thấy rất nhiều thạch đũ đang không ngừng xuống tích tụ. Anh, đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó bên kia tu sĩ xôi trào bắt đầu đánh đập tàn nhẫn nguyên lai like, là một cự thạch bạo liệt ra vậy mà xuất hiện một cái khí linh ảnh thượng diện thình lình bầy đặt một cây trường thương tản ra hơi thở lạnh như băng xem xét chính là giá trị không rẻ thứ đồ vật đây là của ta ai nếu là dám cướp đoạt tu trách ta linh vượng đại thần không khách khí một cái phượng hoàng cảnh cáo phóng tới trường thương kết quả bị ba cái thần minh liên thủ đánh bay đây là một hồi yến, thần minh mới được là đám tu sĩ này bên trong nhân vật chính băng tinh trường thương vừa hiện thân Thần minh đám bọn họ liền bắt đầu điên cuồng, nhao nhao ra tay cướp đoạt món bảo khí này. Kinh khủng chiến đấu chấn động phát ra, tràn ngập mảnh này địa thế giới bên dưới. Thậm chí, toàn bộ tầng dưới làm đang lay động, phản phất muốn sụp xuống. Ông run rẩy trong tiếng, chín chén nhỏ cổ xưa thanh đồng đang đột nhiên từ đại điện trong khắp ngõ ngách vọt lên, bay đến cái này cái thế giới dưới lòng đất trên không, mỗi một khu vực mỗi loại chén nhỏ, thường diện có to bằng móng tay hỏa diễm đang thiêu đốt. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này vài chiếc tầm thường ngọn đèn nhỏ, chúng vừa xuất hiện, chính là định trụ vùng hư không này, hình thành vững hằng. Mặc dù là thần linh chiến đấu, giờ phút này cũng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Ầm ầm. Địa phương khác bắt đầu nhao nhao bạo liệt, xuất hiện các loại bảo vật. Tiên điện vị trí trung ương, một cái ngôi đài xuất hiện, thượng diện thình linh có một cái màu tím đồng lô, thiêu đốt lên xanh ngọn lửa màu tím, thập phân bất phàm. Còn có phía tây, một cái trên vách tường, thình linh xuất hiện một cái ám cát, bên trong bày đặt một bả bướu đá, tán phát ra rộng rãi đại khí. Còn có đông nam góc, bên kia trong góc, xuất hiện một cái vẻ bề ngoài, một kiện cổ xưa chiến giáp bị một sợi dây từng cho treo, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt cái này một thời gian, đồng thời đều biết kiện bảo vật xuất hiện, nhìn các tu sĩ hoa mắt, nhao nhao ra tay cắt đoạn. trong lúc nhất thời, tại đây huyết vũ bay tán loạn, tiếng kêu trùng thiên. a, là một cây 8.000 năm linh dược, quá chân quý, hiện tại không đoạn, càng đợi khi nào? bạch ban tử đại giáo trông thấy buổi cây này 8.000 năm linh dược một khắc này, cái mũi cũng đã đổ máu, toàn thân kích động. hắn lay động huyền thiên, phát hiện thiếu niên này không có động tĩnh, lúc này chuyển qua thân đi kiểm tra, vẫn không khỏi được lào đảo một cái. trời ạ, đại ca, người đang làm gì đó, còn không đi cắt đoạn? Bạch Bản Tử kêu to, nhanh chóng coi như kiến bò trên chảo nóng. Cái này vài chiếc đèn không tệ, lại có thể làm cho không gian vĩnh hằng, liền thần minh cũng ở nơi đây không nổi lên được sóng gió. Huyền Tiên tì thảo, ngẩng đầu nhìn bầu trời cựu tràn trường đèn sáng. Cái gì? Không phải là vài chiếc phá đèn à quay đầu lại ta mua mấy cái cho ngươi? Bạch bàn Tử trách móc trách móc, gọi Huyền Tiên nhanh đoạn. A, vật này ở bên ngoài còn có bán. Huyền Tiên chấn động, rồi sau đó cho cái này Bạch Bản Tử một cái nổ tung. Bên ngoài mua đèn chỉ sợ chỉ có chiếu sáng công dụng. Cùng trước mắt chín chén nhỏ thần đèn có thể so sánh à? Đừng Chỉ nhớ kỹ gõ ta, thấy thì thấy nhìn ngươi phía trước cách đó không xa đi, nơi đó có một cây 8000 năm linh dược. Bạch bàn Tử bao lấy đầu lâu, khóc la hét nói ra. 8000 năm linh dược, nếu là lấy ra mại thành bụi phấn, có lẽ đối với ta cảnh giới bây giờ cũng có tác dụng. Huyền Tiên trầm ngâm, hay là quyết định ra tay? Đường, hắn ném ra thần đỉnh, hóa thành ngũ bảo hiểm kích cỡ tương đương, ném cho Bạch bàn Tử, gọi hắn mang trên đầu. Ngay sau đó, hắn lại đem chính mình linh tính cho móc ra, cho cái tên mập mạp này tự vệ. Ta đi đoạt linh dược, ngươi chính là tự bảo vệ mình đi." Huyền Thiên nói ra, đi thẳng về phía trước, mới vừa vặn vượt qua bộ, hắn chính là ngừng lại, lại quay đầu lại. "Như vậy, món bảo khí này ngươi cũng cầm." Vừa nói, Huyền Thiên đem trang bị Tiểu Loan đao đại truy cho ném tới. "Thời khắc mấu chốt, ngươi chính là bảo vệ một chút cái tên mập mật này." Hắn đối với nơi này rất thuộc, còn phải hướng hắn hỏi tham bạch quy tin tức đâu rồi? Hắn dặn dò Tiểu Loan đao, rồi sau đó mới xuất động, trước đến cướp đoạt linh dược. Có Huyền Thiên gia nhập, mảnh này tiền điện lộ ra càng thêm rối loạn. Tính cả chính hắn, Tổng cộng có bốn cái thần minh tại cướp đoạt bụi cây này linh dược, không hề nghi ngờ, bị đường đất rèn luyện huyền thiên là ưu việt, tự thật giống một con mánh hổ nhảy vào, dũng không thể đỡ. Vô nổ vang trong tiếng, chỉ là một kích, chính là có một thần minh bị huyền thiên đánh bay, không chúng không ngừng ho ra máu, đã rơi vào trong đám người, đập chết hơn 10 người tiên. Đáng giận, ngươi là ai, vậy mà theo chúng ta đoạt linh dược? Bị đập bay thần minh gào thét, lần nữa đánh tới. Hừ, bụi cây này linh dược là của ta, nếu ai dám cướp đoạt, ta sẽ không khách khí. Huyền thiên đồng dạng cảnh cáo, không chịu yếu thế nhưng là hiện tại nói lời như vậy nữ hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng không chỉ nói là ba người kia thần minh rồi chính là chút ít tiên cũng là vẻ mặt nóng rực chuẩn bị cướp đoạt bụi cây này linh dược một trận đại chiến tại linh dược quanh thân bộc phát huyền thiên tác chiến dung mãnh tiêu thật giống một đạo phiêu hốt bất định lôi điện cường thế vô cùng thậm chí mỗi một lần chuyển biến phương hướng đều sẽ cao lên một mảnh huyết dịch nửa nén hương về sau tay của hắn duỗi ra là người thứ nhất sở đến linh dược người muốn linh dược ta liền muốn từ trên thân thể của ngươi bước qua lại có một thần minh đến là một đầu màu vàng kim con kiến dài 5 mét thân hình tản ra vàng rực mũi nhọn huyền Tiên cầm trong tay linh dược không sợ hãi cùng bốn cái thần minh đại chiến như nhật trung thiên trong đại chiến huyền Tiên đột nhiên một hồi gào thét toàn thân bộc phát ra một hồi hào quang long ánh đem bên người bốn cái thần minh cho tung bay không chỉ có là như thế từ trên người hắn tản mát ra huy năng tiêu thật giống sóng biển vậy mang tất cả đem bên cạnh mặt khác trong cuộc chiến là người cho tung bay giết tiên điện thế cục càng thêm hỗn loạn tiếng kêu trúng thiên rất nhiều người từ địa trên mặt bỏ lên rất nhanh có gia nhập trong chiến đấu huyền áp lực cũng không có được giảm bớt Quen thân còn có thần minh hướng hắn đánh tới, hắn cùng với những thần ma này đại chiến, chiến trường không ngừng mở tiền, từ vị trí trung ương đánh tới phía tây nam trong góc. Trong lúc đi ngang qua tam cái chiến cuộc, trời đánh à, các ngươi không phải lại đoạt cái thanh kia băng tinh đoạt đại như thế nào đột nhiên công kích này sinh ta tới rồi. Huyền Thiên tức giận, chiến cuộc càng phát ra hỗn loạn, bên người thần minh rút cuộc lại nhiều hơn vài vị trí. Ai bảo ngươi từ bổn tọa trước mặt của trải qua, không đoạt ngươi đó hay? Mặt khác thần minh bắt lại, nho nhau gia nhập Huyền Thiên bên này chiến cuộc. Vậy anh, 10 phút sau. Huyền trời giáng ra thái cổ lục tài trưởng thần thông cùng ba đạo cường đại thần thông va chạm, sinh ra tiếng nổ thật to. Kết quả, rất nhiều thân ảnh làm tại cổ khí lãng này bên trong tung bay, trong đó cũng kể cả Huyền Tiên chính mình. Chuyện này, của ta linh dược, vậy mà chỉ còn lại có nửa cây rồi. Huyền thiên kêu thảm thiết, phát hiện lực linh dược chỉ còn lại có một nửa, chính nhỏ giọt nồng nặc dược chấp. Hắn không muốn lãng phí, tại chỗ đem cái này nửa cây linh dược cho thu hồi. Bất quá, tại cái lúc này, trên đỉnh đầu của hắn thiên không lại vang lên một hồi chớp giật âm thanh. Cái gì đó? Huyền Tiên ngẩng đầu, phát hiện là một tấm vong lớn màu tím lên đỉnh đầu bay qua, đằng sau còn đi theo sáu cái thần minh, đang ra sức truy kích. Long chảo thủ, huyền tiên giống to, thi triển Long chảo thủ thần thông, đem giá trương tử cấm đại vong bắt lại trở về, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi. Người nào cũng dám thương tử cấm đại vương, còn không mau mau cho ta nhổ ra. Sáu cái thần minh giống to, thẳng hướng huyền tiên, triển khai kinh khủng đại chiến. Huyền tiên không sợ, toàn thân vàng óng ánh, coi như hóa thành một cái kim quang chiến thần, toàn thân bùng cháy sáng màu vàng kim khí diễm, coi như một cái thiêu đốt tiểu mặt trời cùng chung quanh phần đông địch người đại chiến phút về sau một cái tản ra nồng đậm phù văn túi cản khôn tự huyền thiên bên người bay qua chạy về phía cách đó không xa tại chỗ thì có bốn cái thần minh vứt bỏ chiến trước đuổi theo cái kia túi cánh khôn chương 716, trăm chín cánh hoa các loại thần vật xuất hiện khiến cho ngọn nguồn thế giới bên dưới tiền điện trở nên vô cùng hỗn loạn huyền thiên thực lực cường đại toàn thân bùng cháy sáng khí diễm bật hết hỏa lực trạng thái hoàn toàn có thể dùng quét bay bốn cái cùng dai cứng giả có thể nói là vô cùng uy mãnh nhưng mà mặc dù là như vậy cường thế cũng phải bị đáng sợ trong hôn chiến bị quét bay, trời đánh a, mới vừa đến ngọn nguồn có bao nhiêu người đánh ta, huyền thiên sùi răng liệt miệng, thân hình trên không trung bay ngược ngàn mét, đã rơi vào một cái trên thạch bích, và ảnh, trong tiếng nổ vang, bị huyền thiên đụng thạch bích đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái ám cát, bên trong có kim quang lập lòe, phát ra lấy nồng nặc hương thơm, ôi, thượng đế ơi bị người đánh bay cũng có thể gặp được cơ duyên, quả thực chính là thiên ban thưởng hưng phúc, huyền thiên mừng rỡ, tại chỗ chính là nhảy lên, xông vào cái kia áng cắt, hơn nữa, hắn còn có thủ đoạn khác, đùng đùng, không dứt tiếng bạo liệt ở bên trong, huyền thiên móc ra một tấm vong lớn màu tím, đúng là xem ra tử cấm đại vong, mặt trên còn có tia chớp màu tím đang ngảy nhót, lóe ra tia điện. hắn mở ra tử cấm đại lưới, dùng món bảo khí này phong bế ám các chi môn. cao đoan, huyền thiên nhìn mình cái tác, không khỏi tán thưởng, nói, chết tiệt khốn kiếp, nếu những thần mình kia còn có thể xông tới, ta liệt phục. nói xong, huyền thiên vỗ vỗ tay, rồi sau đó nhanh chóng quay người, nhìn về phía ám các bên trong. hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt chính là một đóa màu vàng cây hoa cúc, tản ra kim quang vàng rực đồng thời còn có mùi người hương thơm phát ra, say mê linh hồn của con người. Huyền Thiên kinh hỉ, không có chút nào do dự, tại chỗ chính là vươn tay tiến đến hái hái Kim Cúc. Nhưng mà trong quá trình này, bất ngờ xảy ra chuyện, Kim Cúc phía dưới đột nhiên đã hiện lên một tia màu đỏ sầm lửa diễm, ngay sau đó vọt lên một đạo hùng mang. Đây là một mặt ma quỷ kính, thiếu đốt lên ác ma hỏa diễm, đi vào Huyền Thiên trên không, muốn đem hắn cho xanh xanh luyện hóa. Bên kia Huyền Tiên cũng phát hiện không ổn, tại chỗ thay đổi toàn thân thần lực. ầm, một tiếng, một mảnh kim quang từ trong cơ thể nội lao ra nhanh chóng tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo áo giáp màu vàng nóng ngăn cách ác ma hỏa diễm cùng lúc đó hai tay của hắn đưa lên bóp ma quỷ kính muốn đem món bảo khí này chấn động làm mày vỡ ám các ở bên trong một người một khí bắt đầu giằng co lẫn nhau thậm chí nghĩ đem đối phương đưa vào chỗ chết đùng đùng không dứt tử cấm đại vong tản ra đáng sợ tiêu điện phàm là có tu sĩ muốn xông vào ám cát nhất định phải trước đã qua món bảo khí này cửa khẩu S. rất nhiều tu sĩ làm bị ngăn cản tại bên ngoài thậm chí có tiên chỉ là tự tử cấm đại vong bên người sát qua thân hình chính là hóa thành kết cho Lưỡi lớn uy thế vô cùng đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, ám trong các cũng tản ra nhiệt độ cao rừng rực, ma quỷ kính bắt đầu phát huy, muốn đem huyền thiên cho tươi sống luyện chết 800 vòng ngoài rất nhiều tu sĩ cũng cảm giác được cái này cổ nhiệt độ kinh khủng, bắt đầu rời xa ám các. Ám các phụ cận coi như là thanh tịnh lên. Bất quá những địa phương khác, như trước buộc phát đáng sợ đại chiến, thập phần hỗn loạn. Sắt. Dưới đáy thế giới trước đại điện, tiếng kêu trùng thiên. Túi đầu nhìn lại, trên mặt đất đã máu chảy thành sông. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt toé thể một mảnh, rất nhiều cốt cách mảnh vỡ làm ngâm tại trong máu cảnh tượng như vậy khủng bố, quả thực chính là là địa ngục nhân gian. bất quá, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng là bởi vì cơ duyên mà đến chỗ này, mặc dù là biết rõ thập phần nguy hiểm, như trước phấn đấu quên mình sông vệ trước phong, duy chỉ có trong góc, bạch bàn tử cái này ra hỏa sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy nằm trên mặt đất tiến hành giả chết. nội tâm của hắn rất sợ hãi, mặc dù nhưng đã thường thấy trường hợp như vậy, nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vẫn là lần đầu tiên. cái kia trời đánh a đông tây, vậy mà vứt bỏ ta mà đi, gây chuyện không tốt hiện tại đã chết tại hỗn loạn đại trong chiến đấu rồi. hắn nguyên rủa đầu lưỡi làm một ra. Soạn. đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, một bóng người trên không trung nhanh chóng bay ngược hướng bên này đánh tới. trời đánh a thứ đồ vật, ngươi đi chết đi cho ta. cũng dám phóng tới đại gia ngươi à? bên ngoài mỗi lần bị ngươi đập gãy xương cốt chẳng phải là rất đau? bạch bang tử chửi tới, nhấc lên huyền thiên đưa tặng linh kính. đối với đúng đạo này bay ngược mà đến thân ảnh của. Soạn. tiếng xe gió bên trong, đạo thân ảnh này bị kính quang cho bao phủ, tại chỗ hóa thành một điểm sáng, bị linh kính cho hấp thu. đúng vậy, cái gương này ngược lại là dùng tốt mà ngay cả tiên cũng không có lực phản kháng chút nào, đủ vốn tỏa gió nhẹ được rồi. bất quá trường hợp như vậy, coi như là thần mình cũng bản thân khó bảo toàn, bổn tọa còn tiếp tục giả chết tốt. mập trắng tử nói thầm, rồi sau đó đầu lưỡi duỗi ra, tiếp tục giả vờ chết. bên kia huyền thiên chố ở ám các cũng xuất hiện biến hóa mới. giam giáp, thúy thai trong tiếng huyền tiên thần lực đại phát, bỏ ra ba cái phút, rốt cục đem ma quỷ kính cho chấn động là mảnh vỡ. Gây tẩm thứ đồ vật, vậy mà muốn luyện hóa ta. tuy nhiên trên người của ta bị thụ điểm vết thương nhẹ, ác ma hỏa diễm có thể thừa cơ mà vào. bất quá muốn ta ly khai cái thế giới này còn là không thể nào đấy. Huyền Thiên tự ngữ đem vái là hai khúc ma quỷ kính cho ném xuống đất, dấm nát ấy. Sau đó Huyền Thiên túi người xuống, cẩn thận quan sát kim cúc, sợ hai còn có những thứ khác nguy cơ sinh ra. Cũng may trải qua hắn cẩn thận loại bỏ, phát hiện bội cây này linh dược quân thân cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Tốt một đóa kim cúc, có lẽ chỉ là muối nhử, Sau lưng ma quỷ kính mới được là cái này ám các chủ yếu tạo thành. Huyền Thiên trầm ngâm, rồi sau đó hào không khách khí há miệng tại chỗ đem đóa hoa này kim cúc nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó. Hắn mở hộp ra, đem không lâu lấy được cái kia nửa cây tám ngàn năm linh dược cũng nuốt vào trong bụng. Hai chủng linh dược nhập vào cơ thể, lập tức có một loại cảm giác cấm áp phát ra, số lớn linh lực tuân hướng phần bụng, bắt đầu chuyển hóa làm thần lực là Huyền Thiên sử dụng. Thậm chí, mà ngay cả trước đó đại chiến tiêu hao bộ phận kia linh lực, giờ phút này cũng phải để khôi phục. Thứ tốt, mà ngay cả thần mình cũng phi thường cần muốn vật như vậy, để tăng trưởng lực lượng của mình. Huyền Thiên tự nói, đi về phía trước một bước, đi vào tử cấm đại vong trước mặt của, đem cái này bảo vật vật cho thu hồi. Hắn đi ra áng các trong góc phát hiện bạch bản tử thân ảnh của hắn đi về phía trước một bước kéo dài qua ngàn mét đi tới bạch bản tử bên người đem người này trên mông đít nhẹ nhàng đá một chút nhưng mà người này tiếp tục tại giả chết hồn nhiên không biết là huyền thiên tại loay hoay thân thể của hắn này đã tỉnh ta đã đã trở về huyền thiên khẽ nói kêu gọi người này Hả? bạch bản tử không đếm xỉa tới gật đầu rồi sau đó nhảy lên nói trời đánh a ngươi người này vậy mà không chết hắn cực độ khiếp sợ rồi sau đó kinh hỉ do hỏi đại ca ngươi ở bên ngoài lăn lộn có lẽ lâu có hay không cướp được cái gì đó có a thiện ngươi một lát tốt rồi Huyền Thiên nói ra rồi sau đó móc ra xem ra Tử Cấm Đại Võng ném cho Bạch Bàn Tử món bảo khí này tối đa cũng là thuộc về cao cấp thần khí hắn ngại phẩm cấp quá kém căn bản cũng không có cất giữ ý tứ ném cho người này tốt rồi hoa lại là lớn như vậy một món bảo khí nặng nghề a có thể so với một tòa Thái Sơn Bạch Bàn Tử hô to gọi nhỏ bưng lấy Tử Cấm lưới lớn cả người cũng đã đứng không yên trước thu lại cầm trong tay chứa mắt Huyền Thiên hét lớn nhắc nhở người này tử cấm đại vong chói mắt, tản ra màu tím tia điện, đùng đùng rung động, khiến cho chu bên cạnh rất nhiều người làm trong hốc mắt tản ra tinh quang. Nhất là những mới vừa tới kia tới đây các tu sĩ càng là trầm trầm vào bạch bản tử không ngừng xem. Có thể nói, cơ hội là mỗi thời mỗi khác, đều có từ bên ngoài đến tu sĩ đi tới nơi này ở bên trong, gia nhập đoạt bảo chiến đấu. Ú a a a a, những đồ hôn chứng kia cũng dám ham của ta bảo khí. Bất quá cầm còn cái này phòng tay, bạch bản tử buồn thủ buồn cước đang đưa từ cấm đại vong, đem món bảo khí này thu vào. Nhưng mà cái lúc này đã có tu sĩ khống chế không nổi xung động của nội tâm hướng phía huyền thiên như vậy đánh tới thẳng hướng bạch bàn tử Má ơi bạch bàn tử kêu to trước thò tay phụ chính từ thiếp lên làm vợ trên đầu mũ bảo hiểm cũng chính là cái đỉnh đen rồi sau đó mới chạy đến huyền thiên sau lưng tìm kiếm che chở muốn chết huyền thiên mở miệng chỉ là nhẹ nhàng hộp ra hai chữ rồi sau đó trực tiếp ra tay hướng phía phía trước hư không một trường và ảnh trong tiếng nổ vang đánh về phía nơi này tất cả tu sĩ làm hóa thành huyết vụ huyền ra tay lăng lệ ác liệt Hoàn toàn không có lưu tình chút nào, giống như vậy hỗn loạn tràn diện, có thể sống sót mới là vương đạo, những thứ khác một đường đều là thứ yếu. đương nhiên, hắn hiện tại lộ ra chiêu thức ấy cũng đủ để uy hiếp chúng quanh các tu sĩ khác rồi. Chớ dung rồi, đi theo bên cạnh của ta, nhìn xem còn có hay không cái gì thứ đồ vật có thể cướp. Huyền Thiên nói ra, nhắc nhở Bạch Ban Tử. Bạch Ban Tử người này hai chân rốt cục ổn định, nhìn hắn một mắt Huyền Thiên, mà đều gật đầu. Vừa lúc đó, tiếng oanh Minh vang lên, tu sĩ đám bọn họ đã một lần nữa thế giới dưới lòng đất bên trong đại điện. Và ảnh ở chính giữa giữa đại điện vị trí có một tờ giấy bàn đá thượng diện bày đặt một viên cây bàn đảo tản ra mê người hương thơm rất nhiều tu sĩ nhao nhao một lần nữa cây bàn đảo muốn cướp đoạt cái này thần vật những thần minh kia càng là xung trận ngựa lên trước đồng thời những về sau kia tu sĩ cũng phát hiện tên phản đồ này vọt thẳng hướng về phía bên trong đại điện một hồi hỗn loạn chiến đấu lúc trước điện một đạo bên trong đại điện tất cả tu sĩ làm hướng phía bên kia dũng mãnh lao tới trời đánh à thật là lớn một cái quả đào quả thực là so chậu rửa mặt còn lớn hơn chúng ta mau qua tới bạch ban tử trông thấy quả đào thân thể cũng sẽ không run rẩy, trở nên tinh thần mười phần. Quả đào là tốt, chỉ sợ là một quả gần 9000 năm linh quả. Chỉ là, nhiều như vậy thần minh cướp đoạt như vậy một vật, khó tránh khỏi có chút quá khó khăn. Huyền Tiên thì Thảo cảm giác hết sức phiền toái. Hắn ở đây do dự, phải chăng gia nhập trận kia hôn chiến? Ầm ầm. Đúng lúc này, chín mảnh hoa đào cánh hoa từ bầu trời bên trong đáp xuống, chậm rãi phiêu trên mặt đất. Nhìn như nhu hòa, lại đè chết nhiều cái sinh linh, hơn nữa làm cả bên trong đại điện một trận rung động, coi như chín tòa núi lớn hàng rơi xuống. Trong tiếng nổ vang, Chín cánh hoa rơi xuống đất, trên không trung nhanh chóng hóa thành chín xinh đẹp nữ tử, mặc hồng nhạt váy dài, mọc ra chín cái như lúc vậy rung nhan, mỗi khi một khuôn mặt đều là đẹp như tiên nữ, coi như dưới thần nữ phàm trần. Thân ảnh của các nàng bay trên không trung, có không có gì sánh kịp khí chất, đặc biệt đẹp, hơn nữa bằng không thì khinh lợn. Chương 717, trăm cựu tiên thần nữ, cùng lúc đó còn có thể từ chín cô gái áo hồng thân mình cảm nhận được bảng bạc thần minh khí tức, như mênh mông biển lớn vậy mãnh liệt. Này mua sách điện tử, ta đi tiên, ta biết cái này mấy người phụ nhân. Trời đánh a vậy mà có thể ở chỗ này thấy bạch ban tử kinh hô đã sợ đến sắc mặt trắng bệch đứng cũng không vững lai lịch gì huyền tiên hỏi thăm có chút tò mò chỉ là cái kia chín cái gương mặt giống nhau như lúc tự làm hắn đối với cái này mấy người phụ nhân tràn đầy hứng thú chẳng lẽ trên thế giới có chín bảo thai hắn liễu lưới. đó là cổ ba nông thần miếu bên trong chín vị thần minh gọi cửu thiên thần nữ tại thời cổ hầu có chín đại sát thủ danh sương chết ở trong tay các nàng là người vô số kể bạch ban tử nói ra chân đã run rẩy coi như dây đàn vậy chấn động không ngừng cửu thiên thần nữ Tên gọi tất chín nữ nhân không gì hơn cái này mà thôi. Huyền tiên nói thầm, không phải a, đại ca, ta xem chúng ta hay là trước rút lui đi. Cựu Thiên Thần Nữ xuất hiện cũng không phải là đùa giỡn, các nàng nhưng cũng là sát thủ nhất lưu a. Bạch Bang Tử nói ra, đã sắp bật khóc, nhìn thấy truyền thuyết này bên trong Cựu Thiên Thần Nữ, cảm giác như là gặp được Ma Vương vậy đáng sợ. Ngươi xác định các nàng là sát thủ nhất lưu, có thể là trong mắt của ta, các nàng hình như là chín khối lỗi, có lấy huyết độc thân thì không có linh hồn. Huyền nói ra, cẩn thận quan sát phát hiện cái này chín nữ nhân ánh mắt thiên không động linh hồn sớm đã biến mất không tại thật là khôi lỗi sao nếu như là khôi lỗi lời nói có thể có thể không có gì hay sợ mặc dù các nàng là cổ thời kỳ sát thủ bây giờ còn không phải một người chết bạch ban tử ồn ào một lòng rốt cục ổn định lại nhưng mà kế tiếp chẳng cảnh lại đủ để chứng minh cựu thiên thần nữ có thể sợ sắt tiếng kêu ở bên trong tất cả tu sĩ đám bọn họ làm nhớ ký vị trí trung tâm chỗ cây bàn đảo giữa lẫn nhau lẫn nhau cương phản tràn diện hỗn loạn mà cái kia chín cô gái áo hồng lại xuất hiện ở đây hỗn loạn tràn diện ở bên trong, lại để cho tràn diện trở nên càng thêm huyết tinh, không ngừng công phạt bên người tu sĩ, tiến hành giết chóc. Phản phất, giết người chính là mục tiêu của các nàng. Mặc dù là có người đụng vào cây bàn đảo, Cửu Thiên thần nữ cũng sẽ không đi quản, như trước đang điên cuồng giết người. Trường hợp như vậy huyết tinh, đang ở bên trong hỗn chiến là người có lẽ còn không biết, nhưng là ở phía xa đứng xem người, nhưng không khỏi nội tâm lạnh cả người, bị chín cô gái áo hồng hành vi sở kinh. Ta ma ơi, ta cho rằng cái này chín nữ nhân tại sau khi chết, hành vi sẽ có cải biến nào biết đâu rằng hay là điên cuồng như vậy. Bạch Ban tử doa nước tiểu, tại chỗ chính là tê liệt ngã xuống. Quả nhiên là giết người ma. Bất quá, thân là khôi lỗi, các nàng chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Ta nghĩ, mục tiêu chính là giết sạch nơi này tất cả mọi người. Huyền Thiên nói thầm, tương tự cảm giác rất nguy hiểm. Hắn không do dự, tại chỗ chính là lôi kéo Bạch Ban tử chuẩn bị lui về phía sau. Xoẹt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng quanh minh vang lên. Cựu thiên thần nữ bên trong một vị trong đó vậy mà giết tới đây. Khá lắm, vậy mà tìm được trên đầu của ta đã đến nếu như chỉ là đã đến một mình ngươi lợi mà nói gặp lại Huyền Thiên mở miệng tiến lên hung hăng đánh đánh một quyền ầm một tiếng đem cái này cô gái áo hồng trò nhấc lên phi. tại bay ngược trong quá trình nữ tử này không ngừng ho ra máu đã bị trọng thương nhưng mà như vậy chẳng mặt như cũng là không ai chú ý chín vị thần nữ tất cả mọi người mục tiêu đều đang cái kia cây bản đảo phía trên muốn cướp lấy nảy cái linh quả nếu là còn dám vào tới của ta diệt nàng Huyền Thiên tự nói bàn tay bắt đầu sáng lên ám trung tướng thần lực tập trung vào lòng bàn tay bất quá bị tung bay cửu thiên thần nữ một trong cũng không có lần nữa vào tới, mà là vòng vo cái ngoặt, thẳng hướng quanh thân những người khác. nhìn thấy đi, nữ nhân này là mù tử, không, là thứ khôi lỗi, chỉ biết là điên cuồng giết người, không có có cửu hận đấy. Bạch Ban Tử nói thầm, dùng sức loạn trọn huyền thiên bà vai, đương nhiên nhìn thấy, chỉ là đáng tiếc, tất cả mọi người tại đoạt cái viên này linh quả, bằng không thì tại đây nhiều như vậy thần minh, há có thể bị cái này chín nữ nhân nhấc lên một mảnh sóng gió? Huyền Thiên thở dài, chuẩn bị lui về phía sau. ngươi làm gì thế? Bạch Ban Tử trừng mắt lập tức nói, đại ca, ngươi xem cái kia quả đảo như nước trong veo đấy, như vậy, ta rút lui trước, ngươi nếu như có thể mà nói, cho ta quấy khối tiếp theo. như nước trong veo cái dám, ngươi muốn, chính ngươi lên đi. nhiều như vậy thần minh, không biết điều mà nói chỉ sợ vô thượng cường giả cũng muốn trở thành thịt cái sàng. huyền tiên nói ra, đem bạch bàn tử về phía trước nhẹ nhàng đẩy. cái tên mập mạp này đi về phía trước hai bước, đi tới ba mét, nhưng là cái này cũng đủ do người. hắn sợ tới mức hai chân run rẩy, ngã trên mặt đất nhanh chóng bỏ lại. đại ca, sẽ không như vậy thích nói giờ đi. Bạch Bang tử lệ rơi đầy mặt. "Được rồi, thu hồi ngươi cái kia loại nhu nhược bộ dáng, nhanh đi thôi." Huyền thiên xốc lên người này, thối lui đến tiền điện trong góc, lặng lặng quan sát bên trong điện chiến đấu. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, một đầu sáu chân bạc ngạc trùng thiên, mang theo một cổ thái cổ khí tức, phóng tới cái kia trên bàn đá cây bàn đảo. "Ai cản ta thì phải chết. Cái này cái thượng cổ linh quả là của ta, phàm là cùng ta đối nghịch, tu quái ta không khách khí." Sáu chân bạc ngạc gào khét, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía mặt kia bùn to bằng cây bản đạo. ảnh. Trong tiếng nổ vang, một cái phong ốc to bằng cái búa ngang trời, đem đầu này sáu chân bạc ngạc cho tung bay. cái này qua đảo, bổn tọa chắc chắn phải có được. kế sáu chân bạc ngạc về sau, một đóa màu lửa đỏ đám mây xuất hiện ở cây bàn đảo trên không, phát ra thanh âm giàn mua. và ảnh, trong tiếng nổ vang, một cái to lớn màu đỏ vớt chim, có 10 trượng chi trưởng, trộm tới trên bàn đá cây bàn đảo. nhưng mà, ở trong quá trình này, xuất hiện tam thanh bảo kiếm, đem cái này màu đỏ móng nuốt cho chém thành ba đoạn, ngăn cản nó tới gần cây bàn đảo. cùng lúc đó, quanh thân còn có một miệng chuông lớn xuất hiện, hung hăng chấn động tản mát ra kinh khủng thần uy, đem Hồng Vân bên trong vị nào cho chấn thương, mảng lớn máu tươi tự mây đóa bên trong rơi xuống. Bất quá cái này vẫn chưa hết, chúng lớn về sau còn có tứ đạo thần thông trung tiên, tương tự đánh chúng Hồng Vân bên trong vị nào, số lớn máu tươi cùng lông vũ rơi là tạ. Trường hợp như vậy kinh người, Hồng Vân bên trong ma cầm quả thực là so với tia đầu sáu chân bạc nặng còn thảm. Không có cách nào, bên này thần minh nhiều lắm, đến một ngày tới gần cây bàn đảo, chính là sẽ trở thành đại gia họa mục tiêu công kích. Không người nào nguyện ý mắt nhìn này cái linh quả bị cướp đi, cho nên dựa theo huyền ngài ngữ mà nói muốn đạt được này cái linh quả là hết sức khó khăn mặc dù là có một thần định thủ hộ chỉ sợ cũng không đủ bảo toàn tính mạng từ cách dầm bảo nào cái này thời điểm cây bản đào quanh thân đột nhiên đã nứt ra một đạo hư không khe hở từ đó vươn một cái bàn tay lớn màu trắng muốn đem cây bản đào cho lấy đi đáng tiếc ngay tại hắn sắp thành công thời điểm một bả dao long cắt bỏ đột nhiên từ đạo kia hư không trong cái khe lao ra đem cái này bàn tay lớn màu trắng cắt bỏ là hai đoạn lập tức trong đám người có một thần minh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết trô cánh tay thình lình xuất hiện số lớn máu tươi, tốt ra hỏa, thậm chí có thần minh đã thông đường hầm hư không, từ cùng một cái đường hầm hư không bên trong đối với bàn tay lớn công phạt. Huyền tiên kinh hô, thầm than ca minh. Mà bên kia, giao long cắt bỏ muốn tiếp đi cây bàn đảo, cũng là chưa thành công. Cái này trong cả quá trình giết một thanh tiên kiếm cùng một cái búa đá, tiến hành chặn đường. Toàn bộ bên trong điện, hỗn loạn vô cùng, hào quang càng là lập lệ không ngừng, đều là bảo khí cùng thần thông tản mắt ra. Mọi người tất cả mọi người tại cướp đoạt một ít miếng linh quả, âm nhu dương càng là tác dụng, chỉ vì đoạt được cái này một vật. Hơn mười người thần minh cùng một chỗ hỗ chiến, trang diện quả thực so ngôi sao đầy trời còn hỗn loạn. Mặt khác, hơn nữa chín thần nữ tại một bên không ngừng giết chóc, trang cảnh quả thực là so chiến trường thượng cổ còn đáng sợ hơn. Giống, một đạo thê lương tiếng giống giận dữ, tự hồng vân bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu hồng thân ảnh chạy ra khỏi màu đỏ đám mây, đồng thời còn lộ ra mảng lớn máu tươi. Rất nhanh, màu đỏ tầng mây bắt đầu tiêu tán, một cái màu lửa đỏ chim to, dài trừng mười trượng, tự không trung rơi xuống, nặng nề ngã ngã trên mặt đất. Đầu này xui sẹo ma cẩm, trước đó bị rất nhiều thần minh công kích đã bản thân bị trọng thương, kết quả cuối cùng nên đón chỉ có một đường chết, mà ngay cả thần minh cũng chết. Bạch Ban Tử chấn động, sắc mặt trắng bệnh. đã bị chết mấy chục cái, cái này chín nữ nhân quả thực chính là to gan lớn mật, vậy mà thừa dịp các loại lỗ thủng đánh lén thần minh. Huyền tiên hắc khí, cảm giác tại đây vô cùng hắc ám, đương nhiên hắn vẫn là hết sức lý trí, không đúng dễ dàng xuất kích cho người khác lưu lại cơ hội. Sau một nén nhang, bên kia hôn chiến rốt cục xuất hiện chuyển cơ, một thanh trưởng kiếm phá không, thành công đụng phải cây bàn đảo, đem cái này linh quả cho mang lên bầu cao. Cái đó đi vào trong. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo búa đá trùng tiên, nửa đường tiến hành chặn đường. Một hồi nhanh chóng đọ sức, cây bàn đào bị vữa đá bổ thành hai nửa. Trong đó một nửa, thậm chí còn đánh rơi mặt đất. Kết quả, chuyện kỳ dị đã xảy ra, điệu rơi tại mặt đất cây bàn đào vậy mà biến mất không thấy gì nữa.